Chương 781, đều cùng phệ hồn giáo có liên quan. Trấn Linh Chu tà trận là thiên tồn tại dẫn nhóm lớn tu sĩ rời đi thế tục trước, vì bảo vệ thế tục, mà đặc biệt lưu lại hạn chế đạo tu tà vật trận pháp. Cũng từng nhượng trầm Hoan Nan rồi không ít quát, dù sao vừa bước vào đạo tu chi lộ hắn, thường xuyên cần muốn thỉnh giáo Tô Ly một ít gì đó, mà Trấn Linh Chu tà trận lại hạn chế giữa bọn họ tự do truyền tin. Bất quá Trấn Linh Chu tà trận cho Trầm Hoan mang đến tất cả cũng không đều là chỗ xấu, tối thiểu mấy lần trước cùng Hoa sau khi giao thủ, như cũng có thể còn sống, bao nhiêu là ký thác Chấn Linh Chu tà trận có phúc. Chung quy mà nói, Chấn Linh Chu tà trận cho trầm Hoan mang đến phần lớn đều là chỗ tốt. Lấy hắn hiện nay thực lực, chỉ cần là tại trấn Linh Chu tả trận địa trong giới hạ, coi như là chụp nhật cảnh cao thủ, đều không nhất định có thể bắt hắn thế nào. Cho nên tại sau khi nghe được tin tức này, Trầm Hoan trong lòng lật lên to sóng lớn, sau đó tướng này của gận sóng hóa là lực lượng, một cước tiểu hướng tiểu hạ thiên vị trí cho ở đá đi. Ngoa tảo, ngươi làm gì vậy? À, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm gì? Đây chính là cùng Diệu Thi có liên quan sự tình. Hạ Thiên tự biết đối lý, nhưng vào lúc này, hắn muốn lui bước, Hoan nhất định sẽ được voi đòi tiên. Hắn chỉ có thể lựa chọn không biết xấu hổ cùng Trầm Hoan tiến Hành nói chuyện với nhau, Lâm tiểu thư cũng là đạo tu đúng không? Cho nên Trấn Linh Chu tà trận bị phá, cùng nàng cũng có quan hệ. Vậy theo nói như vậy, cùng ta có quan hệ, cũng là bởi vì là đạo tu nguyên nhân lạ. Trầm Hoan giận quá mà cười, vậy ngươi cho ta giải thích một chút, cái này thì làm sao thành tư vụ? Ngươi xem a, ta đời trước là tiên tôn, Trấn Linh Chu tà trận là thiên tôn dẫn người bố trí, nói cách khác Trấn Linh Chu tà trận là ta vật phẩm riêng tư, hiện tại hắn bị người hủy, đương nhiên là tư vụ. Chẩm Hoan không nhịn được hướng Hạ Thiên Dơ ngón tay cái lên, "Được, ngươi lợi hại, ngươi lại nói. Ngươi đừng đổi ý à ta nhưng là thu âm. Nhân có tương tự, vật có lôi đồng, thanh âm lại tính là gì? Này, không có tất có xấu hổ hay không đến trình độ này đi. Chứ không biết xấu hổ người là ngươi. Không phải? Hoa tử, ngươi tiểu giúp ta một tay đi, phải biết, chấn linh chu tà trận bị phá, chịu ảnh hưởng, tướng là cả thiên đô an nguy, ngươi coi như không muốn quản đạo tu chuyện, cũng hẳn quan tâm một chút những lê dân bách tính đó chứ. Trầm Hoang có chút nhỏ cả giận nói, ngươi không nên dối gạt ta. Nhưng ta nếu là không lựa ngươi, ngươi hội nguyện ý lưu lại hãy nghe ta nói những thứ này sao? Hạ tiên dừng một cái tiếp tục nói, hơn nữa Căn cứ hoàng tự tổ mới nhất phát tới tin tức, đạo tu giới tạo thành liên minh, mà ngươi chính là đạo minh minh chủ, thân là minh chủ chuyện này, ngươi dù sao cũng phải giải quyết có đúng hay không? Ta đó là không trâu bắt chó đi cày, chính là một trên danh nghĩa, hơn nữa ta coi như đi thì có thể làm gì, ta lại không biết trận pháp, ngươi đừng quên, ta chức vụ mình chuyên nghiệp là chung ý y. Điểm này ta biết, nhưng là ta cảm giác có dũng khí, trấn linh chu tả trận chuyện này, ngươi phải tại chỗ, cũng chỉ có ngươi đang ở đây, ta mới có thể làm rõ ràng cả sự kiện trải qua. Hạ Thiên nói xong còn bổ sung một câu, đây là ta thân là tôn một loại chức giác. Ngươi cho là Trấn Linh Chu Tà trận bị hủy cùng ta có quan hệ? Ta không phải cái ý này." Hạ Thiên lắc đầu một cái, tiếp tục nói, Trấn Linh Chu Tà trận là ta kiếp trước sở bố trí, mà ta kiếp trước là Thiên Tôn, Thiên Tôn đại biểu cùng Thiên Đạo ngang hàng thực lực, Chấn Linh Chu Tà trận bị hủy thì đồng nghĩa với có người đánh vỡ Thiên Đạo lưu hạ trận pháp." Nói cách khác, Tiên Kinh rất có thể tới một cường đại đến không được đạo tu. Mặc dù đối phương phá vỡ Trấn Linh Chu Tà trận sau này cũng chưa có động tác khác, nhưng ta cảm thấy, phá giải Chấn Linh Chu trận rất có thể chỉ chỉ là một bắt đầu, ở đó chi hậu còn cất giấu canh đại âm Chấm hoàn chọn một hạ chân mày, nhiều đại âm u Đối phương mục đích, rất có thể là lật đổ trước mắt hoàng tộc thống trị, trở thành hoa hạ tân bá chủ, chiến trong lửa, bị thương tổn nhiều nhất, hay lại là lê dân mách tính." Hạ Thiên dừng một cái, tiếp tục nói, "Thật ra thì ta lần này tới tìm ngươi, có hai cái mục đích, thứ nhất chính là ta trước khi nói cảm giác, về phần cái thứ nhị." Không đợi Hạ Thiên nói xong, chấm Hoan liền mở miệng nói, "Là muốn cho ta lấy minh chủ thân phận, đi điều tra đạo tu giới, có phải là có người hay không lòng mang ý đồ xấu, đúng không?" "Ngươi, làm sao ngươi biết?" "Đại ca, ta cũng có đầu óc tốt sao? Không có trấn linh chu trận, lớn nhất người được lợi là ai? Đương nhiên là yêu tà cùng đạo tu." nhưng lại yêu tà loại vật này, đã rất lâu chưa từng xuất hiện, nhiều lắm là chính là một ít mang lòng oán khí, thật lâu không muốn tận đi âm hồn, bọn họ hiển nhiên không có phá hư chấn linh trụ tà trận bản lĩnh. Cho nên chuyện này cơ hồ có thể 100% nhất định là đạo tu làm, mà ta bây giờ lại thành đạo minh minh chủ, ngươi tự nhiên muốn tìm ta hỗ trợ ngươi nói lý do thứ nhất, nói thật, không có bất kỳ sức thuyết phục. Bị Trầm Hoan nhìn thấu chính mình tiểu tâm tư sau này, Hạ Thiên bất đắc dĩ cười khan hai tiếng, cũng là bởi vì Trầm Hoan lên làm minh chủ, hắn vừa muốn muốn cho Trầm chuyện này. Sở dĩ không có nhượng thiên tổ ra mặt, chính là sợ đánh rắn đụ cổ. Bây giờ Trầm Hoan vừa mới lên làm minh chủ, có thể tìm đủ loại lý do điều tra, so với bọn hắn tiên tổ chủ động hành động, muốn dễ dàng bí mật không ít. Bất quá ta cảm thấy chuyện này khả năng không phải đạo tu giới nhân làm. Phải không? Ngươi tại sao khẳng định như vậy? Lấy bọn họ có đầu tường cùng đấu tranh nội bộ cá tính, khẳng định không có như vậy hùng tâm trang trí, cho dù có người kia cũng đã chết. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra lật nhìn một chút tài liệu, ngươi là nói Phi ưng lính phạm kiếm thu. Không sai, nhưng là phạm kiếm thu là vị vệ hồn giáo phục vụ, đây chính là ngươi quen biết đã lâu. Trầm Hoan nhún nhủi, cho nên nói Đạo tu giới trên căn bản là không cần tra, ngươi nếu là thật muốn cha, chỉ cần cha phệ hồn giáo liền có thể, vô luận là trấn linh chu tà trận bị hủy, hay là muốn thống nhất đạo tu giới, những chuyện này hẳn tất cả đều cùng bọn họ có quan hệ. Thống nhất đạo tu giới, ta còn năng nghĩ ra được lý do, dù sao phệ hồn giáo cần thực lực, nhưng là trấn linh chu tà trận tiểu ngươi biết, phệ hồn giáo là cuối cùng hồn tu, cho nên lúc ban đầu đang xây lập trận pháp thời điểm, cũng chưa có lựa chọn nhằm vào hồn tu, mục tiêu chủ yếu là đạo tu cùng tà linh. Hạ bất đắc thở dài, tiếp tục nói, hồn tu không có phá hư trấn linh chu tà trận cần phải, chuyện này phải cùng phệ hồn Hạ Thiên đang nói, Đống nhiên sững sờ. Nếu như đem hai chuyện liên hệ tới lời nói, vậy thì có quan hệ. Vâng, thống nhất đạo tu giới cùng phá hư trấn linh chu tả trận đồng thời tiến hành, sau đó sẽ lui qua tu cải trang, tiến vào yến kinh làm việc, ta nghĩ rằng ở nơi này dạng bộ dưới đường, trừ có thiên giai cường giả hoặc là địa giai cao thủ thủ hộ hoàng tộc đối tượng ngoại, hẳn cũng sẽ tư vụ toàn thế thể thể. Trầm Hoang Nghiêm mà nói, dựa theo ngươi nói, trấn linh chu tả trận đối với hồn tu không có có ảnh hưởng, nếu ta không có suy đoán sai lầm lời nói, những thứ này đạo tu rất có thể chẳng qua là con chốt thí, dùng để thí nghiệm hoàng tộc lực lượng con chốt thí. Chương 782, chúng ta hội vĩnh viễn một chỗ. Trầm Hoan điều phỏng đoán này không không khả năng, căn cứ hắn này hai lần cùng vệ hồn giáo giao thiệp với kinh nghiệm đến xem, đối phương làm việc vẫn tương đối tận tụy, nếu không cần gì phải lợi dụng Phạm Kiếm Thu đi thực hiện đạo tu giới đại thống nhất, bọn họ tuy là hồn tu, có thể bây giờ biết hồn tu tồn tại lại không có bao nhiêu. Phủ lên đạo tu danh tiếng, lộ ra thực lực tương đại, giống vậy có thể làm được Phạm Kiếm Thu có thể làm được sự tình. Duy nhất giải thích chính là, trước khi Trầm Hoan suy đoán, bọn họ cần con chót thí, mà đạo kiếp ngày sau, ngày càng xa suốt đạo tu là được chọn đầu con chót thí. Nếu quả thật là hồn giáo làm, như vậy bọn họ toan tính nuôi cự khẳng định không chỉ là hiện giờ hoàng tộc Lý gia Giang Sơn. Hạ Thiên sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, hắn và phệ hồn giáo đánh hai lần qua lại, rất rõ đây là một cái dạng gì tổ chức, một cái sự bậy cầu tịnh không đáng sợ, đáng sợ là không nói một tiếng tiểu cắn người cậu, phệ hồn giáo hiển nhiên là người sau, hơn nữa nó cắn người thời điểm tuyệt đối sẽ không cắn bắt đuổi những chỗ này, muốn cắn chính là muốn cổ trở chỗ chí mạng. Bởi vì trầm hoàn lời nói, Hạ Thiên có một cái phương hướng lớn, bất quá vấn đề lớn nhất là phệ hồn giáo là đang ở quá bí mật. Vô luận là đạm môn hay lại là 12 lầu, coi như không tìm được bọn họ tổng đà ở nơi nào nhưng là chung quy có thể tìm được mấy cái phân ạ. Liên quan tới vệ hồn giáo, nếu không phải Trầm Hoan nhắc lên, cùng với lần này Tiên môn đại hội, thiên tổ căn bản sẽ không thu đến bất cứ tin tức gì. Tìm vệ hồn giáo chuyện, Trầm Hoan tiểu không giúp được gì, giống như hắn nói, chính mình nghề chính là trung y y, trừ cứu tử phù đường, còn lại tất cả đều là gà mờ. Về phần trận pháp luyện khí các phương diện, cơ hội cùng ngu Si không sai biệt lắm. Còn lại ta đã không giúp được ngươi, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi không đi trấn linh trụ tả trận nhìn một chút sao?" Hạ Thiên phát hiện muốn rời khỏi ý tứ. Chấm hoan cười khan nói: Chúng ta không phải một mực thân ở với Chấn Linh Chu chutà trận chính giữa sao. ta là nói bố trí trận pháp địa phương Thật ra thì Trấn Linh chu tại trận là do 9n cỡ chung trận pháp mà tạo thành siêu cấp to trận pháp lớn bị phá hư chẳng qua là một người trong đó còn lại 8 cái địa điểm chúng ta thiên tổ đã phái người thủ hộ, ta cho người hỗ trợ tự là muốn cho người xem một chút hội sẽ không tìm được một ít đầu mối cũng sẽ không bởi vì ta đối với trận pháp đơn giản là một chữ cũng không biết chấm hoan trả lời rất quả quyết bởi vì hắn thật không biết trận pháp sự tình nếu như có thể giúp được cho bậnộn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hạ thiên Ngươi không nhất định phải biết, ta luôn cảm giác ngươi là cởi ra lần này mê để mấu chốt. Tại sao? Trực giác. Nam nhân trực giác. Hạ Thiên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, kỳ tích, ở trên thân thể ngươi tràn đầy kỳ tích, giống như ta nói như vậy, ta cảm giác trên người của ngươi có ta đã từng hữu qua đồ vật. Đó là cái gì? Không biết. Được, không nói, ta còn có một chút chuyện quan trọng phải làm, gặp lại. Trầm Hoan vừa nói, liền hướng đến ngoài trụ sở đi tới, mà lần này, Hạ Thiên cũng không tại ngăn. Mới ra đi thời điểm, Trầm Hoan vốn là dự định đi tìm Lý Phi Tiên, nhưng là sau đó có suy nghĩ một chút, ở nơi này một nhà đoàn tụ thời khắc, Hắn người ngoài này đi qua, tựa hồ cũng không phải là quá thỏa đáng, cho nên quyết định cuối cùng, trước hội lâm ra. Mấy ngày nay quả thực quá bận rộn, cùng với Lâm Diệu Thi thời gian, cơ hội có thể đến được trên đầu ngón tay. Việc trải qua nhiều chuyện như vậy, Trầm Hoan Minh Bạch một cái đạo lý, ái tình là cần kinh doanh, nếu là buôn bán cũng khá, rất có thể đưa đến hai cái trước khi vẫn thích chết đi sống lại hai người, ở trong chớp mắt liền như người dưng nước lã. Mỗi khi nhớ tới Lâm Diệu Thi, Trầm Hoan trong lòng càng nhiều là một loại hối náy, hắn là một cái không hợp cách người yêu, một cái không hợp cách vị hôn phu, giữa bọn họ không có đi dạo phố, ăn cơm, xem phim. Hai người nhận biết thời gian cũng không tính trưởng, tối đa chỉ có một năm, có thể hai người quá cũng không phải yêu cháy bỏng trung sinh công việc, ngược lại càng giống như là lao phu lao thê. Giống như lâm diệu thi như vậy từ nhỏ bị coi là thai tinh tồn tại, so với người bình thường càng cần hơn quan ái. Ở nơi này số liệu hóa internet thời đại, tựa như có lẽ đã không có gì lại có thể cùng đặc sản phụ lên câu, nhất là thân tại thiên đô yến kinh, ở chỗ này có thể mua được cả nước các nơi đặc sản. Hồi lâm ra trước khi, hãng cô ý đi một chuyến hoa cỏ thị trường, tại mua được hoa hồng lam, hoa h Hắn đem đưa vào thần nông trong đá bồi dưỡng một chút, thuận tiện thỉnh xảo thủ băng bó thành bó hoa, độc nhất vô nhị bó hoa. Lần này Trầm Hoan không có đi trước tìm Lâm Lão gia tử, mà là đi hắn và Lâm Diệu Thi ái tình ổ nhỏ. Lâm Diệu Thi còn đang nhìn phim Hàn, từ khi Trầm Hoan không để cho nàng quản lý vui mừng rượu công ty sự tình sau này, nàng chịu dưỡng thành mỗi ngày xem phim Hàn thói quen, cũng không chỉ là phim Hàn, chỉ cần cùng ái tình có liên quan nàng đều xem, bất quá theo kinh nghiệm gia tăng, nàng chỉ nhìn những thứ kia tích cực lạc quan. Kia tuyệt mỹ trên gò má nhiều một bộ con mắt, vốn là rất có ngự tỉ phong độ Lâm Diệu Thi, tại mang theo mắt kính sau này, lộ ra càng thành thủ. Nghe được tiếng bước chân hậu, Lâm Diệu Thi lập tức quay đầu. "Diệu Thi, ta..." Trầm Hoan vừa mới chuẩn bị đem trong lòng chuẩn bị đã lâu lãng mạn câu nói nói ra, Lâm Diệu Thi hốc mắt liền dâng lên đỏ ửng, một cái tiến lên ôm lấy Trầm Hoan, đem đầu chôn thật sâu tại bộ ngực hắn, "Ta rất muốn ngươi, ta cũng nhớ ngươi." Trầm Hoan cảm giác mình ngửi có chút thế ẩm, có lẽ giống như là Tô Ly nói như vậy, hắn thế giới qua nhỏ mọn, một số thời khắc rất thích đem thêm gấm thêm hoa hái tình, coi là là cả cuộc sống chung đứng đầu chuyện quan trọng. Mỗi người đều có mỗi người theo đuổi, Trầm Hoan không cảm giác mình sai. Hai người cứ như vậy nhau, sợ có lời nói đều ngưng tụ ở này lâu dài ôm bên trong. Trầm Hoan tại Lâm Diệu Thi ngoài miệng hôn một cái, "Đói không? Ta dẫn ngươi đi ăn cơm." "Ta không nói bụng." Lâm Diệu Thi lúc nói những lời này hộc, đột nhiên ra tăng mấy phần lực đạo. "Ngươi chừng nào thì đeo mắt kính? Cận thị sao?" Trầm Hoan quả thật cảm thấy rất kỳ quái, đạo tu cận thị tỷ lệ, cơ hồ bằng không. Là Phong phóng xạ, ra ra nói lâu dài hướng về phía máy tính, đối với thân thể không tốt. Lâm Diệu Thi đang nói, đột nhiên nói, "Ta có phải là rất vô dụng hay không? Sao lại thế? Nhưng ta cái gì cũng không giúp được ngươi, mỗi lần cũng phải làm cho một mình ngươi khổ cực. Sai rõ ràng là ta." Nàng lại tất cả đều lương đeo tại trên người mình. Trầm Hoan hít sâu một cái, yên tâm, sau này ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại một mình ngươi, trừ phi ta chết ta. Lâm Diệu Thi dùng chính mình đôi môi ngăn trở Trầm Hoan vào miệng, chúng ta hội vĩnh viễn chung một chỗ. Ừ, vĩnh viễn. Trầm Hoan ôm thật chặt Lâm Diệu Thi, không có nói nữa bất kỳ lời nói, cũng không có làm thần thánh chuyện tâm tư, đối với bọn họ mà nói, chỉ nếu như vậy ôm, chính là cái thế giới này thượng hạnh phúc nhất sự tình. Nhưng ở Trầm Hoan trong nội tâm, lại âm thầm thề, sau này tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệu Thi chảy một giọt nước mắt. Đông đông đông lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Không bao lâu quản gia thanh âm liền truyền bảo, cô ra trở lại sao? Có người tìm. Mình Tài mới vừa hồi Yến kinh, cùng Hạ Thiên cũng đã gặp mặt, ai hội tại thời gian này tìm ta, chẳng lẽ Lý Lao phu nhân lại xảy ra chuyện? Chương 783, các người căn bản không biết, ta ngày đó thấy cái gì. Ta đi ra ngoài nhìn một chút, lập tức trở về. Trầm Hoan quyết định trước xem một chút chuyện gì xảy ra, nếu quả thật là Lý Lao phu nhân xảy ra chuyện, như vậy thì đem Lâm Diệu Thi mang đi lên, nếu như không phải ở nhà, thật tốt theo Lâm Diệu Thi. Trầm Hoan vừa ra khỏi cửa liền thấy quản gia, quản gia, là người nào tìm ta? Quản gia sắc mặt có chút chần chờ thậm chí có thể nói có chút quân quý, nửa ngày hậu mới lên tiếng, ngài đi theo ta cũng biết, thần bí như vậy. Trầm Hoan những mày, là giật hiên tìm ta. Quản gia lắc đầu một cái, tóm lại ngài theo ta tới là được rồi. Quản gia là Lâm lão gia tử Tân Phúc, không có tất muốn hại mình, có thể là xin hắn đi qua người trong cuộc, nói gì, cho nên mới như vậy là khó. Được rồi. Trầm Hoan không muốn để cho quản gia khó chịu, bất quá, tại trước khi đi ta có thể hay không hỏi một chút, cần cần thời gian bao lâu? Ngay tại chúng ta lâm gia. Tại lâm gia? Nói cách khác, tim mình là người lâm gia. Vô luận là lâm lão gia tử Lâm Quốc Đống hay lại là Lâm Dật Hiên, bây giờ đối với Trầm Hoan đều đã rất là quen thuộc, chơi đùa thần bí như vậy, cũng không phải là muốn cho mình cái gì kinh thì chứ. Tỷ Như Động dùng một chút quan hệ lực lượng, đem giấy hôn thú cho dẫn. Đang hô hấp nghĩ bệnh chỉ giữa, Trầm Hoan bị quản gia mang tới một nơi biệt viện. Trầm Hoan tại Lâm gia đợi rất lâu, nhưng chỗ này biệt viện lại là cho tới bây giờ không có đi vào, thậm chí căn bản cũng không biết còn có vẫn như thế một nơi biệt viện. Người kia đang ở bên trong trường ngài, ta cáo lui trước quản gia nói xong, liền xoay người rời là mang theo nghi ngờ đi bảo, khi hắn thấy đạo thân ảnh kia hậu, chân mày thoáng cái liền lại, Lâm Tam Thúc Không biết người tìm ta có việc xin hắn tới không là người khác chính là đã lâu không có ở Lâm gia xuất hiện Lâm Tam đối với Lâm Tam Trầm Hoan không có có ấn tượng tốt gì một là bởi vì hai người vốn là có chút mâu thuẫn đây là đang chữa trị Lâm lão gia từ thời điểm lưu lại hai là bởi vì hắn thân là Lâm diệu thi tam thúc cũng không nừng nói đến Lâm rượu thì là thai tinh lợi nói như thế thậm chí Trầm Hoan đã từng coi hắn là làm là đối với Lâm lão gia từ đầu độc đối tượng một trong nhắc tới đến bây giờ Lâm diệu thi thai tinh mê đoàn thời ra nhưng khi đó đối với Lâm lão ra từ hạ động thông thủ nhưng là một mực không có, có thể từ được Kể từ cùng Lâm lão gia tử xảo xáo sau này, Lâm Tam đã lâu chưa từng xuất hiện tại Lâm gia, từng nghe người giúp việc nghị luận, hắn một mực đợi ở gia tộc xí nghiệp. Ngồi, Lâm Tam bày ra một cái mời tư thế. Nếu như trò chuyện không phải quá nhiều, hoặc là đề tài thật không có dinh dưỡng, vậy ta còn đứng tương đối khá, bởi vì hai ta khả năng nói không mấy câu, ta sẽ phải rời khỏi. Lâm Tam xem trầm hoan như thế, rót ly trả thủy, "Ta và ngươi nói, là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, quan hệ đến tính mạng ngươi, ngươi nguyện ý ngồi xuống nghe sao?" Ngài đây là đang uy ta. Ta người uy hiếp thủ đoạn, nếu so với này chán rất nhiều. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết một ít, ngươi vốn là thì nên biết sự tình." Lâm Tam dừng một cái, tiếp tục nói, khả năng nói như vậy đối với ngươi không có lực hấp dẫn gì, đổi cái phương thức, chuyện này cùng Lâm Diệu thì có liên quan. Ngươi lại muốn nói nàng là Thai Tinh. Trầm Hoan biểu tình có chút không vui. Cùng cánh mạng mình có liên quan, lại cùng Diệu Thi có liên quan, đây chẳng phải là lại muốn bắt Thai Tinh nói chuyện. Lâm Tam có chút ngoài ý muốn, hắn không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. Liên quan tới Thai Tinh sự tình, ta nghĩ rằng Lâm lão gia tự hẳn giải thích cho ngươi qua, đó là lãnh đời gia Mộ Dung gia cùng đạo tu tuyệt trần đạo cô gây ra họa, không có quan hệ gì với Diệu thì. Nếu như ngươi là muốn cùng ta thảo luận chuyện này, giữa chúng ta tiểu thật không có gì hay trò chuyện, ta còn có chuyện, cáo từ trước." Trầm Hoan vừa nói liền chuẩn bị rời đi. Lâm Tam đứng lên nói, "Sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là Lâm Tam thúc ngươi còn nắm giữ một ít còn lại để đoán?" Trầm Hoan cười lạnh nói, "Còn là nói, ngươi cảm thấy ta không xứng với Diệp Thi, là nàng không xứng với ngươi. Trầm Hoan ta nói chuyện có lẽ ngươi không thích nghe, nhưng đó chính là sự thật. Bây giờ là khoa học thời đại, ngươi còn tin tưởng những phong kiến đó mê tín đồ vật, không cảm thấy rất buồn cười không? Nàng nhưng là ngài cháu gái Ngươi không ủng hộ nàng bảo vệ nàng cũng không tính, còn theo Lưu Nôn thị nữ đồng thời vu khống hãm hại nàng, từ nhỏ đã là như vậy, ngươi có biết hay không, chính là loại người như ngươi quá nhiều, mới có thể dưỡng thành nàng như thế tự bế tính cách." Đối mặt khí thế đột nhiên tăng lên trầm hoan, Lâm Tam trên mặt không có lộ ra cái gì sợ hãi, mà là đứng lên nói, "Ta cho tới bây giờ không tin mình nghe được lời nói, một mực tin phụ trăm nghe không bằng một thấy, cho nên ta nhằm vào nàng, không phải là bởi vì Lưu Nôn thị nữ, mà là ta tận mắt chứng kiến nàng thân là thai tinh sự thật." "Ha ha, người thấy tận mắt vốn đang mang theo khinh thường nụ cười trầm hoan nhiên sững sốt, chính mắt thấy được cái gì? Ngươi hẳn chưa thấy qua." Nếu là thấy, sớm nói ngay, cần gì phải chờ tới bây giờ, hơn nữa chỉ nói cho ta người ngoài này, mà không phải trước nói cho trong nhà. Ta không có đem thấy sự tình nói ra, là sợ phụ thân chịu đựng không được đả kích, hắn vừa mới mất đi con trai hòa nhi tức, bây giờ không nói, là bởi vì hắn đối với rượu thi quá sủng ái, ta không muốn để cho hắn ta nữa, ta cùng nhị ca quan hệ từ nhỏ đã không được, điểm này ngươi hắn biết, ta coi như nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Ba Hát Hậu vẫn đi theo đại hắn chừng mấy tuổi Lâm rượu Thi sau lương cha, ngược lại cùng số tuổi không kém nhiều Lâm Quốc Đống không có nóng như vậy ừ, chỉ cần tại Lâm gia nhiều năm rồi, đều biết những chuyện này. Cho nên Đem Lâm Tam lấy chán ghét thậm chí là căm ghét thái độ đi đối mặt Lâm Diệu thi lúc, một ít người biết chuyện nội tâm đều phi thường nghi ngờ, dù sao đây là một cái đã từng nói đem cháu gái đem chính mình khêu nữ tồn tại. Cũng chính là vào lúc đó, Lâm Tam bị các người làm trong tối cải nút dối trá, lòng dạ thâm, có tâm kế chờ cái mũ. Về phân Nhị Tẩu, nàng thủy chung là một ngoại nhân, huống chi lấy nàng tính cách, cũng không giúp được gì. Hồi đó Giật Hiên còn chưa ra đời, coi như bây giờ nói cho hắn biết cũng vô dụng, lấy hắn tính cách căn bản là không có cách chịu đựng những thứ này. Đây chính là ngươi không nói cho những người khác lý do. Trầm hoan chặt chặt chửi, từ trên loa dịp nói cũng nói xuôi được. Như vậy tại sao phải nói cho ta biết chứ? Ta không nghĩ một cái sinh động sinh mệnh không không chịu chết. Chấm Hoan trợ khóc trợ cười nói, dựa theo ý ngươi, Diệp Thi hội hại chết ta. Đây không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Ta là chán ghét nàng căm ghét nàng không sai, nhưng ngươi không có phát hiện sao? Tại những tâm tình này chung, ta càng nhiều là sợ hãi. Lâm Tam tâm tình đã bắt đầu sinh ra ba động, các ngươi căn bản không biết, ta ngày đó thấy cái gì. Được a, ngươi ngược lại nói một chút coi, ngươi thấy cái gì? Trầm Hoan nói lời này thời điểm nheo mắt lại, mở ra độc tâm thuật, hắn rất muốn nhìn một chút Lâm Tam kết quả muốn chơi trò gì. Nhưng lại rất nhanh Hắn đồng tử liền chợt co rút nhanh phóng đại, "Này, điều này sao có thể?" Chương 784, vị lao gia kia trở lại. Vị lao tiên sinh này, xin hỏi ngài ở chỗ này làm cái gì đây?" Quản gia sắp mặt cảnh giác xem đến lao giả trước mắt này, hắn đã chú ý rất lâu, lao đầu nhi này từ sáng sớm thời điểm ở ngay cửa đứng, có khách mời đến lúc, đối phương đã từng định đồng thời chui vào, nhưng ngăn lộn đến một nửa lại lùi bước. Loại tình huống này đã tới tới lui lui nhiều lần, cuối cùng quản gia thật sự là không nhìn được, mới lên đi hỏi. Tuy nói có chút hoài nghi, nhưng lão đầu nhi này nhìn qua đã 6, tuổi, coi như tưởng gây sự, cũng hẳn náo không xảy ra chuyện lớn gì già gặp quản gia tới biểu tình có chút lúng túng diễn tích kém còn thế nào cũng phải cưỡng ép trang trangấn định trực tiếp tại chỗ làm lên khuyết trương lực vận động gì đó ta tới này một mảnh bí mật di chuyển Mảnh này là y để Vương thế ra chỗ ở có thể cùng lý ra ở cùng nhau ở nơi này một mảnh cái nào không phải đạt quan quyền quý lao đầu nhi này mặc trên người là tiêu chuẩn đạo sĩ ăn mặc hơn nữa rách rách dưới dưới, cơ hồ cũng sắp vượt qua trên đường chính ăn mày hiển nhiên không thể ở tại phụ cận nếu không phải phụ cận nhà ở ai không có chuyện gì hướng y để Vương thế ra cửa bí mật di chuyển a lao thiên sinh ngày là không phải là muốn chữa bệnh Nếu như là lời nói hay là mời gọi đi, cùng tiền xem bệnh không liên quan, chẳng qua là trong nhà bác sĩ đều không tại. Ta không phải đến khám bệnh. Vậy ngài là tới làm gì? Ta ta vừa mới không phải nói ư, bí mật di chuyển. Lao tiên sinh, chúng ta y hiểu vương thế ra nói thế nào đều là danh môn vọng tộc, ngài như vậy một mực đợi ở cửa cũng không phải là một chuyện, nếu như là đói bụng, ta có thể để người ta từ cửa sau mang ngài đi vào làm một ít ăn quản gia tận tình khuyên bảo nói. Đối với đại gia tộc mà nói, sĩ diện là phải, nhưng cũng không thể vì mặt mũi mà trái lương tâm. Quản gia là một lòng thảo ý, nhưng lão giả lại nộ, ngươi coi ta là sĩ cơm. Ta không có, chẳng qua là ngươi có biết hay không ta là ai?" Lão giả hầm hừ đối với quản gia chất vấn. Quản gia bất đắc gì nói, "Ngài không nói, ta nào biết ngài là ai vậy? Ta ta ngươi ở nhà đảm nhiệm trước vị gì?" Quản gia nói đến quản gia cái thân phận này, trên mặt hắn hơi chút mang một ít hơi đắc ý, tại đại gia tộc chính giữa, quản gia đã tính là đại gia tộc trung một thành viên, đang cùng người ngoài trao đổi lúc, vô gia tộc cao tầng dưới tình huống, thậm chí có thể trực tiếp đại biểu gia tộc. Thân phận như vậy, quả thật làm người ta đắc ý ngươi là quản gia." Lão giả nhướng mày, Xem ra lão thái bà tính khí so với ta tưởng tượng còn lớn hơn, này tân nhâm quản gia thậm chí ngay cả tên ta cũng không biết. Lão giả đoán chừng là không phải mình tên đều bị đá ra phật đường nội kia trương gia phả. Lão lý đây? Cái nào lão lý? Quản gia mặt lộ vẻ nghi ngờ, y địa Vương Thế gia thành viên gia tộc đều là họ Lý, không có cái nào không thành lão giả này cùng thành viên gia tộc có quan hệ. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, lão giả làm ra giải thích, chính là cái đó hội chủ có công, được ban cho họ quản gia lão lý. Ngài là nói cha ta? Quản gia thở dài, hắn nhiều năm trước đã qua đời ngươi và phụ thân ta là bằng hữu. Lão giả lúng túng ho khan hai tiếng coi là vậy đi, không nghĩ tới lao Lý lại nhưng đã đi, thật là thế sự vô thường. Vậy ngài có cần gì trợ giúp sao? Không có. Vậy ngài, ta ở ngay cửa đứng một hồi. Lao giả tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, bổ sung nói, ta chờ người. Nguyên lai là đáng người à, ngài không nói sớm quản gia cười cười, nếu không ta mang ngài đến bên trong các loại, nhượng nhân trước thay đến ngài. Mặt trời này đã đi lên, ngài đừng tắm nắng. Không cần, ta đặt nơi này chờ là được. Lý lao đạo vừa nói, ưu ngồi trồm hổm dưới đất. Quản gia không có lên tiếng nữa, mà là trở lại cửa, hướng về phía nhất danh bảo tiêu nói gì? Mẹ cái gà Chấm hoan cái này thằng nhóc con lão ta không có chút nào chịu trách nhiệm cái này quả trêu đùa bất kể giải quyết kỹ nữ tạp khác nhau ở chỗ nào lao giả này không là người khác chính là từ sân bay chạy tới lý lao đạo hắn đã tại cửa đứng rất lâu tựu là không dám đi vào chủ yếu làm hắn sợ hãi chính là vị bên trong kia sắp qua đời lý lao phu nhân ngoại giới lời đồn đãi dù sao cũng là ngoại giới lời đồn đãi lý lao đạo cùng lý lao phu nhân giữa kết quả phát sinh cái gì chỉ có hai người bọn họ bên trong lòng mình rõ ràng lý lao đạo đã tại cửa chờ có gần đường này hắn từ đầu đến cuối không dám một mình đối mặt lý lao phu nhân bất kể là Lý Vượng Tiên hay lại là chấm ăn Hắn bây giờ chỉ hy vọng có một người có thể qua đến bồi đến chính mình, nhuộm bên trong lòng mình có một đáy, chân chậm đất, tâm tình tự nhiên cũng thì ung dung. Nhưng là này cũng nửa ngày, đừng nói Lý Vượng Tiên cùng Trầm Hoan, chính là liền một cái nhận biết nhân đều không qua đi. Lý Lao đạo này chính đang chửi, một cái thanh âm bỗng nhiên sau lưng hắn xuất hiện, ra ra. nha đầu, người có thể trở lại." Lý Lao đạo hưng phấn còn kém không có ông cháu gái của mình hôn một cái, làm sao không thấy Trầm Hoan tiểu tử kia? Hắn có chút việc nhi, tạm thời đi không? Cái này tiểu khốn kiếp, đem ta mang về, chính mình lại chạy, điển hình kỳ nữ tạp hành vi. Ngài làm sao không vào đi đây? Lý Vượng Tiên tựa hồ có hơi không muốn đàm luận chấm oan, dù sao nàng tiêu phí một đường thời gian, mới đưa tâm tình cho điều giải qua đi. Ta đây không phải là chờ ngươi đấy sao? Ngài một người, không dám vào đi. Lý lao đạo mặt già đỏ lên, ngược lại không phải là không dám, chính là ngượng ngùng, ngươi cũng biết, nhà này ta đã hơn mấy chục niên không có trở lại. Bên này hai người đang nói, quản gia xách một cái hộp cơm đi ra, vừa đi vừa nói, lao tiên sinh, chỗ này của ta có chút canh thang cùng bánh bao, ngài chờ thật lâu, trước hết ăn chút tiểu, chiếu ra. Ngài rốt cuộc trở lại. Ừm. Lý Vượng Tiên gật đầu một cái, quản gia ngài đây là Ta cho lão nhân ra này đưa ít đồ ăn. Ra ra, xem ra ngài rời nhà quá lâu, tất cả mọi người đã không biết ngài là ai." Lý Phượng Tiên che miệng khẽ cười nói. Đại tiểu thư cười, quản gia cũng cười theo, đúng vậy, lao tiên sinh quá lâu không có thọ, cái gì? Tiểu, tiểu thư, ngài gọi hắn ra, ra ra. Quản gia nhìn Lý lao đạo, đó là càng ngày càng nhìn quấn mắt, "Ta đi. Vị này không phải là cùng mình đã qua đời phụ thân chủ trung vị lao gia kia mà." Phụ thân nói vị lão gia kia, bởi vì cùng lao phu nhân phát sinh điểm mâu thuẫn, liền giận dữ rời nhà đến trên núi làm đạo sĩ, không có, không nghĩ tới lại lạ thật. Ta Ta đây đâyi còn đem người trở thành sinh cơm chuẩn bị bố thí chính mình chính mình hoàn toàn tiểu chính là một trí chướng A Tuy nói những thứ này đều là quản gia trong lòng hoạt động nhưng biểu hiện cũng rất là rõ ràng lý lao đạo tâm lý không thoải mái làm bộ như phóng khoáng khoát bắt tay người không biết vô tội cũng chi ta cũng thật rất lâu chưa có trở về qua ra ra chúng ta hay là trước đi xem một chút quá ngại mã đi quản gia lập tức bắt cái này lấy công trục tội cơ hội lão lao già ta tại phía trước dẫn đường bởi vì Lý Phượng tiến đến lý lao đạo dễ dàng không ít bất quá khi hắn đi vào bên trong cái lúc tâm tình lại trở nên tácỏng nhất là đến gần Phật đường thời điểm hắn quá mức thậm chí đã sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Chương 785, kỳ lạ mẹ con Giao Phong. Quất kết không biết có phải hay không là lâu năm không tu sửa, hay lại là vì hợp với tình thế, Phật đường cửa gỗ phát ra một trận du dương âm thanh, Lý Vượng Tiên cùng Lý Lao Đạo một trước một sau đi vào Phật đường. Lúc này Phật đường nội có không ít người, Lý Trí Viễn cùng Lý Thượng Thắng hai người, còn có ông lão cùng với mấy cái trung ý công hội thành viên. Phát hiện trước nhất Lý Vượng Tiên đi vào là Lý Chí Viễn, Phượng Tiên, ngươi nhưng hắn này lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Vượng Tiên sau lưng Lý Lao Đạo, vị này là?" Lý Chí Viễn này vừa mở miệng Đám đông xôn xao dẫn trực tiếp chuyển tới mới vừa vào cửa Lý Vượng Tiên cùng Lý Lao Đạo trên người. Trung y công hội thành viên thấy Lý Vượng Tiên hậu, mừng rỡ trong lòng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói thủ biện lôi so với sự tình, lại bị một bên ông láo cho cả lại, chờ một hồi rồi nói. Lý Thường thắng thân thể nhưng là dung một cái, vị này tại trong quân đội, được xưng thiết diện vô tình đội thủy quân lục chiến thiếu tướng, hốc mắt lại giảm đát, há hốc mồm tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chẳng qua là kêu một tiếng, "Ba, ngươi trở lại." Ba. Lý Tuân Thắng, lại đối với cái này ăn mặc liết thiết đạo sĩ kêu Y vương thế gia Hà Quang chủ yếu giới hạn với người khai sáng Lý Lao phu nhân cùng với Lý Vượng Tiên trên người, bởi vì Lý trong nhà chỉ có hai người này đi là chung ý con đường. Lý Lao phu nhân nhất định là có con trai, nếu như không có con trai, làm sao đi tố tử, điểm này tất cả mọi người biết, trên phố cũng không thiếu liên quan tới Lý Lao phu tử con trai tin đồn. Có người nói Lý con trai của lão phu nhân là vị thiên tài, lúc còn trẻ y thuật liền đã đạt tới siêu nhiên cảnh giới, chỉ cần lại rèn luyện một phen, tự có thể trở thành cùng Lý Lao phu nhân như thế thần y dị thủ. Đáng tiếc, trời cao đấu kỳ anh tài, con trai của nàng còn chưa thành danh, cũng đã thân vẫn cũng có người nói lý con trai của lão phu nhân, ý thuật bình thường, bởi vì thê tử mất sớm, giống như cái xác biết đi, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Bất kể loại nào cách nói, liên quan tới lý con trai của lão phu nhân kết cục đều chưa từng thay đổi, đó cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời đi như thế. Hiện xuất hiện một ông lão, Lý Thường thắng còn gọi ba, há chẳng phải là quá giò người. Nhưng hiện ở trong lòng mọi người, càng nhiều là kinh hoàng đi qua nghi ngờ. Ba. Lý trí viễn mặt đầy mộp bức, "Không phải, ca, ngươi hồ đồ đi, cha ta chết sớm. Đạo gia ta." Lão tử cho dù chết, cũng là bị ngươi cho tức chết. Lý Lao đạo hướng về phía Lý Trí Viễn quá to. Lý Thường Thắng liền vội vàng thay Lý Chí Viễn nói tốt, "Ba, ngươi đi hồi đó, Chí Viễn tuổi tác còn nhỏ, hắn không nhớ ngài rất bình thường." Lời này Lý Lao đạo cũng không biết nghe không nghe lọt tai, chỉ Lý Thường Thắng nói, "Còn ngươi nữa, từ nhỏ đã nói mình muốn làm binh, bây giờ bệnh này lên làm, lại cùng một cô nàng như thế khóc sức mướt, ta xem ngươi chính là giải ngu đi." "Dạ dạ dạ, ngài nói đều đúng." Lý Thường Thắng cười khan nói. Lý Trí Viễn tâm tình tương đối phức tạp, Lý Thường Thắng còn có cùng Lý Lao đạo chí nhớ, nhưng trong lòng của hắn lại không có, tại hắn trong trí nhớ, chính mình cha chết sớm. Hoàn toàn lạnh lẽo một tay đem mình cấp dưỡng lại. Đối với Lý Lao đạo, hắn vừa xa lạ lại cảm thấy thân thiết, có thể là từ nhỏ đã thiếu thích, hắn một mực rất hâm mộ những thứ kia có ba khiển trách bằng hữu cùng đồng học, bởi vì hắn tưởng bị mắng cũng không có cơ hội. Thật là lớn uy phong, ta nói ta nhận thức người làm con trai sao? Ho khan một cái, lúc này trên giường bệnh Lý Lao phu nhân bỗng nhiên mở miệng khí. Lý Lao đạo tựa hồ đã sớm ngờ tới như thế, cũng hừ một tiếng nói, người có nhận biết hay không ta đứa con trai này không sao? Ta bây giờ là để cho bọn họ nhận thức lão tử, cùng lão nhân gia, không quan hệ nhiều lắm. Đây cũng là mọi người không có dự liệu được, ngay cả Lý Phượng Tiên cũng là như vậy, trong lòng hắn, hai người gặp mặt hầu, coi như không gào khóc, cũng sẽ ôm nhau mật lệ, nhưng bây giờ tình huống này, nếu là không có này nhiều người tại nơi này, hai người phòng trường đã bắt đầu liêu cánh tay đánh nhau chứ. Ngoại trong lòng người tiểu nghi ngờ hơn, hai người kia thật là mẹ con. Ban đầu người lúc đi, ta cũng đã nói, không có ta cho phép, người vĩnh viễn cũng không cho bước vào lý ra một bước. Đúng vậy, ta không có đạp một bước, mà là đạp 1 2 3 4 5 6 7. Phượng Tiên, ta đạp bao nhiêu bộ tới? Lý Lao đạo thái độ cũng rất kiên cường, cùng lúc đi vào thấp phẩm hoàn toàn bất động. Ra ra, quá náo mãi, các ngươi, trừ Lý Mạc Sầu, đều đi ra ngoài cho ta. Lý Lao Phu nhân một tiếng quát lên, bên trong nhà lại cũng không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Lý Lao đạo tức giận nói, đem nhỏ đến lớn ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên gọi ta toàn danh, ngươi kêu ta con trai, Tiểu Lý, Tiểu Mạc, Tiểu Buồn đều được. Ngươi là con của ta, ta nghĩ thế nào kêu ngay tại gọi thế nào. Ngươi mới vừa không phải nói còn không có nhận thức ta đứa con trai này sao? Hai người ngươi tới ta đi tốt không đừng nhịn, loại này mẹ con sống chung phương thức, tất cả mọi người vẫn là lần đầu thấy. Hơn nữa hai người đều là tóc bạc hoa râm, làm cho người ta cảm giác càng kỳ quái. Lý Lao phu nhân không thích đem lời lặp lại lần thứ hai, cho nên mọi người cũng không xem cuộc vui tâm tình, toàn đều lùi đến ngoài cửa. "Cha ca, cái Lao đạo Cityer, thật là cha ta. Có thể cũng mãi mãi làm ồn thành như vậy, còn chưa có chết, cũng chỉ có cha ta một cái." Lý Thường thắng dừng một cái, sửa lời nói, "Ta là nói mãi mãi tuổi trẻ hồi đó, nhưng là mãi mãi không phải nói cha ta đã chết sao? Không phải tử, là trục xuất khỏi cửa phụ thân vốn là không thích trí thuật, trừ trong tình cảm sự tình trở ra, mãi mãi cơ hồ can dự hắn hết thảy, mẹ ta từ ngày ấy" Phụ thân thật giống như giữa đêm giảng mua rất nhiều, hắn đi tìm Lãn mại, ta cho là hai người muốn cãi nhau, liền chuẩn bị Hoa đại ca cùng Nhị ca cùng đi hỗ trợ ngăn, nhưng là ngày đó cha và Lãn Lãn cũng không có cãi nhau, hai người bọn họ tiểu đợi tại Phật đường trong, an tĩnh làm người ta sợ hãi. Cha ta cùng đại ca còn có nhị ca kể một ít lời nói, ta lúc ấy chỉ có 7, 8 tuổi đi, sẽ không tìm ta, chi hậu phụ thân tựu mất tích, ta hỏi đại ca cùng nhị ca, bọn họ cũng không cùng ta nói, nhưng ta cảm giác bọn họ thật giống như thoang cái trưởng lớn không ít. Lý Chí Viện hay lại là cảm giác có chút kỳ quái, nhưng Tịnh Không nói gì nữa. Trung y công hội nhân lại muốn nói thủ biển lôi so với sự tình, nhưng ông lão như cũng lựa chọn khấu để xuống, bây giờ là nhân gia xử lý ra sự thời điểm, cũng không thích hợp đảm luận thủ biển lôi so với. Ngày này tình huống cùng ngày hôm đó rất muốn giống, mọi người sau khi đi ra ngoài, bên trong trở nên vô cùng tĩnh. Cũng không biết quá lâu dài, Lý Lao đạo từ bên trong đi ra, hướng về phía Lý Thường thắng hỏi đại ca ngươi đây. Đi hắn tử tiểu trái tim tiểu không được, Người biết, Người nhị ca đây. Xuân ngoại, làm sinh vật công trình nghiên cứu, một loại muốn 3 4 mới một lần trở về. Nhưng hắn trở lại, chính là hắn lão tử ta trở lại. Minh Bạch Lý Lao đạo nhìn một chút trung ý công hội nhân, các vị còn có chuyện sao? Không có lời nói, "Thửu xin trở về đi." Nghe một chút Lý Lao đạo trực tiếp bắt đầu đổi nhân, Vương lão cuối cùng là không nhẫn nại được, "Cái đó Lý Lao tiên sinh, thật ra thì chúng ta lần này tới là vì một món rất chuyện quan trọng, liên quan tới thủ biển lôi so với." Chương 786, không sức mẹ công tử Hoa vô huyết. Lý Lao đạo như mày, "Thủ biển lôi so với, năm ngoái mới vừa tổ chức qua, năm nay tại sao lại muốn tổ chức?" Sự tình là như vậy. Vương lão đem chuyện đã xảy ra nói một chút, trước đó bọn họ cũng không có đàm luận qua như vậy sự tình. Dù sao Lý Lao Phu nhân bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng không tới, nếu là lại thụ cái gì kích thích, vậy cũng liền không nói được. Phượng Tiên, chúng ta nghe nói ngươi cùng Trầm Hoan là cùng rời đi đến Kinh, ngươi trở lại, chấm Hoan chắc trở lại chứ?" Vương lão thở dài, y hiểu Vương Thế gia lần này muốn phòng thủ vô song biển, sợ rằng còn phải phải dựa vào hắn lực lượng. Lý Phượng Tiên sắc mặt lạnh nhạt nói, "Vâng, hắn và ta đồng thời trở về, nhưng bây giờ bởi vì một ít chuyện tạm thời không có biện pháp đi ra coi như hắn có thể tới, ta cũng sẽ không xin hắn hỗ trợ, vô song biển là chúng ta Y Li Vương Thế gia, tự nhiên muốn để ta làm thủ hộ." Vũ Tiên, y thuật của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng vẫn còn phản thái, ta nghe nghe thấy lần này quốc ý, ý sẽ vì đánh lôi đại, đặc biệt tỉnh một vị y thuật siêu cường thần Ilya, ta sợ ngươi lần này trầm hoan dẫn ta đi ra ngoài, là vì tăng lên ta y thuật, bây giờ." Lý Phượng Tiên vừa nói, đông nhiên xoè bàn tay ra, một quả ngân châm dựng đứng trôi lơ lửng ở giữa không trung, một bên run, run dậy, một bên phát ra vo ve tiếng, ta đã không còn là trước khi Lý Phượng Tiên. "Này, đây là lấy khí ngự châm. Ngươi, ngươi cũng nắm giữ khí liệu thuật?" Hương trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy kinh ngạc. "Lấy khí ngự châm?" đại biểu Lý Phượng Tiên cùng y như thế thoát khỏi phàm ý phàm vì, đã hiểu được lấy khí ngự chân lý thượng tiên, bây giờ đã có thể danh xứng với thực phụ lên tiểu y, y tiên danh xưng. Ha ha ha, ha ha ha nằm ở bên trong phòng Lý lao phu nhân nghe được mọi người than thở, cất tiếng cười to, "Trầm Hoan, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng." Phòng bá tử ngươi ý mẹo. Lý lao đạo quay đầu chửi một câu, "Là tự ngươi nói, từ ta ra ngoài một khắc kia bắt đầu, trong nhà hết thể sự vụ lớn nhỏ đều giao cho ta tới trông coi, ngươi bây giờ là không phải có đổi ý. Sự vụ lớn nhỏ có thể không bao gồm ta bà lão này tự Lý lão phu nhân khí thế không một chút nào yếu. Nhưng mọi người tại đây lại nhạy cảm tiếp thu được một cái tin tức, Ilya Vương Thế Gia đột tiên, sau này quản sự chính là chỗ này vị mất tích bí ẩn, vừa thần bí xuất hiện Lý Lao tiên sinh. Phượng Tiên nói không sai, thủ biển Lôi So với là nhà chúng ta chuyện, không cần người ngoài đến giúp đỡ, quản đối phương là thần y hay lại là Lã Lang Băng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lý Lao đạo hiếp híp mắt, cũng là thời điểm để cho bọn họ biết, tại sao ngươi khi đó đạt được vô song biển là chúng ta Lý gia, mà Lý gia có vì sao lại bị gọi là Ilya Vương Thế Gia. Trung Y công hội tại sao biết cái này, sao bận tâm thủ biện Lôi So với sự tình? Không chỉ là bởi vì Ilya Vương Thế Gia tại trung ý giới địa vị, vẫn cùng hắc thủ sau màn là quốc ý hội có quan hệ rất lớn. Nói đúng ra, trang này thủ biển Lôi So với nhìn như là y địa vương thế gia vinh dự của chiến, trên thực tế cũng là trung ý công hội cùng quốc ý hội địa vị chi tranh. Nếu Lý Vượng Tiên đã nắm giữ lấy khí ngự châm phương pháp, như vậy lần này thủ biển Lôi So với sẽ không có quá lớn huyền niệm. Dù sao lấy khí ngự châm loại kỹ xảo này, tựu giống với tu chân giới phi tiên cảnh giới, đại biểu trung ý giới cảnh giới tối cao. Nhưng mọi người không biết là, Lý Vượng Tiên chỉ là vừa mới vừa nắm giữ làm sao vận dụng khí, liên quan tới cần lấy khí ngự châm châm pháp căn bản là không biết gì cả. Mà Lý Vượng Tiên sở dĩ nhất định phải kiên trì đến cùng, đảm nhiệm lần này thủ bệnh nhân, không phải là bởi vì qua phần tự tin, mà là nàng tưởng chứng minh một chuyện cho mình xem cho dù không có chẩn đoán, ngươi cũng có thể giải quyết hết thảy. Một số thời khắc, nhượng bộ cùng buông tay, là giải quyết một đoạn cảm tình phương thức tốt nhất, như vậy sẽ không làm thương tổn người khác, cũng sẽ không làm thương tổn đến chính mình bốn. Quốc Ilya sẽ rõ châu trụ sở chính, quét hướng bắt nhìn trong máy vi tính vừa mới phát tới email, trong mắt tràn đầy nụ cười, ta cũng biết, đám người kia vì cái gọi là danh dự, nhất định sẽ đón lấy cuộc tỷ thí này. Bây giờ quét hướng bắc nhìn qua hầm hở, Mặc dù trước khi phát sinh một ít không vui sự tình nhưng bây giờ quốc y thì hội cuối cùng là bước vào chính quỹ, có thể nói hết thể đều là đang ở hướng địa phương tốt mặt phát triển trừ cùng lưu quân cản quan hệ trở ra lưu quân cản như cũng sẽ ở vốn thượng tài trợ hắn lại không đồng ý cùng gặp mặt hắn nguyên nhân cụ thể không cần nói nhiều trong lòng hai người cũng minh mạch Tuy nói là hồ yêu cái phá nhưng loại chuyện đó thủy nhưng vẫn còn phát sinh giống như là cuộn giấy nắm trong tay lại mở ra cuộn giấy như cũ hội lưu lại nếp nhăn làm sao cũng không có biện pháp lao sạch khả năng theo thời gian đưa đẩy mới có sở cải thiện hội trưởng Hoa y Mo mau, mau xin mời không lâu lắm Một người có mái tóc hoa dầm, mà phong cách cổ xưa người tuổi trẻ đi tới. Hoa y sư, ta còn tưởng rằng ngài không đến đây. Đáp ứng người khác sự tình, hoa mô từ trước đến giờ là nói được là làm được. Hoa vô khuyết chắp tay một cái, sắc mặt rất là lạnh nhã. Hoa vô khuyết, giống như Lý Mạc Sầu, đều là xuất thân từ tiểu thuyết võ hiệp, bất quá đối phương cũng không có tức cười cảm giác, Hoa vô khuyết danh tự này, cũng thích hợp hán, vô luận là tướng mạo hay là khí chất. Trắng đen xen kẽ sợi tóc, không chỉ không có trở thành hắn quyết điểm, ngược lại dị thường thích hợp, cùng với khí chất tạo hoàn mỹ ký thác thừa dị. Hoa Y Tư, tiến binh bên kia y điệp vương thế gia đã ứng chiến. Điểm này ta đã biết. Hoa vô khuyết nhận lấy người làm pha trà, uống một hớp, ứng chiến giả là Lý Phượng Tiên. Không sai, trước khi bọn họ lấy Lý Vượng Tiên không ở làm lý do, kéo dài thời gian, bây giờ Lý Phượng Tiên trở lại. Điểm này ta cũng biết. Ngài từ nơi nào nhận được tin tức? Điểm này ngươi không cần biết, làm một danh hợp cách thí sư, cũng cần nhất định tình báo năng lực. Quách Hướng Bắc không một chút nào cảm thấy thật mất mặt, vừa vặn ngược lại, hắn còn rất hưng phấn. hắn thích nhất chính là chỗ này trùng bảy lập kế cảm giác, cho dù loại cảm giác này chỉ là xuất hiện ở đồng minh trên người cũng để cho hắn cảm thấy rất có cảm giác an toàn, vậy ngài khi nào chuẩn bị lên đường? Lập tức lên đường. Lập tức lên đường. Hoa Vô khuyết gật đầu một cái, căn cứ tin tức được đến, Lý Vượng Tiên hẳn là nắm giữ khí liệu thuật không bao lâu, tỉ thí dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Lấy khí ngự châm loại này cho vạn, ngài cũng đã biết, căn bản không cần kiêng kỵ. Quét hướng bắt chủ khởi nữ mợ. Hoa Vô khuyết ánh mắt đông lại một cái, ta cho thêm nàng cả đời thời gian cũng không có biện pháp vượt qua ta, nhưng ta làm việc từ trước đến giờ chỉ cầu vượng vãng, ta có thể ở trong nội tâm khinh thị hắn, nhưng tuyệt đối không thể lãnh nghệ là hơn khinh thị hắn, ta muốn là vượng vãng. Hướng Bác tụ giáo Ta sẽ đi ngay bây giờ đặt vé phi cơ. Ta đã được qua, đi thôi." Hoa Vô Khuất vừa nói, liền hướng đến môn đi ra ngoài. Cũng như vậy, người hợp tác hợp tác, trên căn bản không cần suy nghĩ bất kỳ vật gì, loại cảm giác này giống như tìm một cái, cái gì đều thay mình nghĩ xong bạn trai như thế. Nếu như Hoa Vô Khuất biết quay hướng Bắc Nội Tâm ý tưởng, hơn nữa trước khi tin đồn, sợ rằng hội không chút do dự tiến đối phương chứ. Chương 787, Quốc y hội chân chính mục đích. Quay hướng Bắc là Hải Quy, ở quốc nội quan hệ vòng rất hẹp, chỉ có một chút lúc đó bạn chơi, cùng với cha chú một mối liên hệ, tỷ như Lưu Quân Cản cùng Lưu Gia. Thêm hắn động nhiên đâm vào trung ý cái vòng này quan hệ thì càng thiếu trung y công hội nhân lời đồn đãi hoa vô vôuyết là hắn mời đi theo trên thực tế hắn căn bản cũng không có cái năng được này hoa vô vôkhuyết là không mời mà tới nhắc tới cũng kỳ quái quét bắc đang d giàu như thế nào đem trung y công hội hoàn toàn tóm sâu thời điểm hoa vô khuyết giống như tới thiên Tứ dự hắn một dạng xuất hiện ở trước mặt hắn liên quan tới bức bác đi gì hải Vương thế ra lần nữa tiến hành thủ biển lôi so với kế hoạch cũng là do hoa vôkhuyết nói ra đây đối với quét hướngắc mà nói không khác nào thiên đại tin tức tốt Dù sao trung ý công hội sau lưng có một công thức chỗ dựa, mà bọn họ quốc ý liếc biết, nói trắng ra, chính là mấy cái đại tập đoàn cộng thêm hắn cái này đại năng lực, cưỡng ép xây dựng. Hiện nay có Hoa Vô Khuyết như vậy người rút, Quách Hướng Bắc cảm giác mình thực hiện giá vọng cơ càng ngày sẽ càng lớn. Đương nhiên, Quách Hướng Bắc không phải người ngu, hắn cũng cân nhắc qua Hoa Vô Khuyết lúc xuất hiện cơ tựa hồ qua khéo, cho nên hắn nhượng người nhà họ Lưu điều tra qua Hoa Vô Khuyết thân phận. Thân phận là trống không, liền thân phận là tạm thời làm. Thần bí như vậy nhân vật, Quách mới đầu cũng rất chần chờ, nhưng theo Hoa Vô Khuyết tự giới thiệu, cùng với thời gian giải tiếp xúc, hắn phát hiện Hoa Vu Khuất không thể nào là đối phương phái tới nhân. Căn cứ Hoa Vu khuyết cách nói, hắn là Bạch Hoa Cốc chủ nhân, thường xuyên ẩn cư ở Thâm Sơn. Bạch Hoa Cốc là cốc tên, bên trong ở một gia tộc, gia tộc này tính chất cùng trong thế tục Y Lệ Vương thế gia không sai biệt lắm, cũng có đế vương ban thưởng bản hiệu, hơn nữa không chỉ một, tình cho tất cả đều là lái qua quân vương sợ ban thưởng, là việc trải qua đều đại đều đồng ý Y Lệ Vương thế gia. Thậm chí tại một cái triều đại, trở thành hoàng tộc phía sau màn tri tân, sau đó bởi vì mỗ đại gia chủ gết chiến loạn, đến trong Thâm Sơn, chủng nối Hoa, vĩnh cung thế. Lần này Hoa Vu Khuất bởi vì là một cái tình cờ cơ hội vước vào thế tục, nghe được trong thế tục lại xuất hiện một cái tân Y vương thế gia chi hậu, trong lòng rất là căm giận, dù sao Y liễu vương thế gia cái này vinh dự, vẫn luôn là bọn họ hóa ra. Xem ra ta rất có cần phải, nhượng khiêu Lương tiểu tử biết một chút, cái gì mới thật sự là Y liễu vương thế gia. Một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, và lại âm thầm tỉ đấu, cơ hội không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực, trải qua nhất hệ hỏi do đi qua, hắn tuyệt đối cùng quốc y hội hợp tác, tướng sự tình làm lớn chuyện. Quốc y hội thật là càng ngày càng quá đáng, thân là người khiêu chiến, lại giúp chúng ta tổ chức phương chế định bắt đầu tranh tài thời gian. Vông láo mặt đầy tức giận, nếu không phải thân thể và gân quốc yếu, hắn thế nào cũng phải một cái tắt đem cái bàn này cho chụp mặc không thể. Bây giờ phần lớn Trung Y cũng đứng tại quốc ý hội nhất phương, bị người lợi dụng cũng không biết, cùng góc tất tựa như không ngừng hướng bọn họ làm áp lực. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ quyền chủ đạo, đúng là tại quốc ý hội trong tay. Ta bây giờ lo là, Lý Phượng Tiên kết quả có hay không thực lực đó. Ban đầu chấm hoan lúc xuất hiện, chúng ta không giống nhau cũng lo lắng thực lực của hắn không đủ sao Trưởng ban cùng Lý Phượng Tiên bất Đồng, người trước chúng ta biết quá ít, cho nên mới phát sinh phán đoán thượng sai lầm, nhưng người sau từ nhỏ cùng chúng ta những thứ này giao thiệp với, có bao nhiêu cân lượng mọi người tâm lý đều biết rất. Cái này cũng khó mà nói, hiện tại hắn nhưng là học được lấy khí ngự châm, ý thuật phương diện thực lực, hẳn so với chúng ta bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Được. Vương lão tỏ ý mọi người dừng lại nghị luận, nói, liên quan tới cái đó hoa vô khuyết tài liệu, các người điều tra đến bao nhiêu? Không có, người này phảng phất giống như là trống rông xuất hiện một dạng địch trong tối ta ngoài sáng, đây chính là cuộc chiến đấu này khó khăn nhất địa phương. Chúng ta chỉ biết là đối phương y thuật lợi hại, nhưng căn bản không biết đối phương sư xuất cái gì môn, nghĩ tại đề thi thượng gian lận nhằm vào đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tháng liền muốn quang minh chính đại thắng, không cần làm tay chân, ta tin tưởng lý vượt tiên. Vương lão, có đôi lời không biết có nên nói hay không lúc này, nhất danh hội viên bỗng nhiên mở miệng. Người nói, ta cảm thấy đến chúng ta hay là đi tìm một chuyến trầm ý sư tương đối khá. Người kia dừng một cái, tiếp tục nói, bây giờ trẩm hoan đại biểu chúng ta quốc nội cao nhất trung ý tiêu chuẩn, các vị cũng sẽ không phản bác chứ. Điểm này đương nhiên sẽ không có người phản bác, đừng nói là quốc nội, coi như là giói mắt cả thế giới. Trầm Hoan đều là đứng ở trung ý nghề chốt đỉnh nhân. Từ loại nào tầng diện mà nói, Trầm Hoan đại biểu vô địch, đại biểu 100% chiến thắng, chúng ta không nhất định phải nhượng hắn xuất chẳng, nhưng nhất định phải lưu lại một cái đường lui, không phải sao? Không sai, ta cảm thấy đến cũng hẳn đem chuyện này thông chi cho Trầm Hoan. Vương lão có vẻ hơi chần chờ, nhưng Lý Vượng Tiên nói hắn có chuyện khẩn yếu Trầm Hoan thân phận tương đối là tụ, không phải hắn có thể đủ đắn đo cùng làm quyết định. Có chuyện gì còn có thể so với chúng ta trung ý công hội tồn vòng quan trọng hơn. Được rồi, ta tự mình đến lâm gia đi một chuyến. Vương bên này tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền có nhân gõ cửa mà vào. Hội trưởng Quốc Y hội người đến Lâm ra biệt viện. Ta nói câu câu là thật, nếu có phân nửa giả tạo, căn nguyện nhượng ngũ lôi vành đỉnh, chọn đời không được siêu sinh. Lâm Tam sau khi nói xong, còn bày ra một cái thể tư thế. Chấm Hoan sắc mặt phức tạp đứng ở nơi đó, không nói gì. Lâm Tam nói sự tình có phải hay không thật không biết được, nhưng thông qua độc tâm thuật có thể khẳng định, Lâm Tam khẳng định không có sợ nói láo. Hồ Ly tinh, người nói Lâm Tam có phải hay không là trung lão thuật? Trên người hắn không có chúng qua ảo thuật dấu hiệu. Tô Ly thở dài, ta biết không thừa nhận, nhưng có lẽ đây chính là chân tướng của sự tình đây. Ta không tin. Trầm An lần đầu tiên bắt đầu ghét tại sao mình muốn sử dụng độc tâm thuật để phán đoán thật giả. Lời nói ta đã nói, có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Tam đứng dậy hướng môn đi ra ngoài, nói thật, ngươi sở lộ ra tiềm lực rất lớn, không cần thiết đem tánh mạng uổng phí hết tại rượu thi như vậy thái tinh trên người. Và những người khác bất đồng, Lâm Tam kêu chỉ gọi Lâm Diệu thì tên, không là để bày tỏ thân cận, mà thì không muốn nhượng Lâm Diệu thi làm nhục Lâm cái họ này. Ngươi im miệng. Xem ra ngươi là tin tưởng ta lời nói, nếu không sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Lâm Tam hít sâu một cái, bất kể ngươi thừa nhận cũng tốt, không muốn thừa nhận cũng được. Có một số việc trần tướng sớm muộn hội nổi lên mặt nước. Đưa ngươi bốn chữ tự thu xếp o thỏa. Trung y công hội trụ sở chính cao úc. Ta tự giới thiệu mình một chút, quét hướng bắc, Quốc Y hội hội trưởng, đứng ở bên cạnh ta vị này là chúng ta thủ tịch thí sư, hòa vô khuyết thí sư. Ta là ông ai, không cần. Quét hướng bắc cắt đứt ông lão lời nói, đối với người thất bại tên, ta chưa bao giờ hội ký đến trong đầu. Người đây là hợp đồng, có một cái ta dùng chữ đỏ đánh dấu qua, chính là Quốc Tỷ thí này đi qua, nếu là lý ra thua, như vậy trung ý các ngươi hội liền muốn giải tán, thành cho chúng ta Quốc Y hội phân bộ. Đây mới là quét hướng Bắc Phí sức bức bách trung y công hội ứng chiến chân chính mục đích. Chương 788, các vị đang ngồi ở đây đều là ra dưới. Để cho chúng ta quốc Ilya sẽ biết tán. Đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Trung y công hội thành viên thái độ rất kiên định, chỉ thiếu chút nữa đem quốc can hướng Bắc đưa tới hợp đồng cho xé. Quét hướng Bắc toét miệng cười một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta là đang ở cho các ngươi ký hoặc không ký lựa chọn. Không, ta là đang ra lệnh các ngươi, từ cũng phải từ, không theo cũng phải tử. Ngươi quá tự đại. Dư lão không nhịn được lạnh rên một tiếng, thủ biện lôi so với mặc dù là chiều hướng phát triển nhưng còn không đến mức nhượng trung y công hội, bị đối phương trong lòng bàn tay đan đo. Quách Hướng bác liên tục cười lạnh, tự đại. Không, ta không một chút nào tự đại, ta có thực lực này, bây giờ trung ý giới là cái tình huống gì, các người rất rõ. Vương nhíu như mày, đưa tay liền chuẩn bị đi đón hợp đồng, ta ký. Khi hắn lúc nói những lời này, trung y công hội lập tức có người đứng ra, "Hội trưởng, đây là y địa vương thế ra chuyện, chúng ta bang là tình nghĩa, không giúp cũng rất bình thường, chúng ta không cần phải vì bọn họ mà làm ra lớn như vậy hy sinh." "Đúng vậy hội trưởng, chúng ta năng giúp đỡ, không thể giúp coi như." "Các ngươi là cho lạ." Lý Phượng Tiên nhất định sẽ thua sao?" Vương lão giọng có chút không vui. Mọi người trầm mặc không nói gì, trong lòng bọn họ, Lý Phượng Tiên quả thật không có quá lớn phần thắng. Xem ra các người nhãn quan rất không đổi, Lý Phượng Tiên sẽ thua bởi bên cạnh ta vị này Hoa y sư, là không cạnh tranh sự thật. Quét hướng Bắc mặt lộ vẻ đắc ý, giống như Hoa vô khuyết đã từng nói như vậy, làm vị chủ yếu tử vương vàng, đang không có 100% nắm chặt trước khi, hắn tuyệt đối sẽ không nói lên như vậy yêu cầu. Không tới một bước cuối cùng trước khi, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Vương lão dừng một cái, tiếp tục nói, "Ta là trung ý công hội cao nhất pháp định người đại biểu." Có tư cách cùng ngươi ký cái hợp đồng này, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Cũng biết không dễ dàng như vậy, không bỏ được Hải Tử không bắt được Lang, nói đi, ngươi yêu cầu là cái gì? Rất đơn giản, ta chỉ cần một cái ngang hàng điều kiện, chính là nhược lần này thủ biển lôi so với chúng ta thắng, các ngươi quốc ý thì hội cũng phải giải tán, thành cho chúng ta trung ý công hội phân bộ. Quách Hướng Bắc nghe nói như vậy, phóng đặng không kiềm chế được cười lớn, ngươi chắc chắn không có đùa. Ta không có nói đùa, nếu như các ngươi không đồng ý tại trên hợp đồng cộng thêm như vậy nội dung, như vậy chuyện này không bàn nữa. Vương lão thái độ cũng rất kiên định. Cậu vào. Hoa vô bỗng nhiên mở miệng, Không chỉ có thể cộng thêm cái này điều lệ ta còn cho phép chú ý các nơi công hội thành viên tham dự thủ lôi hoa y xương khuách hướng bắc có chút nhỏ khẩn trương hoa vô khuyết khoát, khoát tay rắc dưới chính là rắc dưới bất kể bao nhiêu đều là giống nhau ta không phải tại nhằm vào ai ta là nói các vị đang ngồi ở đây đều là rắc dưới người nói cái gì người tuổi trẻ nói chuyện tốt nhất chú ý một chút phân tốc chúng ta trung ý mặc dù xa sút nhưng trong này thủy có thể sâu đây hoa vô khuyết mặt lộ vẻ khinh thường ta chưa bao giờ làm không cóắm chắc sự tình nếu ta dám nói ra tiểu chứng minh các vị thật cùng rắc dưới không khác nhau gì cả hắn ngon ngón tay Tại ta nói ra những lời này trước khi, đã nhượng nhân nhị tốt hợp đồng, phía trên nội cho các ngươi có thể nhìn một chút, có cái gì bất mãn hoặc là có đề nghị gì, đều có thể góp vào. Vương lão nhận lấy hợp đồng, sau khi xem xong, lại để cho mọi người chuyển đọc một chút, không có gì nghị, bất quá này trương hợp đồng, đến tụt cùng là để cho chúng ta cùng quốc ý đi công hội đi ký, còn là nói nhượng lý vượng tiên cùng ngươi tới ký. Thứ phương đều cần ký tên, tên ta đã ký xuống đi. Hoa vô khuyết hướng vết hướng Bắc liếc mắt nhìn, ngươi cũng đem mình ký xuống đi. Quách hướng bản muốn nói gì, nhưng là nghĩ đến Hoa vô khuyết chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình sau này, liền không có nói gì nữa trực tiếp đem tên mình ký xuống đi hợp đồng nhất thứ hai phần chờ Lý Vượng tiên cung ký qua tên sau này cho ta trả lại một phần liền có thể thủ biển lôi so với ngày tháng vào ngày mai cho nên hợp đồng tốt nhất tại Lạc Dạ chi trước đưa tới chúng ta đi chờ đến quách hướng Bắc Cùng Hoa vô khuyết sau khi đi trung y công hội thành viên bắt đầu phát ra không hiểu thanh âm hội trưởng ngài làm sao biết vọng động như vậy ta trung y công hội không cần phải vì y địa Vương thế ra mà ngồi chính mình A y miệng năm đó nếu không phải lý lao phu nhân Trung y đã sớm bị cấm chỉ lại nơi nào đến trung y công hội làm người thì phải hiểu tri ân đồ báo Bây giờ Ilya Vương Thế gia gặp phải nguy hiểm, ta Trung Y Hy cũng sẽ tự nhiên có phải là giúp, hơn nữa, Vương Lao hít sâu một cái, ngươi thấy cho chúng ta không ký hợp đồng, tại Y Ilya Vương Thế gia thua sau này, công hội sẽ có kết quả tốt sao? Đi theo cường giả bước chân, đây là vạn cổ không thay đổi đạo lý, quốc Ilya sẽ ảnh hưởng lực đã bắt đầu tiến vào bên trong địa, cho dù chúng ta không ký hợp đồng, đến lúc đó cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, kéo dài hơi tàn là ngươi muốn kết quả sao? Vương lão mắt nhìn ngoài cửa sổ, lần này chính là quyết định hai phe ân oán trận trung kết cục, cho nên ta nói như vậy. Là vì đánh cuộc một lần, thắng dĩ nhiên là chuyện tốt, thua thật ra thì cũng có ký hay không, cái đó hợp đồng cũng không có khác nhau chút nào. Chúng ta hẳn cảm tạ cái họ kêu hoa người tuổi trẻ, nếu không phải hắn tự đại, ta cũng sẽ không có nắm chắc tất thắng. Nắm chắc tất thắng? Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nghĩ ra ông lão những lời này là ý gì. Dư lão mặt nhăn nửa ngày trên mày, đột nhiên nói, "Lão công, ngươi vẫn là quyết định đi tìm Trầm Hoan xuất thủ." Nghe lời này một cái, chú ý công hội các thành viên trên mặt tất cả đều viết đầy hứng phấn. Nếu là Trầm Hoan xuất thủ lời nói, lần này thủ biển lôi so với tướng không hồi hộp chút nào. Nhưng là lão dư Ta biết người muốn nói cái gì, nhưng Lý Phượng Tiên cũng nói, Tiểu Trầm có chuyện mình phải xử lý, không nhất định có thời gian để ý tới như vậy sự tình. Dư lão thở dài, trên thực tế, ta cảm thấy đến Tiểu Trầm tịnh không tính là ta trung ý công hội nhân. Người nghĩ nói ta đều biết, nhưng ta giải hắn tính cách. Vương lão hít sâu một cái, "Lão dư, người dẫn người đi tìm Lý Phượng Tiên ký hợp đồng, ta tự mình đến lâm ra đi một chuyến." "Lâm ra, "Lâm Tam đi, Trình Hoan vẫn còn đợi tại bên trong biệt viện, hắn từ đầu đến cuối không thể nào tin nổi Lâm Tam lại muốn nói những lời đó. Khả năng giống như Tô Ly nói như vậy, hắn là đang trốn tránh" biết rất rõ ràng mỗi một số chuyện, lại không muốn thừa nhận, lựa chọn chính mình lừa gạt mình thủ đoạn. Cũng không biết là trầm hoan trong lòng tư chất quá mạnh mẽ, hay lại là gạt người mảnh khỏe không quá quan, nội tâm của hắn trung tràn đầy quân quý, mê mang vân vân tự. Vung tay đi. Cái gì? Nếu bởi vì chuyện này nhi, cho ngươi đối với cảm tình sinh ra thống khổ, kia liền thả tay đi. Tô Ly giọng rất bình thản, trực tiếp rơi vào trên bàn, ngươi bây giờ còn là một cái đang đứng ở mối tình đầu chính giữa thiếu niên, đối mặt chuyện tình cảm khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút khó mà lựa chọn, nhưng ngươi tâm sẽ không lựa ngươi, đao tụu dùng tay. Ta không ngươi không nghĩ cứ như vậy kết thúc, ta biết, bây giờ có hai con đường, tách ra hoặc tiếp tục tại đồng thời, bất quá đang chọn này hai cái tiền để nhưng là giống nhau, đó chính là tiếp nhận thực tế. Chương 789, tâm không tính nhân, là câu không tới ngư. Ta nói rồi, ngươi nhược điểm lớn nhất chính là quá mức không quả quyết, không đủ quả quyết, dĩ nhiên, cũng không phải đối với tất cả mọi chuyện vật đều là như vậy, có một số việc ngươi quả quyết làm ta đều cảm giác sợ hãi, ngươi chỉ có đối với chính mình đầu nhập chuyện tình cảm, mới có thể khó mà lựa chọn. Tô ly dừng một cái tiếp tục nói, lâm vào cảm tình trong vòng Giống như trong nháy mắt thu nhỏ lại chính mình thế giới cái cục, đủ loại lý tính hoàn toàn mất. Ta nói không đơn thuần là tình yêu, mà là liên quan đến bất kỳ cảm tình gì sự tình. Trầm Hoang tối đầu không nói lời nào, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Ngươi nói những thứ này ta đều biết. Ta cũng biết ngươi biết, nhưng ngươi không hiểu, thậm chí chưa bao giờ từ chính diện đi suy nghĩ như thế nào sửa đổi vấn đề như vậy." Tô Ly cặp kia gièm rố mắt, thật chặt cùng Trầm hoan đối mặt, tổng có bi quan nhân, là bởi vì đối với chính mình không có lòng tin, bởi vì chính mình do dự bất quyết, cho nên cũng hy vọng người khác do dự. Lựa chọn con đường thời điểm làm sao do dự đều không có quan hệ, nhưng sau khi quyết định, tiểu nhất định phải kiên trì tới cùng. Vô luận là cùng Thiên Tôn hay lại là Lãng Lịch Tiên Tà kiếm so sánh, ngươi đều thiếu một phần phái nam phải có tự nhiên. Những lời này ta đã nói qua vô số lần, mỗi lần cũng muốn ngươi tỉnh lại, có thể ngươi mãi mãi cũng chỉ biết là trốn tránh, sau đó trốn tránh thì không cách nào giải quyết vấn đề, ngươi thoát được một lần, ngày hai lần, nhưng ngươi thoát được cả đời sau. Trầm hoan sắc mặt mê mang, kia ta nên làm thế nào? Ta có phải hay không rất không có, có chủ kiến? Không, ngươi rất có chủ kiến, ít nhất ta mỗi lần nói lúc nào? Ngươi đều kiên định lựa chọn tự lựa chọn, giống như ngươi nói, lộ là mình chọn, không trách bất luận kẻ nào. Tô Ly tiếp tục nói, bây giờ, ta chỉ cần một cái đáp án, vào giờ phút này, ngươi là có hay không cảm thấy ngươi lựa chọn chính là đúng, có hay không cảm thấy đây chính là ngươi muốn, nếu như vô lý, nghe nghe chính mình tâm đang nói gì. Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Tô Ly nói xong, hóa thành một một dạng thanh niên bay vào huyết ngọc chính giữa. Trở lại huyết ngọc bên trong nàng, đầu qua kia hồng sắc bình thường, như cũng đang quan sát Trầm Hằng, chớ có trách ta quá nghiêm nghị, ta chỉ là không yên tâm còn lại một mình ngươi thời điểm nên làm cái gì, Hằng có ngươi mấy ngày này ta rất vui vẻ. Bây giờ Tô Ly đã minh bạch đại đế cho nàng ám chỉ đến tuột cùng là cái gì?" Lâm Giang ngoài cửa. "Thật xin lỗi, cô ra hắn hôm nay xin miễn gặp bất kỳ khách nhân quản gia sắc mặt có chút bất đắc gì nói. Vương lão tựa như có lẽ đã dự liệu được sẽ có được trả lời như vậy, vậy ngươi có thể hay không giúp ta mang câu?" Thật không dám giấu giếm, hôm nay cô ra trạng thái có chút bất đại đối kính, nói đúng không gặp bất kỳ khách nhân, trên thực tế ngay cả chúng ta những thứ này người làm đều không thể đi quay dậy. "Vậy có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì sao?" Vương lão còn có một chút chưa từ bỏ ý định. Quản gia cười khan hai tiếng, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Chủ nhà chuyện, không phải chúng ta những thứ này, người làm có thể giữ thính phi chắc. Quản gia tiên sinh, ta muốn nói sự tình rất trọng yếu, người có thể chờ hay không tâm tình của hắn được, lại thay ta truyền cáo. Lời đã nói đến cái này phân tử thượng, quản gia cũng không tiện cự tuyệt nữa, ta biết, chờ đến cô gia tâm tình tốt chuyện, ta nhất định sẽ nói cho cô ra. Nhớ chuyện này rất nghiêm trọng, quan hệ đến đến trung ý công hội, y lý vương thế gia, thậm chí là toàn bộ trung ý giới sống còn, nhất định phải truyền cáo a. Ông lão y sư, ngài cứ yên tâm đi, ta mặc dù chỉ là một quản gia, nhưng cũng biết lời nói đáng tin bốn chữ viết như thế nào. Vậy thì giao cho ngươi Vong lão không có lại khách sáo, bóng lưng có chút cô đơn đi trở về trong xe, xe lâm phát động trước khi, hắn lại hướng lâm ra liếc mắt nhìn, Trẩm Hoan, lần này thật có thể chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Hắn sau khi đi không bao lâu, một chiếc đậu sắt ở cách đó không xa pot chờ cũng phát động, ta đoán quả nhiên không sai, chúng y công hội đám này lao hồ ly, nhất định sẽ đi thỉnh trầm Hoan tiểu tử kia. Tiểu y y Vương trầm Hoan sao? Ngoại giới đưa hắn truyền thần hồ kỳ thần, ta ngược lại thật ra rất muốn giao thủ với hắn nhìn một chút. Hoa vô khuyết mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười lộ cười, quét hướng lộ vẻ khinh thường nói, ta xem cũng chỉ là lãng phí hư danh mà thôi. Nếu như hắn thật là lợi hại, như thế nào lại có đầu rút cổ ở nhà không ra? Rõ ràng cho thấy sớm nhận được Phong thanh, biết không định lại, cho nên mới lựa chọn trốn. Nếu như hắn biết, ban đầu nhượng hắn sống không bằng chết hấp thủ sau màn chính là Trẩm Hoan lời nói, tình hình nhất định sẽ cố gắng hết sức xuất sắc. Trung y công hội hội trưởng bị sập cửa vào mặt, không có nghĩa là Trẩm Hoan là đang sợ ta bất quá thật đáng tiếc, lần này xem ra là không có giao thủ cơ hội. Hoa vô khuyết nhẹ nhàng ngáp một cái, đi thôi, xem ra lần này thủ biển lôi so với, cùng ta tưởng tượng như thế, không hội lại có thay đổi gì. Lâm gia hậu viện, đình giữa hồ, Lâm Láo gia tử tướng vừa mới câu được ngư. Ném hồi trong hồ, lấy tay lửa xoa một chút thủ, cầm ly trà lên uống một hớp, cười ha hả nói, "Hôm nay làm sao có tâm tình theo ta lao đầu từ này đi câu cá?" Thường Nghiên lặng một chút tâm, gần đây việc trải qua sự tình quá nhiều. chấm Hoan không chớp mắt nhìn mình tần câu, trường nhạc thôn Hữu Sơn Hữu Thủy, nhưng hắn chỉ có thể tay không bắt cá cùng lưới mưa, câu cá loại này nhàn tình nhã trí sự tình, hắn chỉ thấy người khác theo đuổi, chính mình lại cho tới bây giờ không có chơi qua. Lâm lão ra tự tướng ly trà buông xuống, tại trên móc treo xong ngồi câu sau này, lần nữa đầu nhập trong hồ, xem ra ngươi là có tâm sự, tâm không tĩnh, con cá này nhi có thể thì sẽ không mắc câu. Trầm Hoan cười cười, ta gần đây vừa mới nghe một câu nói. Nói cái gì? Nếu như đối với cuộc sống mình cảm thấy nghi hoặc, vậy thì nhiều cùng 7, 8 tuổi trẻ nít cùng bảy 8 chục lão nhân trao đổi một chút, trẻ nít tâm địa tơ, Trần không luận, có thể tắm tẩy tâm linh, mà lao nhân việc trải qua cả đời, luôn có thể hút lấy đến một ít kinh nghiệm. Xem ra người là tưởng dựa dẫm vào ta học hỏi kinh nghiệm." Lâm lão ra tử cười nói, không biết người đang tại sao sự nghi hoặc, không biết, hoặc có lẽ là quá nhiều. Vậy thì yên lặng một chút đi, theo ta lão đầu tử này nhiều câu câu cá. Đúng vậy, yên lặng một chút đi." Trầm Hoan hít sâu một cái, Trợ tướng cái thu hồi, mở ra hậu lần nữa tướng cần câu thả lại trong họng. Không câu. Không câu, giống như ngài nói, tâm không tính nhân, là câu không tới ngư. Ồ. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị đi làm cái gì? Ngủ, ngủ ngủ tự tính. Trầm Hoan ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện, ngủ thiếu thật là một chuyện phiền bãi. Hồ Ly tinh nói không sai, có một số việc thì đi đối mặt, trốn tránh vĩnh viễn cũng giải quyết không vấn đề, ta không thể lại để cho nàng thất vọng. Ngươi còn biết lúc trước chính mình để cho ta thất vọng. Đúng vậy, thần xin lỗi. Nói xin lỗi có ích lợi gì, trọng yếu là trong hành động. Nghe ngươi trong lời nói ý tứ, tựa như có lẽ đã có quyết định. Vâng, đã có quyết định. Không mềm mang. Không mềm mang. Trâm Hoan vừa nói, đẩy cửa đi vào mình và lâm rượu thi phòng nhỏ. chương 790, chúng ta cuối cùng là hữu duyên vô phận, vô luận là còn sống vẫn là chết. Thủ biển lôi so với, là chung y giới đứng đầu đại thịnh sự, cho dù cách nhau không lâu, như cũng cố gắng hết sức náo nhiệt, thậm chí so với trước kia dự thi số người càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi nói qua... Có ở đây không thiếu ý sư trong mắt, Lý Di Vương thế ra tổ chức thủ biển lôi so với nguyên nhân chủ yếu, không phải vì cái gọi là xúc tiến trung ý giới phát triển, mà là một loại đơn thuần khoe khoang, khoe khoang thực lực của chính mình mạnh dường nào tinh thần sức lực, khoe khoang mình là biết bao danh xứng với thực. Năm đó Lý Phượng Tiên phụ thân qua đời thời điểm, cũng đã từng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là bị Lý Lao phu nhân xuất thủ cho đỡ được. Cho nên vào lúc đó, mọi người liền biết, chỉ cần có Lý Lao phu nhân tại, vô song biển tiểu mãi mãi cũng là lý do. Bây giờ Lý lão phu nhân không có, bọn họ cơ hội cũng liền đi. Thủ biển lôi so với hay lại là thủ biển lôi so với quý cụ liên cùng tuyển tú một dạng cần đi qua tầng tầng sàng lọc lưu lại cường đại nhất mấy người, sau đó cùng Lý Phượng Tiên vị này thủ lôi người đến tỉ thí. Mặc dù đã sớm biết, nhưng Bạch Hướng Bắc rất thích loại quy củ này, hắn thấy, đây chẳng qua là lý do vùng vây dây chết tôi, coi như chỉ hoãn một ngày hay hai ngày thời gian, cuối cùng cuối cùng còn phải đối mặt. Thật ra thì nói trắng ra, chính là đem không ưa một người thời điểm, đối phương coi như là vì cứu mình mà chết, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là cái ngốc đất, mà sẽ không làm rung động. Nhược có lòng sở nghiêng, đối phương coi như cho mình một cái tát, cũng sẽ cảm thấy này bàn tay tát thật là đẹp trai thật có tinh thần sức lực, hơn nữa còn thật là ấm áp mà quét hướng bắc, vừa vận chính là chỗ này, loại tiện nhân chính giữa người xuất sắc. Hoa vô khuyết đối với cái này nhiều chút đạo không có ý kiến gì, ngược lại có hay không hài tuyển những quá trình này, với hắn mà nói đều là giống nhau. Lý ra bên ngoài vây mắm nhân, nhưng Lý gia nội lại là thường an tính. Phật đường nội, Lý Lao phu nhân hướng về phía Lý Vượng Tiên hỏi đều học được sao? Học được. Vậy thì tốt. Lý Lao phu nhân vui vẻ yên tâm cười cười, có nắm chắc hay không, tướng vô xong biển phong thủ. Có. Coi như không có cũng không sao, độc nhất vô nhị vốn cũng không phải là ban cho Lý gia, mà là ban cho ta, nếu là thua, liền đem bảng hiệu nhượng cho người ta đi. Lý Phượng Tiên ánh mắt kiên định nói, "Ta không sẽ cho người đem bảng hiệu cấp đi. Cấp đi tựu cấp đi, chỉ cần có thể sẽ thắng lại là được." "Ừ, Phượng Tiên minh mạch. Lý Phượng Tiên dừng một cái, phải đi đem rả già, già kêu đi vào sao? Nhượng hắn đi vào khí ta sao? "Ngươi đi đi, nhị thúc ngươi thật vất vả trở lại một chuyến, từ chỗ của hắn, ngươi có lẽ có thể học được một ít đồ mới." "Tiệp Phượng Tiên cáo tử." Lý Phượng Tiên vừa nói liền rời đi đivarphi đường. "Ma Lý Lao phu nhân, đây là nhìn trở nhà, cười nói, vốn tưởng rằng phải đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn chưa có chết, xem ra chúng ta cuối cùng là hữu duyên vô phận, vô luận là còn sống vẫn là chết." Tôn thật, ngươi có một đồ đệ tốt, nhưng ta phụ tiên, không nhất định tiểu kém hắn." Lý Lao phu nhân đang nói, một bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện, hắn người mặc trường bào, viền bạc bà cáo dài trắng, mang trên mặt mặt nạ màu trắng, sợi tóc áo quần không gió mà lay, thân thể khỏe mạnh giống như còn tản ra một cổ ánh sáng, chính là ban đầu ở đồ đạo giả trong tay cứu trầm hoàn mặt nạ nam. "Ngươi ha ha ha, ngươi quả nhiên không có chết. Ta cũng biết, giống như ngươi vậy giao họa, làm sao biết dễ dàng chết như vậy đây." Lý Lao phu nhân đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó cười lớn. Mặt nạ nam không nói gì, chẳng qua là lặng lặng nhìn Lý lão phu nhân không nói. Ngươi chính là cùng năm đó như thế, mà ta lại sắp sửa vào mộ, cho nên ngươi là đặc biệt đi cười nhạo ta." Mặt nạ nam lắc đầu một cái, như cũ không lên tiếng. "Vậy là ngươi tới cứu ta?" Mặt nạ nam lại lắc đầu, bất quá lần này nhưng làm ở miệng, "Sinh tử tuần hoàn, vốn là nhân chi tưởng tình, ta chỉ là muốn tới xem một chút. Bây giờ nhìn qua, ngươi có thể đi." Mặt nạ nam hai chân rơi xuống đất, hất một cái áo dài trắng, hai đầu gối quỷ dưới đất. Trên sàn nhà những thứ kia mảnh nhỏ không thể nhận ra cho bụi, tựa hồ rất é ngại hắn một dạng rối rít chạy tán. "Lý Lao phu nhân thân thể dung một cái" Ánh mắt rõ ràng sinh ra cự đại ba động, ngươi nghĩ rằng ta như vậy thì hội tha thứ ngươi sao? Tại ta sắp xuống mộ thời điểm mới đến nói xin lỗi, có phải hay không quá chế một chút? Mặt nạ nam dập đầu lại ba cái liên tiếp, Lý Lao phu nhân gắng sức tưởng từ trên giường đứng lên, cản rỡ. Ta nói rồi, trên thế giới này chỉ có ta một người có thể tổn thương thân thể ngươi, chứ ta, liên chính ngươi cũng không cho phép. Gặp mặt cụ nam chậm rãi đứng dậy, Lý Lao phu nhân lúc này mới bình định không ít, thanh âm có chút run rẩy nói, có thể hay không lại nhượng ta nhìn ngươi mặt? Mặt nạ nam sợ run một chút, tựa hồ có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lấy lấy mặt nạ xuống. Lý Lao phu nhân khi nhìn đến mặt nạ nam mặt mũi hầu, cả người giống như gặp sét đánh, làm sao, làm sao biết đại sảnh. Nghe Láo Tam nói, người ra ngoại quốc. Lý Lao đạo lúc này đã làm tóc, đổi một thân phù hợp thời đại quần áo, cả người nhìn qua tinh thần không ít, lại cũng không có một chút lạm tháp dáng vẻ, tại lúc nói những lời này hậu, cũng rất có uy nghiêm. Bị câu hỏi người là Lý gia con trai thứ, Têu Lý Thế Minh, nhìn qua 40 mấy tuổi, tuổi thật đại khái tại chừng 50. Ừ, một mực ở nước ngoài. Nhìn ra được, hắn rất tôn trọng Lý Lao đạo, một cái im thì để xuống thủ vừa làm việc, liền vội vàng chạy tới. Cụ thể ở địa phương nào? Hoa Kỳ cùng Lam Điên, đại thần đế quốc không có định cư, khoảng cách trong nhà lần gần đây nhất là đang ở là sát quốc. Người nghiên cứu sinh vật công trình là cái thứ gì? Cùng Ngài luyện ký lý luận không sai biệt lắm, chỉ bất quá canh khoa học một ít. Lý Lao đạo như mày, con trai này hiển nhiên là khi dễ chính mình không có kiến thức, lười giải thích, sau này còn phải như vậy chạy. Lý Thế Minh gật đầu một cái, bất quá ngại ở nhà, ta cũng sẽ không như bình thường như vậy, lớn nhỏ thời tiết không dám hứa chắc đều có thể trở về, nhưng hết năm nhất định sẽ trở lại. Hắn đang nói, điện thoại di động nhiên vang lên, ta trước nhận cú điện thoại ư? Chúng ta tại Hoa Hạ đâu rồi? Bà nội ta chuyện, đã nói với người, cha ta cũng trở lại. Ừ, ta biết. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Lý Thế Minh cúp điện thoại, mới vừa đi về tới, còn chưa kịp ngồi xuống, Lý lao đạo đã nói nói, là Lao bà đánh tới. Ba, ta bây giờ còn là một người đâu rồi, là ta trợ lý, liên quan tới tìm lão bà chuyện, ngài đừng thôi ta, thôi ta cũng vô dụng. Lao Tam làm lính không có kết hôn, Lao tứ vội vàng cái gì ý dược công ty không có kết hôn, người này đem nhị ca ngược lại tốt, không, có làm tấm gương cũng không tính, còn mang theo đầu không kết hôn, này hai tiểu tử đều là theo ngươi học. Cái này không thể trách ta ạ. Nhất gia tử câu có không có một câu trò chuyện, nhìn vui vẻ hòa thuận, duy chỉ có Lý Vượng Tiên một người yên lặng không nói, vừa mới hắn nhận được tin tức, lần này thủ biển lôi so với, đem một vài được sưng đã bất kể thế sự, lựa chọn thâm sơn ẩn cư lão quái vật đều móc ra đi. Chương 791, khí vận làm sao có thể địch nổi mạng? Quỷ thủ dược Vương Lý Thế Thủ, vượt qua kiểm tra. Trung Châu rượu thủ Trịnh Châu Á, vượt qua kiểm tra. Hàm Đan Trương bác sĩ, vượt qua kiểm tra. Quốc Y Dị hội hội tiền y sư, vượt qua kiểm tra. Trải qua một ngày một đêm sàng lọc, tiến vào trận chung kết tổng cộng có 2 người, một là đại biểu Quốc Y Dị hội hoa vô huyết Một cái khác là Vân Du bốn phương tán ý đi đi đỗ chứng trạc. Tuổi còn trẻ liền có như thế y thuật, người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên lợi hại. Đỗ chứng trạc là một tuần lễ di chi niên bách tuyế lao nhân, nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng lại làm cho người ta một loại đạo cốt tiên phong cảm giác. Phần lớn trung ý có thể không biết vị lao giả này lai lịch, nhưng ông láo lại rất rõ. Đỗ chứng trạc, tại tuổi 40 liền đạt được thần y phong hào, sư tử tự thân, y là đạo thiên phú nhất thời vô lượng, tại thời đại kia, các đại y quản cơ hồ tất cả đều bị hắn quán, không một lần bại, cuối cùng đăng khiêu chiến Lý lão phu nhân lúc xá sút. 5 năm sau lần nữa khiêu chiến, kết quả giống nhau. Cuối cùng lưu lại lợi thể, sự bất quá tam, lần thứ ba trở lại, nhất định sẽ thắng lý Lao phu nhân, từ nay quy ẩn sơn lâm, điều nghiên y thuật, cho đến hải tuyển nhanh kết thúc thời điểm, mới từ vùng khác chạy tới. Mỗi lần thủ biển lôi so với, Lý Phượng Tiên lo lắng nhất xuất hiện ở người khiêu chiến trùng, chính là Đỗ Trứng Trạc. Đối mặt Đỗ Trứng Trạc cái này tiền muối khen, Hoa Vu Khuất cười lạnh một tiếng, không phải người tuổi trẻ quá lợi hại, mà là các ngươi những người này lão. Xem tôi vẫn là có một tính khí tiểu gia hỏa. Ta rất không thích tiểu gia hỏa tiếng sưng hô này, ngươi tốt nhất thu hồi đi. Đỗ cũng không tức giận, tốt lắm. Lão phu liền đem tiểu ra hỏa tiếng sưng hô này cho thu hồi đi. Hoa vô khuyết cũng nghe được Đỗ Trứng Trạc là cố ý nói như vậy, vừa định nổi giận, Đỗ Trứng Trạc lại hướng về phía trên chủ tịch đại các vị giám khảo nói, "Ta nghe nghe thấy lần này thủ lôi là tên Hoàng bao tiểu tử, trở về nói cho Lý lão phu nhân, ta Đỗ Trứng Trạc là tới khiêu chiến nàng, đối với cùng bên cạnh ta vị này như thế Hoàng bao tiểu tử không có hứng thú." Khẩu khí thật là lớn. Không đợi giám khảo môn nổi giận, Hoa vô khuyết trước hết nộ, tiện tay trên không trùng cơ múa xuống. cũng là theo tay vung lên, năng chế biến ra vô sắc vô vị độc phấn, xem ra ngươi còn có chút bản lĩnh có thể phát hiện ta là tại hạ độc, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Tiểu tử, rất không tồi, ngươi đưa tới ta hứng thú, sẽ để cho ngươi tới khi ta ăn bữa ăn chính trước món ăn khai vị đi." Đỗ Trưng chạc vừa nói, vung tay lên, lại nổi lên một trận thanh phong. Xem ra cái này Đỗ Trưng Trạch cũng nắm giữ khí liệu thuật. Mau nhìn, cái đó Hoa Vô Khuyết giống như cũng là như thế. Lúc này lấy khí ngự châm không phải duy nhất, Lý Vượng Tiên coi như thua định. Xem ra nội đấu mới là người trong nước bản tính, ban đầu cao ly, đông doanh hai nước qua tới khiêu chiến lúc, làm sao không thấy bọn họ suốt tràng Giảng khảo nói cái gì cũng có, nhưng Lôi Chứng Trạch cùng Hoa Vô khuyết tất cả đều coi là không nghe thấy, tuyển ra tỷ thí hạng mục. Luyện dược chặt chặt, đây chính là lão phu am hiểu nhất, Hoàng bao tiểu tử, xem ra lần này liên ông trời cũng không giúp ngươi. Thật sao? Hoa Vô Khuất tử dưới nhân bưng trong hộp lấy ra một cái đà lô, "Thật xin lỗi, ta giỏi, vừa vặn cũng là luyện đan không đúng, phải nói ta cái gì đều em hiểu, đừng phải ta, là người đời này lớn nhất bị hay. Hai người vừa nói chuyện, vừa bắt đầu luyện dược, hai người lúc chế thuốc sử dụng công cụ cùng thủ pháp đều không giống nhau. Đại đề mục là luyện dược, tiểu đề mục là từ chỉ có dược liệu chính giữa luyện chế ra có khả năng nhất chữa trị để mục thượng tật bệnh đang dược. Được, được. Hai người gần như cùng lúc đó lên tiếng, bất quá kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Hoa Vô Khuất luyện chế một viên đan dược, mà đối chứng trạng chính là dùng mật ong thuốc bột ngưng luyện chín viên thuốc. Xem ra là người thua. Số lượng nhiều tiểu đại biểu sẽ thắng sau. Hoa Vô khuyết cười lạnh nói, xem dược liệu mà không phải xem số lượng, chữa trị cái bệnh này, ta một viên đan dược đã đủ. Dược liệu tốt đồng thời cũng liền đại biểu tác dụng phụ đại, mà ta những thuốc này hoàn cơ hồ linh tác dụng phụ, cho nên thắng được người là ta, mà không phải ngươi. À, ngươi cái này tự đại lão gia hỏa Bản công tử hai vị người dự thi tựa hồ quên quy định đến đếntột cùng là ai xuất sắc phải do chúng ta dám khảo đi bàn đoạn chủ giám khảo vừa mở miệng hai người lập tức ăn tính lại trải qua một phen thảo luận hậu chủ dám khảo mở miệng nói người thắng trận là hoa vô khuyết cái gì người tính sai đi độ chứng chặt trên mặt viết đầy kh phục lao ra hỏa có phải hay không muốn biết người thua ở nơi nào rất đơn giản bởi vì ta thuốc không chỉ có kỳ hiệu hơn nữa còn là không có tác dụng vụ không thể không có tác dụng vụ độ chứngng chạc hiển nhiên không tin hoa vô khuyết giải thích là thuốc có 3 phần độc nhưng hoa vô khuyết đang chọn nhân tài phía trên lợi dụngược dựng tính khắc chế lẫn nhau độc tính, sau đó sẽ dùng văn võ hỏa bộ giản luyện, tướng dược tính tổng hợp, ngoại mặc dù là nguyên sinh thái, tận lực tránh cho dược vật giữa mâu thuẫn, nhưng vẫn cũ tồn tại một ít khuyết điểm nhỏ, hơn nữa dược liệu cũng không bằng hoa vô khuyết câu trả lời, cho nên mới phán định ngươi thua. Đối chứng chạc điên cuồng lắc đầu, ta, ta lại bại bởi một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Giáp dưới, ngươi nhược còn dám nói bản công tử là tiểu tử chưa giáo máu đầu, ta không ngại ngay trước nhiều người như vậy mặt, giết ngươi. Chỉ bằng ngươi. Đỗ Trứng chạc mặt lộ vẻ khinh thường, vừa nói, bên trong thân thể linh khí linh khí đột nhiên tăng vọt, bởi vì thử thuốc, Lao phu giống như thần nông nếm thử bách thảo, từ khi tại giữa núi rừng dùng viên kia màu đỏ lóe trái cây sau này, Lao phu còn từ chưa sợ qua ai. Màu đỏ lóe trái cây. Xem ra ngươi có không nhỏ kỳ ngộ, nhưng vận khí cuối cùng là vật khí, làm sao địch nổi cả đời mạng. Hoa vô khuyết vừa nói, trong cơ thể bộc phát ra một cổ cường đại hơn linh khí, trực tiếp tướng Đỗ Trứng Trạc chấn lùi lại mấy bước, rắc dưới đúng là vẫn còn rất dưới, không chịu nổi một kích. Vừa nói, hắn bất kể trận mắt hốc mồm quần chúng vây xem, hướng về phía trên đại giống vậy trận mắt hốc mồm dám khảo hỏi ta có thể khiêu chiến thủ Lôi Nhân chứ. Có thể, có thể, thỉnh, xin mời đi theo ta. Chủ giám khảo sau khi lấy lại tinh thần, mang theo Hoa Vô Khuyết đi vào bên trong nhà. Lý Phượng Tiên nghe có người đi vào, từ từ mở mắt, đề mục là độc so với, lấy nơi này dược liệu chế độc, cho đối phương ăn vào, sau đó bằng vào chính mình lực lượng, lại lấy nơi này dược liệu chế biến giải dược, sinh tử không đối lôi cho người. Nguyên lai like đây chính là ký giấy sinh tử mục đích, bất quá, bản công tử thích. Hoa Vô Khuyết cầm trong tay quả sếp ném lên bàn cho các ngươi loại này số trùng gia tộc, phụ lên ý liễu vương thế gia danh hiệu, đối với chúng ta Hoa ra mà nói, thật là một loại vũ nhục lớn lao. Ngươi cũng chỉ có ngoài miệng bản linh sao?" Hoa vô khuyết sững sờ, cười nói, "Vậy thì đấu một hồi phân thắng thua." Tiếng nói rơi xuống, hai người liền bắt đầu chế biến độc dược. Lúc này phòng có thể xét được, Lý trí viễn mặt đầy khẩn trương nói, "Ba, ta đều nói mình sợ cao, ngươi còn đem ta mang đến nơi này ngài kết quả muốn làm gì a?" Hư Lý Lao đạo lén lén lút lút nói, "Nếu là kia tính Hoa tiểu tử thắng, chúng ta tiêu diệt hắn. Chương 792, khổ cực, còn lại giao cho ta liền có thể. Ta độc đã phối tốt, Thỉnh. Hoa Vô Khuyết trước nhất tướng độc dược phối tốt, là một ly đậm đặc chất lỏng, đủ mọi màu sắc, toàn thể phơi bày cho đen vẻ, nhìn qua tiểu khiến người nôn mửa, chớ đừng nhắc tới trực tiếp uống được trong bụng. Ác tâm như vậy độc dược, là Lý Phượng Tiên tại di vạn thủ lôi chung chưa thấy qua. Thấy Lý Phượng Tiên cau mày, Hoa Vô Khuyết mở ra cây quạt, tác quạt gió, có vấn đề sao? Ta nhớ được chẳng qua là quy định luyện chế ra độc dược liền có thể chứ? Không có quy định, kết quả có muốn hay không để mắt. Ừ. Lý Phượng Tiên vừa nói, cũng sắp phối tốt độc dược để lên bàn, đây là ta. Lý Phượng Tiên chế biến là một ly vô sắc vô vị thanh thủy. Hoa vô khuyết tướng cây quạt đóng lại, cười ha hà nói, "Đây chính là ngươi chế biến độc dược sao? Ta vừa mới thấy ngươi lấy rượu làm thuốc dẫn, còn tưởng rằng là phải dùng mùi rượu nói, đi che độc dược phát tán ra mùi vị, bây giờ nhìn lại ta là suy nghĩ nhiều. Có thể lấy tiểu tướng độc dược các vị tiêu trừ, xem ra quả thật có một ít bản lĩnh, bất quá chúng ta so với là độc, mà không phải đang so hạ độc, cũng sẽ nói, lấy có hạn dữ liệu, hợp với mảnh liệt nhất độc nhất độc dược mới là chính sự, thân là thủ lôi nhân, lại không có minh bạch trọng điểm ở nơi nào, thật là cực kỳ buồn cười." Lý Phượng Tiên cũng cười nói, "Cũng đừng lấy tướng mạo nhìn người như thế." Độc dược cũng không nhất định thế nào cũng phải xấu xí không chịu nổi, mới có thể coi như là áp độc. Haha, ha, chúng ta đây tựu so tải một chút xem đi. Hoa Vô Khuyết không có bất kỳ chướng ngại tâm lý ăn vào Lý Vượng Tiên chế biến độc thủy, mùi vị không tệ, đến ngươi. Lý Phượng Tiên chính là nắm lỗ mũi, mới đưa độc dược uống. A. Hoa Vô Khuyết trợn quát to một tiếng. Lý Phượng Tiên cau mày nói, nhất kinh nhất sạ, còn thể thống gì? Không không không, ta chẳng qua là cảm thấy quá, quá ngoài ý muốn. Hoa Vô Khuyết nhìn như quan tâm, trên nét mặt lại mang theo một tia cân nhắc, ta chế biến độc dược, chỉ cần dùng ngân châm dính một chút Sau đó đâm rách ra thịt liền có thể, ngươi lại uống vào có thể đảm đương thủ lô nhân, quả nhiên không là tiểu nhân vật gì. Ngươi, ngươi ngươi làm sao không nói sớm, Nôn Lý Vượng Tiên bắt đầu nôn mửa, trong mắt viết đầy tức giận. Nguyên lai like, ngươi không biết a, ta, ta chẳng lẽ không có nói sao? Bất quá khẩu phục lời nói, cũng có hiệu quả nhiều như vậy ăn bảo, ngươi sợ rằng liên 10 phút cũng không chống nổi chứ? Hoa Vô Khuyết nói xong, liền cười lớn, ngươi quá non nớt, đơn giản như vậy công tâm kế sách cũng có thể trùng chiêu. So với độc trước công tâm, phần lớn độc dược đều là theo mạch mà lưu động đi sâu vào, Hoa Vô Khuyết chế biến độc dược cũng là như vậy. Hắn tướng nọc độc rót vào ly rượu chính giữa, la về đối với Lý Phượng Tiên sinh ra nói gạt. Tại hoa vô khuyết trên mặt, viết đầy ta chính là cố ý, người có gan mẹ nó sẽ tới cắn ta a biểu tình. Lý Phượng Tiên tự biết chúng kế, không dám còn nữa sợ lại nhạn, hoa vô khuyết luyện chế hẳn là dược liệu bắt đầu tương đối chậm áp độc, nhưng bây giờ bởi vì nhất thời tức giận, đưa đến tức giận công thông, nhộng dược liệu sớm phát huy. Loại này ra sau tới trước tác độc, độc tính vô cùng mãnh liệt, nếu là không mau sớm tìm tới giải độc biện pháp, nhất định sẽ tại chỗ bỏ mạng. Lý Phượng Tiên dựa theo Diêm La Vương giáo phương pháp, dẫn động huyết vị trung thí, người chống cự độc tố xâm phạm. Hoa Vô Khuyết sắc mặt bắt đầu tím bẩm, nhưng trên mặt hắn lại không cái gì khẩn trương, "Hả? Thì ra là như vậy, người đọc rất thú vị, bất quá ta đã tìm được giải độc biện pháp." "Không thể, tự chế biến độc dược, là tự nghĩ ra mênh độc, độc tính mới đầu rất nhạt, nhưng theo thời gian đưa đẩy, một tầng mạnh hơn một tầng, hơn nữa mỗi một tầng đều không giống nhau, nếu không phải kịp thời ngăn lại, tiểu sẽ trở thành độc tính mãnh liệt vô giải chi độc. Bởi vì mỗi tầng biểu hiện cùng triệu chứng rất bất đồng, có thể đưa đến rất tốt quá nhiều tác dụng, lại không có đạt tới vô giải trước khi, bằng vào cảm giác để phán đoán đúng sai có khả năng rất nhỏ, đây chính là lý Vượng tiên tự tin khởi nguồn." Cho nên tại Hoa Vô Khuyết mở miệng đầu tiên khắc, nàng tựu kết luận, đối phương là đang gạt chính mình, mục đích là vì ra tộc trong cơ thể độc dược lan tràn. Ừ, lần này biểu hiện so với lần trước ổn định nhiều, bất quá ta lần này cũng không phải là tại công tâm, mà là chân chính tìm tới giải độc biện pháp." Hoa Vô Khuyết vừa nói, một bên hướng hòm thuốc đi tới, cam thảo một tiền, đậu xanh hai tiền. Nghe nói như vậy, Lý Phượng Tiên ngược lại lớn thở phào, cam thảo cùng đậu xanh là tầng thứ nhất độc tính giả tượng, tối đa chỉ có thể đưa đến hòa hoãn tác dụng, căn bản là không có cách đưa đến giải độc hiệu quả. Khả giải tầng thứ nhất độc Khi này sáu cái tự từ hoa vô khuyết trong miệng nói ra thời điểm, Lý Phượng Tiên thân thể rất rõ ràng run rẩy xuống. Xích Thước, Đan Bỉ, Liên Tiểu, Khả Giải đệ nhị tầng đầu. Mạch Muôn, Sinh Điệu, Lá Chúc, Khả Giải đệ tam tầng đầu. Tây Thiệt là Sơn Mại, Mật Đãng, Khả Giải đệ tứ tầng đầu. Nay đệ ngũ tầng có chút ý tứ, hẳn là dùng rượu cồn, phù ọc man đe kết hỗn hợp, sức với ngực. Đảng Sâm, Bạch Thuật, Sơn Lược, Trần Bỉ, Đan Quế, Khả Giải đệ lục đệ thất chặt chặt. Hoa khuyết chặt chặt truy, chất này quả thật là lợi hại, Hải Kim xa, Kim Tiền Hảo, nước trà gián phủ. Lòng gà đốt màu xám thêm lấy gạo thủy hỗn hợp sức sinh lửa chỗ. Đệ bát tầng, giấm chua tỏi mạt hóa giải, lại lấy gừng hỗn hợp khoai tây rã nát bất hoãn để xuống thai mùi khẩu, tươi mới đông qua ra nấu canh khả giải. Không biết ta đoàn có đúng không? Hoa vô khuyết cười tủm tìm nhìn Lý Phượng Tiên, đúng, còn có đệ tiểu tầng, đàn thanh, mật ong, tần giao, đào nhân, cây mạt dược tướng này chín trồng thuốc hỗn hợp dùng, khả giải. Hoa vô khuyết tướng gom phân phối xong dược vật để lên bàn, ta chỉ cần chờ đến mỗi tầng độc dược phát tác, lại ăn vào giải dược đã đủ, không biết ngươi có tìm được hay không giải ta độc biến phát đâu. Lý Phượng Tiên không trả lời hắn vấn đề. Tại hòm thuốc trước đi tới đi lui, đầu tiên là lấy ra một mực bạch hoa xà lưỡi thảo, nhưng chần chờ một chút, lại buông xuống đi. Hoa Vô khuyết trong mắt chuyển ra vẻ thất vọng, chắc chắn, có chút cơ hội bỏ qua chính là bỏ qua, ngươi chắc chắn không cần bạch hoa xà lưỡi thảo. Ta không cần ngươi nhiều quản. Hoa Vô Khuất nhún nhẩy, gặp giờ không sai bị lắm, ăn vào để nhị dược để giải dược. Lý Phượng Tiên cuối cùng thiêu mấy vị thuốc, trực tiếp nhai ăn vào, dùng để một vị thuốc lúc còn rất thuận lợi, nhưng khi nàng đem vị thứ hai dược liệu bỏ vào mép thời điểm, còn chưa kịp phòng, tựu nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Hoa Vô Khuất sau khi thấy, cười lớn, ha ha, ha. Ý thuật của ngươi không chịu được như vậy, cũng dám đảm nhiệm thủ đô nhân. Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu ta, ta thịu cho ngươi giải dược. Không thể. Vậy ngươi cũng chỉ phải chờ chết đi. Lý Phượng Tiên lại dùng mấy phục thảo dược, có thể cặn dùng, độc tính cứu càng mãnh liệt, căn bản cũng không có giảm bất quy hướng. Mà Hoa vô huyết là một mực một mực giải độc, vừa nói lời nói mát. Đang lúc này Lý Phượng Tiên cho là không cách nào nhịn được đau đớn, hai tay bắt tóc rối bởi tia, thơ. Lại là nữ nhân. Hoa vô huyết miệng treo lên một tia nụ cười thô bỉ, bản công tử nhưng là rất thương hương tiếng ngọc, như vậy đem tỏ mỹ nhân. Nhược là trở thành bản công tử Kim Ốc Chi tiểu, ta cũng có thể tha cho người một mạng. Vọng tượng. Chặn chặt, vậy thì chết đi, đáng tiếc, độc dược phát tác hậu, hội phá hủy cả người thể, nếu không, bản công tử cũng có thể nếm thử mỹ thi chi vị. Hoa Vô Khuyết phục hạ tối hậu một bộ giải dược, hướng chính đường treo Vô Song Biển nói, bây giờ, Vô Song Biển là ta, y liệp vương thế ra. Giáp dưới mà tôi. Đáng tiếc tay hắn, còn không có đụng chạm lấy bảng hiệu thời điểm, liền bị một cổ mãnh liệt khí lãng cho đánh bay ra ngoài. Thập, ngươi nào? Hoa Vô Khuyết bị thổi làm tóc bù xù, lại cũng không có một phần anh tuấn công tử bộ dáng. Lúc này một bóng người từ từ xuống đất Lý Vượng Tiên đỡ dậy, ôn nhu nói, "Khẩu cực, còn lại giao cho ta liền có thể." Chương 793, người đây là đang làm nhục ta, bất quá ta thích. Hoa vô khuyết tướng tán loạn sợi tóc, đẩy đến một bên, thấy rõ người tới mặt mũi, ta tưởng là ai, nguyên lai là được xưng tiểu y lệ vương Trầm Hoan. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng, vừa mới Trầm Hoan phát tán ra mà lực lượng, so với trong tộc trưởng lão còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Linh khí càng nồng nặc, khí càng đại, cái này Hoan so Vượng còn mạnh hơn nhiều, thậm chí mình cũng khả năng không phải đối thủ của hắn. Ta Ta không cần ngươi hỗ trợ." Lý Phượng Tiên đã tiến vào trạng thái sắp chết, nếu là lại không giải độc, chỉ có một con đường chết. Trầm Hoan lại lấy công chúa ôm phương thức đưa nàng ông lấy, "Ta nói rồi, có chút quật cường một số thời khắc là không cần phải, nếu như ngươi có giải độc biện pháp, ta có thể thả ngươi ra, ngươi có không?" "Ta có thể thường, thử." Lý Phượng Tiên lúc nói chuyện, giữa hai lông mày viết đầy thống khổ. "Vậy nếu không có?" "Thân thể là hết thệ cơ sở, ngươi như chết, này lớn như vậy lý ra, để cho ai tới thừa kế y y vương thế ra danh hiệu?" Lý Phượng Tiên cũng không biết là quá thống khổ, vẫn bị Trầm Hoan hỏi không lời nào để nói, tối đầu yên lặng không nói. Gặp Trầm Hoan ôm lý dược tiên, hướng Hồng thuốc đi tới, Hoa Vô Khuyết trên mặt mang lên khinh thường nụ cười, ngươi cho là mình có thể tìm được giải dược. Không sợ nói thiệt cho ngươi biết, lấy nàng bây giờ trạng thái, đừng nói là ngươi, coi như là ta đây cái luyện độc giả đều không nhất định có biện pháp giải hàn độc. Chính là vừa cờ độc, bị ngươi nói thần kỳ như vậy, xem ra y thuật của ngươi cũng không gì hơn cái này. Nghe tới Trầm Hoan những lời này lúc, Hoa Vô Khuyết sắc mặt đột nhiên đại biến, đối phương lại biết rõ mình hạ là cái gì độc. Cái gọi là vừa cờ độc, là độc dược tên, cũng là độc dược loại khác, nó cũng không có chính xác cách điều chế và thuốc giải, nhưng lại có giống nhau đặc tính. Đó chính là giải dược duy nhất. Giải dược duy nhất, nói là, muốn giải loại độc này, chỉ cần một chủng thuốc liền có thể. Nhìn như rất đơn giản, nhưng đây chính là nó phức tạp nhất địa phương. Bởi vì một khi sử dụng dược liệu không thích đáng, sẽ thúc đẩy độc tính ra liệt, thậm chí là trở thành tân vừa cởi độc. Lý Phượng Tiên vừa mới dùng 4 cây dược liệu, vừa cởi độc độc tính đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mà muốn giải độc, thì nhất định phải thôi đạo ra. Hoa Vô Khuyết lần đầu tiên luyện chế vừa cởi độc có cái nào dược liệu, tiếp theo từ Lý Phượng Tiên dùng dược vật đi suy đoán vào giờ phút này giải dược. Hoa Vô Khuyết sợ dị nói, hắn đều không có biện pháp giải độc cớ ở nơi này. Vừa cởi độc độc tính đã phát sinh biến hóa lớn, loại này quanh đi quần lại bên dưới, muốn tìm ra giải dược có khả năng cơ hội là số 0. Nhưng Trầm Hoan lại không có chút gì do dự, trực tiếp từ hỏng thuốc trong lấy một mảnh dược liệu, nhượng lý Phượng Tiên muốn vào. "Hừ, như ngươi vậy dùng linh tinh thuốc, chỉ có thể ra tốc nàng tử vong mà thôi." Tiểu Y Lệ Vương chẳng qua chỉ là lãng phí hư danh. Hoa vô khuyết trên mặt tràn đầy khinh thường, không có bất kỳ đắn đo quá trình, tiêu đoán được giải dược là cái gì, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Đầu tiên là Trầm Hoan y thuật, cùng với dược liệu trợ kiến thức chứa đựng đo đã đạt tới một cái phi thường trình độ kinh người có thể nói thần ý trung thần ý lý, cho nên có thể ngay đầu tiên suy đoán ra, giải dược là cái gì. Ở trong mắt Hoa vô huyết, trên thế giới này căn bản không khả năng cứ ở đây giảm nhân, bốn chữ, học vô chỉ cảnh, một người có thể sẽ đạt tới tạm thời vô địch, nhưng vĩnh viễn không thể xuất hiện vĩnh hằng mạnh nhất. Cho nên hắn canh nghiêng về loại thứ hai giải thích trầm Hoan chẳng qua chỉ là vớ vẫn ngu rốt loạn đụng, ngựa chết làm ngựa sống y lý ho khan một cái, Lý Vượng Tiên ho khan hai tiếng, "Cảm ơn, ta không sao." Trầm Hoan lao đi khóe miệng nàng vết máu, nói, "Vậy ngươi tiểu đi nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta." Còn lại, cuộc tỉ thí này đã là nàng vua Hoa Vô khuyết vừa nói, tướng lệ cựu tầng độc dược giải rượi rủ vào, nàng mượn ngoại lực hỗ trợ. Mượn ngoại lực? Ngươi sai, còn nhớ ngươi hợp đồng sao? Chỉ cần là trung y công hội thành viên, đều có thể tham gia cuộc tỉ thí này, ta không chỉ là trung y công hội thành viên, cũng là Lý Lao phu nhân sư điệt, cho nên ta cũng không tính là ngoại lực. Dĩ nhiên, Phượng tiên cũng đúng là thua, nhưng là ta lại không có. Trầm hoan sửa sang một chút áo quẩn, bắt đầu đi. Không cần, ta mặc dù thua, nhưng hắn cũng không có thắng. Lý Phượng Tiên sắc mặt suy yếu nói. Hoa Vô Khuất vừa định cười to, nhưng sắc mặt lại mạnh mẽ biến, ngươi độc dược. Không sai. Ta luyện chế không phải điệp lãng hình độc dược, mà là cửu cửu quy nhất. Cửu cửu quy nhất, 9 tầng độc tố, đem đè cựu tầng độc tố đi qua, cho dù là giải hết, cũng sẽ xuất hiện 9 tầng quy nhất tầng thứ 10 độc tố. Muốn duy nhất giải độc, cũng chỉ có ăn vào có thể giải trừ tầng thứ 10 độc dược giải dược mới có thể làm được. Nhưng là tại không biết độc dược thân phận chân chính lúc, phần lớn người đều biết làm ra giống như hoa vô khuyết phản đoán. So với độc, là đang ở so với ai khác độc tính ác không sai, nhưng chủ yếu nhất là, quá nhiều đối phương phán đoán, cuối cùng để cho đối phương không cách nào giải độc, từ đó lấy được thắng lợi, cho nên nói Từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có biết rõ chủ đề người là ngươi, mà không phải ta. Người quả thật rất lợi hại, bất quá đáng tiếc gặp phải ta như vậy như thần đối thủ." Hoa vô khuyết vừa nói một hồi, sau đó trong cơ thể chợt tản mát ra một cổ khí lãng, cùng trước khi bất đồng là, lần này khí lãng chung mang theo màu đen tá khói. Lấy khí trừ độc, đây là một loại vô cùng cường mạnh giải quyết thủ đoạn, điều kiện tiên quyết là linh khí mức độ đậm đặc phải có thể đạt tới giải độc hiệu quả. "Đừng nhìn ta như vậy, quy định yêu cầu, chỉ cần là trong phòng này cái gì cũng có thể giải độc, chúng ta trong phòng, mà linh khí lại đang trong cơ thể ta, cho nên cuối cùng vẫn ngươi thua." Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hoa Vô Khuyết là một cái rất vô sĩ nhân, vì đạt được đến mục đích không trở thủ đoạn nào, muốn chỉ chỉ là như vậy, cũng sẽ không khiến nhân cảm thấy ghét, nhưng vấn đề là hắn không chỉ có muốn vô sĩ vì chính mình kiêu cớ, còn phải biểu hiện phi thường vị anh sáng chính. Ngụy quân tử, xa xa nếu so với chân tiểu nhân làm người ta nôn mửa nhiều. Vô sĩ, nếu là sử dụng Hoa Vô Khuyết phương pháp giải độc, Lý Phượng Tiên cũng có thể làm được, bất quá trong lòng hắn, sử dụng loại phương pháp này giải độc chính là nhận thua, cho nên mới chậm chạm không có sử dụng, không nghĩ tới đến Hoa Khuyết nơi đó, ngược lại thành thủ đoạn hoàng. Coi như ngươi thắng. Trầm Hoan ngược lại không để ý những thứ này, phang phang nói, "Như vậy thì đó, chính là ngươi ta giữa thi thí." Hoa Vô khuyết cũng không dài dòng nữa, trực tiếp bắt đầu chế biến độc dược. Vừa khởi độc đối với Trầm Hoan hiển nhiên là không có tác dụng, cho nên lần này hắn chế biến một loại tân độc dược. Gặp Trầm Hoan đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hắn mặt lộ vẻ lạnh, nói, "Làm sao? Mới vừa nói không phải rất có khí thế sao? Nhưng bây giờ muốn buông tha sao? Vì cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ta cho ngươi trước hạ độc. Ngươi đây là đang làm nhục ta." Hoa Vô Khuất sắc mặt giận dữ, bất quá rất nhanh thì biến thành một bộ mặt mày vui vẻ, bất quá ta thích. Vừa nói Hắn liền cầm trong tay độc phấn vẩy vào trầm Hoan trên người. Trẩm Hoan sở lộ ra thực lực, đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, cho nên hắn mới sẽ không đi quản cái gì quy củ, hắn muốn chẳng qua là hủy diệt trẩm Hoan. Hoa vô khuyết chưa bao giờ hội lo lắng cái gì vượt qua hắn nhất, hắn chỉ có thể lo lắng, dùng ra sao đứng đầu biện pháp đơn giản hủy diệt hắn nhất, như vậy thân là hạng nhì hắn, tự nhiên làm theo liền trở thành hạng nhất. Nguyên tắc, chỉ người thất bại mới có thể lấy để ý những thứ đó, nguyên tắc làm người chính là không có nguyên tắc. Chương 794, ngươi ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có. Ngươi đang cười cái gì? Trẩm Hoan mặt lộ vẻ không hiểu. Hoa Vô Khuyết cười lạnh nói, "Ta đang cười ngươi ngốc, không biết gì giả bộ trí mập nhất, ngươi lại để cho ta trước đối với ngươi hạ độc." "Đúng vậy, không biết gì là trí mập nhất, đạo lý này ngươi biết, cũng không biết dùng." Trầm Hoan mỉm cười nói, "Ngươi có thể lần nữa chế biến giải dược." "Lần nữa chế biến giải dược?" Hoa Vô Khuyết lúc này mới phát hiện, chính mình độc dược tựa hồ căn bản cũng không có có hiệu lực, ngươi dùng khí ngăn trở độc dược. Trầm Hoan lắc đầu một cái, "Nếu như ta dùng khí đi chặn lại độc dược, ngươi cũng có thể cảm giác. Không thể, ngươi căn bản không khả năng trong nháy mắt giải ta độc." Hoa Vô Khuyết trên mặt viết đầy không thể tin, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Trầm Hoan là vô dụng vận dụng linh khí, không chỉ có như thế, đối phương liên hoàn thuốc đều không đi, làm sao có thể hội trong nháy mắt giải chính mình độc. Ta không nói ta giải độc. Nghe nói như vậy, Hoa Vô Khuyết đại trợ phào, xem ra đối phương chẳng qua là tại cố làm ra vẻ mà thôi. Hoa Vô Khuyết, công tâm nhưng là người cường hạng, tại sao có thể bởi vì đối phương cường đại, tiểu loạn chính mình viên, kia tỉnh táo tâm đây. Nhưng là tiếp theo Trầm Hoan lại nói, trực tiếp thiếu chút nữa không có nhượng hắn đi vào trong tuyệt vọng, chẳng qua là người độc, đối với ta căn bản cũng không có, có hiệu lực mà thôi. Không có có hiệu lực. Không thể Tự chế biến độc dược làm sao có thể sẽ không hiểu, nhưng xem sắc mặt hắn tựa hồ thật không có chúng độc. Hẳn là ngẫu Nhiên, nếu loại độc chất này không hữu hiệu, ta đây tự luyện chế một loại khác. Tiếp tục, chỉ cần đem ngươi làm độc có hiệu lực lúc, ta mới có thể lấy chế biến độc dược. Chấm Hoan sắc mặt rất bình hàn, nhưng lời này chính giữa, lại tràn đầy tự tin cùng mật thị. Ngự hoa vô khuyết trước hạ độc, thì đồng nghĩa với trong hữu hạn thời gian, chế biến ra tác dụng với đối phương độc dược cùng tác dụng với chính mình giải dược. Đây là một loại biểu đạt thực lực phương thức, cũng là đối với địch nhân một loại thực lực thị, nói đúng ra Trầm Hoan Tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem Hoa Vô Khuyết coi ra gì hơn nữa, lấy đối phương đứng đầu kiêu ngạo chỗ đi đánh bại đối phương, vẫn là Trầm Hoan thích làm nhất sự tình. Đáng chết, tại sao còn không hữu hiệu? Hoa Vô Khuyết sử dụng loại thứ hai độc phấn cũng giống như vậy, căn bản không có đối với Trầm Hoan sinh ra bất cứ tác dụng gì. Lấy đối phương cảnh giới, hẳn là đã đối với hết thể độc phấn miễn dịch, cho nên mới như vậy, cho nên Hoa Vô Khuyết quyết định dùng một loại phương thức khác. Khi hắn chế biến tốt tân độc độc, dùng ngân châm chất lọc, sau đó hấp thu vào Trầm Hoan trong cơ thể thời điểm, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười hỗn phấn. Loại này mặc cho chính mình hủy diệt nó tất, chính mình vẫn là lần đầu tiên đập. Có thể thực tế nhưng là, cười đủ chưa? Cười đủ phải đi chế biến tân độc dược. Này, chuyện này điều này sao có thể, trực tiếp tướng ngọc độc thấm vào đến huyết dịch chính giữa, coi như là trong tộc trưởng lão cũng không có biện pháp làm được, ngươi, ngươi kết quả là người nào? Ngươi không thể đến từ thế tục. Hoa vô khuyết cũng sắp muốn điên, hắn cả đời cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại như vậy đối thủ. Vẫn còn so sánh sao? So với, ta không thể nào biết được, lần này Hoa vô khuyết sử dụng nội phục độc dược, nhưng là kết quả như cùng hai lần trước giống nhau, hắn đã tàn vỡ. Cái này đã vượt qua hắn nhận thức, chẳng lẽ ngươi là Bách độc bất xâm thể chất? Không thể, trên thế giới này làm sao có thể có loại thể chất này tồn tại, nhân loại bản thân liền là một loại độc vật, lại làm sao có thể Bách độc bất xâm? Nói cho ta biết, ngươi đến tụt cùng là làm sao làm được? Trầm Hoan cư cao lâm hạ nhìn một số gần như tan vỡ hoa vô khuyết, xem ra ngươi ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có, nhìn ngươi mặc quần áo này, hẳn là cổ y liễu thế ra, Bách hoa cốc người nhà họ Hoa chứ? Ngươi, ngươi biết thân phận ta? Ngươi quả nhiên không phải người trong thế tục. Hoa vô khuyết giọng mang theo một ít thoáng hưng phấn. Hắn không thể nào tiếp thu được bị thế tục y sư đánh bại, nhưng lại có thể tiếp nhận, bị cũng giống như mình là ẩn sĩ cao nhân nhân đánh bại. Nói đúng ra, hắn chẳng qua là đang tìm kiếm trong lòng ăn ủi. Ngươi nếu có thể liếc mắt nhận ra ta, nói cách khác, ngươi cha cứu qua ta, tài liệu ta đến tụt cùng là người bình thường hay lại là ẩn sĩ cao nhân, chắc hẳn ngươi đã rất rõ. Trầm Hoan đem Hoa Vô Khuyết cuối cùng may mắn đều kích phá. Trước cấp cho hy vọng, sau đó ở đối phương gần lấy được thời điểm tự cấp giữ tứ đoạn, đây mới là dễ dàng nhất đạo tạo, tạo nên tuyệt vọng biện pháp, trước khi Hoa Vô Khuyết chính là chỗ này sao đùa bỡn chính mình, bây giờ Hoan dùng giống vậy phương pháp đánh tan hắn. Trận đấu dù sao phải phân ra thắng bại, ngươi không làm gì được ta, không có nghĩa là ngươi thua, trong lòng ngươi nhất định là như vậy nghĩ." Trầm Hoan ngáp một cái, con người của ta rất ghét phiền toái, cho nên vẫn là do ta xuất thủ để giải quyết chàng này buồn chán tỉ thí đi. Vừa nói, hắn vung tay lên, liền từ hòm thuốc chung lấy ra mấy phần dược liệu, không có bất kỳ che giấu bắt đầu luyện dược. Loại hành vi này đã không phải là mê thị, mà là không nhìn, coi như ngươi biết ta cách điều chế, cũng không có biện pháp luyện chế ra giải dược. Cuối cùng dược liệu tại ngọn lửa thiêu chung, biến thành bột, Trầm Hoan dùng ngón tay đảo lên một ít, sau đó đạn đến hoa vô khuyết trên người. Nhột khó nhị bột co như ta tài nghệ không bằng người, ngươi cũng không cần phải nục nhã ta như vậy. Hoa vô khuyết căn cứ phối liệu đã phương pháp luận chế, ngay đầu tiên suy đoán ra độc dự tên, hơn nữa vừa nói liền hướng hòng thuốc đi tới. Nhưng là không chờ hắn đi tới một nửa, cả người liền nhột vô cùng, chỉ có thể vừa đi vừa dùng móng tay gãi, hắn biết loại độc này vượt quá nhiều truyền bá càng nhanh, nhưng loại này ngứa cảm giác, thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách chịu đựng. Qué nhiêu nơi nào, nơi nào sẽ gặp bị truyền bá, đây là nhột khó nhịn bột đặc tính, không sai, nhưng này chủng ngứa trình độ. Đáng chết, đây không phải là nhột khó nhịn bột Chứng 795 ta cũng biết người nhất định sẽ đi chấm ho chế biến là làột khó nhịn bột không sai nhưng hiệu dụng so với phổ thông nột khó nhịn mạnh hơn cả bội. phổ thông thôngột khó nhịn bột nhiều nhất chỉ sẽ để cho toàn thân người ngứa khó nhịn nhưng trầm hoan chế biến lại có chỗ bất đồng nó không chỉ biết ngượng nhân cảm thấy toàn thân ngứa sẽ còn làm người ta tự vì dung nhan. vừa mới bắt đầu nữa chỉ sẽ để cho hắn không nhịn được quá nhiều nhưng theo củ lét mà xúc tiến huyết dịch tuần hoàn độc tố càng ngày sẽ tăng thâm hơn nữa sẽ cho chúng độc giả tạo thành một loại hào giác một loại chỉ cần đem ra thịt lôi sẽ xuống loại này ngứa sẽ gặp kết thúc cảmo giác Loại độc này cùng Thiên Linh cái khai khổng dốc vào thủy ngân là một cái đạo lý, không qua một cái là dùng giảng lộ ra, một cái khác lại là mình từng mảnh từng mảnh tướng tự thân ra thịt cho lôi xé đi xuống. Rất ác độc là không có sai, nhưng đây là Hoa Vô khuyết phải có kết quả. Vốn là chấm Hoan cũng không có ý định dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, chỉ bằng vào thực lực đem đối phương đánh lui, giả bộ một bức cũng không tính xong chuyện. Nhưng là Hoa Vô khuyết ngàn vạn lần không nên, nói ra những vũ nhục kêu lý phượng tiên lời nói. Bây giờ Trầm tư tưởng bên trên lại phát sinh một ít biến hóa, tuy nói chưa tính là biến một người, nhưng là không có kém bao nhiêu. Ta, ta thua, đem giải dược, thuốc cho ta. Nhăng lên một chút cho ta thuốc giải nhanh lên một chút a ba. Hoa Vô khuyết một bên thủ quải yếu nhíu dừng ngựa, một bên trên đất lăn lộn, bởi vì ngựa thực sự quá thống khổ, hắn tại vừa nói, đã lôi xé xuống trên cánh tay một khối da thịt, máu tươi không ngừng chảy ra. Trước khi nói, lôi xé chọc ra liền có thể dừng ngựa, đây hoàn toàn là dược liệu đưa cho ra một loại ảo giác, cũng sẽ nói coi như lôi xé chọc ra da, ngựa như cũ hội tồn tại. Cho nên, Hoa Vô khuyết vẫn không có thả qua tay mình cánh tay, móng tay đang không có da thịt máu thịt thượng, quậy nhiều đi quậy nhiều đi, quậy nhiều đi quậy nhiều đi, đi, cuối cùng làm cho máu thịt bẹp bé bét, liên bạch cốt đều lộ ra đến. Toàn bộ tình cảnh cực kỳ máu tanh. Văn cầu cậu ngươi, văn cầu ngươi cho ta giải rửa ca bà. Nhân dù sao phải vì chính mình nói ra lời chịu trách nhiệm. Trầm Hoan không có ý định quản hoa vô khuyết sống chết, tử thi trước song phương đều ký giấy sinh tử, Sinh tử không đối lỗi cho người, chết thì chết đi. Trên lầu chốt hai người, gặp Trầm Hoan ôm Lý Vượng Tiên sau khi rời đi, mỗi người thổ hấp nước miếng. Lý trí viễn thở dài nói, "Ta có chút hối hận, tại sao mình không có đi học Y Hoan tựa hồ có hơi bất đại đối kính. Lý Lao đạo nhưng là cau mày. "Cái gì bất đại đối kính?" "Không biết, chính là cảm giác trên người hắn khí chất tựa hồ phát sinh biến hóa nào đó." Ngài cảm giác sai chứ? Ta cảm giác ngược lại thật bình thường, tiểu tử này không nghiêm túc thời điểm, cũng liền cái dáng vẻ kia, một khi nghiêm túc ỉu sẽ cho người thấy đến đáng sợ. Lý trí viễn tự hồ là hồi tưởng lại cái gì? Lý Lao đạo đông nhiên đánh một cái lạnh run, mẹ cái gà, chểm Hoan tiểu tử này phát hiện ta, chúng ta hay lại là tránh mau nhân đi. Ngoài cửa, vô luận là ông lao nhất phương hay lại là quét hướng bắt nhất phương, toàn đều đang đợi kết quả, không đủ người trước trên mặt tràn đầy khẩn trương, mà hậu giả chính là vô cùng nhẹ nhàng. Trên lệch thời gian không nhiều, ta nghĩ rằng rất nhanh, chú ý các ngươi công hội tiểu muốn trở thành chúng ta quốc ý hội phân bộ. Quách Hướng Bắc mang trên mặt cân nhắc, hắn đúng đúng hoa vô khuyết tràn đầy lòng tin. Vương lao sắc mặt trầm xuống, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Lời là nói như vậy không sai, nhưng là chuyện này, từ các ngươi ký hợp đồng một khắc kia tựu nhất định. Quách Hướng Bắc chặt chặt trừy, có một số việc chính là như vậy, cho dù ngươi lại không muốn thừa nhận cũng không có cách nào, bất quá thực tế tổng hội bức bách ngươi thừa nhận. Lao đầu tử, tương lai Giang Sơn, cuối cùng là thuộc về người tuổi trẻ, ngươi đã lao, hơn nữa chỉ có tại ta dưới sự hướng dẫn, chú ý mới có thể đi về phía hướng thịnh, nếu là mạch sống như cũ nắm ở các ngươi đám này, lão gia trong tay. Chú ý bị cấm chỉ hoặc là diệt tuyệt, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Người Trung Y công hội đã có thành viên không nhịn được, tự coi như các người thắng định, cũng không cần phải như vậy bỏ đá xuống riêng chứ. Quét hướng bắt người như thế, đơn giản là trên thế giới tối ác tâm sinh vật. Chờ. Vương lão đông nhiên phát ra một tiếng quá to, Trung y công hội thành viên toàn thể im miệng, nhìn cự không nói một lời. Hoa vô khuyết từ lúc ban đầu dự thi, thẳng đến cuối cùng trận chung kết thành tích, đều là lấy ưu thế áp đảo thủ thắng, cho dù đối mặt đối chứng như vậy thành danh đã lâu lão luyện, cũng bại trong tay hắn, hơn nữa còn là không xuất toàn lực dưới tình huống. Lý Vượng Tiên có thể lấy khí ngự châm là không tệ. Tại Lý Lao phu nhân gấp giáo huấn bên dưới, khả năng cũng sẽ có điều lớn lên, nhưng Hoa Vô Khuyết sở lộ ra cứng hãn, giống như ban đầu trầm Hoan lần đầu tiên xuất tràng như vậy, trước đó chưa từng có cường đại. Quách Hướng Bắc nói tiếp châm chọc câu nói, lời nói mát cũng cho tới bây giờ không có dừng lại. Vấn đề trọng đội, là từ xưa đến nay tiểu có vấn đề, tại Quốc y hội hội cường đại trước mặt, thậm chí có không ít phản bội trung y công hội, trở thành Quốc Ý Lia sẽ trở thành viên, này vẫn biết trung y công hội có Trẩm Hoan lá vương bài này dưới tình huống. Về phần những thứ kia Vân Du bốn phương tán trên căn bản đã hơn nửa biểu thị nhập biết. Lấy trước mắt hình thức đến xem. Song Vương Trinh Lệ thật sự là quá cử đại. Quất Khách theo một tiếng tiếng động ở cửa, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Quất Hướng Bắc thấy không xem, liền cười to nói: "Hoa Y sư, người để cho ta chờ tốt lời còn chưa dứt." Hắn liền phát hiện không đúng, đi ra không phải Hoa Vô Khuất, mà là ôm Lý Vượng Tiên chấm hoàng. "Chẳng lẽ Hoa Vô Khuất ư?" "Không thể." Quất Hướng Bắc nghĩ lại, "Ha ha ha, thắng bại làm sao? Chắc hẳn mọi người nhìn một cái tiểu rõ ràng. Thấy không, thân là thủ lôi nhân lý phụ tiên, đã không có biện pháp đi ra ngoài, mà là cần người làm ôm đi ra, kết quả rõ ràng, người thắng là chúng ta Quốc Ý hội Hoa Vô tiến sinh." Đáng tiếc Ở trong sân Y công hội thành viên, trên căn bản không có một người điều hắn. Vương lão thanh âm kích động run rẩy, ta cũng biết, người nhất định sẽ đi. Ha ha ha, thắng, chúng ta thắng, tại trung Y công hội thành viên hoàn hô bên dưới, quét hướng bắc rốt cuộc phát hiện sự tình không đúng. Người này là tiểu Y gia vương, chấm hoan. Hoa vô quyết đây. Thua. Tránh ra. Quét hướng bắc gắng sức đẩy ra người bên cạnh, hướng bên trong nhà chạy đi, khi hắn thấy đã biến thành vô ra huyết quái hoa vô quyết lúc, đầu tiên là sợ hai phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó liền mặt lộ vẻ tuyệt vọng ngồi sập xuống đất. Thua. Hoa vô khuyết thua làm sao có thể hắn không phải là rất lợi hại sao? Quách nói với Bắc Việt vượt kích động, cầm lên bị chính mình mang tới trên đất chảy ra thuốc, liền hướng đến kéo dài hơi tàn hoa vô khuyết đi tới, người tên hôn đản này, ta kế hoạch tất cả đều bị ngươi hủy, khốn tiếp, khốn tiếp." Quách hội trưởng tâm tình có chút bất đại đối kính, người tới đem hắn mang đi. Cũng không biết là ai ra lệnh, không bao lâu thì có hai tên đại hắn đi vào vác đi Quách Hướng Bắc. Mới đầu đắm chìm trong đang tức giận Quách Hướng Bắc cũng không hề để ý, nhưng khi hắn phát bây giờ đối phương không phải đem mình mang tới trên xe, mà là đi vào trong viện lúc đi, biểu tình thoáng cái khẩn trường, "Các ngươi muốn làm gì?" Ba Một bên ô phục đen không chút do dự cho hắn một cái tát, án tính một chút. "Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Nơi này là Hoa Hạ, là chú trọng luật pháp, các ngươi đây là đang bắt bóc ta." Ngay tại hắn đang ra sức dãy dụa lúc, một cái thanh âm chuyển tới, "Đây chính là ngươi chạy trốn đến Hoa Hạ ẩn thân nguyên nhân sao? Nói, ngươi đem tài liệu giấu ở nơi nào?" Quách Hướng bắt trên mặt viết đầy sợ hãi, "Các ngươi, các ngươi là chỗ đạo nhân. Chương 796, khiêu khích Lý vương thế gia nhân, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua." "Cứu, cứu mạng, ngươi tới, cứu ta a." Quách Hướng điên cuồng kêu to. Hình như là gặp phải trên cái thế giới này đứng đầu chuyện kinh khủng. Nhưng là bên ngoài nhân tất cả đều đang chăm chú thủ biển lôi so với, không có ai sẽ để ý hắn cái này đã thất bại nhân. Giống như, được chú ý nhất chỉ có hạng nhất, cho dù hạng nhì cùng hạng nhất chỉ có phân hào kém, mọi người để ý chung quy là một người làm sao thành công, mà không phải hắn tại sao lại như vậy thành công, giống vậy, liên quan tới người thất bại, lại càng không có người để ý hắn tại sao thất bại. Cho nên bi kịch tiểu thất bại mới có thể một lần lại một lần phát sinh. Mọi người thường nói lấy cổ vì kính, lấy sự lầm giảm, nhưng đại đa số người đang soi góc lúc, đều chỉ thấy chính mình kia Tuân Mỹ bình thường hay hoặc là xấu xí gương mặt, mà đi tới chú ý những vật khác. Quách Hướng Bắc thanh em rất nhanh thì biến mất, Âu Phục đen môn trực tiếp lấy tay đao đánh xỉu hắn, giống như là kéo thi thể một loại đưa hắn kéo dài tới ly ra một cái sân. "Bất, chúng ta đem người mang đến Âu Phục nam giọng cung kính hướng về phía, đang luyện tự người trung niên nói. Người trung niên viết xong một chữ cuối cùng thu bút, tại Âu Phục đen dưới sự giúp đỡ, rửa tay, mặc quần áo, lúc này mới ngồi ở một cái khác thủ hạ đã sớm để tốt trên cái băng. Hắn ngủ quá lâu, có thể người trung niên lấy tay lùa lau qua thủ, nhưng là liếc mắt cũng không nhìn xuống đất thượng Quách Hướng Bắc. Dao phục đen trực tiếp dùng lạnh giá thấu xương nước lạnh, tướng vết hướng bắt tới tỉnh. Ho khan một cái, ho khan một cái, quét hướng bắt trải qua một trận ho khan, hô hoảng từ dưới đất bỏ dậy, không muốn, không nên giết ta, không nên giết ta, ho khan cục ta không nên trộm đi phần văn kiện kia, không nên giết ta. Ta từ trước đến giờ không thích xác nhân, quá máu canh, nhìn qua giống như là dã thú. Người trung niên đưa khăn tay đặt ở đỡ trên ghế, chỉ cần ngươi đem tài liệu trả lại cho ta, ta liền có thể đem làm chẳng có cái gì cả phát sinh. Tài liệu ta, ta không mang trên người, chỉ cần ta hồi Minh Châu, tiểu lập tức cho ngươi. Người trung niên thở dài, Một bên Âu phục nam không chút do dự lấy chủy thủ ra, chặt xuống quét hướng bắt một cây máu lút. A, quét hướng Bắc phát ra một thân kêu thảm thiết, cơ do thân thể trên đất lăn lộn, "Ngươi, ngươi không phải nói chính mình không thích máu tanh sự tình sao?" "Đúng vậy, ta không thích, nhưng so sánh với ta đáng ghét hơn nói láo người trung niên đỡ một chút trên sống mũi mắt tính, đem tài liệu giao cho ta." "Tài liệu thật không có tại trên người của ta, nếu như, nếu như lửa gần ngài, ngài coi như chém nữa ta một ngón tay cũng không sợ à. "Ta muốn là tài liệu, không phải ngươi giải thích, lại nói một lần cuối cùng, đem tài liệu giao cho ta." Quét hướng Bắc nước mắt lưu so với máu còn nhanh hơn. Ta thật không có mang trên người. Bất, xem ra hắn thật không có mang trên người, vừa rồi đồng bạn gọi điện thoại tới, nói hắn không có ở tại tiểu tử này và ở bên trong tiểu điểm, tìm tới chúng ta muốn tài liệu. Vậy thì nói cho ta biết tài liệu thả ở địa phương nào? Thả ở Minh Châu a. Người trung niên sắc mặt rất bình thản, nhưng trong giọng nói lại hơi không kiên nhẫn, ta muốn là cụ thể địa chỉ. Quốc y hội hội trụ sở chính, ta bàn làm việc bên phải cái thứ ba bên trong ngăn kéo, thượng mật mã khóa bây giờ quét hướng bắc đã biết đối phương không tàn, nói đúng, ra, ngay từ lúc hắn trộm đi tài liệu thời điểm, liền muốn qua sẽ phải chịu như thế nào đánh nổ chẳng qua là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới đối phương hội đổi theo Hoa Hạ. Hoa Hạ, nhưng là được khen là thế giới ngầm cấm sự tồn tại, cho dù như vậy cái tổ chức kia nhân đều chạy vào, xem tới vẫn là chính mình đem sự tình tưởng quá đơn giản. Ta đã nói cho các người biết địa điểm ở nơi nào, là không phải có thể bỏ qua cho ta. Người trung niên không để ý đến hắn, đối thủ hạ đánh một thủ thế. Âu phục đen cầm điện thoại lên nhỏ giọng phiếm vài câu, sau đó đối với trên mặt đất quét hướng bắc hỏi mật mã bao nhiêu. Quét hướng ngẩn người một chút, chẳng lẽ bọn họ đã xâm phạm đến quốc y hội trụ sở chính? Không thể cứ y hội trụ sở chính phòng thủ cực kỳ nghiêm khắc, vì thế ta còn đặc biệt thuê mấy cái lính đặc biệt giải ngũ, bọn họ hẳn chẳng qua là đang lừa ta. Nghĩ được như vậy, hắn thuận miệng nói, 1216, sinh nhật của ta. Âu phục đen tướng mật mã lặp lại một lần, sau khi nói xong, hắn liền không lên tiếng nữa, lần nữa hành động, chính là tướng quét hướng bắc cả bàn tay đều chặn xuống. Mật mã sai. Quét hướng bắc bây giờ có thể chắc chắn, đối phương quả thật đã giết tới nội bộ, bất quá vì thế trả giá thật lớn nhưng là một bàn tay. Ta, ta khả năng nhớ lầm, mật mã là 1612. Tức buộc, phải ra, đồ vật ở bên trong đâu phục đen cúp điện thoại. Trở về phía người trung niên báo cáo: Trừ này nguyên tài liệu trở ra, người bản chính tư liệu khác để ở nơi đâu?" "Ta, ta không có bản chính tư liệu khác." Quách Hướng bắt trong ánh mắt mang theo một vẻ hoàng sợ. Lúc trước hắn quá mức hưng phấn, lựa chọn trực tiếp đem nguyên tài liệu trồng ra, trở lại hoa hạ hậu hắn tựu khôi phục tỉnh táo, bản chính mấy phần tài liệu coi như dự bị, đến lúc đó coi như đối phương tìm tới cửa, cũng có thể dùng nguyên tài liệu đổi lấy một cái mạng nhỏ. Đây cũng là tại sao hắn tình nguyện bỏ ra một cái tay, cũng phải bảo vệ nguyên tài liệu nguyên nhân, như vậy hội để cho đối phương cho lả, chính mình chỉ có một phần tài liệu. Nhưng không có nghĩ đến người trung niên này lại hữu mạnh mẽ như vậy sức quan sát. A 3 Âu phục đen trực tiếp chém Đức Quách Hướng bắt một cánh tay, người trung niên không nhịn được như mày, ta là cho ngươi chém hắn một cái tay khác, mà không phải cánh tay. Thật xin lỗi, buồn Âu phục đen vừa nói, lại chém Đức Quách Hướng bắt một cái tay khác trường. A, các ngươi bọn khốn kiếp kia, căn bản cũng không có tưởng bỏ qua cho ta có đúng hay không? Biết rõ mình đã chết đã đến nơi, Quách Hướng Bắc cuối cùng vẫn chiến thắng sợ hãi, không phải muốn giết ta sao? Cho tử đi thông khoái. Chỉ cần ngươi đem còn lại bản chính tài liệu giao cho ta, ta để cho ngươi. Không có chính là không có cho dù có cũng sẽ không cho ngươi. Ta bây giờ coi như là nh ra, các ngươi căn bản là không có bỏ qua cho ta ý tứ. Những lời này ngươi đã nói qua, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem còn thừa lại bản chính tài liệu giao ra, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Ta không có bản chính tài liệu. Quách Hướng Bắc đang đánh cuộc nhân sinh cuối cùng một cái, nếu như đối phương là đang ở gạn chính mình, từ không thừa nhận có lẽ còn có một tia còn sống cơ hội, chỉ cần còn sống, hắn thì có hy vọng. Chờ đem tài liệu nghiên cứu triệt để, đừng nói một cái cánh tay, coi như là mệnh cũng có thể nhiều hơn mấy cái. Nếu như đối phương là thực sự khẳng định, vậy mình như thế nào đi nữa tranh cãi cũng vô dụng, dù sao thì toán tử, hắn cũng không thể đem bản chính tài liệu giao ra. Xem ra ngươi là thật không có bản chính cho hắn cầm máu, sau đó đưa đến bệnh viện người trung niên khoát khoát tay. Nghe nói như vậy, Quách Hướng bắt trong lòng đại thở phào, xem ra đối phương là quyết định bỏ qua cho chính mình. Đáng tiếc, nên đón hắn nhưng là mặc bụng lạnh giá lưỡi dao. Vì, tại sao ngươi rõ ràng? Người trung niên đẩy một chút trên sống mũi mắt kính, chuyện công giải quyết xong, tự nhiên muốn giải quyết một cái chuyện riêng nhi, đối với những thứ kia chẳng phân biệt được to tí, tùy ý khiêu khích tí địa vương thế gia nhân ra một cái cũng sẽ không bỏ qua. Người trung nhân này chính là Lý Phượng Tiên nhị thúc Lý Thế Minh. Chương 797, Lý gia cần nam nhân, người đã có, chính là ta. Thủ biện lôi so với kết thúc, người thắng vẫn như cũng là lệnh bài vốn là người cầm được, Ilya Vương Thế ra một lần nữa chứng minh thực lực của chính mình. Những thứ kia từ xa phương chạy tới trung Y Ilya, trên mặt ít nhiều có chút thất lạc, bọn họ biết rõ mình y thuật bao nhiêu cát lượng, cho nên cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, tướng vô song biển chiếm làm của mình, bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút đại gia tộc hưng suy lên xuống, tốt cùng mình người đời sau nói chuyện phiếm quan Kết cục ra phần lớn người dự liệu, Lý ra không chỉ có Lý Lao Phu Nhân, còn có một cái Lý Phượng Tiên. Cái ý nghĩ này chính là Trầm Hoan Muốn, cho nên hắn sau khi ra cửa mới chỉ nói hoa vô khuyết vua, mà không phải nói ai thắng. Lý Phượng Tiên độc tố mặc dù giải, nhưng bởi vì độc vào ngũ tạng, còn cần điều dưỡng hai ngày mới có thể tốt. Trầm Hoan dự định đi Phật đường nhìn một chút Lý Lao Phu Nhân, mọi người cũng chuẩn bị đem bí lý hải vương thế ra thắng tin tức này nói cho nàng biết Lao Nhân ra. Nhưng là, nãy mãi Lao Thái bà, ngươi Lý Lao Phu Nhân hẳn là tung của trước mắt mà nói trường thọ nhất nhân, đáng tiếc bất kể như thế nào đi nữa trường thọ, cũng cuối cùng sẽ có rời đi một ngày. Làm tang sự ngày ấy, có không ít thụ quá Lý Lao Phu Nhân hoặc là Lý Gia Ân Huệ Nhân đều đến, vô luận là nhà nghèo hay lại là phú quý, huyền quý hay lại là bình dân. Khả năng này là trầm hoàng tử ra đời đến bây giờ, gặp qua lớn nhất náo nhiệt nhất tăng sự, những thứ kia trước khi được chữa trị qua bệnh nhân, có không ít đều quỷ dưới đất khóc giống, nói ra Lý Lao Phu Nhân là thế nào cho mình một cái tân sinh mệnh Trầm Hoan không có hỗ trợ đối phó, y Liễu Vương Thế ra rất nhiều người, căn bản không cần hắn hỗ trợ, cho nên hắn chỉ thích ngồi ở nó phòng, nhìn cuộc sống này bất thái. Tại ngày này, Lý Vượng Tiên tuyên bố nữ nhi mình thân thân phận, nàng đã dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình, không cần phải nữa dùng thân nam nhi làm che chở. Lý Vượng Tiên cởi xuống quần áo đàn ông chó buộc, lại đưa tới tân phiền toái người theo đổi. Bất kể là tham luyến Liễu Vương Thế gia danh dự, hay là thật bị tươi đặt đến, tóm lại những người theo đổi không đếm xuể. Nàng lai chúng ta, các ngươi đi thôi. nói những lời này rất bá đạo, bá đạo Lý Vượng Tiên cho là mình tìm tới mùa xuân, nhưng nàng cũng biết Mình và Trầm Hoan đã không có khả năng. Nàng ra ánh sáng chính mình nữ tính thân phận, trong đó cũng có chiêu tế mục đích, nếu không căn bản không có như vậy giống chống khua chiêng nói ra, nhân cũng không phải là công việc cho người khác xem, huống chi, nào có nhiều người như vậy có thời gian đi xem người nhân sinh. Vốn là nhà giàu sang làm tăng sự một loại đều phải tổ chức nửa tháng lâu, chưa buồn tế điện, còn phải mời hòa thượng đạo sĩ niệm kinh, nhượng người chết linh hồn sớm ngày thăng thiên. Nhưng Lý Lao phu nhân tăng lễ thật ra thì cũng không có tổ chức bao nhiêu ngày, nghe Lý lão đạo nói, đây là Lý lão phu nhân quyết sách, một cái đã người chết, không cần phải lãng phí nữa người sống tài nguyên. Trầm Hoan không có lại đi trường học giờ học, bởi vì Hoa Đại đã nghỉ. Trong lúc hắn cho Nưu Tiểu Bối đánh mấy điện thoại, nhưng cũng không đánh thông, cho Nưu Đại bảo tại trên mạng trò chuyện, thu hoạch tin tức là, Nưu Tiểu Bối thi vào trường cao đẳng hoàn sau này, liền cùng mấy cái đồng cấp bằng hữu đi du lịch cùng này. Có rảnh không? Ừ, có lời, đi lâm ra một chuyến đi. Lý Phượng Tiên sáng sớm thu vào trầm Hoan điện thoại, đối phương cũng không nói gì chuyện, chỉ là đơn thuần muốn nàng đi qua. Lâm ra Trầm Hoan cùng Lâm Diệu Thi ở ổ nhỏ. Cảm giác thế nào? Chầm hoan đang giúp Lâm Diệu Thi làm xoa bóp. Ừ, cũng không tệ lắm. Lâm Diệu Thi hưởng thụ gật đầu một cái. Hôm nay ngươi làm sao tốt bụng như vậy? Có phải hay không không làm chuyện sai lầm gì nhị? Trầm Hoan bất đắc dĩ cười khan hai tiếng, nữ nhân cảm giác tổng có bén nhẹ như vậy, ta mấy ngày nay đều cùng ngươi tại một cái, làm sao có thời giờ đi làm chuyện xấu xa gì? Gặp Lâm Diệu thì không có lên tiếng, Trầm Hoan cười nói, có muốn hay không giúp ngươi đấm bóp một chút trước mặt hai cái điểm? Phải chết ngươi, hôm qua mới vừa mới làm qua loại chuyện đó. Đấm bóp nơi đó cũng không nhất định phải làm loại chuyện đó a. Trầm Hoan cười hắc hắc, tiểu thi trở nên xấu rồi. Ngay tại hai người chơi đùa thời điểm, ngoài cửa quản gia truyền đến nói, cô gia, tiểu thư, Lý Vương tiên thiếu. Lý Phượng Tiên tiểu thư đi. Nghe lời này một cái, Lâm Diệu Thi liền vội vàng bắt đầu sửa sang lại áo quần, "Đừng đùa, Phượng Tiên đi." Chấm Hoan có chút bất đắc dĩ thở dài, lưu Luyến đưa tay thu hồi, trước đi mở cửa. Đem cửa mở ra thời điểm, hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, "Ngươi tới." "Đi." Lý Phượng Tiên mặt mỉm cười, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, sáng sớm liền đem ta gọi tới ngươi và Lâm Diệu Thi ra, là muốn đút ta trùng cực thức ăn cho chó ả vào đi. Chư Hoan trở ra, Lâm Diệu Thi tựa đối với tất cả mọi người đều rất lãnh đạm, cho dù đối phương là nữ tính cũng không ngoại lệ, có thể nói trực chính tiến vào sâu trong nội tâm hắn, chỉ có Trầm Hoan một người. Gặp Lý Phượng Tiên đi vào, nàng chẳng qua là đơn giản gật đầu tỏ ý, tình không có nói gì nhiều, liền tiếp tục cầm lên tạp chí nhìn. Diệu Thi, đừng xem, ta sau đó phải nói chuyện, cùng ngươi cũng có quan hệ. Trầm Hoan hướng Lý Phượng Tiên khoát khoát tay. Chờ đến ba người đều ngồi vào trên ghế salon sau này, rất vui mừng mở miệng nói, "Diệu Thi, ngươi rất giải ta, hẳn biết ta chuẩn bị nói cái gì chứ?" Lâm Diệu Thi cười cười, "Đại khái năng đoán được, bởi vì ngươi mấy ngày này đều có điểm không lớn bình thường, ta nhớ ngươi tưởng rất nhiều đi." Lý Phượng Tiên nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Muốn nói gì?" Vũ Tiên, ngươi ngay trước nhiều người như vậy mặt, khôi phục thân con gái, có phải hay không muốn thông qua bọn họ và miệng chuyển chiêu tế tin tức?" Lý Phượng Tiên mẩn người một chút, có chút không dám nhìn thẳng Trầm Hoan ánh mắt, "Ừ, không cần thiết. Nhưng lý ra cần nam nhân, ngươi đã có, chính là ta." Trầm Hoan lúc nói những lời này hở, sắc mặt rất bình thản, giống như là đang nói một món không liên quan đến mình sự tình. Mặc dù Lâm Diệu Thi sớm coi chuẩn bị, nhưng thật coi Trầm Hoan nói ra thời điểm, nàng tâm tình như cũ có chút mất mát, ai cũng không muốn nam nhân mình bị chia cắt. Lý Phượng Tiên lăng nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, lắp ba lắp bắp hỏi ngươi, ngươi nói những lời này là ý gì? Trầm Hoan không trả lời hắn vấn đề, mà là tự mình nói, gần đây ta nghĩ rằng rất nhiều, định dùng lý tính để giải quyết giữa chúng ta sự tình, dù sao có một số việc nhi chung quy cần phải giải quyết, bây giờ không đối mặt, sau này cũng phải đối mặt, nhưng ta cuối cùng vẫn muốn tha, rất đơn giản, cảm tình vốn chính là một món cảm tính sự tình, định dùng lý tính để giải quyết, hiển nhiên là sai lầm. Người cho ta biểu lộ qua rất nhiều lần, ta biết người yêu ta, bất quá ta nhưng vẫn trốn tránh không dám nhìn thẳng, này ít nhiều có chút ích kỷ, bởi vì ta đã có diệp thì, một mực ở lo lắng, nếu như tiếp nhận ngươi, ta có thể hay không mất đi diệp thì. Nếu không phải mất đi, đây đối với Diệu Thi mà nói có phải là hay không không công bằng. Tại chúng ta cái thời đại này, xa sẽ có vẻ canh quang dùng, mọi người lại có vẻ cản phát ra ý kỷ, không người nào nguyện ý và những người khác cùng chung một khối bánh ngọt. Tô Ly trước khi nói với ta rất nhiều lần, muốn nhìn thẳng chính mình bản tâm, mà ta trận này sợ làm việc chính là nhìn thẳng chính mình bản tâm. Chấm Hoan nhìn một chút Lâm Diệu Thi, lại nhìn một chút Lý Phụ Tiên, giống như các người, ta cũng không muốn cùng người khác phân chia đồ ăn một khối bánh ngọt, hoặc có lẽ là nhượng nguyên vốn thuộc về ta bánh ngọt, lưu lạc đến ở trong tay người khác. Chương 798 Hãy tỉnh bản thân lý hệ nở là một món không lý trí sự tình. Người rốt cuộc là ý gì? Lý Phượng Tiên đã nghe hiểu, nhưng nàng lại sợ chính mình hội sai ý, dù sao nàng đã không chỉ một lần hội sai ý tại lúc nói những lời này hầu, nàng liếc mắt nhìn Lâm Diệp thì, tựa hồ là tưởng từ đối phương trên mặt nhìn ra một ít đầu mối, nhưng đối phương nếu so với tưởng tượng tỉnh táo nhiều, tựu giống như Trầm Hoan, thật giống như nghe một món không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Ta rất ý tứ rõ ràng, dùng tục thoại mà nói là bị coi thường, dùng mình nói mà nói, chính là nghị thông suốt. Trầm vai, đơn giản mà nói, chính là ta không muốn để cho ngươi gả cho người khác. Ta không muốn để cho người gả cho người khác. Những lời này đối với Lý Phượng Tiên mà nói, có cự đại đánh vào. Nhưng là ngươi đã có rượu thi tỷ ta không muốn để cho chính mình lộ ra dư thừa Tiên lặng đã lâu lâm diệu thi, đồng nhiên mở miệng, tại một ít tiên phương giáo quốc gia chính giữa, nhất phu đa thê chế là hợp pháp tồn tại, hơn nữa quốc nội mặc dù yêu cầu một chồng một vợ, nhưng là điều này đối với hoàng tộc mà nói là ngoại lệ. Nếu như lời này là Trầm Hoan nói ra, Lý Vượng Tiên sẽ không quá kinh ngạc, Trầm Hoan nếu nói đã suy nghĩ rất lâu nhất định sẽ chú ý về phương diện này tài liệu hoặc là vấn hiến, nhưng lời này, nhưng là từ Lâm Diệu Thi trong miệng nói ra, hơn nữa thái độ mới vừa rồi, chẳng lẽ nói nàng tiếp nhận chính mình. Nhưng là ta không muốn thay đổi biến quốc tịch, ngươi và Trầm Hoan nhất định cũng giống vậy. Đối với Trầm Hoan người như vậy mới đến nói, nhất định đến mỗi quốc gia cũng sẽ được hàm nền, cho nên thay đổi quốc tịch là một kiện rất chuyện dễ dàng, vốn lấy Trầm Hoan cá tính, hẳn là không sẽ chọn thay đổi quốc tịch con đường này. Không cần thay đổi quốc tịch lần này là Trầm Hoan mở miệng. Lý Phượng Tiên náo động lần nữa mở giọng ra, không hiện lên tư tưởng mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lật đổ hoàng tộc, thành lập tân hoàng tộc? Này dùng cổ đại lời nói, chính là mưu phản. Trầm Hoan vì chính mình, lại có thể mưu phản. Trầm Hoan đỉnh đầu hấp tuyến, không biết nên nói cái gì, theo tiếp xúc giải hòa, hắn đột phát giác, so sánh chính giữa ý Yi, Lý Vượng tiên thích hợp hơn đem một cái ảo tưởng tiểu thuyết ra. Luôn máu giang sơn vẽ, sao địch ngươi giữa chân mày một chút chú sa, phúc thiên hạ cũng được, từ đầu đến cuối bất quá một trận phồn hoa. Loại này hình ảnh, phòng trừng có thể đâm trúng không ít thiếu nữ dã điểm, suốt một đêm lại một dạng. Không cần phải phản, tựa ở quốc nội hợp pháp một chồng nhiều vợ, cũng không phải là một món chuyện khó. Lâm Diệu thi dừng một cái, tiếp tục nói, căn cứ văn kiện đi lại Đối với hoàng tộc hoặc cả quốc gia có cống hiến to lớn giả, có thể được ban cho dự đặc thù làm biệt quyền, trong lúc này tiểu ba gồm cùng hoàng tộc như thế, một chồng nhiều vợ quyền lực. Mà ta bây giờ chính đang làm một món đối với hoàng tộc có cống hiến to lớn, quan hệ đến nhất quốc tri vận sự tình, không phải vợ chồng các ngươi hai cái một sướng một họa. Diệu Thi thị, chẳng lẽ ngươi thật mượn ý, cùng ta chia sẻ một khối bánh ngọn. Lý Phượng Tiên cùng Lâm Diệu Thi tiếp xúc không nhiều, nhưng dịu lần tại tử cấm thành nói chuyện với nhau, nàng liền có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Diệu Thi kiên quyết. Ta không muốn cùng người khác chia sẻ. Quả nhiên nàng là không ổn. Sự tình tiểu này mình cũng sẽ không nguyện ý hơn nữa nàng ban đầu cũng đã nói, nếu như khối này bánh ngọt không thể chỉ thuộc về bản thân một người, chính mình tình nguyện buông tha. Nhưng ta canh không muốn trầm hoan không vui. Lâm Diệu thì nói lời này thời điểm, trong mắt giấu mãn chân tình. Nhưng là người lúc trước rõ ràng người thì sẽ đổi biến, hơn nữa, bằng vào ta bây giờ ánh mắt đến xem lúc trước, chính mình chi cho nên sẽ có cái loại này ý tưởng, chỉ là bởi vì mình không đủ thành thục, hoặc có lẽ là còn chưa đủ thương hắn, yêu một người, tình nhất định phải hắn chỉ thuộc về bản thân một người, mà là hắn cùng với chính mình lúc cảm thấy vui vẻ đã đủ. Lý Phượng Tiên vẫn còn có chút cuốn quýt, chẳng lẽ Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy rất không công bình sao? Cái này ở nữ quyền chủ nghĩa trong mắt, căn bản cho dù tự mình lãng phí ngọn bạc a. Giống như Trầm Hoan nói, người là vì chính mình mà sống, mà không phải vì người khác mà sống, ta bất kể người khác thấy thế nào, chỉ cần mình cảm thấy đáng giá đã đủ. Yêu một người có thể bông tha hết thảy, đừng tìm thích nói phải trái tính, bởi vì thích bạn thân liền là một món không lý trí sự tình. Bộ này Lộ Tự Hồ có hơi bất đại đối kính. Trầm Hoan cười khổ nói, làm sao làm nửa ngày, ngươi phản mới bắt đầu phản kháng. Ta không phải tại phản kháng, khả năng có thể là sự tình đi quá đà ta trong lúc nhất thời không chịu nhận. Không được gì, chúng ta còn trẻ, người còn rất nhiều thời gian cân nhắc, về phần người ngoài thấy thế nào, ta không một chút nào để ý, chỉ cần chúng ta vui vẻ là được rồi." Từ trầm Hoan nói chuyện thần thái cùng rộng, rất khó tìm lại được, lấy trước kia cái không quá quyết thiếu niên bóng người. Tuân theo bản tâm có lẽ không tất cả đều là chính xác, nhưng so với không hề làm gì chủ xúc, hiện nhiên hội tốt hơn một chút. Sai quay đầu, không sai tiểu tiếp tục tiến lên. Lý Vượng Tiên trầm mặc không nói gì, nàng là thật không nghĩ tới Trầm Hoan tới tìm mình, là vì trò chuyện những thứ này, hết thể tới đều quá đột ngột. Lâm Diệu Thi cùng Hoan hai người, thật giống như đều trong nháy mắt biến cá nhân. Đối với lúc trước cố chấp đều không cố chấp. Trầm Hoan đáp ứng tiếp nhận chính mình, không phải là vui vẻ sự tình sao? Tại sao chính mình sẽ như vậy chần chờ? Là bởi vì mình còn không có đạt tới Lâm Diệu Thi cảnh giới, không muốn cùng người khác cùng phân một khối bánh nó sao? Lâm Diệu Thi hành vi quả thật rất làm cho người khác bội phục, nhưng bội phục là bội phục, chính mình lại không nhất định phải làm như vậy nhân, nhưng nếu là không cùng nàng làm ra như thế lựa chọn, thì không cách nào cùng với Trầm Hoan. Là bởi vì mình thích chính mình thắng được thích Trầm Hoan sao? Hay lại là giống như Trầm Hoan ban đầu nói như vậy, chính mình chẳng qua là nhất thời nảy mầm, hay hoặc là bị đối phương cường đại thuyết phục? Ngươi có thể đi trở về suy nghĩ thật kỳ cân nhắc. Được, ta trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lý Phượng Tiên đứng dậy từ từ hướng môn đi ra ngoài. Trầm Hoan liếc mắt nhìn Lâm Diệp Thi, "Ta đi ra ngoài đưa tiến nàng." "Đi thôi." Tại đưa Lý Phượng Tiên đi ra ngoài trên đường, Trầm Hoan cùng Lý Phượng Tiên đều không nói thập, cuối cùng vẫn Trầm Hoan lựa chọn mở miệng trước, "Thật xin lỗi, hôm nay sự tỉnh tựội hồ có hơi đột nhiên." "Vâng, rất đột nhiên, tại ta nghĩ rằng pháp chính giữa, thậm chí vĩnh viễn không nói với ta những lời này khả năng." Giống như Diệp Thi nói như vậy, nhân trung quy là sẽ biến đổi. Nhưng có nhiều chỗ tốt nhất vẫn là không mở miệng. Lý Phượng Tiên bỗng nhiên nghiêm giọng nói, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, một số thời khắc mọi người thích, chính là vừa mới bắt đầu kia không có thay đổi dáng vẻ, được, ngươi trở về đi thôi, ta một người là được rồi. Được, gặp lại. Trầm Hoan trở lại hai người ổ nhỏ hậu, đi tới Lâm Diệu thì bên người. Lâm Diệu thi không nói gì, tướng gối rửa ném xuống đất, Trầm Hoan cũng rất thông minh, ta kỷ một tiếng tiểu quỷ ở phía trên. Nói đi, chứ Phượng Tiên trở ra còn có ai? Không có. Thật không có. Lâm Diệu thi trong mắt đệ hàn quang. Trầm Hoan nuốt nước miếng, cái đó còn có tiểu bối. Hoan. Ừ, ngươi đi chết được. Từng cái dạng rỡ nam nhân phía sau đều cất giấu một ít không muốn người biết sự tình, tỉ như bây giờ Trần Hoan. Chương 799, Đạm Minh xẻ ra chuyện. Dạng, hoàng dã. A. Theo hét thảm một tiếng, đánh vỡ ban đêm độc nhất tiến tính, một cái sinh động sinh mệnh bị chạm dưới kiếm, phủ cận đây cũng không thiếu thi thể, trên người bọn họ đều mặc giống vậy quần áo, thái cực đồ vì đáy, tường vân vì đường viên hoa, chính giữa thêm một cái phong cách cổ xưa thanh kiếm. Thế sao, một cái che mặt thượng cấp nhà hắn, hướng về phía tập hợp tới thủ hạ hỏi. 1, còn có một cái, Đoan Trường là chạy. Lục Thoát Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống đến Niên Kinh. Lão đại, ta cảm thấy đến còn lại người kia chúng ta không cần phải để ý đến, ngược lại còn có Hạ Lưu Nhân hội tiếp lấy, tại hướng bên kia, chúng ta coi như qua giới. Che mặt nhà hắn như mày, hừ, coi như hắn vận khí tốt, rút lui. Siu siu siu nói xong, 5 bóng người liền nhanh chóng biến mất ở đêm tối chính giữa. Tại cách đó không xa dựa vào cây trong bụi cỏ, có cả người cùng những thứ kia người chết như thế quần áo người tổ trẻ, đang gắt gao che giếm mình, chờ đến đối phương sau khi rời đi, mới dám buông tay ra, miệng to thở gấp khởi khí thô. Hồn hẹn hủn hển hắn mang trên mặt nước mắt, sư huynh sư muội ta Ta nhất định sẽ đem tin tức mang cho Minh chủ, cho các người báo thủ." Người tuổi trẻ lau sạch nước mắt, trên mặt lóe ra một cổ tiểu kiên nghị, "Chờ đi, chỉ cần ta đến Yến Kinh tìm tới Minh chủ, các người những thứ này tạp phái nhất định sẽ vì hôm nay làm hết thể trả giá thật lớn." Bóng đêm thâm trầm, một bóng người khập khiễng hướng Yến Kinh phương hướng di động. Trầm Hoan hai ngày này nói như thế nào đây, đau tịnh vui vẻ đến, không có cách nào này tất cả đều là hắn tự tìm, nhân dù sao phải vì tự lựa chọn trả giá thật lớn. Lâm Diệu thi đồng ý Lý Vượng Tiên gia nhập hai người bọn họ thế giới, nhưng này không có nghĩa là nàng chân tướng ngoài miệng nói đại độ như vậy. Đề Phong dùng chẩm Hoan tướng tinh lực dùng ở trên người người khác, hai nhân đã không phải là hàng đêm sinh ca đơn giản như vậy, đơn giản là sinh ca. Hai người hai ngày này một mực đợi trong phòng, trên căn bản cũng chưa có đã đi ra ngoài, chỉ cần chấm Hoan có ném một cái ném khôi phục sức chiến đấu ý tứ, Lâm Diệu Thi liền lập tức khai chiến, nếu là không, có cũng không, có chuyện gì, người tuổi trẻ mà, tùy tiện khều một cái trêu chọc cũng okay muốn chi, nàng tại một vị nữ tính trưởng bối nơi đó, đã học tập đến đếm không hết kỳ xảo. Chuyên nghiệp chính là chẩm Hoan đau tịnh vui vẻ đến môn nhân, không có một lần giống nhau rất sáng, Dennis Mã làm như vậy, phòng trường nếu không mấy ngày liền bị echo Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, đến bây giờ mới biết, chỉ có mẹ chết nhiều, không, có canh xấu địa là ý gì. Tiểu Hoan vui mừng. Đặt ở lúc trước, Trần Hoan thấy này kiểu mỹ biểu tình, nhất định sẽ hưng phấn không được, bây giờ chính là lao đệ, con mẹ nó ngươi nhất định phải đàng hoàng một chút, ngàn vạn lần chớ tức động, ngàn vạn lần chớ bị sự vật biểu tượng làm cho mê hoặc. Phải nhớ cho ký Kim Bình Mai khai thiên trùng, sở ghi lại kêu đoạn cổ thi, 28 giai nhân thể tựa như mơ, bên hung trưởng kiếm trạng ngủ phu. Mặc dù không biết người đầu rơi, trong tối giáo quân sương Cho nên đừng đem mình làm làm sức chiến đấu siêu cường tồn tại, liên quan tới sức chiến đấu vấn đề, nam nhân ở trước mặt nữ nhân, cũng chỉ là chiến năm cặn bã mà thôi. Tiểu Hoan vui mừng Lâm Diệu Thi vẫn còn ở đây. Trầm Hoan ho khan hai tiếng, gì đó, rượu thi chúng ta đủ, đừng lại tiếp tục, tiếp tục nữa thân thể ta coi như không chịu nổi." Không chút nào khoa trương nói, ngược Trầm Hoan chính là một cái bình thường nhân, đừng nói thân thể bị móc sạch cảm giác, cho dù chết cũng không kỳ quái. Đương nhiên, nếu như Lâm Diệu Thi chính là một cái bình thường nhân, nàng bây giờ hẳn đã bị biến thành một bãi thịt vụn, xuôi lượn ở trên giường không muốn tự động nữa xuống. Ta xong rồi, ta thật đã kiệt. Đừng đùa, không phải đừng, có dùng trị ứng. Rượu, Diệu Thi, ta thể, đang không có người đồng ý hoặc là ngầm cho phép dưới tình huống, ta chắc chắn sẽ không tướng tinh lực lãng phí ở đường trên người nữ nhân, thật, thật. Ta tin tưởng ngươi, bất quá nó đã tỉnh ngủ trở lại một lần cuối cùng đi. Đến nước này, Trầm Hoan đã không lời nào để nói, chỉ có thể ngậm lệ, yên lặng chờ đợi cuộc chiến đấu này kết thúc. Tại cuối cùng một trận đại chiến sau khi kết thúc, Trầm Hoan cuối cùng là thấy sinh hy vọng, Lâm Diệu Thi sắc mặt lại rất hưng hào, giống như là một cái ăn no chuẩn bị tại dưới thái dương mặt ngủ một giấc khả ái mẹo. Bất quá người không thể bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Lâm Diệu Thi nhìn như rất dễ dàng, thật ra thì cũng không có dễ dàng bao nhiêu, giống như là vị kia nữ tính trưởng bối nói như vậy, tại cuộc sống vợ chồng chính giữa, tổng có công việc tốt mới có thể mệt mỏi. Hơn nữa, tại liên tục không ngừng động bên dưới, Lâm Diệu Thi cũng không khả năng làm ít chuyện không có, nếu như có thể mà nói, nàng bây giờ rất muốn xoa xoa bắp đùi cùng phần hông, đã không chỉ là tê dại đơn giản như vậy, cơ hồ có thể nói là đau nhức chết lạo. Chỉ tiếc, trừ trên thần sắc trở ra, nàng so với Trầm Hoan tốt không bao nhiêu. Hai người giúp vào với nhau, liên lúc trước mỗi lần đều biết làm sao cuộc chiến đấm bóp đều không làm, cứ như vậy lẫn nhau ôm. Tự hồ chỉ có đối phương thân mới có thể làm cho giải quyết trên thân thể mệt mỏi. "Cô ra, tiểu thư, có ở đây không?" Quản gia ở cửa dò xét một tiếng, hai vị này tiểu tổ tông đã hai ngày không có từ trong phòng đi ra, coi như là đến giờ cơm cũng đi phòng ăn, tất cả đều là nhượng người làm được tới. Gia đình cùng thị nữ giữa đã bắt đầu lưu chuyên ra, hai người sợ dị không ra, là đang nghiên cứu tạo nhân kế hoạch lời đồ đãi. Tuy nói nhai chủ nhà miệng lưới là không được phép, nhưng lưu tưởng tượng cũng không có sai, này vạn nhất nếu là quấy rầy đến hai vị tiểu tổ chuyện lý thú nhi, có thể thì không cần. Chấm lấy tay nhẹ nhàng đẩy một chút Lâm Diệp thì Đoán chừng là muốn ăn cơm, ngươi mặc quần áo vào đi mở cửa đi. Ta không muốn đi, ngươi đi. Ngươi đi. đi đi. Ngươi đi đi. Hai người bây giờ trạng thái một cái so với một cái không tốt, cũng một cái so với một cái lời, căn bản cũng không có đi mở cửa tâm tư. Quản gia nghe được bên trong nhỏ giọng vang, mở miệng nói, cái đó cô ra có người tìm ngươi, người kia bị thương nặng, đoán chừng là đến tìm ngài chữa trị. Tìm ta chữa trị. Chấm hoan ngẩn người một chút, hắn tử trong thôn ra đến như vậy lâu, vẫn là lần đầu tiên gặp phải có người tìm tới cửa cầu trị tình huống. Coi như là trương triển bằng một lần kia, cũng chỉ là được mời đi qua xếp đối tham gia hoàn thủ biển lôi so với hậu, chính mình danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Nghiêm trọng không? Trầm Hoan hỏi cái này, lời nói ý là, nếu như không nghiêm trọng lời nói, sẽ để cho hắn lại nghỉ ngơi một hồi, nếu như nghiêm trọng lời nói, tiểu lập tức đứng lên. Hàn rất nghiêm trọng đi, hắn ngoẹo me khắp người, mặc cổ phục, đem phía sau trước ngực cái đó thái cực thêm kiếm ký hiệu, đều trở nên mơ hồ. Người nói cái gì? Nghe nói như vậy, Trầm Hoan trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, "Thái cực, tường vân, kiếm, đây chính là Trầm Hoan từ Thái Ức Kim Quang môn trước khi rời đi, nói minh ký hiệu." Đạm Minh xẻ ra chuyện Hắn trong nháy mắt mặc quần áo tử tế, ta đi ra ngoài một chút lập tức trở về. Cô kia người bị thương ở nơi nào? Đối mặt chấm Hoan gió mạnh lửa cháy, quản gia cũng không ở rảnh rỗi, trực tiếp dẫn hắn đi lại sảnh. Tiến vào đại sảnh hậu, người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy chấm Hoan, mặt đầy hoành lệ quỳ dưới đất, "Minh chủ, Đạm Minh, Đạm Minh xẻ ra chuyện." Chương 800, sáu gia tộc lớn nhất vây công đạo Minh tổng đà. "Minh chủ, Đạm Minh, Đạm Minh xẻ ra chuyện." Liên quan tới người tuổi trẻ nói những lời này, Trầm Hoan trong lòng sớm có dự liệu, ban đầu lúc hắn đi, đã nói lên qua, nếu như không phải xuất hiện không phải hắn ra mặt giải quyết không thể sự tình. Đạo minh nhân cũng không cần tiếp sau tục tìm hắn. Đừng có gấp, trước tiên đem viên đan dược này Hắn bảo, Trầm Hoan đem đỡ dậy, đưa cho hắn một viên thì sống tục cốt hoàn. Người tuổi trẻ xem trong tay hồng sắc đan dược, sắc mặt càng kích động, nước mắt ào ào chảy dòng. Một mạng đan. Đây chính là một mạng đan a. Minh chủ lại ban cho chính hắn một thông tin tiểu tốt một mạng đan đi trước thương. Hắn trong lòng bây giờ chỉ có kích động, đâu còn quản ban đầu Trầm Hoan tại tiên môn đại hội nói một mạng đan chỉ có một viên loại chuyện này. Minh chủ, ta thương không nặng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng thì không có sao, viên đan dược này ta, ta có thể hay không giữ lại? Trầm Hoan đỉnh đầu hạ tuyến, ăn đi, ta đây Nhi còn có." Nói xong hắn lại cho, một viên thị sống tục cốt hoàn. Người tuổi trẻ lần này hay lại là trò chơi không nỡ bỏ ăn, đây chính là một mạng ăn a. Một viên thì đồng nghĩa với một cái mạng, ăn một viên vậy coi như tương đương với thiếu một cái mạng a. Ngươi có ăn hay không? Không ăn lời nói, "Uỷ trả lại cho ta." Trầm Hoan giả bộ không có tính nhẫn mà nói. Quả nhiên, người tuổi trẻ nghe lời này một cái, không nói hai lời, liền đem đan dược cho nuốt xuống. Người tuổi trẻ mặc dù bị thương rất nặng, nhưng ở thị sống tục cốt hoàn điều dưỡng một chút, không bao lâu tiểu hồi phục. Bây giờ nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì? Người tuổi trẻ quỳ một chân trên đất, bày ra đạo minh lễ nghi, những thứ này đều là lý lao đạo yêu cầu, nhưng bây giờ hắn cái này Đạo Minh hữu hộ pháp, lại thành lý gia quản sự nhân, phòng trừng cũng không có thời gian đi quản lý Đạo Minh sự tình. Bẩm báo minh chủ, từ khi ngã Đạo Minh thành lập hậu, một mực do tả hộ pháp Huyền Dương tự tiền bối quản lý, một mảnh thịnh vượng phồn vinh, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, một ít tán tu nghe được ngã Đạo Minh danh hiệu, càng là mặt lộ tôn sủng, định trở thành Đạo Minh một thành viên, nhưng chẩm lại con người của ta cũng có gì tính ngăn lại, hơn nữa ghét nhất chính là quan trưởng một bộ kia, có lời gì ngươi liền trực tiếp nói. Nghe một chút trầm hoan lời này, người tuổi trẻ người không dám thờ ơ, tướng thật tình nói ra. Trong người hoạn đoàn người sau khi rời đi, Đạo Minh tại Huyền Dương Tử thống trị hạ ngay ngắn rõ ràng, đạo tu giới cũng từ chia rẽ, biến thành cường mà có lực tồn tại, nhìn bề ngoài hết thảy đều tại chiều đến địa phương tốt mặt phát triển. Nhưng nhưng bởi vì Huyền Dương Tử nhất niệm chi nhân, gây thành đại họa. Giao Tiên kiếm phái Lưu Nguyệt sau khi chết, trước môn chủ, tự nhiên do thân là thành nữ băng linh tiếp nhận, Đạo Minh mọi người cảm thấy băng linh tại Tiên môn đại hội đối với Trầm Hoan vị minh chủ này gây khó khăn đủ đường. Theo lý sử chạm, lấy cái chết tội, có thể huyền dương tử nhưng không nghĩ tạo nhiều sát nghiệt, nào ngờ thả hổ về rừng. Giao Tiên kiếm phái thân là trước mắt đạo tu giới đứng đầu thánh môn một trong, cùng lãnh đời gia tộc cũng không thiếu trên phương diện làm ăn qua lại. Băng Linh mang lòng thù, sau này trở về thuận tiện lấy táng ra bại sẵn thế, mời các lộ lãnh đời gia tộc tấn công đạo minh trụ sở chính. Con tiện nhân kia không chỉ có tiêu phí cự đại tài lực, còn nghĩ luyện khí tông chờ phụ trợ môn phái ưu thế báo cho biết những thứ kia tràn đầy giá tâm lãnh đời gia tộc, cộng thêm chúng ta đạo tu ngày càng sa sút, căn bản không cần quá nhiều giá liễn có thể tùy ý phá, những thứ kia lãnh đời gia tộc liền tạo thành lục lộ liên quân. Này lục đại lãnh đời gia tộc chia ra làm, đẫm máu cuồng đạo Nam cung gia, bắt đầu kiếm phái Đông môn gia, băng huyền nội kính Vũ văn gia, nam quyền hoàng vực gia, Bắc tối vương tộc gia, cùng với Thương vương mục gia. Này lục gia tại lãnh đời trong gia tộc thực lực, đều vì thượng trung chi, bởi vì là gia tộc kiểu, tổng nội đệ tử rất nhiều, hơn nữa nhiều do địa giai cao thủ dẫn, cộng thêm ban đêm tập, Minh Trung đã có không ít cao nhân tiền bối bị thương, nếu không phải Huyền Dương tử tiền bối đang xây lập Trung Quy Minh lúc bố trí trận pháp, giờ ngã đạo minh sợ là đã bị này 6 gia tộc lớn nhất cho diệt. Người tuổi trẻ vừa nói vừa nói, nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra. Chúng ta bị phái ra 6 gã thông gió tiểu tốt, chứ ta tất cả đều chết. Minh chủ, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Trầm Hoan cau mày không nói gì, tại hắn trong ấn tượng, lãnh đời gia tộc và đạo tu giới hẳn là 8 can tử đánh không tới một khối tồn tại, dù sao song phương hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng. Không nghĩ tới đã biết mới vừa trở về không lâu, tự gây ra lớn như vậy loạn sự. Đối phương 6 gia tộc, tổng cộng bao nhiêu người mã, cảnh giới tối cao là cái gì? 6 gia tộc cộng lại, có chừng sắp tới 200 người, bởi vì võ giả khởi bước muốn so với chúng ta đạo tu nhanh. Cộng thêm đối phương có 6 gã địa giai cao thủ chấn giữ, chúng ta đạo mình chết đã qua một, Huyền Dương tử tiễn bối đến nay hôn mê bất tỉnh. Địa giai cao thủ, đại khái thượng đẳng với chụp nhật cảnh cao thủ, nhưng nếu bàn về thực tế sức chiến đấu, chụp nhật cảnh cao thủ phải mạnh hơn một chút. Mình là song nguyệt chi cảnh, miễn cưỡng coi như là nửa chân đạp đến vào chụp nhật cảnh, lại thêm nhiều chút thủ đoạn nhỏ cùng lá bài tẩy, lợi dụng đối phương lòng tính thị, cũng có thể tướng 6 gã địa giai cao thủ giải quyết hết. Về phần còn lại những thứ kia tạp quét thiên hạ liền có thể giải quyết. Bất quá, căn cứ ban đầu đối phó mộ dung gia thu hoạch tin tức, Có thể danh tốt 20 lãnh đời gia tộc, ít nhiều gì cũng phải có địa giới viên mãn hoặc là thiên giai cường giả chấn giữ. Chính mình giết bọn hắn nhiều người như vậy, nhất định sẽ khai đi mạnh hơn đối thủ, đến lúc đó tiểu không là bản thân một người có thể giải quyết. Dựa vào ý thức biến mất trạng thái, thật cũng không sợ, nhưng loại trạng thái này cũng không ai biết lúc nào sẽ xuất hiện, cũng không phải là khả không thực lực phạm vi. Tại đạo minh trong mắt mọi người, chấm Hoan đã là thần linh một loại tồn tại, chỉ cần hắn xuất thủ, cũng chưa có đánh không lùi lẫn nhân, sắc không tửu nhân, hắn bây giờ cau mày suy ngẫm dáng vẻ, cho người tuổi trẻ cảm giác không phải chần chờ, mà là tức giận. Minh chủ Na Đạo Minh vừa mới thành lập, đối phương liền tạo thành liên minh nhằm vào, hiển nhiên là không có đem chúng ta coi vào đâu, còn có những thứ kia chết đi huynh đệ, ngươi nhất định phải vì bọn họ báo thủ a. Ta biết, ta sẽ không để cho chúng ta chết vô ích. Chấm Hoan lúc nói những lời này hậu rất nghiêm túc, hắn quả thật không muốn làm cái gì Đạo Minh Minh chủ, nhưng không có nghĩa là hắn cái này trên danh nghĩa Minh chủ hội không chịu trách nhiệm, vô luận nói như thế nào, hắn đều là trên danh dự Đạo Minh Minh chủ, lén rời gia tộc làm như thế, lộ vẻ lại chính là không nể mặt hắn. Bất quá hắn cũng sẽ không bị tức giận làm mờ đầu óc, làm người nên tỉnh táo thời điểm đến lượt tỉnh táo. Trầm dừng một chút, quản gia Người dẫn hắn đến phòng khách nghỉ ngơi. Minh chủ, ngài đi làm gì? Ngay chuẩn bị một người đi qua sao? Người tuổi trẻ đứng lên nói, thực lực của ta mặc dù không thế, chỉ mong ý đi cùng minh chủ, cùng liệu mạng kinh chẳng cước. Ta không là quá khứ, mà là đi tìm người. Tìm người? Người tuổi trẻ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tìm người nào? Minh chủ thực lực đã đạt đến hóa cảnh, hẳn đã không cần người giúp đỡ a không sai. Tìm người? Trầm Hoan gật đầu một cái, chúng ta đạo minh mặc dù có tả hữu hộ pháp, nhưng trưởng lão này vị trí lại còn không người ngồi đây. Chương 801, Trầm không có cái nào không thành người nghĩ mưu triều soạn bị. Trầm Hoan nói trưởng lão Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhất định là đại đế cùng Diêm La vương, đây cũng là trước mắt hắn, duy nhất có năng lực mời tới hai cường giả. Duy nhất vấn đề khó khăn là làm sao đem hai người bọn họ từ thiên tổ trong lấy ra. Lấy Trương lão tướng quân tính cách nhất định sẽ thả người, coi như không thả nhượng Hạ Thiên cùng Vương Tử Yên nói hai câu lời khen đã đủ. Vấn đề là, bây giờ thiên tổ đã không còn là trước kia người tổ trưởng kia nói cái gì, tiêu tính là gì thiên tổ, bất kể Trương lão tướng quân cũng có đồng ý hay không, cuối cùng quyết sách cũng phải có quốc chủ đi quyết định. Cho nên Trầm Hoan không có đi tổ, mà là đi hoàn thành. Ai đu? Ta trầm công ra, chúng ta nhưng là rất lâu không thấy Sưởng công mặt đầy cười ha hạ cùng Trầm Hoan chào hỏi. Công công cùng Quốc chủ đương nhiên là suy nghĩ nhiều gặp ta mấy lần, nhiều hơn nữa đi mấy lần, chiếc long đỉnh này chỉ sợ cũng muốn ngủ đủ. Sưởng công là quan trường lão luyện, làm sao nghe không ra Trầm Hoan trong lời này ý tứ, Trầm công ra sao lại nói như vậy, chúng ta này mên ngông hoa hạ, năng cùng Quốc chủ làm giao dịch, cũng chỉ có ngài một cái, từ trình độ nào đó mà nói, trừ cái lực, ngài cơ hồ có giống như Quốc chủ địa vị. Công công nịnh bợ ta có thể không chịu nổi, Quốc chủ đây. Trầm Hoan vẫn là lần đầu tiên chờ lâu như vậy, cũng không trông thấy Quốc chủ tới. Chủ tử đang cùng các quan viên họp, thảo luận trường Giang Hồng thủy cùng với động đất chờ thiên thai nhân hòa chuyện, rất nhanh sẽ biết giải quyết. Trầm Hoan không có nói gì nữa, lặng lặng mà ngồi tại trên ghế, thậm chí còn hơi có mấy phần nhắm mắt dưỡng thần mùi vị. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, quốc chủ như cũng không có tới, Xưởng Công cũng nhìn ra Trầm Hoan có chút nóng nảy. Phải nói Trầm Hoan không nóng nảy thì trách, Huyền Dương tử không phải trận pháp hộ chuyên nghiệp, hắn bố trí trận pháp căn bản không biết có thể chống bao lâu, nói cách khác, vừa mới thành lập Đặng Minh, tùy thời đều có tiêu diệt khả năng. Trầm Công gia, ngay lần này tới không biết là vì sự tình gì nhi. Ta nói hay lại là đến tìm quốc chủ nói chuyện làm ăn, ngươi tin không? Cái này hả lão nô dĩ nhiên là tin tưởng, bất quá, nói chuyện làm ăn dù sao cũng phải nói chuyện làm ăn dù sao cũng phải có tiền đặt cuộc, ta có tiền đặt cọc." Trầm Hoan vừa nói, liền đem ban đầu lý Tam Nhi đưa cho Long đỉnh cho thả ra. Sương Công sau khi thấy con mắt vượt phát sáng rỡ, không hố là Trẩm Công ra, nhanh như vậy tiểu lại thu thập được một quả Long đỉnh. Hắn vừa nói, liền chuẩn bị lấy tay sờ hai cái, còn không có đủ phải, Long đỉnh tiểu lại bị Trầm Hoan cho thu hồi đi. Quốc chủ đến cùng lúc nào tới, chuyện của ta rất trọng yếu, cũng rất gấp. Nhưng thiên hạ tờ mở sáng dân chúng càng trọng yếu không phải sao? Căn cứ kinh nghiệm di vãng, không cần thiết 3 phút, quốc chủ sẽ xuất hiện bên này, rượng công lời mới vừa mới vừa nói xong, quốc chủ liền đến. Xem ra ngươi quả thật lĩnh gấp, đặt ở lúc trước, ngươi sẽ không như thế không có tính nhân lại. Nói chuyện làm ăn trừ thành ý trở ra, coi trọng nhất chính là tính nhân lại, nếu như không có tốt tính nhân lại, làm ăn này bao nhiêu hội không nói thành, thậm chí sẽ trở thành đối phương nút điểm, tạo thành trả giá kết quả. Ta quả thật rất gấp, cho nên chúng ta tiểu hãy bất nói nhảm đi. Châm hoan vung tay lên, lại đem Long đỉnh cho thả ra, đây là Long đỉnh, ta muốn hướng mượn ba người. Chẳng qua là mượn nhân đơn giản như vậy, quốc chủ có thể không tin chấm Hoan biết lái ra đơn giản như vậy điều kiện, coi như là thật, như vậy muốn mượn thân thể con người phần, cũng tuyệt không đơn giản. Chỉ đơn giản như vậy. Sương Công chia ra cho hai người chuyển hai ly trà, Ninh Hạ cầu kỳ, Bồ Khí Xựn, nếm thử. Ta bây giờ không có uống trà tâm tư, vậy ngươi hãy nói một chút là nghĩ mượn người nào đi. Quốc chủ cũng không giải dòng nữa, cùng chấm Hoan đánh mấy lần qua lại, hắn cũng không kém giải Trầm Hoan là một cái như thế nào nhân. Trầm Hoan ngón trỏ lên nói, đầu tiên là bị giam lỏng ở trên trời tổ đại đế cùng Diêm La Vương hai người. Quốc chủ trầm trơ một hồi lại đế cùng Diêm La Vương tài liệu hắn xem qua, cộng thêm từ xưởng công khẩu ở bên trong lấy được cách nói, hai người kia nhược là ở vào hỏa lực mở hết tiêu hạ, trên căn bản giống như là hai quả nhân hình hạt đạn. Đây cũng là tại sao hai người bị giam lỏng ở trên trời tổ căn cứ nguyên nhân. Ai cũng không muốn nhượng này hai quả không lưu đạn định giờ nổ mạnh, nếu là thương tổn đến địch quốc cũng còn khá, hỏa loạn hoa hạ tửu làm người đau đầu, ít nhất bọn hắn bây giờ không có tìm được, nam tử võ lực thượng giải quyết hai người bị pháp. Mượn bao lâu? Sẽ không quá lâu. Người có thể bảo đảm bọn họ rời đi thiên tổ trong lúc sẽ không làm tổn thương quốc gia sự tình sao, nước nhỏ chủ lo lắng nhất, hay lại là hai người đối với quốc gia hoặc là dân chúng tạo thành phá hư. Ta có thể bảo đảm. Tốt lắm, ta có thể đem hai người kia cho ngươi mượn nước nhỏ chủ rừng một cái, tiếp tục hỏi còn có một nhân là ai? Sưởng công. Ta, Sưởng công mặt đầy mê mang, không nghĩ tới mình cũng sẽ xuất hiện tại trầm Hoan mượn nhân trong danh sách. Nước nhỏ chủ lăng một hồi sau này, nhỏ giọng dù gì nói, đại đế, Sưởng công, Diêm La Vương. Hắn đang nói, đương nhiên mặt đầy tức giận lớn tiếng quát, Trẩm Hoan, ngươi thật lớn mật. Trẩm Hoan bị những lời này làm có chút không giải thích được, có ý gì? Có ý gì? Ngươi biết rõ xưởng công là chấm bên người cao thủ, phụ trách bảo vệ chấm bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày cùng với an toàn công việc, còn phải đem mượn đi bất quá chấm sở dĩ tức giận, cùng này không liên quan, nếu ngươi chẳng qua là mượn đi xưởng công cũng không tính, ngươi vẫn còn muốn mượn đi đại đế cùng Diêm La Vương hai cái đại sát khí, chấm có được hay không hoài nghi, ngươi là muốn lợi dụng kia hai cái đại sát khí, điưu chiều xoán vị. Nước nhỏ chủ cái này náo động còn thật không phải bình thường đại, dựa theo chấm Hoan tính cách, phòng trừng vừa chuẩn bị nói đối phương là bị háng hại chứng vọng tưởng người mắc bệnh. cũng không phải nói không tác dụng, qua loa suy đoán, ta nghe nghe thấy, ngươi có cưới hai tầm từ mà có thể cưới hai thê chỉ có hoàng tộc. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, biết vấn đề mấu chốt sau này, Trầm Hoan mở miệng nói, trừ hoàng tộc, đối với hoàng tộc cùng với quốc gia, có cống hiến to lớn giả cũng có thể hưởng thụ nhiều vợ là quyền. Thật xin lỗi, Trầm Thanh gia, gần đây áp lực quá nhiều, cho nên mới lo ngại, hy vọng ngươi không nên phi lòng. kia quốc chủ ngài đến tụt cùng là có cho mượn hay không? Trầm Hoan lúc nói những lời này họng, đưa tay đặt ở trên chiếc long đỉnh, kỳ rất ý tứ rõ ràng, ngươi nếu không phải đồng ý, ta đây liền đem long đỉnh cho thu hồi đi. Nếu Trầm Thanh gia không có lòng nu ta dĩ nhiên là muốn mượn. Bất quá chấm cũng không thể không minh bạch đem người cho ngươi mượn, ngươi nói một chút lý do như vậy được chưa? Chẩm Hoan cũng không giấu giếm, trực tiếp tướng chân tướng nói ra, ta mượn sưởng gặp qua đi, là vì đơn giản hòa bình đi sự tình giải quyết, nếu là sưởng công cùng quốc chủ ngài mặt mũi không đủ, ta đây cũng chỉ phải nhượng đại đế cùng Diêm La vương vận dụng một ít thủ đoạn cứng này. Thiếu mấy cái có lực lại không vì nước xuất lực lãnh đợi gia tộc, mong rằng đối với quốc chủ ngài cũng mới có lợi chứ. Quốc chủ không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận Hoan nói, lãnh đợi tộc chính là hoa hạ trước mắt nội một trong. Cứ dựa theo ngươi làm, bất quá ta không hi vọng đem sự tình lên cao quá lớn. Lúc nào lên đường? Bây giờ. Trầm Hoan nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, Sưởng Công hướng Quốc chủ liếc mắt nhìn, sau đó Quốc chủ đuổi theo. Quốc chủ bên này đã thông qua, tiếp theo chính là Mê Hoặc, Đại đế cùng Diêm La Vương hai người. Nói thật, đối mặt hai cái này không được chơi người, Trầm Hoan thật đúng là phế một ít tâm tư. Chương 802, Giám đá ngươi quán. Cho hắn nha. Quốc chủ thông điệp. Không cần, Sưởng Công chính là tốt nhất chứng minh, cho nên tiên tổ nhân không có chút nào hoài nghi Trầm Hoan lợi muốn nói Trần Tử Lão nô chờ ở bên ngoài đi sưởng công cán cười hai tiếng, bổ sung nói, ta cùng vị kia Diêm La vương quan hệ cũng không phải là rất hòa thuận. Chấm Hoan gật đầu một cái không lên tiếng, mở cửa đi vào. Lần này đại đế cùng Diêm La vương lạ thường không có cãi nhau, hai người đều bận rộn đều, không liên quan tới nhau. Gặp Chấm Hoan đi vào, đại đế ánh mắt sáng lên, "Tiểu Hoan tử, ngươi có phải hay không đến cho sư phụ ta từ mị gói? Còn có đổi gà." Diêm La vương cũng dừng lại hoàn thiện vô song thần công động tác, "Tiểu tử, sư muội của ngươi đây, nàng tu luyện như thế nào đây? Mị gói, đổi gà, ta biết." Chấm đầu tiên là đối phó đại đế. Đại đế người này rất dễ đối phó, có hái người tốt sẽ có nhược điểm, nhất là liên quan tới ăn Phương Diện yêu thích, kẻ tham ăn từ trước đến giờ là dễ dàng nhất lựa gạt tới tay Miên vật. Phương Tiên nàng mấy ngày nay đang giúp đỡ quản lý gia tộc sự vật, cho nên không có tới, bất quá tại Phương Diện tu luyện, nàng chưa bao giờ lạnh nhãn. Này con tạm được. Diêm La Vương hài lòng gật đầu một cái, lại chuẩn bị bắt đầu luyện tập chính mình cũng không hoàn toàn phải biết tự nghĩ ra vô song thần công. Sư phụ, không có chuyện gì, ngươi đi đi. Diêm La Vương nói rất quả quyết, xem biểu tình kia, căn bản là không một chút nào hiếm chẩm hoàn tên đồ đệ này. Chẩm hoàn cũng sẽ không phòng ngơ. Làm bộ như mặt đầy ủy khuất nói, "Sư phụ, người học trò ta bị người khi dễ. Người nào dám đụng đến ta Diêm La Vương học trò?" Diêm La Vương thật giống như trong nháy mắt biến cá nhân, sắc mặt dị thường lạnh giá, trên người phát tán khí thế cũng để cho nhân không dám mà run. "Sư phụ là như vậy, ta đây khai sáng mà một cái bang hội nhỏ, bên trong tất cả đều là đạo tu." Trầm Hoan Thương Đạo Minh gặp gữa, dùng đơn giản nhất đứng đầu dễ hiểu phương thức nói ra. Diêm La Vương sau khi nghe xong, ngược lại chẳng phải tình nguyện, nói cách khác ngươi bị đại quán, cho nên tới tìm ta hỗ trợ. Có thể nói như vậy. Bị đến đại quán, nên chính mình tìm trở về. Tìm ta có ích lợi gì? Sư phụ, những điều dai đó cao thủ, ta tùy tùy tiện tiện tiểu giải quyết, nhưng nếu là có thiên giai cao thủ tới, ngươi khả năng sẽ không ta đổ lại này. Diêm La Vương mắt cũng không chớp nói, không có sẽ không, ngược lại còn có một cái nữ học trò. Chửi thêm một tiếng. Lao nhân ra là biết bao có mới núi cô a? Còn nữa, ngươi lão nhấn mạnh nữ học trò là ý gì? Nói cho ngươi biết ta, Lý Vương Tiên là ta, ngươi phải cho ta đoạt, ta có thể với ngươi gấp. Trầm Hoan cũng chỉ có thể trong lòng phát tiết một chút thôi, ngoài mặt giữ còn rất tình cáo, ai vậy cho dù, vốn là ta còn muốn biểu biểu sư phụ, xem ra bây giờ là không cần phải. 200 dũng võ giả, 6 gia tộc, thậm chí khả năng còn có thiên giai cao thủ xuất hiện, đây nếu là đem bọn họ chiêu thức đều dung hợp, vô song thần công không biết hội lợi hại đến mức nào, tính một chút, ta cũng vậy lo chuyện bao đồng. Chờ một chút. Diêm La Vương vung tay lên, dám đá đồ đệ của ta có nhân, lao tử một cái cũng không thả qua. Nay rơi ạ biến chuyển cũng quá nhanh, tuy nói là đại lao gia nhi, cũng hẳn dè đặt một chút, gã đừng nói Diêm La Vương không dè đặt, chểm hoan loại tâm lý này, hoàn toàn chính là chiếm tiện nghi còn ra vẻ tiểu mẫu. Diêm La Vương bên này giải quyết, điưu đến Thiên Đại Đế. Đại Đế, thương lượng cái chuyện này. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi đã có Diêm La Vương thẳng nóc kia tất, không cần lại tìm ta." Đại đế trên mặt viết đầy glen hai chữ. Trầm Hoan dùng thần thức truyền âm nói, "Cho nên ta trước tìm Diêm La Vương, hậu tìm ngươi, đó là bởi vì Vương bại trùng quy lưu đến cuối cùng a. Ngươi nói tốt giống như có chút đạo lý." Đại đế vừa nói, liền chuẩn bị cùng Diêm La Vương khoe khoang lão tử so với ngươi ngu bứt. Cũng còn khá trầm Hoan tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng cả lại, để bày tỏ thành ý, "Ta chuẩn bị mời ngươi ăn kinh vịt, kinh vịt gà cùng mì gói ăn ngon không? So với nó hai đồ ăn ngon, ăn ngon gấp trăm lần, hơn nữa vịt quay chủ yếu không phải ăn diện hay là ăn giả, tiếp nhập vị vị ra đơn giản là trên cái thế giới này đứng đầu thứ ăn ngon. Đại đế nghe được nước miếng cũng sắp chảy ra, "Đi, đi, đi, dám đá ngươi quán, cho hắn nha." Tê dạy, "Ở thời đại này, lão tử nói là đạo tu người thứ hai, tuyệt đối không dám xưng số 1, chẳng qua chỉ là tiên giai cao thủ mà thôi, đừng nói sáu cái, coi như là 60 bản đế đều không coi vào đâu. Vậy thì so tài một chút xem, chúng ta ai sát ra." Diêm La Vương trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến y đối với lần này trầm hoan biểu thị bằng không, nơi này hai cái không được điều, có cái gì không đúng đã không phải là một ngày hay hai ngày. Điều chỉnh cũng vô dụng. So thì so, bây giờ liền đi. Đừng, chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, lại nói các ngươi biết đạo mình trụ sở chính ở đâu sao. Không biết hai người đồng thời lắc đầu một cái, lại chăm miệng một lời nói, bất quá trái đất lại lớn như vậy điểm địa phương, bay bay liền đến. Cùng hai cái này không được điều nói suy luận, hiển nhiên là trên cái thế giới này không có nhất suy luận sự tình. Chấn ăn được hai người sau này, chấm hoan nhượng người đi đem đợi tại lâm gia người tuổi trẻ mang tới, mình thì đi lý ra Vừa mới bắt đầu chấm hoan chẳng qua là một lòng nghĩ, thông báo lý lao đạo chuyện này Nhưng khi hắn thấy sân nhỏ Lý Phượng Tiên lúc mới nhớ tới, gần đây hai người vừa mới nói qua loại chuyện đó, mà Lý Vượng Tiên đang suy nghĩ chính giữa. Đã lâu không gặp. Lý Vượng Tiên gương mặt mang như vậy một vệ đỏ ửng, nhìn qua mê người dị thường, khi nàng lần nữa nhìn thẳng phần cảm tình này thời điểm, nàng trùng uy hội lộ vẻ rất khẩn trương, khẩn trương đến ngôn ngữ thất loạn. Đối mặt như vậy lúng túng chào hỏi, Trầm Hoan cũng chỉ có thể lúng túng đáp lại, đã lâu không gặp. Ngươi là đến tìm ra ra sao? Lý Vượng Tiên bắt đầu một thoại hoa hoại. Ta là tới tìm hắn không sai, bất quá cũng muốn thuận tiện nhìn một chút ngươi. Trầm ho khan hai tiếng, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào đây. Cái gì như thế nào đây? Lý Phượng Tiên ngửa đầu 45 góc độ, xem hướng thiên không, nàng không phải suy nghĩ nhiều sao văn nghệ, chỉ là có chút sợ hãi đối mặt tiếp theo vấn đề. Liên quan tới ta và ngươi, còn có Diệp Thi. Lại, lại cho ta một ít thời gian, ta rất nhanh thì nghĩ thông suốt. Lý Phượng Tiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng, thật ra thì nàng đã sớm nghĩ thông suốt, ở trên thế giới này, còn có cái gì so với cùng yêu quý nhân chung một chỗ, vui vẻ hơn sự tình sao? Được rồi, kia tại ta sau khi trở về, cho ta câu trả lời đi. Ngươi lại muốn đi ra ngoài? Ừ, muốn đi ra ngoài một trận. Phải bao lâu? Ta Ta không phải đang quan tâm ngươi, chỉ là muốn coi một cái, ta còn có mấy ngày cân nhắc. Lý Phượng Tiên là không có nhất nào kiều thuộc tính tồn tại, cho dù trong miệng nàng vừa nói lời trái lương tâm, cũng sẽ đem đứng đầu ý tưởng chân thật biểu hiện ở hồng đồng đồng trên mặt. Không biết, khả năng rất nhanh, cũng có thể rất chậm. Vậy cũng tốt, ngươi phải cẩn thận. Biết. Trầm Hoan vừa nói, khoát khoát tay, liền đi vào Lý Lao đạo căn phòng. Ngươi có rảnh rỗi tới tìm ta? Nói đúng ra, là ngươi rốt cuộc có rảnh rỗi gặp ta. Trầm tức giận nói. Lý Lao đạo cười khan lắc đầu một cái, ta gần đây quả thật rất bận rộn, hai ngày này mới có thời gian rảnh rỗi. Bây giờ bận rộn thời gian kết thúc, Đạo Minh xẻ ra chuyện. Kiên là che dấu tự, cho nên sẽ dùng dáng vẻ tương đối đến gần với, không phải viết sai tự, sao sao đi. Chương 803, Phạm Đạo Minh giả, sát vô sá. Được đến thật tình hậu, Lý Lao đạo mặt đầy tức giận nói, lãnh người gia tộc đám người kia thật là càng ngày càng quá đáng, lại dám đối với chúng ta Đạo Minh đạo thủ, còn dám thương sư huynh ta. Đạo gia ta bây giờ có là thời gian, đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Trầm hoan tướng nổi giận đùng đùng Lý Lao đạo cho cả lại, ngươi đừng xung động, sự tình nhất định là phải giải quyết, nhưng chúng ta nhất định phải giữ được tiếng cáo. Ngươi có kế hoạch gì? Vô luận là ngồi máy bay hay lại là còn lại công cụ giao thông chạy tới, đều phi thường lãng phí thời gian, cho nên lần này không đợi Trầm Hoan nói hết lời, Lý lao đạo liền biết, cho nên ngươi dự định để cho ta đang xây tạo một cái truyền tống trận. Không sai, ta quả thật có ý nghĩ như vậy. Truyền tống trận ít nhất phải 2 giờ mới có thể chuẩn bị xong, đây là tại tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, nếu là không có linh thạch, chúng ta coi như là Trầm Hoan khoát khoát tay, linh thạch chuyện ngươi yên tâm, chẳng lẽ ngươi quên? Ban đầu Phạm Kiếm Thu vì triển thị thực lực của chính mình, hắn chính là cho ta không ít cao cấp linh thạch. Cao cấp linh thạch. Đúng vậy, ta làm sao đem này quên? Lý Lao đạo mặt đầy hưng phấn, nếu như có cao cấp linh thạch lời nói, ta một cái nửa canh giờ liền có thể bố trí xong truyền tống trận. Nếu như có trận pháp phương diện này nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp đây, xem chuyên nghiệp tới trình độ nào, nếu như là truyền tống trận sở trường lời nói, nửa giờ có thể hoàn thành. Lý Lao đạo bất đắc dĩ thở dài, bất quá bây giờ cái thời đại này, tinh nghiên truyền tống trận thầy trận pháp đã rất ít, dù sao vật này không lớn thực dụ. Điểm này ngươi không cần lo lắng, vừa vặn tiên tổ bên trong thì có một vị giống như ngươi thích nghiên cứu truyền tống trận kỳ lạ. Được, không phải ngươi nói ai kỳ lạ. Kỳ lạ là lời ca ngợi, khen ngươi cùng người khác bất động. Nghĩ tốt cái rắm. Đạo gia ta lúc còn trẻ cũng là từ đại học Hoa Kinh tốt nghiệp được chứ. Không tin ngươi trả tự điện a. Lúc trước có ý gì không trọng yếu, trọng yếu là nó bây giờ chính là mắng chửi người. Hai người một bên tranh luận một bên đi ra ngoài, Lý Phượng Tiên đã không nữa trong sân, cướp lấy là một cái trầm hoàn chưa từng thấy qua người trung niên. Người trung niên gặp hai người đi ra, cười cùng Lý Lao đạo lên tiếng chào hỏi, "Phụ thân." Lý Lao đạo cũng đúng lúc làm lên giới thiệu, "Cái này là ta con thứ hai, làm sinh vật công trình nghiên cứu, gạt ta nói cho đạo tu tu luyện không sai bị lắm, ta cũng không biết thật giả. Xin chào, ta gọi là Lý Thế Minh." Lý Thế Minh thân thiện đưa tay phải ra, "Ta gọi là Trầm Hoan. Ta biết ngài là lão thái sư điệt, bàn về bối phận, ta tương đối ngài một tiếng thái sư thúc, coi như là dựa theo phụ thân quan hệ, ta cũng phải gọi ngài một tiếng thúc thúc." Trầm Hoan bị Lý Thế Minh khách khí dọa cho giật mình, bất quá không chờ hắn mở miệng, Lý Lao đạo liền nói, "Chó má thúc thúc, ngươi gọi hắn Trầm Hoan, hoặc là tiểu hoàn tử đều có thể, bình thường hắn đều quản ngươi cha kêu thằng nhóc." Trầm Hoan treo tức lại, cái này Lý Lao đạo, làm cha vừa làm như vậy kỳ lạ. Ba người tiểu cho chuyện một hồi liền tách ra, Trầm Hoan vừa ra đến trước cửa vừa quay đầu liếc mắt nhìn. Làm sao Ta cảm giác người đứa con trai này có chút kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Lý Lao đạo tự hỏi tự trả lời nói, chẳng lẽ là bởi vì hắn lớn như vậy số tuổi còn không có cưới vợ quan hệ. Không có gì, tự là một loại cảm giác, khả năng cảm giác sai đi. Trầm Hoan bây giờ cũng không tâm tư muốn những thứ này, trực tiếp mang theo Lý Lao đạo hướng Thiên Tổ đổi, ở nửa đường hắn lại thuận đường hồi một chuyến lâm ra, hắn nói qua, sau này muốn đi xa, vô luận là làm gì, hắn cũng có mang theo Lâm Diệp thi. Lý Lao đạo lại cảm thấy Trầm Hoan thật là gan lớn, bị sáu gia tộc lớn nhất vây công, rõ ràng là một món rất nguy hiểm sự tình, hắn vẫn còn dám đem lão bà của mình dẫn đi. Diệu Thi là buôn mặt cảnh cao thủ, có năng lực tự vệ, huống chi Tân là nam nhân, làm tròn lời hứa là đứng đầu nguyên tắc căn bản. Lâm Diệu Thi nghe mặt đầy làm rung động, nắm chấm Hoan thủ, ở bên thai nhỏ giọng nói gì. Chấm Hoan nghe lời này một cái, mặt thoáng cái từ bạch. "Được, hai người cũng chớ ở trước mặt ta cho chó ăn lương, ta không chịu nổi, cũng không muốn ăn, chúng ta hay là trước đem chính sự nhi giải quyết đi." Mấy người đến thiên tổ sau này, tự lập tức bắt đầu bắt tay tiến hành chuyển tông trận sự tình, bởi vì có sở công công việc này lợi bài, ở trên trời tổ làm việc thật là so với Trương lão tướng quân người tổ trưởng này còn tiện lợi hơn. Bởi vì có nhân viên chuyên nghiệp gia nhập, truyền thống trận mặc dù không có tại trong nửa canh giờ giải quyết, bất quá cũng chỉ tốn thêm phí 15 phút thời gian. Chi hậu lại thí nghiệm 10 phút, không sai biệt lắm nửa giờ, rốt cuộc coi như là tướng truyền thống trận hoàn thành. Truyền thống trận, ha ha, vận này, thật lâu không thấy. Đại đế mặt đầy mừng rỡ, thứ nhất đứng trên không được, bản đế đứng ở giữa. Ta đứng ở giữa. Diêm La Vương không biết truyền thống trận là cái gì, nhưng vô luận cái gì hắn luôn muốn cùng đại đế tranh một chuyến. Nay một rồi, mâu tuấn tự lại đi ra. Bất quá trầm hoan lựa chọn không nhìn, Lý Lao đạo bố trí truyền thống trận, nếu so với trước kia lớn hơn nhiều. Hơn nữa cũng không phải là duy nhất, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung cấp, liền có thể một mực sử dụng. Vì ở bên kia cũng thành lập truyền tống trận, thực hiện xong hướng truyền tống, mấy người thượng trước khi đi, cũng đem vị kia truyền tống trận chuyên gia cho mang theo đi. Về phần thành lập truyền tống trận, đây cũng là cùng Thiên tổ thương lượng xong, có thể sử dụng cái truyền tống trận này chỉ có chấm hăn, Lý Lao đạo chờ mấy cái nhân vật then chốt, nếu là có nhân vật khác sử dụng truyền tống trận, Thiên tổ có thể bất kể bất kỳ tình huống gì đánh chết. Khả năng tàn nhẫn một ít, nhưng đây cũng là một loại bảo đảm tổ an toàn thủ đoạn. Lý Lao đạo một trận mặc niệm hậu, mở choán mắt, khai. Lúc thì cháng ánh sáng qua, Chúng người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô Nhai Sơn, đạo Minh trụ sở chính, Đạo Đức Điện, trận pháp vẫn có thể chống bao lâu? Linh thạch đã không đủ dùng, tối đa chỉ có thể lại chống đỡ nửa giờ. Chịu đựng, chỉ cần Minh Chủ đến, hết thảy vấn đề tiểu đều có thể giải quyết. Huyền Dương Tử tiền bối tình huống thế nào? Hay lại là hôn mê bất tỉnh, nếu là không có một mạng đan loại đang nâng đỡ, ta nghĩ sợ rằng rất khó tỉnh lại, hoặc là sẽ chờ Minh Chủ tới. Ta cảm thấy thời gian không đủ, coi như Minh Chủ ngay đầu tiên nhận được tin tức, cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới, không bằng đại gia hỏa cùng bọn họ liều mạng. Chờ một chút, chờ một chút gia tin tưởng mình chủ nhất định sẽ tới. Vài tên đạo tu môn phái môn chủ, tại Viễn Dương tử ngã xuống hậu, cùng thay thế Viễn Dương tử công việc, bây giờ chấm Hoan là bọn hắn duy nhất hy vọng. Rắc rắc cùng cùng bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, toàn bộ đạo minh tổng đà, giống như lậm đất. Trận pháp bị phá. Người nói không sai, trận pháp bị phá, các người tử kỳ cũng đến, đối phương giới cao thủ, sử dụng khởi cách không truyền âm, còn có một trận trận tứ vô kỵ đạn tiếng cười. Mấy người đội ra ngoài cửa, trợn mắt nhìn bước nhanh tới lẫnh đợi thành viên gia tộc. Chẳng lẽ Thiên muốn vong Nga Minh? Đạo tu con kiến hôi, cũng dám cùng ta võ giả chống lại sát. Ngay tại lãnh đời thành viên gia tộc công kích chi tích, không trung bạch quang chợt lóe, to đại bắt quái âm dương độ từ trên trời hạ xuống, kèm theo tới, còn có một âm thanh không cho xúc phạm uy nghiêm gầm lên, "Phạm đạo minh giả, sát vô xá. Chương 804, bất kể là ai đến, đều là một con đường chết." "Phạm đạo minh giả, sát vô xá. Một tiếng này quát to, giống như là từ trên trời hạ xuống nộ lôi, vang dội đạo minh tổng đả cả phiến thiên không. Hiện giờ võ giả mặc dù lợi hại, nhưng đại đa số đều chưa nghe nói qua chuyển tông trận, cho nên mặt đầy khẩn trương, không biết sẽ ra chuyện gì. Mà đạo tu môn chính là mặt đầy phấn, bọn họ biết đây là người nào thanh âm. Trầm Hãn, bọn họ nói minh minh chủ, cũng có vô thượng tiên uy thần. Theo Hoa Quang tư tán, chấm Hãn chúng người thân ảnh xuất hiện ở trong cổng trường. Sáu gia tộc lớn nhất trung dẫn đầu võ giả, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Giả thân giả quỷ, Phạm Đạo Minh giả sát vô xá. Khẩu khí thật là lớn, đã giết bọn hắn nhiều nhân tài như vậy lúc đầu, có thực lực cần gì phải chờ tới bây giờ mới xuất tràng. Chỉ có một người không nói gì, đó chính là thân vì lần này liên hợp tấn công Đạo Minh tổng đàn Nam cung gia người dẫn đầu, Nam cung Thả. Lúc đó Băng Linh làm giao dịch thời điểm, hắn ưu ở bên người. Bây giờ Đạo Minh Minh Chủ vô cùng cường đại, ta đề nghị các người gia tộc tốt nhất, phái nhất danh thiên giai cao thủ chấn giữ. Những lời này Nam Cung Thả nhớ rõ rõ ràng ràng, giao tiên kiếm phái thường xuyên cùng bọn họ lãnh đời gia tộc qua lại, rất rõ võ giả chỗ cường đại, dù vậy còn nói ra nói như vậy, vừa vận chứng Minh Đạo Minh Minh Chủ cũng là một cái vô cùng cường đại tồn tại. Cho nên tại tấn công lúc, bọn họ Nam Cung gia vĩnh viên đứng ở cuối cùng, chắc chắn sẽ không có cao thủ xuất hiện, mới sẽ độc thủ. Cho đến giết tới Đạo Minh tổng đà, mới thở phào, cảm thấy băng linh chẳng qua chỉ là vì hoàn toàn nát bấy Đạo Minh báo thủ, mà phóng ra có thể tại chẩm Hoan đáng người xuất hiện trước mắt, hắn cảm giác một cổ áp lực, tử vong áp lực. Chẩm Hoan, Sưởng Công, Đại Đế, Diêm La Vương, Lý Lao Đạo, Lâm Diệu Thì, cộng thêm tên kia chuyển tống trận chuyên về một môn đại sư, tổng cộng 7 người, 7 người này chính giữa, trừ vậy đối với nam nữ trẻ tuổi, còn dư lại nhân đều có thể là đạo minh minh chủ. Cũng rõ ràng nam cung thả tựa sai, một bước sai tiểu từng bước sai. Sưởng Công bứt thanh âm thành tuyến, đối với chẩm Hoan hỏi trầm Công ra, ta là trực tiếp lộ diện, nói rõ ràng hay lại là bọn họ giết ta đạo minh nhiều người như vậy, dĩ nhiên là trước hết giết mấy cái lại tay. Sưởng Công sai điểm không có ho khan lên tiếng. Làm nửa ngày, ngươi để cho ta tới, là vì đem ngươi làm báo thủ làm chứng sao? Cũng cũng không do Sưởng Công nghĩ như vậy, phải nói trấn thủ đại đế cùng Diêm La Vương cái đó không mạnh bằng hắn. Bất quá Sưởng Công rất nhanh thì thư thái, đánh nhiều lần như vậy qua lại, hắn cũng giải trầm Hoan là một cái dạng gì nhân quật lửa, tiêu chuẩn quật lửa, nếu là hắn muốn làm chuyện gì, coi như là đối mặt quốc chủ cũng sẽ không cho mặt muối. Đây là khắc họa tại trầm Hoan trong xương đồ vật, vô luận tính khí tính cách như thế nào đi nữa biến, một điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Minh chủ, ngươi rốt cuộc đi. Tại đạo minh bên này có người lúc mở miệng hậu, các võ giả cũng tất cả đều từ trong dung động đi ra có nỡ ra làm gì? Xắt. Đối phương chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Ra lệnh một tiếng, các võ giả lần nữa bắt đầu sinh động, cơ múa binh khí trong tay, liền hướng đến bảy người xung lại. Vị kia trận pháp chuyên gia, chỉ thích trận pháp, tự thân không có thực lực gì, vừa nhìn thấy tiếng này thế thật lớn đội ngũ, liền không nhịn được lui về phía sau mấy bước, núp ở sau lưng mấy người. Các võ giả nhìn một cái tình huống này, trên mặt cười càng đắc ý, quả nhiên, có như xuất chẳng như thế nào đi nữa mới gốc, cũng không cách nào che giấu bọn họ là giáp dưới sự thật. Chỉ tiếc, Giao Tiên Kiếm phái không phải Đạo Minh thành viên, bằng không chúng ta không chỉ có thể đại khai sát giới, vẫn có thể tìm mấy cái thủy linh mị nượn đến thử một chút, nhưng cái này tiểu nha đầu, bởi vì tu luyện dư cớ, vóc người cùng gương mặt được không? Ha ha. Điểm này ngươi ngược lại không cần lo lắng, ta nghe trong gia tộc trưởng mới nói, đợi xử lý xong Đạo Minh, chúng ta thì đi xử lý Giao Tiên Kiếm phái, không, có những môn phái khác trống đỡ, một cái Giao Tiên Kiếm phái một chút sức uy hiếp cũng không có, bằng linh nha đầu kia, còn cho là chúng ta là binh, cũng không biết lạ dẫn họa tự tiêu. Ngươi này đến lúc nào rồi tin tức, biết vị gia tộc gì chỉ phải như vậy người tới sao? Chân chính những tinh anh đó đã sớm đi giao tiên kiếm phái. Chiếu nói như vậy, chúng ta không phải chỉ có thể uống canh không thể ăn thịt. Ha, coi như không phải thứ nhất cái hưởng dụng nhân, nhưng ăn chút canh thừa cường cặn cũng không có gì à, coi như là còn lại, đó cũng là sơn chân hải vị a. Đừng nói đừng nói, các ngươi càng nói ta vượt động tâm, chúng ta hay lại là nhanh lên giải quyết những thứ này rất dưới, sau đó chạy tới giao tiên kiếm phái, nói không chừng còn có thể nhặt cái lậu đây. Những võ giả này đã hoàn toàn thanh tính lại, tại loại này chạm địch sát tướng lúc nỗ chốt, như cũ cười cười nói, nói có thể thấy bọn họ căn bản cũng không có đem đạo minh coi vào đâu cũng còn khá bọn họ tiếng nghị luận, bị tiếng la giết cho đè xuống, nếu không nếu để cho Trầm Hoan nghe được, bọn họ sợ rằng sớm đã trở thành núi bặm. Sáu gia tộc lớn nhất đối với Đạo Minh có lòng kính thị, cho là nhượng Huyền Gia đệ tử, đối phó những thứ này cảnh giới tối cao chỉ có buôn nguyệt cảnh giá hỏa liền có thể. Gặp Trầm Hoan chuẩn bị xuất thủ, Lý Lao đạo lại cho cả lại, "Vương đối vương, tướng đối tướng, những tạp binh này không cần ngươi xuất thủ." Hắn trước khi tới, cũng đã cuồng uống rượu ngon, đến nơi này cũng không ngừng, nếu không lấy hắn tính cách, sớm liền bắt đầu chửi mắng. Bây giờ mùi rượu đã đủ, hoàn toàn có thể mở hết rượu thần quyết. Vênh mang theo mùi rượu sóng linh khí, trực tiếp tướng tu vi nhỏ hoàng giai võ giả cho thổi bay ra ngoài, chỉ cần huyền giai võ giả mặc dù không có lui về phía sau, nhưng cũng không thể lại tiến thêm nửa bước, giữ thăng bằng cũng rất là không dịch. Ném một cái càn côn, Lý Lao đạo hét lớn một tiếng, bay vọt lên, trong tay hắn hồ lô rượu, đột nhiên trở nên lớn mấy chục lần, bị hắn cử ở trong tay, sau đó chợt rơi đập. Vênh vang lớn kèm theo dây pháo một loại xương vỡ vụt tiếng, tại đạo minh tổng đà không ngừng vọt về. Hồ lô rượu bởi vì không có linh khí chống đỡ từ từ nhỏ đi, Lý Lao đạo mở ra cái nắp, uống hai khẩu rượu ngon, bộ dáng tư thái cực kỳ ngang ngược, rất dưới Hắn chính là đạo minh minh chủ. Lý Lao đạo bá đạo này thần thông, nhượng sáu gia tộc lớn nhất sắc mặt khó coi đứng lên. Chẳng qua là một chiêu, trên căn bản tiểu dọn dẹp hơn nửa đệ tử, hạo hạ đã đáng, đáng chừng 200 nhân, trừ đi chiến đấu trung bị âm hơn 30 người, Lý Lao đạo lại một chiêu tiểu chỉ để lại chừng 50 nhân, trong này còn có một bán là bị thương nặng, không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Về phần còn lại kia toàn, cũng thụ không nhẹ thương. Ngươi mù mắt mà, loại chiêu thức này, chỉ có Thái Ức Kim Quang môn cái đó đồ phu biết, vốn là cho là chẳng qua là lời đồn đãi, không nghĩ tới hắn tiểu thần quyết lại thật lợi hại như vậy. Dùng linh khí gia chỉ vật thật, tạo thành vật thật trở nên lớn ảo giác, sau đó dùng linh khí trấn áp lực, tướng tu vi nhỏ người, trong nháy mắt quét hụt, quả nhiên lợi hại. Chẳng qua chỉ là dọn dẹp tạp binh chiêu thức a. Trương gia cao thủ, mặt coi thường, các ngươi lui ra, ta tới hội hội hán. Lý Lao đạo đánh một cái ở rượu, một hí mắt, bất kể là ai đến, đều là một con đường chết. Chương 805, ta không có hứng thú nhớ người chết tên. Thử. Quân vọng, hôm nay sẽ để cho ngươi đến thử, chúng ta Trương gia 92 lộ liên hoàn tối. Trương gia lĩnh đội, bay thẳng nhảy hơn nữa, còn chưa tới Lý Lao đạo bên người, ngay tại giữa không trung vùng lằng chân dài không biết có phải hay không là tu luyện thối công nguyên nhân, vị này trương gia cao thủ chân đặc biệt giải, hơn nữa so với thẳng vô cùng, bất quá nhưng bởi vì chỉ có ngưng luyện bắp thịt thiếu mấy phần mỹ cảm. Quên nói, trương gia các đệ tử mà tất cả đều là đại khổ sai, tựa hồ cũng là vì tu thối, hoặc là trên chân lông tơ. 92 lộ liên hoàn thối. A Lý Lao đạo cười lạnh một tiếng giẫm chân bước ra, nhưng bởi vì bước quá lớn, đưa đến tại giữa không trung thì nhìn chỗ mã chân hội không yên. Đây đối với liên quan tới tứ chi động tác sở trường võ giả mà nói, đơn giản là không cách nào đền bù sơ hở. Nhưng là trương gia lĩnh đội chưa kịp vui vẻ Lý Lao Đạo thân thể thuận tiện lấy một cái quỷ dị tư thế chuyển cái 360 độ, hơn khoa trương là, Lý Lao Đạo lại đạp giữa không trung lên cao chính mình độ cao, giống như ở nơi này không trung có một cái vô hình một loại nước thang. Cả cái động tác, tựu giống như tiểu quỷ lên lầu. Cắt, chập như vậy động tác, năng lượng không thì như thế nào? Vốn chỉ là vung chân chương ra lĩnh đội, đột nhiên ngừng động tác lại, cũng chính là tại hắn dừng lại một sát na kia, không trung xuất hiện đến không hết cứ ảnh, trong đó có không ít đều là dùng cương khí ngưng kết, lấy khí tổn thương người, lấy kỹ năng khắc địch. Nhưng chính là hắn đây cảm thấy kỳ chậm vô cùng tốc độ, dĩ nhiên cũng làm như vậy lung la lung lầy tránh thoát hắn chiêu số. Này, điều này sao có thể? Lạc giữa không chung cái lý lao đạo đánh một cái ở rượu, túy tiên đạp nguyệt, nghe, nghe nói qua chưa? Võ giả chưa từng nghe qua như vậy chiêu thức, nhưng tôi ly lại nghe nói qua, đây là đâu người sai vật túy tiên đạp nguyệt. Lạc lý lao đạo vừa nói vừa tiếp tục lên cao độ cao, hắn đông nhiên dơ hai tay lên, làm ra phá lan can tư thế, cực giống một cái uống say vận động viên thể thao, nói, đạo ra Hắn một chiêu này, đúng là thoát thai từ cấp trí tôn thân pháp tú tiên đặc nguyện, nhưng không đơn thuần là thân pháp chiêu thức, bên trong còn ẩn chứa công kích. Lý Lao đạo trong tay hồ lô rượu lần nữa trở nên lớn, bất quá lần này cũng không phải giơ lên, mà là giơ lên hai cánh tay hậu kỳ thác, gánh tại bà vai, đang nói chuyện trong ngáy mắt, từ đem người cho tạm rơi xuống. Hình tượng một ít nói, hắn bây giờ động tác, giống như là một cái nhanh chóng tung tích đinh ngũ hình lưu tình. Trương gia lĩnh đội sắc mặt cả kinh, Lý Lao đạo chiêu này công kích mạnh nhất điểm, nhất định là ở đó hạ đạp trên chân trái, nhưng bởi vì hồ lô rượu quan hệ, mình cũng tránh không xa lắm. Hừ. Ban về tối công. Chúng ta trương gia nói thứ hai, toàn bộ cổ võ giới không ai dám nói thứ hai, ta cũng không tin một cái chán nạn giống như phụ du đạo tu giới, có thể có so với chúng ta trương gia còn lợi hại hơn tồn tại. Nghĩ được như vậy, trương gia lĩnh đội lựa chọn cùng Lý Lao đạo mang đến từng đối cứng. 92 lộ liên hoàn thối chi lãng hải ngũ trời. Lý Lao đạo là tung tích, hắn nhưng là xung lên, kiếm ngưng tụ cương khí tạo thành vũ khí, phản phất có nhất phi trùng tiên thế. Lạc Lý Lao đạo lại đánh một cái ở rượu, tung tích uy thế giảm thấp không ít. Chương gia lĩnh rỡ, tin đồn quả thật không giả, cái này Phu tiểu thần quyết mặc dù lợi hại, nhưng là dễ dàng bị mùi rượu cái nhiễu tạo thành một ít không cần thiết phiền thoái. Tiểu thân quyết cần mùi rượu mới có thể vận chuyển, cái này thì đại biểu lý lao đạo nếu muốn giữ thực lực, cửu tuyệt đối không thể đem mùi rượu bỏ ra. Coi như là chủ tu nhục thân võ giả, hấp thu nhiều rượu như vậy khí, cũng nên túy. Hôm nay tại Trương gia lĩnh đội cảm thấy lý lao đạo thua định thời điểm, lý lao đạo chợt thủ đẩy, lực cánh tay chuyển một cái, dùng hai tay nắm ở hồ lô rượu cổ, sau đó chợt một vòng, cả cái động tác giống như là đánh gol một loại ưu nhã. Hồ lô rượu là cây cơ, mà Trương gia lĩnh đội là biến thành cầu. Cái này Đồ Phu vừa mới đạt cách là vi hóa giải chiêu thức cường độ. Trương gia lĩnh đội cuối cùng công khai, đáng tiếc đã trễ, ý niệm này vừa mới sinh ra, liền bị Hồ Lô rượu đánh bay ra ngoài, cả người trực tiếp bị đập vào núi vách tường tạo thành một hang núi. Lý Lao Đạo bày ra một cái thắng lợi tư thế, một, một cán vào hang. Bị vi lực cường hãn như vậy chiêu thức công kích được, hơn nữa còn là tại chút nào không phòng bị dưới tình huống, kia Trương gia lĩnh đội hẳn là đã chết. Hoành rắc rắc Lý Lao Đạo sau khi hạ xuống, đập ra một cái tam hoàn hố to, hắn tướng từ từ nhỏ đi Hồ Lô rượu thả ở đầu vai, một cái tay khác đưa ngón trỏ ra khiêu khích, còn có ai muốn tìm cái chết? Hừ, đã sớm nói, Trương gia công kia có thể so với vương gia chúng ta quả đấm một cái trên người so với hạ thân tráng kiện gấp mấy lần nhà hán từ trong đám người đi ra ngoài. Mọi người hình dung vóc người đẹp, rất thích dùng đảo tam giác hoặc là chữ V hình vóc người, đại hán này đã không phải là đảo tam giác, hoàn toàn chính là một toàn núi cao đảo lại. Ta là vương gia, ta không có hứng thú nhớ người chết tên. Lý Lao đạo căn bản ngươi sẽ không cho đối phương tự giới thiệu mình cơ hội, lời này rất hung cuồng, nhưng bởi vì vừa rồi Trương ra lĩnh đội gặp cửa, cùng với Lý Lao đạo vậy không biết là bởi vì sát đỏ mắt hay là uống mắt say, không có ai hoài nghi những lời này chân tự tính. Vậy thì nhìn một chút, kết quả ai sống ai chết đi. Học trò, ngươi nói thiên giai cao thủ đây. Những thứ này tất cả đều là ra dối. Diêm La Vương cũng là bởi vì nghe được thiên giai cao thủ mới tới, ban đầu lúc giao thủ hậu, cũng chỉ có thiên giai cao thủ, năng trong tay hắn đi mấy chiêu. Đại đế mặc dù cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, nhưng bởi vì quá quen thuộc không có gì cảm giác mới mẽ. Nói như thế nào đây, Diêm La Vương vì hoàn thiện chính mình vô song thần công, đã biến thành hiếu chiến vũ si tiêu chuẩn mẫu. Đây nếu là nhượng sáu gia tộc lớn nhất bên kia nghe được, phòng trưng hội có không ít người tới tìm hắn liều mạng. Những tạp binh này tạp ngư đừng nói nhưng bọn hắn những thứ này lĩnh đội, có thể tất cả đều là gia tộc nhân vật tinh anh. Từ nhỏ đi đại, đánh lại, đánh ngại đi tiểu, chờ đám người này đều được giải quyết, phòng trường thì có thiên tài cao thủ tới. Nguyên lai là như vậy, ta đây tiểu đem những này xác dưới đều đưa về chỗ đổ xác. Đừng. Tính nhẫn mại chờ một chút, bây giờ còn chưa phải là một lưới bắt hết bọn họ thời điểm cái này, Diêm La Vương nói phong chính là mưa, Trầm Hoan liền vội vàng cản lại. Đại đế, ngươi cảm thấy Lý Lao đạo có thể chống bao lâu? Đại đế ngáp một cái, muốn là tất cả mọi người bọn họ cùng tiến lên, Lý Lao đạo rất nhanh thì treo, không qua từng bước từng bước đi lời nói, cũng chỉ là đưa kinh nghiệm. Trầm Hoan này còn chưa kịp thở phào, đại đế Tửu lại bổ sung một câu, nếu như hắn Tửu thần quyết hoàn thành lời nói, có ý gì? Hắn Tửu thần quyết hay lại là bản thiếu, chỉ có thể bùng nổ nửa giờ chụp nhật cảnh tức lực, đi qua tiểu cần nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng, nói cách khác, hắn giết chết người này, cạn nữa xuống một cái, tựu không còn phí lực. Trầm Hoan gật đầu một cái, lời như vậy, thời gian tự đủ, hắn xoay người hướng về phía chạy tới Đạo Minh thành viên nói, dẫn ta đi gặp Huyền Dương tử tiền bối. Chương 806, trò chơi vừa mới bắt đầu. Minh chủ, Huyền Dương tử tiền bối là cho chúng ta mới thụ nghiêm trọng như vậy thương. Ngài nhất định phải mau cứu hắn. Đi vào sau này, Trầm Hoan vẫn không nói gì, dù có không ít người đi vì Huyền Dương Tử cầu tha thứ. Lấy Huyền Dương Tử đối nhân xử thế, có thể được nhiều người như vậy xem trọng cũng là rất bình thường sự tình. Trầm Hoan gật đầu một cái không nói gì, kiểm tra khởi Huyền Dương Tử thương thế, này nhìn một cái không sao, hắn rất nhanh thì như mày. Huyền Dương Tử sở thủ thương, xa xa nếu so với hắn tưởng tượng trung nghiêm trọng nhiều bốn. Thần Vũ Bác Hoan Quyền, đánh nhau thời điểm tiêu chiêu thấp nhân, đều là ngốc tất. Lý Lao Đạo dùng bầu rượu ngăn trở công kích, bởi vì sớm có chuẩn bị, hắn ngay đầu tiên vòng qua bầu rượu, một cước đạp ở đối phương trên nông. Loại đánh nhau này nhìn như tức giận, trên thực tế Vương Gia lĩnh đội đã có lui bước tâm tư. Chỉ có tại thực lực không cân bằng dưới tình huống, mới phải xuất hiện trước mắt loại này giống như là trêu đùa một loại đấu pháp, coi như người lợi hại. Hắn thuận miệng thả một câu lời đọc các liền chuẩn bị rời đi, có thể Lý Lao đạo lại căn bản không có cho hắn đi cơ hội, một cái đại hồ lô rượu tiểu đột tới. Người Vương Gia lĩnh đội mặc dù tức giận, nhưng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể đổi lại năng hơi thở, hai quả đấm trùng tiên chuẩn bị chống cự, nhưng hắn vừa mới giơ lên quả đấm, một cây đạo mục kiếm liền đâm thủng hắn ngực. Lý Lao đạo vỗ vỗ đá kiếm chân, miệt thị nói, ngốc thật Giữa tình huống này, sát nhân là tốt nhất lập vì phương thức, đừng xem thằng nhóc con này bình thường tùy tiện không được điều, nhưng ở thời khắc mấu chốt, sắc khởi người đến tốt không ngáy mắt, không đúng vậy sẽ không bị nhân quan với đổ phu danh hiệu. Người kế tiếp chịu chết là ai? Lên đây đi. Lý lao đạo đã chém liên tục hai người, nhượng sáu gia tộc lớn nhất mặt mùi hết sức khó coi. Có sáu gia tộc lớn nhất chung, một bạch bảo nam tử rút kiếm mà ra. Để cho ta Tây Môn Lưu Thủy đi hội hội ngươi. Tây Môn gia, ở nơi này nhiều chút lánh đợi trong gia tộc, chỉ cần là họ đều đặc biệt lưu bước, không có đùa ý tứ, mà là trên thực tế quả thật như thế. Lúc trước liên quan tới Lục Tiểu Phụng truyền kỳ quyển sách này, lưu truyền đến Tây Môn gia thời điểm, đơn giản là người nhà họ Tây Môn nhân đều phải có vinh dự đọc thánh điện, có lúc Tây Môn gia còn lão tự xưng Tây Môn suy tuyết hậu nhân, cũng chính là vào lúc đó khởi, Tây Môn gia bắt đầu thích tuyết rơi tiền, cũng chính là vào lúc đó, Tây Môn gia tất cả đều thay háo dài trắng, cũng chính là vào lúc đó, Tây Môn gia toàn đều biến thành mặt tê liệt. Kéo mấy bà đạn, Tây Môn suy tuyết đến cùng có tồn tại hay không đều là ẩn số được chứ. Mặc dù thích tự dắt vàng lên mặt mình là sự thật, nhưng Tây Môn gia cường đại cũng là không thể phủ nhận sự thật, dù sao bọn họ vị, đứng sau dẫn đầu nam cung gia. Lưu Thủy, này không phải là nữ nhân tên sao? Người là nơi nào Lưu Thủy? Lý Lao đạo tư thái không thay đổi, vẫn là một bộ khiêu khích mặt. Nhưng Tây môn Lưu Thủy mặt nhưng là chợt trầm xuống, chính mình cao thượng như vậy tên, đến Lý Lao đạo nơi này, lại biến thành cái loại này dơ bẩn không chịu nổi đồ vật. Tìm chết. Không sai, ta là tìm cước, bất quá ngươi thì sao, lại là chịu chết. Lý Lao đạo sắc mặt thoáng cái tiểu âm lạnh xuống, ta nghe nói sư huynh trên người đều là kiếm thương, chính là các ngươi Tây môn gia ở lại đây đi. Không sai, Huyền Dương tử kia chí mạng một kiếm, chính là ta đâm bị thương. Vậy thì đi cho đi. Lý Lao Đạo vừa nói quăng lên hồ lô rượu, tiêu đập tới. Tây Môn Lưu Thủy mặt lộ vẻ khinh thường, chụp tài bọn. "Kiếm tại trong tay ta, không có gì không chạm vừa nói." Hắn liền phát ra một đạo cự đại kiếm khí. Kiếm khí phơi bày giống như là chất khí mông lung hóa bắt đầu thất tinh, mang theo cường đại uy lực. Rắc rắc không chỗ nào bất lợi đại hồ lô rượu chỉ một cái tử liền bị chém ra. Thử, ngươi cũng không gì hơn cái này." Tây Môn Lưu Thủy mang trên mặt ngễ. Đại Đế nhưng là khinh bị nói, nhìn dấu chiêu thức, phát hiện đối phương khí lực nhanh vô tại ra sân giả bộ, nếu không phải tiểu hoàn tử gia phó, bản đế tuyệt đối sẽ đem hắn một cái tát đập chết. Ta ghét nhất giả bộ nhân. Ta cũng Diêm La Vương vừa định phụ họa, Diêm La Vương nửa câu sau cũng đi ra, giống như Diêm La Vương thích giả bộ nhân. Ta giết ngươi. Tỉnh táo, bị hoàn tử coi không được. Diêm La Vương có chút cố kỵ quay đầu liếc mắt nhìn, thật ra thì từ góc độ nào đó mà nói, hắn vẫn rất để ý đã biết người đệ tử thứ nhất. Vậy ngươi đem cái mông nâng lên. Ta không thích nam. Ai nói Lao tử muốn lên ngươi, Lao tử là muốn đánh ngươi. Vậy thì càng không được, nếu không ngươi hôn ta một cái. Cái này trừng phạt có thể so với đạp một cước các nhiều. Cút. Lý Lao đạo xem trong tay bị kiếm khí chấn thành hai nửa hồ lô rượu. Chiến trận trừ một ít mồ hôi, nếu như vừa rồi khí lực ít hơn nữa mấy phần, như vậy nứt ra coi như không chỉ là hồ lô. Không được, tiểu thần quyết có tác dụng trong thời gian hạn định mặc dù còn không có qua, nhưng đã không đủ để cùng cùng cao thủ cấp bậc đối kháng, đánh xuống nhất định là chính mình muốn thua. Nhưng đối phương Thương sư hình, tiểu hoan tử cũng còn không có từ đại điện đi ra, chính mình muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mang rượu tới. Lý Lao đạo tiếng này hét lớn vừa ra, lập tức có người đi trước lấy rượu. Muốn uống rượu tăng thực lực lên. Vẫn như thế Quang Minh chính đại muốn hữu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho tiểu đưa tới tay sao? Thái môn lưu thủy căn bản cũng không cho phép Lý Lao Đạo có thể hồn cơ hội, lợi kiếm trong tay vung lên, lần nữa phát ra một đạo kiếm khí. Trọi cứng Lý Lao Đạo nhất định là gánh không được, nhưng là muốn tránh xuống kiếm này khí, lại tình không phải là cái gì việc khó. Thôi tử dãy rủa. Thái môn lưu thủy mặt lộ khinh thường, người như thế thật chán ghét, thật. Đánh chúng giả bộ, không đánh chúng cũng không giả bộ, nhất định chính là vì giả bộ mà sống. Có đôi lời nói thật hay, có thực lực mới là giả bộ, không có thực lực vậy kêu là ngất tất. Chúng ta muốn không nên ra tay. Tiên tiểu tử kia sắp không chịu được nữa. Đại đế không nhịn được hỏi. Diêm La Vương hắn một cái, đừng nhìn ta. Hoan tử không có để cho ta xuất thủ. Vậy làm sao bây giờ? Dao Trột, bất quá ta cảm giác Hoan tử cũng nhanh phải ra đến, chúng ta chờ một chút, chỉ cần tiểu từ này bất tử là được. Chính là hai người nói chuyện vào lúc này thời gian, Lý Lao Đạo liền trực tiếp lâm vào hoàn cảnh xấu, trên căn bản có thể nói là treo đánh. Được, cho chơi chơi xong gặp lại. Tây Môn Lưu Thủy Trường kiếm trong tay phụ đẩy cương khí, hướng lên trời chỉ một cái cùng Lý Lao Đạo càng không ném một cái không sai bị lắm, trực tiếp trở nên lớn vô cùng. Tại hắn nói gặp lại đồng thời, trường kiếm trong tay đã hạ xuống, mà trong mắt của hắn, từ lâu hiện ra Lý Lao Đạo bị chia ra làm hai diện đặc sắc em nhất thanh thúy hưởng vang lên, Tây Môn Lưu Thủy trong tay hư hoa trường kiếm, trực tiếp bị một cỗ mạnh mẽ lực đạo chém vỡ. Không nói trước kiếm bản thể bị đánh rơi, hắn miệng húm đã vặn vẹo tia máu. Trò chơi vừa mới bắt đầu, ngăn trở hắn này một vũ khí không là người khác, chính là từ đạo đức điện vừa mới đi ra Trầm Hoan. Hắn người mặc dược vương áo dài trắng, đứng lơ lửng trên không, thủ nghị kiên quyết, tựa hồ ngăn trở Tây Môn Lưu Thủy một kiếm kia, đúng là hắn này hai ngón tay. Trưng 807, là thiên tài giả. Cái này không thể nào. Đây là cùng Trầm Hoan đối lập giao thủ người lời kịch kinh điển. Nhưng vào giờ phút này, cũng chỉ có bốn chữ này để miêu tả Tây môn lưu thủy tâm tình. Chấm Hoan lại chỉ dùng hai ngón tay tiểu ngăn trở công kích mình. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng được chứ. Nhân kiếm hợp nhất, Vẫn Thiên một kiếm. Đây là Tây môn ra mạnh nhất một kiếm một trong, uy lực như vậy cự đại chiêu thức, chớ nói đồng đẳng cấp nhân, coi như là so với chính mình cảnh giới nô cao nhân cũng không thể chặn, có thể nhẹ nhàng như vậy chỉ có thiên giai cao thủ mới có thể làm được. Thiên giai cao thủ đại biểu võ đạo chí cao vô thượng, Trầm Hoan không thể cổ võ cao thủ, nhất định là đạo tu. Mà đạo tu đối với có thể phát huy ra thiên giai thực lực nhân, xưng là tiên nhân. Trẻ tuổi như vậy nhân, tựu có có thể so với thiên giai tiên nhân uy lực. Không thể. Tuyệt đối không thể. Nhất định là chính mình hoa mắt. Không sai, Trầm Hoan quả thật không có trời cấp thực lực, nhưng là hắn lại có thần bình tiên huyễn. Thiên nhân một kiếm là Tây môn ra mạnh nhất chiêu thức không sai, nhưng là Tây môn lưu thủy lại cho là lý kéo đến chắc chắn phải chết, cho nên không có sử dụng toàn bộ uy lực, này mới khiến Trầm Hoan dùng Hàn Phách chặn, sau đó trong nháy mắt thu hồi. Như vậy thì đào tạo, tạo nên Tây môn lưu thủy ảo giác, mà ảo giác chính là Trầm Hoan Cần, dù sao hắn và địa giai cao thủ khác biệt, cũng không tự đại, muốn thực hiện nghiệt ép, biện pháp duy nhất chính là loạn kỳ tâm hàng kỳ lực. Trầm Hoan mặt không đổi sắc, như cũng áp đạo không trùng, lăng không hư độ, đây là thiên giai cao thủ mới có năng lực, mà đạo tu bởi vì đạo kiếp nhật, cũng không nhân năng bay trên trời đến. Cho nên vào giờ khác này, các võ giả hô hấp tất cả đều lâm đẳng. Vừa mới thế nào chỉ thủ chém đồ tệ tử. Chấm Hoan cái vấn đề này hỏi rất u xi, si, đối phương tay trái cầm kiếm, đương nhiên là tay trái chém bảo. Ta, ta Tây Môn Lưu Thủy cảm giác cổ họng mình có chút khô khốc, đối với thiên giai cường giả mà nói, hắn như vậy địa giới cao thủ, không có bất kỳ năng lực dụng linh hồn bộ tinh bộ phối hợp, trong nháy mắt xuất hiện ở Tây Môn Lưu Thủy trước người a theo hết thảm một tiếng, Trầm Hoan dùng tiên huyễn ngưng tụ ra kiếm thể, chém xuống tây môn lưu thủy cánh tay trái. Tại sao không cần hẳn phách? Ngưng khí thành binh, là ngưng khí thành binh. Đúng đối phương thật là thiên giai cao thủ. Đạo tu làm sao có thể có thiên giai cao thủ? Sẽ không, nhất định là, là ảo giác. Đây chính là nguyên nhân. Đang không có khí hồn thời điểm, binh khí sở ngưng tụ trạng thái, giống như là năng lượng màu xanh thể, mặc dù rất chân thực, lại mang theo một chút xíu trong suốt. Mà ngưng khí thành binh chính là thiên giai cao thủ một cái khác tự trưng. Lăng Không hư độ, ngưng khí thành binh Hai điểm này cộng lại, đã không có bao nhiêu người nghi ngờ Trầm Hoan là thiên giai cao thủ cái này sự thật. Cho nên, tại Tây Môn Lưu thủy bị đoạn một cánh tay thời điểm, không có một người dám lên trước. Chém sai, nhưng ta sẽ không nói xin lỗi, bởi vì ta là cố ý. Trầm Hoan tại lúc nói những lời này, chém đứt đối phương một cánh tay khác, sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt, chém xuống Tây Môn Lưu thủy đầu. Đem kinh hoàng lớn hơn đối với tự thân tín những lúc, đừng nói địa giai cao thủ, coi như là thiên giai cao thủ, cũng sẽ thực lực đại giảm. Giống như binh khí phổ thượng cơ lão nhân, hắn vẫn cảm thấy chính mình lão, lo lắng sẽ bị vượt qua, cho nên mới chết ở thượng quan kim trong tay. Hắn không phải thua ở thượng quan kim Hồng, mà là tự tại trong tay mình. Trầm Hoan sử dụng, tự là đạo lý giống vậy, bất quá người trước là tự sinh, hắn chính là sáng tạo. Sắt tây môn lưu thủy chi hậu, hắn lần nữa bay lên không, nhìn còn thừa lại ba vị địa giai cao thủ nói, từng bước từng bước chịu chết quá phiền toái, các người cùng lên đi. Không có ai cho là Trầm Hoan là đang khoác lác, cũng không có ai tưởng định khiêu khích, phần lớn người trong lòng đều tràn đầy hối hận, tại sao mình muốn đi đắc tội có so sánh thiên giai cường giá Đạm Minh. Không động thủ sao? Ta đây cũng chỉ phải tự mình động thủ. Trầm Hoan vừa nói, Long Uy không giữ lại chút nào tiến vào mở hết trận thái. Cái loại này cường đại cảm giác bị áp bách, thiếu chút nữa nhượng một ít cảnh giới nhỏ võ giả trực tiếp toi mạng. Uy áp cũng là thiên giai cường giả một trong ký hiệu. Ba cái cao thủ, sớm bị sợ hai chấm cứ, không có bất kỳ lòng phản kháng, Trầm Hoan chỉ dùng một cái đơn giản huyết chiến thập phương, giống như là dọn dẹp tạp ngư một dạng sắt còn lại ba gã cao thủ. Cho bọn hắn giải thích cơ hội. Muốn phân rõ tình trạng, hắn bây giờ là đang ngồi sáo lên, thời gian càng dài lộ ra sơ hở cũng càng nhiều. Huân nữa miểu sát ba gã địa giai cao thủ, có thể cho những thứ này còn sống sáu con em đại gia tộc, tạo thành cự đại dung động, đã biết thiên giai cường giả thân phận, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hội hoài nghi trừ đại đế cùng Diêm La vương. Bất quá hai người cũng không có nói, bởi vì tại trầm Hoan xuất tràng trước khi, đã giao phó đại đế. Hắn tuần vui này không chỉ là diễn cho sáu gia tộc lớn nhất nhân xem, cũng là diễn cho sưởng công xem. Thấy sao? Ta có thiên giai thực lực. Tại loại quan niệm này bên dưới, hắn Hữu cùng quốc chủ ngồi đàm tiền đặt cuộc cũng càng nhiều. Dữ Vương, thiên giai thực lực, Minh Minh chủ, duy nhất Hữu tìm Long đỉnh năng nhân, Trẩm Hoan trong tay tiễn đặt cuộc càng nhiều. Cốc chủ sẽ làm ra nhượng bộ cũng lại càng lớn, thiết lập sự tình đến, cũng sẽ càng phát ra thuận lợi. Sương Công giống như còn lại, khiếp sợ với Trầm Hoan sở lộ ra thực lực, nhưng hắn cũng không có khẳng định Trầm Hoan đã đạt tới thiên giai thực lực, từ nhìn bề ngoài là như vậy, nhưng hắn luôn cảm giác không phải chuyện như vậy. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là Trầm Hoan rất mạnh, cường đã ra hắn và quốc chủ vốn là dự liệu, lần này trở về, hai người phải lần nữa thương lượng một chút, liên quan tới vị này trên danh nghĩa công gia đã ngộ. Các võ giả mặt xám như tro tàn, nhưng đạo tu trên mặt lại từng cái tràn đầy hứng phấn, không ngừng hoan hô. Bị võ giả chèn ép lâu như vậy, bọn họ rốt một huyết xỉu. Lĩnh độ chết sạch, đám này võ giả tự nhiên cũng trở thành chia rẽ, nhân hữu đạo tu nhân giải đi. Mà Chấm Hoan là cùng mấy cái cao tầng bắt đầu thương lượng sau chuyện này giải quyết công việc. Thả vài người, một cái môn phái trưởng môn lộ ra không hiểu vẻ mặt. Chấm Hoan gật đầu một cái, không sai, chính là thả vài người để cho bọn họ trở về lộ ra tin tức. Cũng vậy, như vậy mới có thể làm cho bọn họ thấy cho chúng ta đạo minh không dễ trọng. Những gia tộc kia cũng có thiên giai cao thủ, sẽ không cảm thấy không dễ trọng chứ. Bọn họ có thể sẽ phái tới canh kẻ địch mạnh mẽ. Ta muốn chính là như vậy kết quả. Chỉ có tiên giai cao thủ vẫn là Bọn họ mới hiểu, Đạm Minh là có bao nhiêu không thể xúc phạm. Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, vừa mới không phải nhận được tin tức, có người nói sáu gia tộc lớn nhất tinh anh chuẩn bị tấn công Giao Tiên kiếm phái sao? Sẽ để cho những người đó thả tin tức, chúng ta tại Giao Tiên kiếm phái chờ bọn hắn. Minh chủ, ta cảm thấy đến không cần như thế, nếu như ngươi rời đi, ta sợ bọn họ sẽ chọn tấn công Đạm Minh. Vậy thì tất cả mọi người đều theo ta đi qua, cho bọn hắn lưu lại một bộ trống giống, đến lúc đó kiến trúc nếu là có sở hư hại, vậy hãy để cho sáu gia tộc lớn nhất liên hợp bồi thường liền có thể. Minh chủ, tại sao ta cảm giác ngươi là tưởng cứu Giao Tiên kiếm phái? Đi cứu các nàng. Trầm Hoan trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, không sai, ta chính là phải đi cứu các nàng. Viết xong hậu không có đăng chuyện, ta liền ngủ mất, liền ngủ mất, ngủ, đến. Chương 808, suy nghĩ đàn bà tức giận nguyên nhân. Tội gì hành hạ chính mình đây? Trầm Hoan tâm nhãn không lớn, đây là mọi người đều biết sự tình, đây cũng là ban đầu hắn tại sao tại chính mình thụi bạch sau này mới lựa chọn ra thủ nguyên nhân. Nói thật, đối với giao tiên kia phái, hắn thật đúng là một chút hảo cảm không có. Cùng nữ nhân so đo nam nhân không có chút nào đại độ. Thôi lắm. Nay cũng phải xem làm sao so đo. Trầm Hoan làm sao cho tới bây giờ không có cùng Lâm Diệu Thi so đo qua. Lâm Diệu Thi không biết Trầm Hoan cùng Giao Tiên kiếm phái giữa ân đoán, nhưng từ trong giọng nói, nàng nghe ra một ít ý tứ gì khác. Bây giờ Trầm Hoan, tại đạo minh trong mắt mọi người, thật đã trở thành không cách nào chiến thắng thần, cho nên khi hắn nói lên đi Giao Tiên kiếm phái tiếp viện thời điểm, không có có bất cứ người nào phản đối, hơn nữa khen chính mình cùng đối với Minh chủ, một cái lấy đức thu phục người Minh chủ, người đương nhiên, thân là nhân vật công chúng, bị người nói xấu là khó tránh khỏi, chẳng ai hoàn mỹ, khuyết điểm là bị quán đi ra, cũng là bị lựa ra. Ngươi xem, chúng ta Minh chủ bên người cái đó đạo lư Thật giống như cùng lần trước không giống nhau y miệng Minh chủ sự tình là chúng ta năng nghị luận bất quá so với lần trước kia cái đẹp mắt nhiều không phải ta nhớ lần trước Minh chủ bên người không phải hai cái các lao ra cùng một người trẻ tuổi hạ hay lại là lịch được cạn nhiều đi ra ngoài một chút đi cái thế giới này rất lớn cũng có rất nhiều thứ cần người giải chúng ta Minh chủ này có tính hay không là tác phong bất chính tú lắm cái nào có thực lực người là một người vợ vì để trầm hoan người Minh chủ này nhìn cao hơn người bình thường lớn hơn mọi người đặc biệt bằng trầm hoàn chế tạo một cái hoa lệ cổ kiểu rất cao thượng không cao lớn thượng trầm hoan không có cảm giác được Hắn chỉ cảm thấy mình ngồi ở này cổ kiệu thượng, cùng cổ đại những thứ kia nhà giàu mới nổi không khác nhau gì cả. Tổng đà khoảng cách giao tiên kiếm phái cũng không tính xa, bất quá bởi vì không có nhanh gọn công cụ, cậu thêm chỉ có thể đi lẹo lánh sân đạo, cho nên cần ít nhất 5 canh giờ thời gian, cũng chính là 10 giờ. Lâm Diệu Thi bỗng nhiên lấy tay vô nhẹ nhẹ Trầm Hoan xuống. Nương nương có gì phân phó? Nữ nhân chung quy là ưa thích phong thú nam nhân, hoặc là là trong tiểu thuyết cái loại này trong nóng ngoài lạnh nam nhân, Lâm Diệu Thi vốn là đã quá lá nếu là Trầm Hoan cùng nhau nữa lạnh, hậu quả kia nhớ tới cũng làm người ta lạnh run. Tuần nữa Trầm Hoan bản thân cũng không phải cái loại này có thể đối với nhân lệnh như băng tồn tại, cho nên hắn lựa chọn người trước. Cái gì? Lâm Diệu Thi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng cả ngày đều xem TV kịch, mặc dù không câu nệ với phim Hàn, nhưng đều là một ít tích cực hướng lên, tốt nhất là quá trình cùng kết quả đều phi thường làm người ta vui vẻ, cho nên liên quan tới hậu cung chân huyên truyền loại cung đấu, hắn cho tới bây giờ cũng không có xem qua. Hách không có gì. Trầm Hoan cảm giác mình không muốn hướng phong thú con đường phát triển cho thỏa đáng, bởi vì tại Lâm Diệu Thi tòa băng sơn này trước mặt biểu thị phong thú, cũng chỉ có điên, không có thú. Lâm Diệu Thi biểu tình có chút không vui. Ta quên vừa mới muốn nói điều gì. Kia tiểu suy nghĩ thật kỹ, ta cùng ngươi đồng thời tưởng. Chấm Hán không nhịn được chuẩn bị lãng mạn, bất quá lãng mạn sự tình tiểu này thật đúng là muốn xem bầu không khí, cùng hai người vị trí trạng thái cùng tâm tình. Rất hiển nhiên, tại Lâm Diệu Thi không vui thời khắc, Trầm Hán nói câu này nhìn như lãng mạn lời nói, rất dễ dàng đụng vào trên họng súng. Ngươi lại không biết ta vừa rồi suy nghĩ gì, ngươi giúp thế nào ta nghĩ rằng, ách ngươi tới thân thích. Trầm Hán đã rất lâu không có bị Lâm Diệu Thi như vậy đối đãi qua, từ khi thẳng thắn Lý Vượng Tiên sự tình sau này, Lâm Diệu Thi sử dụng đều là ôn hành hạ hình thủ pháp, cuộc sống này không đúng cũng sớm quá nhiều, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không bắt mạch một chút." Đợi tại huyết ngọc trong tô li cũng sắp cười ra tiếng, "Cái này tiểu hoàng tử, quả nhiên vẫn là chính mình nhận biết cái đó, tình thường cực thấp tiểu hoàng tử." Lâm Diệu Thi sắc mặt càng thêm khó coi, mà Trầm Hoan cũng từ nơi này lạnh giá trong ánh mắt cảm giác một ít gì. Cái đó, Diệu Thi thật ra thì đi ta chính là thuận miệng hỏi một chút, thuận miệng hỏi một chút, không có chớ để ý tư tức giận trùng quy cần cái lý do đúng không, cho nên ta tiểu thử tìm một cái, nếu là ngươi không muốn nghe, ta tiểu đổi một cái là ta chọc giận ngươi tức giận, thần xin lỗi." Nói thật, cùng nữ nhân nói phải trái là đứng đầu không có đạo lý sư tình. Nỗi giận phải có nguyên nhân cái này ở trên người nữ nhân Tịnh dùng không thích hợp bởi vì các nàng trở mặt từ trước đến giờ còn nhanh hơn lãn sách nếu muốn tìm nguyên nhân cũng được trên căn bản tiểu bái chính mình không thể sinh khí phương mà suy nghĩ tiểu không sai được lắm mà chấm hoan những lời này không khác nào lần nữa đánh về phía học súng không là học đại bác bất quá nói đến kỳ quái Lâm Diệu thi vừa mới bắt đầu còn rất tức giận nhưng là nghe được câu nói sau cùng thời điểm chật tỉnh táo quả nhiên có một số việc vẫn là phải dựa theo bộ sách võ thuật tới sau bất kể có lỗi không sai trước vì sú nhận sai là trọng yếu nhất đáng tiếp thực tế một lần nữa nói cho chấm hoan Nói yêu thương liền cẩn thận nói yêu thương, đừng đi quản những thứ kia có hay không. Ta nghĩ ra rồi. Nhớ tới cái gì? Ta mất hứng nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ngươi lần trước lúc tới hậu, là mang vượng tiên đồng thời tới. Chửi thêm một tiếng. Nguyên lai like nửa ngày là vì vậy. Vâng, đúng vậy. Lâm Diệu Thi ánh mắt càng ngày càng lạnh, chấn hoan cảm giác mình cả người không được tự nhiên, lại không dám né tránh ánh mắt, chỉ có thể thừa nhận phần này độc nhất hắn có thể hưởng dụng ánh mắt. Hắn cũng không dám giải thích nữa, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch, tự mình nói càng nhiều, mình cũng lại càng chịu tội đạo lý. Ta là lão đại Sau này bất kể làm cái gì sự tình, đi chỗ nào, cũng phải làm cho ta đi trước trước làm, có hiểu hay không? Minh, Minh Bạch. Nói thật, Trầm Hoan xa còn lâu mới có được ngoài mặt biểu hiện kinh hoàng như vậy, tại sao? Bởi vì hắn nguyên vốn cho là mình sẽ chết. Loại này chênh lệch cực lớn, ngược lại nhượng hắn cảm thấy, Lâm Diệu Thi cái yêu cầu này rất bình thường, không có bất kỳ cố tình gây sự ý tứ. Nếu như những đạo minh đó thành viên thấy Trầm Hoan cái này tư thái, sợ là sẽ phải cả kinh trận mắt hốt hoồm. Bởi vì đường xá xa xôi, Trầm Hoan lựa chọn cùng Lâm Diệu Thi dựa vào nhau, tiểu một lát thôi. Những người còn lại cũng sẽ không tán gẫu rất sợ quấy rầy đến hai vị nghỉ ngơi, dọc theo đường đi an tính đi trước, về phần đại đế cùng Diêm La vương là chê quá chậm, đi trong núi sâu đánh nhau đi, nói lập tức đuổi theo. Trầm Hoan cũng không lo lắng hai người theo không kịp, tiến kinh vị quay, thiên giai cao thủ chiêu thân mới, có hai cái này sức hấp dẫn tại, hai người bọn họ làm sao cũng chạy không giao tiên kiếm phái, diễn kiếm chẳng. Nam Cung Tín, ngươi không giữ chữ tín. Không giữ chữ tín. Ngươi cảm thấy bây giờ giao tiên kiếm phái có tư cách nói điều kiện với ta sao? Dẫn đầu Nam Cung Tín cầm trong tay la hổ trực tiếp ném xuống đất. Giao tiên kiếm phái duy nhất dựa vào, Thái thượng trưởng lão, không chịu nổi một kích. Người đâu? Có vài phần xác đẹp lưu lại, không có hết thể rất chết. Ha ha, nhị đương gia, chứ ngươi giết Lao thái Bạc kia, còn lại đều có vài phần sắc đẹp, người đây là cho các anh em gia tăng độ kho à?" Có người trêu gẹo nói. Băng Linh mặt đầy thần trừng, "Nam cung Tín, người, như người vậy, hội bộ chúng ta thái thượng trưởng Lao xuất quan. Nàng không phải đã bị ta sát sao? Người, người giết cái đó là sư tôn bà vũ, không phải thái thượng trưởng lão." Người Lai giết lầm bất quá coi như thật thái thượng trưởng Lao đi ra, cũng một con đường chết Nam cung Tín hơi nheo lại yến kinh, lạnh, "Đậu thủ." Chương 809, như vậy công kích có lực sao? Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đây là một câu truyền lưu thiên cổ danh ngôn cảnh cũ, băng linh phạm đến chính là này hai món sai lầm lớn, cuối cùng hại chính mình. Nàng hại không ít nhân, còn quên phòng nhân. Giống như Trầm Hoan từng nói, lộ lạc tự lựa chọn, không trách người khác, băng linh chẳng qua là tự thừa các quả, không có bất kỳ người nào trở về đáng tương nàng. Giao Tiên kiếm phái tất cả là nữ tính đệ tử, bởi vì luyện khí duyên cớ, có thể nói là canh thủy linh, tuy có phân chia cao thấp, cũng chỉ là tại bên trong tông môn, nếu là thả vào thế tục, cho dù nơi này được gọi là xấu xí đệ tử, cũng so với không ít trên màn ảnh nữ minh tinh muốn đẹp đến nhiều. Không thi phấn trang điểm dáng vẻ, giống như là thập niên 80 90 sống động tại điện ảnh thượng điện ảnh nữ minh tinh, thanh thuần thêm động lòng người, tiểu như hoa sen một dạng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh ẩn. Sáu gia tộc lớn nhất nhân không phải là không có gặp qua mỹ nữ, chẳng qua là những nữ nhân khác, kém xa tí tóc chinh phục giao tiên kiếm phái như vậy cao ngạo kiêu ngạo môn phái hấp dẫn người. Tiểu giống với vì kết hôn gì còn phải bên ngoài, kích thích. Tại sao biết rất rõ ràng đối phương hội phản kháng, còn muốn mạnh mẽ làm loại chuyện đó, đi lại bảo kiện không phải dễ dàng hơn sao? Công việc được không dính nhân, có thể những người đó cần, không đơn thuần, tại tiểu thư trên người. Bọn họ cũng không cách nào tìm tới cái loại này Trinh phụ cảm. Cho nên, những thứ này 6 con em đại gia tộc, mỗi một người đều giống như là đánh máu gà. Trừ lĩnh đội trưởng ra, bọn họ những người này thực lực đều không khác mấy, cho nên ai trước cấp được chính là người đó. Ở nơi này chỉ có nữ tính môn phái, những người này cũng đều là hoàng hoa cô nương đây. Giao tiên kiếm phái hoàn toàn đại loạn, không có năng lực phản kháng nữ đệ tử, bị 6 gia tộc lớn nhất đệ tử gánh ở đầu vai, giống như là sơn tặc đi đoạt đáp trại phu nhân. Đại đa số người cũng sẽ phản kháng, nhưng tại trước mặt đối phương, cái loại này phản kháng là biết bao vô lực. Có vài người vì còn sống Vì thiếu chịu khổ, lựa chọn chủ động đương tha phản kháng, đàng hoàng bị đối phương ngược lại. Có vài người tính cách cương liệt, vì tôn nghiêm, vì chính tiết, lựa chọn làm tráng tự vận. Tại đối mặt tuyệt vọng lúc, dễ dàng nhất, cũng dễ dàng nhất thấy nhân sinh bát thái. Băng Linh chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể các thứ này, nhìn từng cái sư muội bị trói, bị giết hoặc là tự sát. Giao tiên kiếm phái đệ tử, giống như là bị giam tại lồng giam trung chim hoàng yến, bất quá các nàng thiếu phần kia đối với mình do khát vọng, càng nhiều là một loại tự cao tự đại, một loại tự cho là thông minh không có tốt chữa. Băng Linh cho là mình tìm tới đứng đầu tốt biện pháp giải quyết, lại không nghĩ rằng cái này làm mình đắc chí rơm rạ cữu mạng, tại trong nháy mắt thì trở thành treo ở trên xà nhà lấy mạng sợi dây. Tuyệt vọng, hối hận, không cam lòng, những tâm tình này tràn đầy băng linh toàn bộ nội tâm. Giao tiên kiếm phái, đạo tu giới uy vọng cao nhất, thực lực mạnh nhất môn phái, nàng, Băng Linh, là môn phái này thành nữ, dưới một người trên và người, tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm Thiên Chi tiểu nữ. Một cái tiên môn đại hội, để cho nàng rất xuống ngàn trượng, lệnh nàng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, bị vô cùng đã kích lớn, vì tìm về đã biết phần tôn nghiêm, nàng tự tay đem chính mình đưa vào vực sâu và trượng. Chẳng lẽ mình có thể làm, cũng chỉ có muốn chết sao? Chẳng lẽ mình hiểu thật sai sao? Báo thủ, có lỗi sao? Đều do cái đó đáng chết trầm hoan, nếu không phải hắn, mình tại sao hội luân lạc đến nước này? Không biết hối cải, tướng hết thể tội quá đều đẩy tới trên người người khác là đáng buồn nhất, bởi vì chưa bao giờ cân nhắc tự thân vấn đề bọn họ, Vĩnh Viễn cũng không khả năng tiến bộ, Vĩnh Viễn trầm luân tại bắt đầu địa phương. Người đáng thương tự có chỗ đáng hận, những lời này tại băng linh trên người lấy được tốt nhất giải thích. Thái thượng trưởng lão, van xuất đi. Ngài nhược nếu không ra, giao tiên phái liền muốn hoàn. Sư phụ đã chết, ta một người không có biện pháp chịu đựng như vậy áp lực. Van cầu ngươi, ta biết sai, ta hiểu biết chính xác nói sai. Băng Linh quỷ dưới đất, không ngừng dập đầu, dập đầu đến cái trán đều phá, đỏ tươi huyết dịch theo nạng cái trán chảy xuống. Ngươi như vậy cầu có ích lợi gì? Cái lao bà tử kia không dám ra đến, rõ ràng là sợ ta. Coi như nàng đi ra thì có ích lợi gì? Còn chưa phải là một con đường chết. Nam Cung Tín đầu vai khiêng một thanh khổng lô huyết sắc phác đao, ta thích nữ nhân phản kháng, nhưng không thích quá khích phản kháng, ngươi nên biết ta là ý gì. Nam Cung Tín vừa dứt lời, không trung liền phi đi một cái âm. Viết sai có thể cải thiện cực lớn nhân, nhưng hơi quá sai, là không có cách nào đền bù, ta hy vọng tiểu Nguyệt Minh bạch đạo lý này, cho nên chỉ nhắc tới tỉnh một lần, bởi vì rất nhiều chuyện, cho đến đích thân việc trải qua mới có thể thật sự hiểu nàng lấy được phải có trừng phạt, lại lại cũng không có sửa đổi cơ hội. Các đời trước nhân từ cùng quân ái, đào tạo, tạo nên, bây giờ giao tiên kiếm phái kiêu ngạo cùng tự đại. Thanh em vẫn còn tiếp tục, khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng một cái rượu mạn bóng người xuất hiện ở băng linh cùng Nam cung t lĩnh giữa, người đã bây giờ không giống gặp gỡ thế thảm như vậy, ưu kịp thời sửa lại đi, ta lão, cũng không biết có thể chờ đợi giao tiên kiếm phái bao lâu. Nam Cung Tín trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa, vốn là hắn cho là Lưu Nguyệt chính là trên cái thế giới này đứng đầu nữ nhân xinh đẹp, thật không nghĩ đến tại hắn trong ấn tượng là một lao thái bà thái thượng trưởng lão, lại so với Lưu Nguyệt còn phải động lòng người. Nguyên Lai Giao Tiên kiếm phái trưởng lão là một đại mỹ nhân a. Thật là đẹp, chớ nói cộng độ lương tiêu, chính là kiến thức nhất thân phương trạch cuộc đời này cũng chết cũng không tiếc. Ta có chút gà động có nhịn, thật là khác. Đối với cái này những người này xâm phạm ánh mắt, Giao Tiên kiếm phái thái thượng trưởng lão tựa hồ căn bản cũng không có thấy một dạng nàng xem hướng nam Cung Tín, giọng bình thản nói, cho ngươi nhân đi. Mỹ nhân Tăng Nam Cung Tín lời còn chưa nói hết, Thái thượng trưởng lão cũng đã rút kiếm mà ra, tướng trưởng kiếm gác ở trên cổ hắn, thật nghe lời, ta từ trước đến giờ chỉ nói là một lần, bởi vì nói nhiều, đối phương sẽ quên ngươi tốt. Phô ha ha ha ha, Nam Cung Tín khoa trương cười lớn, so sánh Thái thượng trưởng lão cái thân phận này, ta càng cảm thấy ngươi là chết học ra lần này hắn lời nói như cũng còn chưa nói hết, Thái thượng trưởng lão cũng đã huy kiếm, chuẩn bị chém xuống đầu hắn. Nam Cung Tín sớm có dự liệu, ngẹo đầu thân ngửa mà lên, tiểu thủy tiện tránh công kích. Loại này vô lực công kích, so sánh mua làm kiếm, quả nhiên thích hợp hơn bị kim ức tiểu. Nam Cung Tín phảng phất tại tuyên thệ cái gì, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta." Hắn nói chuyện lúc dùng kiếm chỉ kẹp lại Thái thượng trưởng Lao trường kiếm, trên mặt tràn đầy cân nhắc cùng khiêu khích. Thái thượng trưởng Lao không nói gì, chỉ thấy vốn là bình thản không có gì lại trường kiếm, chợt bộc phát ra một cổ ánh liệt bạch quang, bạch quang còn chưa hoàn toàn tiêu tan, thân kiếm liền sinh ra một cổ lòng quyển thức linh khí gió đốc. trực tiếp vặn gậy Nam Cung Tín ngón trỏ cùng ngón giữa, nếu không phải hắn cảm giác nguy cơ, bị hắn nát coi như không chỉ là hắn hai cái ngón tay. Như vậy công kích có lực sao? Thái thượng trưởng lão từ vừa ra sân đến bây giờ, Dạng vĩnh viễn là như vậy bình thản, cùng Lữ Nguyệt, Băng Linh, cái loại này cao cao tại thượng hoàn toàn ngược lại, nhưng cũng chính là loại này bình thản, càng làm cho người kia có thể cảm giác được rõ ràng cái loại này mắt nhìn xuống cùng coi thường. Còn có 2 chương, đợi lát nữa đăng chuyện mọi người dùng trước này hai tờ cho đỡ hèm. Chương 810, không đi nữa tiểu không kịp, đi bây giờ cũng không kịp. Giao Tiên kiếm phái, vì sao có thể trấn áp đạo tu quần hùng? Vì sao có thể coi trời bằng vùng không coi ai ra gì? Không phải là bởi vì các nàng tu vi cường đại dường nào, mà là Giao Tiên kiếm phái những tổ sư kia trước khi rời đi, lưu cho các nàng hậu nhân tài sản to lớn. Thái thượng trưởng lão tu vi là chỉ có buôn nguyệt cảnh không sai, nhưng trên người nàng lại có đếm không hết pháp bảo lợi hại. Đây chính là võ giả cùng đạo tu giữa cự đại khác biệt một trong, có pháp bảo nơi tay đạo tu, có thể căn cứ pháp bảo lợi hại trình độ, phát huy ra cao hơn bản thân gấp 3 4 lần, thậm chí là thập bội thực lực. Đương nhiên, tại tài nguyên này thiếu thốn nhân đại, coi như là giao tiên kiếm phái cũng không có cái loại này, thực lực siêu cường pháp bảo tồn tại. Bây giờ thái thượng trưởng lão tu vi tăng lên gấp 3, trên căn bản đã đợi đồng ý với địa giai cao thủ, lại thêm nhiều chút còn lại thêm được, phổ thông đạo tu cao thủ đã không còn là nàng đối thủ. Nam Cung Tín sợ dĩ bị chúng tiêu Cùng hắn khinh thị có chút ít quan hệ, người tiện nhân này lại dám làm tổn thương ta." Nam Cung Tín mặt đầy tức giận, hắn thích nữ nhân, thích bị nữ, nhưng hắn càng yêu hắn chính mình. Thái Thượng trưởng lao ánh mắt bình thản như lúc ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào, "Mang theo người nhân rời đi, đây là một lần cuối cùng. Cho lạnh như vậy thì có thể dọa lui ta sao?" Nam Cung Tín vừa khua múa đại đao trong tay, lưỡi đao lăng lăng, cương khí kim màu đỏ ngòm vô cùng uy mãnh hướng Thái Thượng trưởng lao chém tới. Lên keng kiếm nhau, đao kiếm dù, Nam Cung Tín đầu, bị Thái Thượng trưởng lão lấy cường thế vô song bị lực lượng thẳng, gần như trong nháy mắt liền bị chém xuống. Bắt giật phải bắt vua trước, Nam Cung Tín là những người này chính giữa người dẫn đầu vật, hắn chết, tiểu hết thể đều dễ nói. Quả nhiên, tại Nam Cung Tín sau khi chết, 6 gia tộc lớn nhất thành viên, phản phất uống thuốc một dạng trong nháy mắt tiểu đều an tính lại. Sợ cái gì? Nàng chỉ có một người. Một chỗ cấp cao thủ rất nhanh thì khôi phục tỉnh táo, hắn thấy, Thái thượng trưởng lão mặc dù cường thế, nhưng còn không có cường thế đến năng ở tại bọn hắn vây công chi sống sót. Không sai, chúng ta năm cái liên thủ, nàng chắc chắn phải chết. Thậm chí có nhất danh địa giai cao thủ, ngay trước mặt mọi người nói, bây giờ Nam Cung Tín tử, thứ tốt coi như đều là chúng ta. Động thủ Năm người mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng không chút nào lộ ra dung giải. Ích kỷ cùng tham lam là nhân bản tính, điểm này vĩnh kém xa thay đổi, Thái thượng trưởng lão muốn chấn nhiếp tác dụng, đúng là vẫn còn thất bại. Trong lúc nhất thời ánh đao nổi lên bốn phía, Thái thượng trưởng lão lâm nguy không loạn, nhìn qua 5 người tựa hồ cũng không hoàn toàn đưa đến khắc địch chế thắng tác dụng. Đáng chết, nữ nhân này làm sao việc chiến càng mạnh. Phòng trưng cùng trưởng kiếm trong tay của nàng có liên quan, đoàn người liên hợp nghĩ biện pháp tướng trưởng kiếm đánh rơi. Một số thời khắc, coi như phát hiện điểm mấu chốt cũng vô dụng. Cho dù là năm người liên hợp, cũng không biện pháp tướng trưởng kiếm đánh rơi. Sáp Nhân trước khi muốn học trước cầm kiếm, nếu như tiện tay cũng sẽ bị địch nhân tướng trưởng kiếm đánh bay, nói gì Sáp Nhân. Bởi vì tài nguyên, linh khí mỏng manh trời chói buộc, Thái thượng trưởng lao rất rõ, muốn dưới tình huống này, đạt tới đạo tu ngày xưa rộng lớn cảnh giới là hoàn toàn không thể. Ít nhất tại nàng cảm giác, chính mình sợ là cả đời đều không có biện pháp bước vào trụ hiệp cảnh. May mắn là, những tiền bối đó môn cho giao tiên kiếm phái lưu lại rất nhiều bảo bối, những bảo bối này bên trong có một thanh gọi là thiên tận trưởng kiếm. Trong tay thanh kiếm này đạo tu, có thể tăng lên gấp 3 thực lực. Thái thượng trưởng lão một mực ở bế quan, bất quá cùng người khác bế quan bất động. Nàng bế quan lúc tu luyện vẫn là tự nghĩ ra cầm kiếm thuật cùng rút kiếm thuật, chỉ có lao thẳng đến kiếm nắm trong tay, mới có thể một mực giữ có thể so với chụp nhật cảnh thực lực, cũng chỉ có có thể trong nháy mắt rút kiếm tướng kiếm nắm trong tay mới có thể chẳng địch. Trừ ra tăng thực lực, thiên tấn còn có một chút những chỗ tốt khác, thì như gặp mạnh là mạnh, đem nhưng cái này cường cũng có hạn độ, nhưng ít ra đối phó 5 cái địa giai võ giả, vẫn là không có vấn đề. Nếu như đối phương không lộ ra sơ hở, nàng không cách nào chém chết đối phương, đối phương cũng rất khó chém chết nàng. Thái thượng trưởng Lão cường thế, làm cho tất cả mọi người đều thấy hy vọng. Thật là cái khò dây dựa ra ngoài. Mọi người tản ra, phân biệt dùng mạnh nhất vũ khí tấn công, ta cũng không tin không bắt được nữ nhân này. Cho các người tản ra sức lực. Thái thượng trưởng lão cũng không phải là cho bọn hắn như vậy cơ hội. Bởi vì phải phân tán, mấy người cơ hội tại cùng thời khắc đó dừng lại tấn công, cái này thì cho Thái thượng trưởng lão phản kích cơ hội. A! Hét thảm một tiếng vang lên, trong đó rút lui chậm hơn vị kia điệu giai cao thủ, trực tiếp bị Thái thượng trưởng lão một kiếm chém thành hai khúc. Đáng chết. Mọi người là lần đầu tiên hợp tác, khó tránh khỏi sơ sót, nhưng không nghĩ tới chỉ một cái tiểu sơ sót, sẽ để cho một người đồng bạn bọn mình. Phải nhanh lên một chút ngưng tụ ra đại chiêu. Đây là còn lại mấy người chung nhau ý tưởng, cũng chính là cái ý nghĩ này, để cho bọn họ lần nữa tổn thất một vị đồng minh. Chính xác cách làm, hẳn là lưu lại hai người cảnh chế, vì còn lại ba người tranh thủ sức lực cơ hội. Hợp tác tính không tốt, một số thời khắc còn không bằng bản thân một người trực tiếp độc thủ, đây cũng là vì sao trong trò chơi đại thần đa số độc hành hiệp, không có đường nguyên nhân, không nghĩ các bạn, cũng không muốn bị giá đội háng hại, lâu ngày thì trở nên tượng. Còn lại ba người, đã không đủ để áp chế thái thượng trưởng lão, phát phát hiện điểm này hầu 3 người ý tưởng cũng là giống nhau, từ đạo hữu bất tử bần đạo chạy. Đáng tiếc, lần lượt tích kỷ ý tưởng cuối cùng nhượng ba người bọn họ, tất cả đều chết ở thái thượng trưởng lao dưới kiếm. Dẫn đầu tất cả đều tử, sáu gia tộc lớn nhất nhân, cũng không dám còn nửa phân nửa liều lĩnh, tất cả đều vứt hạ giao tiên kiếm phái đệ tử, chuẩn bị chạy trốn. Giết bọn hắn, không cần đuổi theo. Tại sao? Băng Linh mặt lộ không hiểu. Thái thượng trưởng lao cau mày nói, sáu trong đại gia tộc, tổng cộng có 3 gã thiên giai cao thủ, bọn họ hao tổn nghiêm trọng như thế, nhất định sẽ tìm lại màn mũi, đến lúc đó đừng nói ba người, coi như là một người ta cũng không cách nào địch nổi. Bây giờ, ngươi chỉ huy đệ tử lập tức đi, tìm một nơi chỗ ẩn nấp không tới trăm năm tuyệt đối không thể ra sơn. Không có ngài nói như vậy nghiêm ý miệng, Người nói ngươi biết sai, ta mới ra tay, nếu ta không để ý một phái, đại khả một người rời đi. Bây giờ, lập tức, lập tức, dẫn người đi. Bang Linh bị gầm lên không nói ra được, lắp bắp nói, "Vậy ngài đây, ta muốn lưu lại, nếu như những thiên giai đó cao thủ không giết hai cái nhân hạ giận lời nói, bọn họ lửa giận khó tiêu, đến lúc đó cho dù các ngươi trốn chân trời góc biển, cũng sẽ bị bọn họ cho mò ra." Thái thượng trưởng lão lộ vẻ nhân đã làm tốt lấy thân bị chết chuẩn bị. "Đúng, thật xin lỗi, Thái thượng trưởng lão, ta ta không nghĩ tới sẽ trộng tới lớn như vậy hậu quả. Băng Linh nước mắt chảy ròng. Hối hận. Người người đều sẽ hối hận, có thể trên thế giới này không có thuốc hối hận. Thái thượng trưởng lao hít sâu khẩu, chậm rãi nhắm mắt lại, đi thôi, không đi nữa tiểu không kịp. Đi bây giờ cũng không kịp. Giết chúng ta lục đại gia nhiều con em như vậy, muốn đi thì đi. Hừ. Nàng vừa dứt lời, thì có ba bóng người mang theo tối cao uy áp, từ trên trời hạ xuống. Chương 811, Quan môn, thả Diêm La Vương. Thái thượng trưởng lao đang xuất thủ thời điểm, tiểu ý tức được tiên giai cường giả sẽ tới báo thủ, nhưng lạ từ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nó như thế nào đây đối phương sở dĩ hội đến như vậy nhanh, hoàn toàn là quy công cho Trẩm Hoan để cho chạy cái đó lộ ra tin tức nhân, mà đây cũng chính là Trẩm Hoan muốn kết quả. Hắc, không hắc làm sao thành tựu đại nghiệp? Trẩm Hoan không có có thành tựu đại nghiệp tâm tư, nhưng có một số việc hay là lên ác tử ác, quả quyết mới là nam nhân phải có phong độ. 6 gia tộc lớn nhất tổng cộng có 3 cái thiên tài cao thủ, hiện tại không thiếu một cái, tất cả đều đi. Ba người đều là lão giả, đặc thù đều rất rõ ràng, một người trong đó trên mặt có cái đẹo, là huyết đao nam cung gia nam cung cường, còn lại hai người, theo thứ tự là Thương Vương Mục gia mục tiết cùng với thất tinh kiếm tây môn già tây môn trôi. Ba người này, tại lãnh đời gia tộc đều rất nổi danh, dù sao thiên giai cao thủ, cũng cứ như vậy lắc đắc mấy cái. Nam Cung Củng cùng tên hắn như thế, là một cái bạo tình khí, căn bản không thích nói nhảm, hắn nhìn Nam Cung tín thi thể, trong mắt như muốn lửa, là ai độc thủ? Có phải hay không chấm hãn, nhượng hắn đi ra. Lao thái gia, là nữ nhân kia độc thủ, chính là bị giết nhị đương ra. Những thứ kia vốn là chạy tứ tán sáu gia tộc lớn nhất thành viên, nhìn một cái đi núi dựa, tất cả đều lại quay đầu quay lại đi. Hừ. Nam Cung Củng không hỏi một tiếng, thủ nghĩ hình đạo bay thẳng đến Thái thượng trưởng lao chém tới. Thái thượng trưởng lao sớm có phòng bị, liền vội vàng nâng kiếm ngăn cản. Záp Záp nhất thanh thú hưởng, Thái thượng trưởng lao ngăn trở công kích, nhưng thiên tấn lại đoạn, bởi vì dư lực ảnh hưởng, cũng bị đánh người bị thương nặng. Nam Cung Cẩm cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn không có lắm muộn, lại vừa là một cái sống bàn tay, lần này, không, có thiên tấn bảo vệ, Thái thượng trưởng lao trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Đem nhiệt huyết hất tới băng linh trên mặt thời điểm, cảm giác mình cả thế giới đều sụp đổ. Thái thượng trưởng lão chết. Thái thượng trưởng lão chết. Thái thượng trưởng lão chết sẽ chết ở trước mặt mình. Chờ hắn đây. Trầm Hoan làm giống như thái thượng trưởng lao sự tình, sát sáu cái địa giai cao thủ, địa giai cao thủ có thể không phải là cái gì cả trắng, muốn nào tạo được nhất danh địa giai cao thủ, ít nhất cần 50 năm gian, hơn nữa đối phương còn phải có ứng thiết phú. Ta đang hỏi, Trầm Hoan ở nơi nào? Nam Cung Cường bắt lại băng linh cổ. Chấm Hoan ta không biết ta, ta thật không. Chết. Nam Cung Cường chuẩn bị trực tiếp bóp chết băng linh. Một bên mục thiết tâm ngăn cả nói, chờ một chút. Nữ nhân này là ban đầu mời chúng ta nhân, hẳn biết không nội dung màn, bây giờ giết nàng có chút sớm. Lưu nàng lại thì có ích lợi gì? Ngươi chẳng lẽ tiểu không có hoài nghi qua? Đây là Đạo Minh Tạo Thành Hậu, đối với chúng ta lãnh đời gia tộc một loại phản kích." Tây Môn Trôi sắc mặt âm trầm nói, "Ngươi là nói, đây là cái tiểu nha đầu này, liên hợp cái đó Trầm Hoan sử dụng ra âm nưu quỷ kế. Không sai, ta đây càng được muốn giết hắn." Nam Cung Cùng Sát tâm vừa nặng một ít, một cái tiểu tiểu đạo tu môn phái, cũng dám tính kế bọn họ 6 gia tộc lớn nhất, trừ từ bọn họ không có đừng tạ tội phương thức. "Không có, ta không có cùng hắn liên hợp, ta chỉ là muốn báo thù mà thôi. Chúng ta lãnh đời gia tộc nhân sẽ không đi tham gia Tiên môn đại hội, cho nên không biết ngày đó kết quả phát sinh cái gì." Môn trôi thái độ rất rõ ràng ta sẽ không tin tưởng ngươi nói bất kỳ lời nói. Không tin lời nói, ngươi có thể phái người hướng những môn phái khác hoặc là tán tu hỏi thăm một chút, là thực sự, ta thật không có lựa các ngươi. Còn lại đạo tu, đã tất cả đều gia nhập Đạm mình, ngươi thấy cho chúng ta hội tin tưởng bọn họ nói chuyện sao? Băng Linh bây giờ là thật hối hận, hối hận tại sao mình nếu muốn báo thủ. Người khác lực lượng cuối cùng là người khác, vĩnh viễn không thể thuộc về mình. Đây cũng là vì sao lại có quân tử báo thủ 10 năm không muộn cái nói, báo thủ vĩnh viễn là tự mình động thủ mới đến sảng khoái. kia kết quả có giết hay không? Nam cung cũng không có gì tính nhắn lại hỏi. Mục Thiết Tâm, giữ lại nàng có lẽ hữu dụ. Tây Môn Trôi, ta cảm thấy hay lại là giết đi, chớ hăng nếu cảm ứng chúng ta tới giao tiên kia phái, như vậy hắn tựu nhất định sẽ ra mặt, cô gái này lưu không để lại đều không có gì khác nhau. Nam Cung cũng không lên tiếng, vừa nhìn về phía Mục Thiết Tâm. Mục Thiết Tâm trầm ngâm một hồi, Tây Môn huynh nói cũng không có sai, giết đi. Không, ta còn không muốn chết. Bỏ qua cho ta, sự tình thật không phải là các người tưởng như vậy. Không có ai đáp lại nàng, cũng không có ai bảo vệ nàng, còn lại, tựa hồ chỉ có chết một con đường có thể lựa chọn. Muốn sống không? Đang lúc này, trong óc nàng đỗng nhiên xuất hiện một cái thanh âm là một phái nam thanh âm, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc, tựa hồ là ở nơi nào nghe qua. Nhưng bây giờ băng linh trong lòng đã tưởng chẳng phải nhiều, nàng khẩn cấp trả lời, "Tưởng, mọi người sẽ không vô duyên vô cớ bỏ ra, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ tú người, muốn sống, nhất định phải đánh đổi một số thứ, biết chưa? Ta minh mạch, chỉ cần có thể còn sống, coi như làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Không cần làm như là mã, ngươi chỉ cần làm nô lệ cho ta liền có thể." "Nô lệ? Cái niên đại này còn có người yêu cầu làm nô lệ sao?" "Không đúng, đối phương nói lên yêu cầu vượt cổ xưa, cũng liền chứng minh hắn càng cường đại. Ta nguyện ý." Vậy thì thế đi, ta nguyện ý làm ngươi tên là gì? Ngươi không cần biết tên ta, chỉ cần nói này chủ nhân thanh âm liền có thể. Ta nguyện ý làm cứu ta người cố gắng, chính là chỗ này chủ nhân thanh âm nô lệ, nhược vi phạm lời thể, liền bị thiên lôi đánh, vạn kiếp bất phục. Cái thanh âm kia không có lại xuất hiện, bất quá tại giao tiên kiếm phái cửa, một tòa hoa lệ cổ kiệu đăng lên ra một tiếng thở dài, kỳ vọng cùng tuyệt vọng, thường thường quán xuyên những tâm đó cao ngất mệnh so với giấy bạc nhân sinh. Có thể bắt đầu. Nghe được minh chủ ra lệnh, đã sớm chuẩn bị xong đạo minh thành viên, dùng ngưng tụ linh khí, bằng chỉnh tề thái, lớn tiếng nhất thanh âm, hô, Minh minh chủ đến ba. Thanh âm này cộng lại tựu giống như trên trời hạ xuống lôi, thanh thế thật lớn vô cùng, vang dội toàn bộ đỉnh núi. Cũng chính bởi vì cái thanh âm này, Nam cung cùng dừng động tác lại. Có cừu báo cừu, có oan báo oán, giết chết băng Linh như vậy một nhân vật nhỏ, nhưng là không có biện pháp giải đi hắn mối hận trong lòng. Trầm Hân chỉ huy đạo minh thành viên, từ trong tiệu đi ra. Nhớ ngươi lời thề hắn không để ý đến bất luận kẻ nào, chẳng qua là đối với băng Linh đơn giản nói một câu. Vào thời khắc ấy, băng Linh toàn bộ tâm đều vỡ, tại mọi thứ không giúp thời điểm, cứu mình nhân, lại là chính mình thấu hận nhân. Hơn nữa, chính mình còn thể phải làm hắn nô lệ. Ngươi chính là Trầm Hoan, chịu chết đi, tại Nam cung Cùng trong thế giới, không có một lời không hợp tiểu động thủ, có chỉ là muốn động thủ liền động thủ, hắn nhất định phải sắt Trầm Hoan báo thủ. Trầm Hoan thủ nghĩ kiên quyết, hồi hạ thủ, biểu tình bình thản nói, Quan môn, thả Diêm La Vương. Chương 812, người có tư cách để cho ta làm được sao? Trầm Hoan mặc dù có thể chém chết địa giai cao thủ, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ công tâm, tự giống với trên thực tế quân vương, nếu là từ bỏ chống lại, coi như là người bình thường cũng có thể đem co, dù sao đối phương đã sợ đến liên trả đùa ý nghĩ cũng không có. Nhưng tiên giai cao thủ thì bất động. Trầm Hoan rất khó tạo nên cái loại này, Thiên Hạ Vương ngã bầu không khí, nói đơn giản, này buộc hắn chẳng không, tự thân không thể chịu đựng sự tỉnh, Trầm Hoan chắc chắn sẽ không ép mình đi làm, làm việc quá khả năng, hoàn toàn không cần phải vậy. Đương nhiên, không giả bộ không phù hợp chấm Hoan lần này tới mục đích, cho nên hắn mới có thể bày ra cái loại này cao cao tại thượng tư thái, thần tình kia tựa hồ là đang nói các người ba không xứng làm đối thủ của ta, thủ hạ ta có thể giải quyết. Cái đó. Lúc này đứng ở hắn bên người Lý Lao Đạo, biểu tình có chút luống túm. Làm sao? Diêm La Vương cùng Đại Đế hai cái đánh nhau còn chưa có trở lại. Chấm hoan có chút hoảng. Hắn một tỉnh ngủ liền bị thông báo tới chỗ, sau đó ngay sau đó cứ làm công tác chuẩn bị, nhuộm băng linh phát xong thể sau này, liền trực tiếp khai tiễn. Thật không nghĩ đến, thời khắc ngẫu chỗ này, Diêm La Vương cùng đại đế hai cái đều đang không ở bất quá cũng không tính là cái gì đại sự, thiên giai cao thủ mà thôi, bên cạnh hắn còn có một vị, hoàng thành siêu cấp quản gia, quốc chủ đặc cấp hộ vệ sưởng công. Không cần chấm hoan nói rõ, sưởng công liền để lộ ra hỏi ánh mắt. Chấm hoàn này vẫn chưa trả lời, Nam Cung cùng tụng xuống lại, hắn người này chính là như vậy, nam thiếu tất tất thủ, thì ít tất tất đa thủ, mình là vũ phu, cũng không phải là tham gia thi biện luận ba hoa văn nhân trong lòng hắn, quả đấm bĩnh viễn là giải quyết sự vật biện pháp tốt nhất. Này nam cung quần cũng là không khách khí rất, một đi lên chính là sống bàn tay tụ khí đánh xuống, rất rõ ràng chính là tưởng một đau khí, đem Trầm Hoan giải quyết. Trầm Hoan tâm lý rất hoảng, nhưng trên nét mặt lại rất tỉnh táo, vẫn là lấy vốn là tư thái, vốn là biểu tình, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hơi có điểm dọa sợ ý tứ. Chỉ lát nữa là phải bị đau khí chém thành hai nửa thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tùy tiện vung tay lên liền đem đao khí hóa giải, từ bóng lưng đến xem hẳn là Diêm La Vương. Quả nhiên, tia tóc hai bổ sủ bóng người vừa quay đầu tự hỏi, "Thiên giai?" Ừ, thiên giai." Ba người kia đều vâng, tất cả đều là ta." Diêm La Vương trong mắt hàm chứa vẻ hưng phấn, "Tất cả đều là ngươi." "Ha ha ha." Diêm La Vương trên mặt lộ ra hương phấn biểu tình, hướng Nam Cung Củng từ từ đi tới. Nam Cung Củng thần tình trên mặt hơi kinh ngạc, vừa rồi chiêu đó mặc dù không là hắn toàn lực nhất kích, nhưng là bình thường cấp võ giả căn bản cũng không có đỡ được, nói cách khác, cái này tóc thai bù xù, tương nhãn mũi hưng lão giả, cũng giống như mình, đều là thiên giai cao thủ. "Ngươi là người nào?" Diêm La Vương mới lười trả lời, bất quá lý lao đạo lại mở miệng, "Đạo minh chấp pháp trưởng lão Quân." "Chấp pháp trưởng lão sao?" "Hừ." Nam Cung Cường lạnh rên một tiếng, lần này hắn không có lại dùng sống bàn tay, mà là lấy ra phía sau phát đao. Tây đao này giống như Nam Cung Tín, đều là đỏ như màu máu, bất quá phía trên huyết dịch nhìn hơn nguy luyện, giống như là một cái hút huyết dịch chơi đồ đao. Mới vừa Diêm La Vương là thế nào chặn Nam Cung Tín công kích, mục thiết tâm cùng Tây môn trôi cũng để ở trong mắt, bất quá bọn hắn không nghi tới, đối phương lại cường đại đến nhượng Nam Cung Tín rút đao mức độ. Phải biết, lãnh đời gia tộc thiên giai cao thủ, chỉ có vẹn vẹn mấy người, một loại cũng đều là xuất thân từ xếp hạng gần trước họ kép gia tộc. Vì tăng tiến thực lực, những ngày qua cấp cao thủ giữa, trừ Bế Quan cũng sẽ tiến hành một ít luận bản, ba người này hội cùng xuất hiện, cũng không riêng gì bởi vì sáu gia tộc lớn nhất tiến hành liên hợp, mà là ba người bình thường liền thường thường luận bản võ nghệ. Ba người lẫn nhau đối với thực lực đối phương đều rất giải, nếu không phải nghiêm túc, Nam Cung Tín là tuyệt đối sẽ không giúp đao. Nói cách khác, cái này tóc thai bổ sủ ưng nhắn lao giả, ít nhất nhượng Nam Cung Tín cảm thấy là cùng thực lực của chính mình tương đối nam nhân. Đạo tu bên kia khi nào xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật, ngươi có tiếp ta một đao tư cách. Nam Cung Cùng chăm chú nhìn Diêm La Vương. Diêm La Vương không lên tiếng, cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn hắn, hai người cứ như vậy đối mặt thật lâu đều không động. Lúc này, Diêm La Vương bắt đầu không nhịn được, ngươi đến cùng có gọi hay không? Ta đang chờ ngươi động thủ, chờ cái giấm, ngươi nhanh lên một chút động thủ, nếu không láo tử giết ngươi. Diêm La Vương từ trước đến giờ không có gì hay tính nhân lại, nghe nói như vậy sau này, Nam Cung tính toán cái tiểu nộ, khẩu suất của luôn, tìm chết. Mắng xong sau này, phát hiện Diêm La Vương thật không có xuất thủ trước ý tứ, hắn liền bắt đầu vận chuyển cơ khí, xúc lực sắp xếp khởi tư thế. Tin ngay từ đầu liền chuẩn bị sử dụng chiêu đó xem ra cái này Đạo Minh chấp pháp trưởng lão, quả thật rất lợi hại. Trừ Long gia cùng mộ dung gia vị kia, Còn chưa có người nào có thể làm cho hắn ngay từ đầu tiểu thật tình như vậy đối đãi, xem ra Trầm Hoan trở thành đạo minh minh chủ cũng không phải tình cờ. Tây môn trôi cùng mục thiết tâm chính trao đổi, hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đồng thời bái đối phương nhìn sang, "Trầm Hoan." Lấy người gia tộc danh đệ nhị Mộ Dung ra, đại hôn ngày đó, bị từng tên một vì Trầm Hoan thiếu niên đại náo Mộ Dung gia, Mộ Dung gia từ đó phong sơn không ra. Lãnh đời gia tộc Vũ gia, bởi vì tại thế tục đắc tội tên là Trầm Hoan người, một đêm bị diệt. Chẳng lẽ cái này đạo minh minh chủ được khen là võ ác ngộng Hoàng, là cùng một người? Hẳn không phải là. Căn cứ tin đồn, Trầm Hoan là võ giả, mà cái trầm hoan trên người khí tức, rõ ràng cho thấy đạo tu. Ta cũng cảm thấy như thế, sự tình không thể trùng hợp như vậy. Hai người ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn qua càng giống như là đang ở lẫn nhau ăn đuổi, nếu như đối phương thật là trong tin đồn võ giả ác ngộng, vậy bọn họ xấu gia tộc lớn nhất, coi như than thượng đại phiền toái. Sự tình đã đến nước này, Trầm Hoan đến cùng là đúng hay không võ giả ác ngộng đã không trọng yếu. Nam Cung Tín rõ ràng cho thấy nghẹn cái đại điều, áo quần hắn bắt đầu không gió mà bay, tự cả trên trời khí trời cũng bắt đầu biến chuyển, dần dần ô vân thế nhật, ánh sáng âm đạm, mà Nam Cung Tín Loan đao trong tay tụ hồ biến thành một vân huyết nguyệt treo bầu trời. Huyết nguyệt loan đao chẳng theo một tiếng quát to, lấy một vân huyết nguyệt, bổ ngang trực hạ, hướng Diêm La Vương chém một đi. Diêm La Vương thủ nghĩ kiên quyết, dùng cương khí tại đầu ngón tay tạo thành một đạo tiểu hình khí kiếm, ngăn trở kia luân cương khí tạo thành huyết nguyệt. "Có hoa không quả, vô dụng." Nói xong, hắn run lên hai ngón tay, liền bị ra, trên trời che đậy thái đen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Người ta đi." Nam Cung Tín lòng như cho nguội, ngay cả mình mạnh nhất trước đều không có biện pháp tổn thương đối phương chút nào, vẫn còn có hòa diện mục đích cầu hoạt vô thế. Hắn biết rõ mình cùng Diêm La Vương giữa có trên lệnh, nhưng không nghĩ tới trên lệnh lại khổng lồ như vậy. Diêm La Vương lại khoát khoát tay, còn có cái gì chiêu thức, tiếp tục. Ngươi tại làm nô ta? Làm nô? Diêm La Vương tức giận nói, ngươi có tư cách để cho ta làm nô sao? Chương 813, không, ngươi nên gọi ý ta chủ nhân. Ngươi nam cung tính từ khi bước vào thiên giới tới nay, còn chưa bao giờ thụ quá như thế làm nô, dẫn đến hắn cả người run rẩy đều là chuyện nhỏ nhị trong lúc nhất thời lại thiếu chút nữa mất đi đối với trong cơ thể cương khí khống chế, này đối với võ giả mà nói, có thể nói là khí gia độ cao mới. Người cái gì ngươi, còn có đường chiêu sao? Có cứ tiếp tục đến, không có cần sao biến, hoặc là lưu lại bị ta cho dắt dắt. Diêm La Vương mặt đầy không nhịn được nói. Nam Cung Tín cũng sẽ không ngơi, tướng mi phân hóa là lực lượng, chuẩn bị coi như liều chết cũng phải tướng Diêm La Vương đánh chết. Hoa rơi nước chảy, có hoa rơi có lưu thủy, đã không tệ, nhưng vẫn là câu nói kia, có hoa không quả, hơn nữa tiểu sức công kích như thế này, bị đối phương đánh hoa rơi nước chảy còn tạm được. Diêm La Vương chẳng công kích sau này, mặt đầy không thú vị nói, loại chiêu thức này cũng không phải là hàn huấn. Vô Song thần công, cần hấp thu mới mẹ vũ khí không tệ, nhưng cũng không phải là cái gì rắc rưởi dưới vũ khí, đều có tư cách bị dung hợp đến vô Song thần công chính giữa. Chém yêu khắp huyết, ngươi nói một mình ngươi thật tốt võ giả, khởi loại này đạo tu phá tên làm gì, còn Chém yêu khắp huyết, nơi này nào có yêu cho ngươi chẳng. Khắp huyết, là chính ngươi không đánh lại nhân ra, bị tức chảy máu lệ sao? Phong Hoa Tuyết đều nói, loại này có hoa không quả chiêu thức, lấy ra có mẹ nó đàn dùng. Mưa thuận gió hòa. Ngọc Tất đúng hay không? Ngươi lại muốn dùng loại này bấy cha chiêu thức, lão tử chém liền ngươi. Thập Phương vô địch, ta con mẹ nó còn 90-981 phương đâu rồi, có thể tới hay không điểm chân chính ác. Ánh sáng tên dọa người quản dạ ứ ạ đang chuyện. Loại tình huống này tại một mức tuần hoàn, tóm lại bọn họ huyết đạo Nam cung ra chiêu thức, tất cả đều bị châm chọc không đáng giá một đồng, phải biết, những chiêu thức này nhưng là trải qua từng đời một tích lũy lại đi tinh phẩm vũ khí, có thể đến Diêm La Vương nơi này, hoàn toàn có thể đổ cho hai chữ rất dưới. Nam cung Tín thi triển tất cả vô đều không có biện pháp thương tổn đến Diêm La lúc, hoàn toàn buông tha bất kỳ kháng cự nào, ngươi chết ta đi. Không có chiêu, không có chiêu. Vành Diêm La Vương trực tiếp một trưởng vỗ tại Nam Cung Tín tiên linh cái. Nam Cung Tín thất khiếu chảy máu, trừ ra không có thương tích ngoại, nội bộ đã tất cả đều bị chấn thành rối phấn, sau khi chết Nam Cung Tín, thật giống như biến thành một cái tới lại có chút bay hơi hình người quả bánh ra, tê liệt trên mặt đất. Tuy nói Nam Cung Tín tự bỏ chống lại, nhưng Diêm La Vương tại không mượn bất luận ngoại lực gì dưới tình huống, ưu một trưởng đánh chết hủy diệt Nam Cung Tín nhập thân, có thể thấy Diêm La Vương là như thế nào kinh khủng cùng cường đại. Hai người các ngươi ai tới trước chiêu? cùng Tây Môn Trôi đưa mắt nhìn nhau. Nam cung Tiến khinh địch như vậy bị đánh bại, bọn họ đơn độc ứng chiến khẳng định cũng sẽ không là Diêm La Vương đối thủ, trải qua ánh mắt trao đổi hậu, hai người trong cùng một lúc đối với Diêm La Vương phát động công kích. Hai cái cùng tiến lên. Diêm La Vương ngẩn người một chút, tại hắn trong suy nghĩ, tựa hồ Tịnh không có suy nghĩ qua loại tình huống này. Tả hưu hô bác lời nói, hẳn không có vấn đề, chiêu thức cũng có thể đồng thời nhớ, hơn nữa còn có thể tiết kiệm đi không thiếu thời gian. Nghĩ được như vậy, Diêm La Vương trên mặt hóa thành mặt mày vui vẻ, cười to nói, đến đến, đem biết sử dụng chiêu thức tất cả đều sử xuất ra. Vài người từ dưới đất đánh tới giữa không trung, từ giữa không trung đánh tới mương. Từ Mương đánh đến đại điện, nhìn dáng dốc tựa hổ là vẫn không có phân ra thắng bại. Trầm Hoan biểu tình một mực rất lạnh nhạt, dựa theo Tô Ly lời nói, đại đế cùng Diêm La Vương phân biệt đại biểu trước mắt đạo tu cùng võ giả trạng thái tốt cùng, từ một cái góc độ khác mà nói, Diêm La Vương thực lực đủ để ngạo thị toàn bộ cổ võ giới. Đừng nói ngay cả một thiên giai cao thủ, coi như là lãnh đời gia tộc toàn bộ cổ võ cao thủ điều động, đều không nhất định là Diêm La Vương đối thủ. Người còn có chiêu thức chưa? Không có, Mục Thiết tâm cắn răng trả lời. Hắn mới vừa trả lời xong, liền bị Diêm La Vương lấy đi tính, hỏi tiếp một cái khác, ngươi còn có chiêu thức chưa? Tây Môn Trôi đầu đầy mồ hôi, nuốt hớp nước miếng, lui về phía sau mấy bước, nói: "Ta lại suy nghĩ một chút. Vậy ngươi nhanh nghĩ, lao tử thời gian phi thường trân quý. Vậy, vậy ngươi tiếp ta một chiêu thần lòng bãi vĩ." Tây Môn Trôi cũng đã không có bất kỳ chiêu thức, hoàn toàn chính là mù lờ bịp, kêu cái tên, tùy tiện sắp xếp cái động tác. Nhưng loại này tiểu tâm tư, làm sao giấu giếm được Diêm La Vương cái này võ đạo tông sư? Không có chiêu sẽ không chiêu, ta cũng không phải là nhất định phải giết ngươi. Tử hoặc bất tử, hoàn toàn ở ta nhất niệm chi gian. Nghe nói như vậy, Tây Môn Trôi không có dấu nữa, trực tiếp vứt bỏ kiếm, ủy dưới đất. Ta còn không muốn chết, cậu ngươi bỏ qua cho ta. Xem ra thật là không có chiêu. Diêm La Vương bất đắc dĩ thở dài, tiện tay liền quay đoạn Tây môn chơi cổ, quên nói, ta muốn giết ngươi. Diêm La Vương giải quyết người cuối cùng đối thủ sau này, chạy đến trầm hoan trước người hỏi còn có những người khác sao? Hẳn là không có đùa, ba cái tiên giai cao thủ đều chết trong tay ngươi, cho dù có nhân tránh nút trong bóng tối cũng không dám đi ra. Như vậy không có tí sức lực nào, những người này mặc dù có thực lực, nhưng sự đều là giản trồng hoa thế, vũ ký mục đích là cái gì? Tăng cường bản thân sát nhân thực lực, bọn họ ngược lại tốt, nhìn qua ngang ngược vô cùng, trên thực tế chính là một cái vương bát. Bất quá có thu hoạch tổng có tốt. Không sai, hôm nay thu hoạch không dễ, chờ lát nữa hồi yên bình, lao tử phải thật tốt nghiên cứu một chút, những chiêu thức này bên trong huyền bí. Trầm Hoan ho khan hai tiếng, làm sao chỉ có một mình người đi? Đại đến đây. Hắn ở phía sau chứ? Ta đem hắn đánh vào thủy trong đầm sau này, sẽ không tưởng đánh lại, hắn chiêu thức, ta đã sớm biết, về phần những thứ kia cô ý dấu, ta muốn không đánh chết hắn, hắn có phải hay không nhẹ ra. Đánh vào thủy trong đầm. Trầm Hoan ngẩn người một chút, lấy lại đế thân thủ ứng nên sẽ không xảy ra chuyện chứ. Bây giờ thiên giai cao thủ đều đã tử Sáu con em đại gia tộc hoàn toàn buông tha phản kháng, không người nào dám chạy ra, đùa, có Diêm La Vương cường đại như vậy nhân vật ở chỗ này, bọn họ chạy sao? Còn không bằng đảng hoàng thẳng thắn sẽ khôn hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Sưởng Công bất đắc dĩ cười cười, trầm công ra, ngài cái này gọi là ta tới, ta cũng không khởi đến bất kỳ chỗ dùng nào à. Không phải là không có đưa đến chỗ dùng, ngài tác dụng ở phía sau. Phía sau? Sưởng Công hơi nghi hoặc một chút, không biết Trầm Hoan trong lời này là ý gì. Ừ. Trầm Hoan gật đầu một cái, ta nghĩ muốn không bao lâu, đối phương kiểu sẽ phái người tới. Mọi người tại đây, cơ hội không có một người năng nghe hiểu Trầm Hoan là ý gì, Lâm Diệu Thi cũng nghe không hiểu, bất quá nàng căn bản cấp không có có tâm tư nghe. Quét dọn xong chiến trường sau này, Trầm Hoan nhìn vì một chân trên đất băng linh, xem ra ngươi đã có làm nô lệ giác ngộ. Vâng, minh chủ. Băng linh đã nhận mệnh, trải qua nhiều như vậy chắc chờ nàng, rốt cuộc minh bạch, không có gì cả còn sống trọng yếu, cho dù làm nô lệ cũng không có vấn đề, huống chi còn là cường giả nô lệ. Chính mình chẳng qua là từ Giao Tiên kiếm phái chuyển tới Trầm Hoan nơi này, ban đầu ở tràn đầy nữ nhân Giao Tiên kiếm phái, chính mình không cách nào phát huy sắc đẹp mị lực, nhưng bây giờ nhưng có thể Trầm Hoan là người đàn ông, chỉ cần là nam nhân cũng sẽ bị sắc đẹp sử dụng, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, huống chi không phải anh hùng Trầm Hoan. Đến lúc đó tự mình nói không nhất định lấy mượn hắn năng lực, lần nữa thành vì dưới một người trên vạn người thiên chi kiêu nữ, thậm chí trực tiếp tư lấy. "Không, ngươi nên gọi ta chủ nhân." "Vâng, chủ nhân." Băng Linh trên mặt viết đầy chân thành, trên mặt nàng cũng lần đầu tiên lộ ra mỉm cười, như vậy mỉm cười, phảng phất có thể hòa tan hết thảy băng cứng. Chương 814, quân cờ, Trầm Hoan chân chính mục đích. Băng Linh trong lòng đã tạo thành đủ loại kinh người kế hoạch, nàng thể trở thành Hoan nô lệ, nhưng lại vì thể vĩnh lưu phản. Nàng cũng không biết, trong lòng mình suy nghĩ, đã bị Trầm Hoan nghe rõ rõ ràng ràng. "Nhược như vậy nữ nhân công việc ở trên thế giới, thật đúng là một loại tội nghiệt đây. Bất quá Trầm Hoan sẽ không giết nàng, loại này ác độc nữ nhân, nhược đơn giản một kiếm bị giết, khó tránh khỏi cũng quá mức nhân từ." Bang Linh cũng là tuyệt mỹ phong thái, giống như nàng nói, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, nếu là mỹ nữ, luôn sẽ có hữu dụng địa phương. Tới chỗ sau, đây là trong tiệu, đột nhiên truyền ra một cái lười biếng thanh âm, mặc dù mang theo một tia lạnh giá, lại để cho Trầm Hoan trên mặt nhiều làm ra một bộ âm áp. Một cánh tay ngọc vén rèm cửa lên, lộ ra nhất chương tuyệt mỹ gương mặt cho dù là lười biếng vẽ mặt, cũng không miễn nhượng nhân thán phục. Bang Linh khi nhìn đến kia Trương Tuyệt Mỹ mặt môi chi hậu, trong phút chốc liền cảm giác mình giống như là ở ngoài sáng nguyệt cảnh ảm đạm phai mờ tinh thần. Đời sao sao có thể cùng Nhật Nguyệt tranh Huy, có nữ nhân này ở bên người, chính mình sợ là vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh. Không đúng. Trầm Hoan bên người mang theo mỹ nữ, cũng liền chứng minh hắn là một cái háo sắc nam nhân, nếu háo sắc, chính mình tiểu có cơ hội. Nữ nhân này tư thái cao, cao tại thượng, hẳn là Trầm Hoan chính thất. Giang buộc, không hiểu tình thú, này là tất cả chính thất thiếu sót, gương mặt tuy đẹp thì như thế nào, nhìn một chút trung Quy sẽ cảm thấy chán. Trầm Hoan muốn chính mình tác nô lệ, nô lệ, biết bao mập mở từ ngữ. Hắn chân chính muốn chỉ sợ không phải, thời cổ hậu cái loại này nô lệ, mà là giường che chi vui mừng cố gắng. Là muốn thể nghiệm một chút, chinh phục ta đây cái thánh nữ khoái cảm sao? Tướng cao cao tại thượng thánh nữ, điều giáo thành ngoan ngoãn nghe lời nô lệ, đi thỏa mãn chính mình nội tâm cảm giác thành tựu. Chớ nói hắn một người nam nhân hội cảm giác hư phấn, coi như mình nữ nhân này, nghe cũng có một chút tiểu hưng phấn đây. Bất quá trước đó, trọng điếu nhất là, nhượng hắn tin tưởng chính mình, như vậy chính mình mới có cơ hội, cử kỳ vì vương. Lâm Diệu thi liếc mắt nhìn quỳ một chân trên đất băng linh, nàng là người nào? ran nô lệ. Trầm Hoan cười nói, Lâm Diệu Thi chậm rãi gật đầu một cái, không có lại trong chuyện này tiếp tục dây dưa, chúng ta lúc nào có thể đi trở về? Chờ thu thập xong tàn cuộc, chúng ta sẽ đạo minh trụ sở chính, đến lúc đó mượn chuyển tông trận, liền có thể về nhà. Ừm. Lâm Diệu Thi nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền lại xoay người ngồi về giữa sân. Đi theo ta một chuyến, có một số việc muốn nói với ngươi. Ừ. Bang Linh trong lòng nghĩ thầm, nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Trầm Hoan mang theo Bang Linh đi tới bên trong nhà hậu, không đợi hắn mở miệng, Bang Linh đã nói nói, chủ nhân dẫn ta đến loại này buồn tẻ không người địa phương, là muốn làm loại chuyện đó sao? làm loại chuyện đó, tỷ tỷ ngươi có thể tha ta đi. Nếu là thật muốn làm loại chuyện đó, cũng phải chờ hai ngày. Hả? Ngươi nói là chuyện gì? Chính là loại chuyện đó a. Băng Linh mắc cửa đỏ mặt đản, nhưng trong lòng ở trong tối mắng, bởi vì xuất thân tại tất cả đều là nữ tử môn phái, nàng bây giờ còn là hoàng hoa khuyên nữ, bất quá vì còn sống, hết thảy đều là đáng giá. Trầm Hoan cân nhắc cười cười, ta không biết ngươi nói loại chuyện đó là chuyện gì, bất quá ta quả thật có chút sự tình phải giao cho ngươi làm. Toàn nghe chủ nhân phân phó. Chờ lát nữa chúng ta sau này trở về, ta sẽ đem một mình ngươi lưu lại. Đem ta một người lưu lại. Băng Linh tâm thoáng cáiwidetilde loạn, không biết Trầm Hoan nói là ý gì. Trầm Hoan không trả lời nàng cái vấn đề này, tiếp tục nói, "Tại chúng ta sau khi rời đi, hẳn trải qua không lâu lắm Cửu sẽ có người tới tìm ngươi." Đến lúc đó, ngươi liền nói, "Là ta sử dụng vị kế, cho ngươi trộm gà không thành lại mất năm phóc, làm hại giao tiên kiếm phái dị môn, vẫn muốn tìm cơ hội báo thủ." Dĩ nhiên, vừa mới bắt đầu ngươi có thể cảnh giác một ít, nếu như ta suy đoán không nói bậy, đối phương có lẽ không cần ngươi mở miệng, Cửu sẽ chủ động đưa ra việc thủ. Đến lúc đó, ngươi đi theo đối phương rời đi liền có thể. Sau đó thì sao?" Băng Linh trong lòng mơ hồ sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Sau đó, ngươi tiểu không cần sau đó, cần ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ liên là ngươi." Băng Linh nhíu mày, nghe ngài ý tứ, hắn tựa hồ sẽ đem ta mang tới một chỗ, ngài muốn làm sao liên là ta?" Trầm Hoan nhếch môi giặc, giọng cân nhắc nói, "Chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua chủ tớ khế ước sao?" Một câu nói này, phảng phất trọng chủ y, hung hăng nện ở Băng Linh ngực. "Chủ tớ khế ước, vốn là nhân loại đạo tu vì trói buộc yêu thú khế ước, nhưng nhượng một vị trọng khẩu vị cường giả sửa đổi hậu, trở thành cùng nhân cũng có thể ký kết đức. Một khi thiếu loại khế đức này chính là cả đời, trừ phi thân là chủ nhân nhất phương, chủ động giải trừ khế ước." Nếu không căn bản không có giải trừ cơ hội. Hơn nữa, đối phương chỉ cần một cái ý niệm thì có thể làm cho chính mình thống khổ vạn phần, thậm chí là trực tiếp xóa bỏ. Làm sao? Ngươi không muốn? Trầm Hoan giả bộ tức giận nhíu mày. Không, không phải, chủ, chủ nhân, ta đã đọc lời thề, ngươi làm sao còn phải đọc lời thề cũng không cần sao? Nhưng là ta đây cũng chỉ phải giết ngươi. Không, ta ký kết. Ta ký kết chủ tớ khế ước. Này con tạm được. Trầm Hoan tướng ngón giữa với dịch, rơi vào băng linh cái trán. Ngươi làm băng linh, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Trầm Hoan cố gắng, vĩnh viễn vị đó sai khiến? Băng Linh nguyện ý. Theo Băng Linh mở miệng, nàng mi tâm huyết dịch từ từ thấm vào đến ra thịt chính giữa, cuối cùng bạch quang chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chấm Hân trở tay lấy ra một viên thuốc, mở miệng nói, như là đã ký kết chủ tớ khế ước, vậy thì lại tặng cho ngươi một viên tăng thực lực lên đan dược đi. Đa tạ chủ nhân, đây là Băng Linh tại biết mình thành làm nô lệ hậu, lộ ra để một nụ cười. Làm sao không ăn, đã cho ta còn hại ngươi. Băng Linh quả thật có sợ chần trở, nhưng suy nghĩ một chút, chủ tớ khế ước đều ký kết, đối phương muốn giết chết chính mình chẳng qua chỉ là một cái ý niệm a, nàng lấy hành động trả lời Trầm Hân, lanh lẹ ăn vào đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, rất nhanh thì hóa thành một dòng nước ấm. Ngay sau đó, Băng Linh cảm giác mình thân thể bỗng nhiên bắt đầu khô nóng chẳng lẽ hắn cho mình ăn là kích tính thuốc. Không có đạo lý a, hắn hoảnh hỉnh thịch nhìn trên thân thể nổ tung máu bắn tung, Băng Linh bỗng nhiên sử sốt, nàng cảnh giới lại bởi vì một viên đang dược, trong nháy mắt tăng lên tới 40 cảnh. Đa tại chủ nhân, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi có được, ta giao phó ngươi những lời đó, nhớ liền có thể. Ta nhất định sẽ làm xong, thỉnh chủ nhân yên tâm. Trưởng Hoan gật đầu một cái không lên tiếng, đi ra khỏi phòng. Võ giả minh phát sinh mâu thuẫn, ai có khả năng nhất tử trong thu loại? Dĩ nhiên là ẩn nút trong bóng tối phệ hồn giáo, nếu bọn họ thật hữu giống như Hạ Thiên suy đoán như thế dạ tâm, nhất định đang âm thầm quan sát đến. Mỹ nữ tổng có hữu dụng, mà Băng Linh là thích hợp nhất thành làm quân cờ nhân tuyển, gần đây việc trải qua sự tình, để cho nàng học sẽ như thế nào sinh tồn, coi như bị phát hiện tử, đối với Trầm Hoan mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Cùng lúc đó, ngoài trong rằm, một đôi âm dương hai màu con người, đang trầm rãi chuyển động, đứng ở trước mặt hắn, là khỏe miệng mang máu đại đế. Người là ai? Không chỉ có thể phát hiện ta tồn tại, tựa hồ còn biết ta thân phận chân thật. Đại đế lao đi khỏe miệng quyết dịch biểu tình quỷ dị nói thân là diệt đạo giả ngươi, cũng sẽ có khẩn trương thời điểm sau trong thực tế phát sinh một cái chuyện đưa đến máu chó cả ngày đều tâm phiền ý loạn ba cái viết 10 giờ khả năng mọi người đang quan sát trong quá trình cũng có thể cảm giác ta không phải đang ngược khẩu cũng không có kiếm cơ tâm tình chẳng qua là cho mọi người giải thích một chút nguyên nhân hy vọng có thể lẫn nhau tha thứ dù sao tác giả cùng bạn đọc giữa vốn là hộ bang hỗ trợ quan hệ hôm nay chỉ có ba trường nếu như ngày mai có thể bổ túc lời nói máu chó nhất định sẽ hết sức bổ túc thuận tiện nói một chút máu chó phiền nào đến từ Vốn phải là cả đời chuyện tốt sự tình, nếu như chi hậu trở nên thuận lợi, máu chó nhất định sẽ bạo độ canh. Chương 815, đạo tu giữa chiến đấu chính sắc hiệu, thượng. Người rốt cuộc là ai? Âm Dương Mâu trong thần sắc mang theo một luồng cần trượng, ở trên thế giới này biết thân phận của hắn trừ mặt nạ nam vẫn còn có những người khác. Hơn nữa nhìn đối phương chiến trận, tựa hồ là cùng mình đứng ở phía đối lập, nói cách khác mặt nạ nam bên kia nhiều người rút. Thực lực của chính mình bởi vì một ít đặc thù duyên cơ, vốn là so với mặt nạ nam thấp một ít, hiện nay ngược lại tăng thêm một tiên định, thế cục với hắn mà nói tướng sẽ cực kỳ bất lợi. Đại đế thực lực, dùng tôi ly lợi nói để hình dung. Sẽ sâu không lường được, nhưng là ở trong mắt Âm Dương Mâu chúng, tỉnh không phải không cách nào chiến thắng, này từ vừa mới trong lúc giao thủ cũng có thể thấy được. Một cách cắt ra, chính mình chẳng qua là bàn tay hơi tê dại, mà đối phương nhưng là miệng phun máu tươi. Đả thương là một hồi, đánh chết là một chuyện khác. Âm Dương Mâu tại trên thực lực hơn xa đại đế, nhưng đại đế nếu là muốn trốn, hắn cũng không có lưu lại đối phương năng lực. Hơn nữa, vừa mới đối phương lựa chọn liều mạng, tựa hồ là vì phán đoán thực lực của chính mình. Như vậy cao thủ, nếu là đến mặt nạ Nam Sở sẽ hạ, lần này đánh cờ, người thua nhất định là chính mình. Ta hỏi ngươi lời nói đây. Môn giai tại trên người của ta, ngươi có hỏi hay không là ngươi sự tỉnh, ta có trở về hay không đáp, là chuyện của ta. Đại đế đối với Âm Dương Mâu không một chút nào sợ hãi, bằng vừa rồi giao thủ tình huống đến xem, thực lực ngươi tựa hồ cũng không phải là rất ổn định, là bởi vì vừa mới hấp thu một cái khác ngươi nguyên nhân sao? Không tiếp. Ngươi và Thừa Đạo Giả đến cùng là quan hệ như thế nào? Thừa Đạo Giả. Đại đế ngẩn người một chút, ngay sau đó cười nói, nguyên lai like ngươi sở dĩ như vậy khủng hoảng, là bởi vì còn có một người khác tồn có ở đây không? Đối phương không biết mặt nạ nam tồn tại. Đáng chết. Âm Dương Mâu tận lực làm cho mình biểu hiện tinh táo một chút. Ta chưa thấy qua ngươi, nhưng nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ là gặp qua ta, thậm chí biết ta không ý chuyện, nhìn như vậy đến, chúng ta cố hương đều là tới tử với cùng một nơi. Đáng tiếc, ngươi đoán sai. Đúng vậy, ta cũng biết ta suy đoán không lớn chính xác, ngược là tới từ ở cùng một cái cố hương, ngươi khẳng định không dám ở trước mặt ta nói nhiều chuyện như vậy. Âm Dương mâu trong mắt lóe lên một tia lệ khí, bởi vì cùng ta từ cùng một nơi đi ra nhân, sẽ không có can đảm nói lời như vậy, vô luận hắn như thế nào đi nữa mạnh, cuối cùng cũng sẽ tống táng trong tay ta. Vậy thì thử một lần, ta kết quả có thể chết hay không trong tay ngươi đi. Đại đế trên mặt không có bất kỳ sợ hãi. Vào giờ phút này, trên người hắn không thấy được một tia không được điều, vô luận là thần thái hay lại là giọng, tất cả đều tưởng như hai người. Người đang đùa với lửa. Ta thích làm nhất sự tình, chính là đùa lửa. Đại đế vừa nói, thân thể toát ra từng luồng ngọn lửa màu đỏ tươi, cuối cùng trận một trận cùng nhiệt, ngọn lửa trùng tiên, trên đỉnh đầu, lại cũng không có một đáng mê. Phần Thiên Quyết. Âm Dương Mâu trong con người thoáng qua một vẻ kinh ngạc, Phần Thiên Quyết môn thuật pháp này, mặc dù là hòa hệ thuật pháp trung cao cấp thuật pháp, nhưng xa xa còn chưa tới hắn kinh ngạc bộ, hắn kinh ngạc là đối phương lại có thể sử dụng thuật pháp. Người kết quả là người nào? Nếu như là từ Cố tới, Căn bản không khả năng thi triển ra thuật pháp, không. Nói đúng ra, trừ Tây Phương dị năng giả trở ra, không có bất kỳ một cái đạo tu có thể thi triển thuật pháp, trừ phi là gạch nối cùng tan. Ta là người như thế nào, không trọng yếu, trọng yếu là cái thế giới này không hoan nên người. Đại đế trên người thiêu đốt lửa nóng hừng hực, trên người áo quần không gió mà lay, đôi mắt cũng không biết tại khi nào biến thành kim sắc, dựng đứng yêu đồng nhìn thần bí lại quỷ dị. Dầm dầm dầm đại đế theo tay vung lên, liền phát ra một cây cột lửa. Cột lửa đang hướng phong trong quá trình, kèm theo trận trận tiếng xé gió, tựa hồ liên phụ cận không gian cũng cùng tiêu đốt. Âm dương mâu lạnh rên một tiếng, không nói gì. Bên trái con mắt nhanh chóng chuyển động, nhưng hai màu trắng đen cũng không dung hợp, mà là hiện ra quỷ dị trắng đen vòng xoáy, tướng mà phát cáo trụ tất cả đều hấp thu được trong đôi mắt. Ngay sau đó, con mắt còn lại cũng bắt đầu xoay tròn, bất quá lần này là xoay ngược chiều, tại cột lửa bị hoàn toàn sau khi hấp thu, lại biến thành ngọn lửa màu xám từ hắn mắt phải chung xỉ ra. Đại đế tự hồ đã sớm biết đối phương biết sử dụng như vậy thủ đoạn, ở trước người ngưng tụ một đoàn không ngừng xoay tròn đại hỏa cầu, ngay sau đó nhanh chóng rút lửa cùng cầu sau khi va chạm, không như trong tưởng tượng tiếng nổ, mà là ở kích lẫn nhau trùng dần dần vặn vẹo đạt sạ, cuối cùng ngưng tụ thành có một điểm sáng Cái này điểm sáng cũng không có ngưng tụ bao lâu, liền hóa thành một vòng tròn, hướng bốn phía tản đi. Tản ra ánh sáng, hàng chứa cực lớn lực tàn phá, trung quanh hai ngọn núi, trực tiếp từ sườn núi bị phân vì làm hai nữa, trung quanh cây cối cũng giống như vậy, bất quá tại bạch quang biến mất đi qua, bọn họ lại dung hợp một chỗ, giống như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Hai cái chiêu thức va chạm yên tĩnh vô cùng, hết thể các thứ này, phảng nếu là ở trong chân không tiến hành, không có có một tí thanh âm. Nếu như hiện đại đạo tu thấy trước mắt như vậy cảnh tượng, sợ rằng hội kinh ngạc xuống chính mình cằm. Đây mới thực sự là đạo tu của chiến. Thuật pháp cùng thuật pháp va chạm Siêu siêu lượng đạo bổng dáng, đồng thời xuất hiện ở nguyên lai like vị trí. Âm Dương Mâu cười lạnh một tiếng, tính cảnh giác không tệ, bất quá ta rất nghi ngờ, người đã biết rõ chính mình tuật pháp sẽ bị ta phản xạ trở về, thì tại sao muốn phế khí lực lớn như vậy sử dụng đây. Đại đế không nói gì, trên người ngọn lửa dần dần tắt, nhìn qua tựa hồ là muốn buông tha, nhưng cơ hồ chẳng qua là một trong chớp mắt, hắn liền bị xôi chào đợt sóng bao vây. Siêu siêu siêu đại đế lần này sử dụng là của nước, uy lực nhìn qua cùng cột lửa độc nhất vô nhị. Hắn hạ quyết. Âm Dương Mâu tạ nhãn lần nữa bắt đầu chuyển động, muốn lợi dụng thuộc tính khắc chế đi đối phó ta sao? Ta quên ngươi hay là buông tha đi? Màu xám thủy lãng phản xạ mà ra, mà đại đế là ở trước người ngưng tụ ra một cái thủy vòng xoáy. Về phần tạo thành kết quả cơ hồ cùng lần trước giống nhau như lúc, bất quá khi hai người hiện tất lúc, đại đế bên người còn cuốn từng viên một hoàn sa, che đậy toàn bộ không trung. Đại đế năm ngón tay hư trường, chợt hợp lại, không trung hoàn sa trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa thật to đỉnh núi, hướng xuống đất thượng âm dương mâu rơi đập. Truyền sơn quyết, có thể chỉ lát nữa là phải đập phải âm dương mâu thời điểm, đỉnh ngọn núi kia lại bị phân giải thành từng viên một hoàn bị hút vào đến tạ nhãn chính giữa. Lần này không cần hình dung, chắc hẳn cũng đều biết cái gì lối mặt cự đại màu xám đỉnh núi, đại đế không có lựa chọn lợi dụng giống vậy chiêu thức ngăn cản, vây quanh ở bên người hoàng sa chẳng biết lúc nào biến mất, cúp lấy dưới chân non nớt lủng mộm. Cơ hồ chẳng qua là một trong chớp mắt, những thứ này chổi non liền trưởng thành lên thành chọc trời cự một, năm cái cự một quấn quýt nhau, hướng màu xám đỉnh núi tiến lên đồng thời, còn mãn diễn xuất vô số điều, bắp đùi bản lớn bằng cây mây và dây leo, tướng màu xám đỉnh núi vững vàng khóa lại. Cây mây và dây leo giống như là biến thành ống hút, số lớn cắn nuốt màu xám đỉnh núi ẩn chứa linh khí. Cũng không lâu lắm, mất đi linh khí chống đỡ màu xanh lá cây đỉnh núi, trực tiếp hóa thành một than hoàng xa tiêu tan tại giữa không trung mà hấp thu đối phương linh khí cây mây và dây leo đại thụ, càng phát ra cường đại, Thẩm Âm Dương mâu quấn quẩn đi. Chương 816, đạo thu giữa chiến đấu chính xác kiểu, hạ. Cây mây quyết, cũng giống như vậy. Mặc dù bị cây mây và dây leo cuốn quanh, Âm Dương mâu trong mắt như cũ tràn đầy khinh thường, tại hắn vừa nói, tà nhãn lần nữa bắt đầu chuyển động, cây mây và dây leo cũng đi theo bị quất đi, tở, bốc sợ, chầm chậm bắt đầu khô héo. Đại đế nắm chặt quả đấm, bỗng nhiên mở ra. Cây và dây leo đại thụ trong hóa thành lốc, diệp, còn như lưỡi một miếng Âm Dương Nhưng trận này cơn lốc cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị Âm Dương Mâu tả nhãn hấp thu. Ta nếu biết thuật pháp tên, như thế nào lại không biết gỗ tàn phong địa cố, ngươi thật là quá coi thường ta." Âm Dương Mâu đang nói chuyện là, mắt phải bắn nhanh ra một đoàn màu xám hắt hấp phong, hướng đối diện đại đế cuốn đi. Đại đế trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái túi vải, hắn cầm trong tay túi vải ném hướng không trung, vốn là chỉ lớn chừng bằng bàn tay túi vải, trong nháy mắt trở nên lớn vô cùng, mở ra miệng to như chậu máu tướng hết thảy cơn lốc đều hấp thu được bên trong. Càn Khôn phong đại, đây chính là khắc chế hết thảy phong hệ thuật pháp siêu cấp pháp bảo, xem ra ngươi lá bại tùy nếu so với ta tưởng tượng nhiều. Đại đế tướng càng khôn phong đại thu hồi, không nói tiếng nào, thủ nghĩ pháp quyết, nhanh chóng thay đổi, cùng lúc đó mây đen che mặt trời, chu vi mời dặm tất cả đều lâm vào trong bóng tối. Canh Lôi quyết. Nhìn đại đế trên người nhiều hơn địa quang, Âm Dương Mâu nhỏ giọng thầm thì một câu, chi hậu lại lắc đầu, không đúng, Ngũ Linh thuật pháp tương sinh tương khắc, cực ít có người có thể đồng thời cưỡi 5 loại nguyên tố. Hắn là Ngũ Linh pháp tiên. Âm Dương Mâu nhíu mày, Ngũ Linh pháp tiên cũng không là tên một người hào, mà là đối với một loại người gọi, liền có thể lấy hữu năm loại thuộc tính, hơn nữa đạt tới phi tiên cảnh tồn tại. Loại người này tại đạo tu giới cực kỳ thất, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Âm Dương Mâu tụi hồ là muốn tìm cảm giác quen thuộc, nhưng tụi hồ tịnh không có tìm được tại trong vấn tượng, cùng đại đế tương xứng nhân. Bất quá loại này hoán đổi thuộc tính thi triển thuật pháp, cũng chỉ có Ngũ Linh pháp tiên có thể làm được. Dầm dầm dầm ngay tại Âm Dương Mâu suy nghĩ thời gian, trên trời đến không hết lôi long chợt lóe mà xuống, tiến hành công kích đồng thời, còn có bộ phận lôi long lẫn nhau kết hợp, dần dần ngưng tụ thành một cái hơn khổng lồ lôi long. Mặt đất nâng lên một trận lại một trận cho bụi, làm cho người ta cảm giác giống như là có vô số lựu đạn từ không trung hạ xuống mạnh. Đại khái qua mấy hơi thở, mây đen cùng mù chậm rãi tan đi. Một đạo xét đánh lạc, đã quá người trong thế tục kinh ngạc, loại này còn như dọn mưa một loại bí tịch lôi điện, căn bản chưa bao giờ nghe. Vừa rồi bộ kia cảnh tượng, giống như là lôi điện cùng mặt đất kết hợp, tạo thành một tòa thiên địa lồng giam. Lúc này trên mặt đất khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ hố sâu, chỗ nhưỡng bởi vì lôi điện quan hệ, đã biến hóa mới có thể vô cùng sốt ruột màu đen, mạo hiểm nhàn nhạt thân nhiên. Trong này có một cái lớn nhất hố sâu, tựu là mới vừa âm dương mâu vị trí hiện thời. Trong hố không có âm dương mâu bóng dáng, lúc này hắn đã rời đi mặt đất, phiêu lăng tại giữa không trung, chớ nói bị phách thành than đen, hoặc là người bị tương nạn. Ngay cả hắn quần áo trên người cũng không có phá. Ngươi nên rất rõ, dùng Ngũ Linh thuật pháp là không có biện pháp thương tổn đến ta. Âu Dương Mâu hoạt động một chút gân cốt, phát ra từng trận giòn vang, giống như vừa rồi lạc mà sẫm xét, đinh thai nhíu óc, "Được, bây giờ Ngũ tạm thuộc tính thuật pháp, ngươi đã tất cả đều sử dụng qua, sau đó phải phải làm gì đây?" Đại đế vẫn không có lên tiếng, trước khi hắn đều là một tay kết đả ấn, lần này nhưng là hai tay, tại pháp quyết nghĩ tốt hậu, hắn hai cái đầu vai, phân đường xuất hiện một đoàn cơn lốc cùng một đám lửa. Phong Hỏa Nguyên, hai cái cơ bản thuật pháp, nhanh chóng ngưng trọng trong không khí linh khí. Tạo thành thiêu đốt hỏa diễm kết lốc, hướng Âm Dương Ngô quần đi. Ta nói, thuật pháp đối với ta là không hữu hiệu, vô luận là đơn hệ hay lại là song hệ, Lặng Yên không một tiếng động hấp thù, lạng Yên không một tiếng động thả ra, Âm Dương Ngô tiểu cả tay đều không có động tới, từ đầu chí cuối, hắn chẳng qua là chuyển đạo con mắt mà thôi. Đối mặt trở lại thuật pháp, đại đế tùy tiện né nhanh qua đi, mặc cho sau lưng sơn lâm thiêu đốt. Đại đế tại né tránh đồng thời, lần nữa ngưng kết đạo ấn, lần này xuất hiện ở thủy một dạng cùng với tán loạn lại lẫn nhau hấp dẫn đá vô quân. Tinh trầm địa chấn. Vô dụng. Cắt bay đá chạy. Vô dụng. Lãng chấn cổ xa. Vô dụng. Trải qua nhất hệ vào cung hậu, đại đế sau lưng đã xuất hiện 5 cái cơ sở thuật pháp, toàn thể phơi bày ngũ giác tinh hình dáng, giống như là thường thường tại trên internet thấy vô hình xếp hàng đồ. Quả nhiên, ngươi là Ngũ Linh pháp tiên, bất quá như vậy uy lực xem ra cái thế giới này cấm chế đối với ngươi mà nói, cũng không phải chút nào không ảnh hưởng. Âp Dương mâu dang hai cánh tay nói, cho dù là thừa đạo giả, cái đó tự nhận là chính nghĩa sứ giả ra hỏa, cũng không có biện pháp đánh chết ta, huống chi là thực lực chênh lệnh một mạng lớn ngươi. Ngũ Linh thuật pháp nhiều nhất chính là song thuộc tính ngũ kết hợp với nhau, bây giờ ngươi chiêu số hẳn đã sử dụng xong chứ? Ta xin lỗi, ta vừa mới bắt đầu." Đại đế khẽ miệng vênh lên vẻ tươi cười, vốn là chuyển động ngũ linh đồ, đột nhiên ngừng, dựa theo tương sinh tương khắc đường dây liên tiếp ra từng cái kim tuyến, liên tiếp sau khi hoàn thành, chúng quanh lại vẩn quanh ra bát quái đồ cùng với một ít thần bí ký tự. Ngũ linh bắt quái đồ. Tướng năm loại thuộc tính, lấy tương sinh tương khắc tư thái dung hợp bước phát triển mới thuộc tính, đây cũng không phải là ngũ linh pháp tiên có thể làm được. Người là Âm Dương Mâu tựa hồ nghĩ đến đại đế Ngay tại hắn chuẩn bị nói ra khỏi miệng thời điểm, ngũ pháp sở ngưng bạch hóa thành một cái dây nhỏ, Âm Dương Mâu mi tâm tới. Đáng chết! Ngũ Linh sở dung hợp bước phát triển mới thổ tính, giống như Tây Du ký trung ghi lại Tề Thiên Đại Thánh trên đất hành giả một dạng đã là nhảy ra ngũ hành ngoại, không ở lục giới trung tồn tại, muốn lợi dụng âm dương mâu hấp thu là không có biện pháp làm được. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ chọc cho thượng như vậy một cái đại phiền toái, chỉ có đụng một cái. Nghĩ được như vậy, âm dương mâu dừng lại chính mình thân hình, hai tay mười ngón tay cánh tay đồng thời mở ra, tại hắn mở ra đồng thời, trước người cũng xuất hiện một người giống là phá vỡ không gian lô đen, từng ánh sáng màu trắng tuyến cho hấp thu đi vào. Ngay sau đó, lại xuất hiện cái thứ nhị lỗ đen, giữa hai người chỉ chênh lệch một chút nhiều veo veo veo bởi vì qua lại ở trong hắc động qua lại nguyên nhân, bạch tuyến tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng liên không gian xung quanh đều bị cắt nhỏ. Chết đi cho ta, hai cái lỗ đen một người trong đó biến mất không thấy gì nữa, một cái khác lỗ đen là thay đổi phương hướng, từ thu nạp đổi thành phương ra. Sắp đến liên âm dương mâu mình cũng không thấy được ánh sáng màu trắng tuyến, lấy so với sét đánh không kịp bưng thai canh sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, bắn về phía đại đế. Chỉ có thể đến nơi này sao? Đối mặt cái chết, đại đế lựa chọn nhắm mắt lại, tính tính tiếp nhận tử vong, giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không phải là thuật pháp, thể chất cùng pháp bảo trấn đè bù đắp. Chương 817, chúng ta này cổ tiệu, cách cảm hiệu quả tốt lắm. Nửa giờ sau, mẹ, Diêm La Vương tên hôn đàn này, chẳng qua chỉ là tỷ võ luận bàn mà thôi, lại hạ nặng như vậy thủ. Ngốc tết, không phải ra ra ta không đánh lại người chẳng qua là cố ý ẩn giấu thực lực cho người mà thôi. Đại đế hùng hùng hổ hổ từ trong đầm nước bò ra ngoài, kia lớp như chuột lột dáng vẻ, cả kia còn sống một chút xíu phong độ cũng không có. Ai, bất kể có hay không khôi phục trí nhớ, tên kia đều giống như trước như thế ghét. Đại đế ngoài mỉm mắng, trên mặt lại treo đủ cười, bất quá hắn tới nơi này mục đích phải cùng chính mình giống nhau đi, chỉ tiếc hắn giống như ta cũng đều là tại đi trên đường việc trải qua cái gì chắc trở, cho nên đưa đến mất chi nhớ. Chính mình bởi vì làm tiên thiên ưu thế trước một bước tỉnh lại, không biết thằng ngốc kia tất lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đại đế lầm bầm lầu bầu đi trên đường, ngược lại sáu gia tộc lớn nhất cũng không phải là cái gì lợi hại địch nhân, thằng ngốc kia tất hẳn một người là có thể giải quyết, chính mình từ từ đi thôi, nói không chừng một hồi nữa bọn họ cứ tới đây. Đang nói, vốn là mặt đầy dễ dàng đại đế bỗng nhiên như mày, ma Mà ẩn nút trong bóng tối âm dương mâu, trong lòng cũng có cảm ứng chẳng lẽ đối phương phát hiện mình. Không thể, giữa chúng ta cảnh giới cách biệt quá xa, hắn không thể phát hiện ta lại nói, nếu là hắn có phát hiện thực lực của ta, cũng sẽ không cho ta xem thời gian dài như vậy đùa giỡn. Nếu đi tại sao không dám hiện thân đây? Đại đế một câu nói, đánh vỡ âm dương mâu may mắn trong lòng. Đối phương có lẽ là đang gạt chính mình, âm dương mâu nghĩ như vậy đến. Diệt đạo giả cường đại như vậy vô cùng tồn tại, lúc nào cũng bắt đầu trở nên thích giấu đầu lòi đuôi. Nghe lời này một cái, âm dương mâu lại cũng không có bất kỳ ẩn nút ý tứ, trực tiếp xuất hiện tại đại đế trước người, người là người nào? Hắn vừa nói, một bên tại âm dương mâu bên người chuyển hai vòng, cái bóng lưng này ngươi là ta không đúng, trên người khí tức không đúng, ngươi là người nào? Làm sao biết ta danh xưng? Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là một mình ngươi không thuộc về cái thế giới này nhân, lại đợi ở cái thế giới này, hiển nhiên là một loại sai lầm. Đại đế tựa như cười mà không phải cười nói, xem ra ta hẳn tự mình xuất thủ đưa ngươi trở về. Đem ta đưa trở về, chỉ bằng ngươi cái này phi tiên cảnh đơn thuần đạo tu. Âm Dương Mâu chợt thu hồi mặt mày vui vẻ, ta không có có tâm tư cùng ngươi chơi đùa, nói, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ biết thân phận ta, hơn nữa phát hiện ta tồn tại. Ngươi là sợ sao? Sợ hãi? Âm Dương Mâu không nhịn được cười lớn, ta không sợ trời không sợ đất, biết sợ ngươi. Đúng vậy, thân là Diệt đạo giả, tự nhiên có thể không sợ trời không sợ đất, ngươi duy nhất sợ, chính là hồi tưởng lại ngày đó chính mình tự tay sát chính mình nữ nhân yêu mến chi nhớ. Âm Dương Mâu trên mặt lại cũng không có một tiêu cân nhắc, ngươi kết quả là người nào? Bây giờ, Diệt đạo giả, hết thể hủy diệt mở đầu, đại đế cho là bằng vào thực lực của chính mình, liền có thể sát đối phương, cuối cùng thay đổi một ít tự mình nghĩ thay đổi sự tình. Có thể bây giờ nhìn lại, thực lực của hắn hiển nhiên không có thể đạt tới tiêu diệt Diệt đạo giả tiêu chuẩn. Con tưởng rằng có thể mượn tiên đạo hấp hối hạn chế, đánh chết hắn, không nghĩ tới hắn lại mạo hiểm tu vi tổn hao nhiều nguy hiểm sử dụng thuộc tính không gian thuật pháp. Lần này, là mình xung động, bất quá chính mình bản chính là một cái nên người chết, chết cũng sẽ chết đi. Ông ngay tại đại đế lựa chọn nhận mệnh chờ chết thời điểm, một trận thanh âm cổ quái tại vang lên bên tai. Lại vừa mở mắt nhìn, trước người mình chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh màu trắng, mà đạo kia gia tốc đến mức tận cùng bạch sắc đường cong, bị một cổ lực lượng thần bí ngừng tại giữa không trung. Lại tới xen vào việc của người khác nhi. Âm Dương mâu trong mắt tràn đầy phẫn hận. Mặt nạ nam lấy tay tướng ánh sáng màu trắng tiêm vô vỡ, ta nói, ngươi tốt nhất không nên tổn thương trên cái thế giới này bất cứ người nào. Nhưng hắn cũng không phải là trên cái thế giới này nhân, hơn nữa ngươi cũng không phải, cho nên không muốn đem mình làm làm cái thời không này chấp pháp giả, lúc này làm người ta cảm thấy chán ghét. Mặt nạ nam tỉnh táo nói, vậy thì quang minh chính đại đánh một trận, nếu ngươi thắng, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp nữa ngươi sự tình. Thắng dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng là thua âm dương mâu có thể không chịu nổi thua giá. Nếu là không có sử dụng không gian hệ thuật pháp, hắn còn lại và mặt nạ nam sức đánh một trận, bây giờ lựa chọn chiến đấu thì đồng nghĩa với tìm chết. Không chọc nổi ta còn không trốn thoát chứ sao. Âm Dương Mâu triệu hồi ra một cái một người đại tiểu hắc động, dậm chân đi vào. Tại lô đen biến mất trước khi, còn mơ hồ có thể nghe được thanh âm hắn, "Thừa đạo giả, ngươi không nên quá đắc ý, chúng ta cuối cùng sẽ có giao thủ ngày ấy, hơn nữa người thắng cũng nhất định sẽ là ta." Mặt nạ nam mục đích chẳng qua là bức bách âm dương mau rời đi, thấy đối phương sau khi rời đi, cũng không nói gì. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, đại đế bắt lại hắn đầu vai, "Ngươi là người nào? Một cái qua đường phổ thông đạo tu a, chúng ta có biết hay không? Hoặc có lẽ là chúng ta đã từng nhận biết. Khả năng đi." Thưa đạo giả." "Diệt đạo giả, ta biết." Đại đế trên mặt lộ ra kinh ngạc và ngùi, là bị phát hiện sao?" Mặt nạ nam bất đắc cười cười, Không sai, ta chính là ngươi nghĩ người kia, bất quá những thứ kia cũng chỉ là đã từng, ngươi có thể gọi ta thừa đạo giả, cũng có thể gọi ta ở chỗ này tên tôn thật. Giao Tiên kiếm phái, thu thập xong tàn cuộc sau này, chấm Hoan liền lên điệu, chuẩn bị trở lại Đạo Minh trụ sở chính, có thể mới vừa lên điệu, người khác giống như là bạn cũ cả rốt một dạng bắt lại hắn hạ thân một cái vị trí. Ngươi, ngươi làm gì? Chấm Hoan nuốt hấp nước miếng, hướng về phía cái kia ngọc thủ chủ nhân hỏi. Ngọc thủ chủ nhân một bên nắn bóp vừa nói, kiểm tra bài tập. Không phải, chúng ta tiền trận tử đã siêu nghịch hoàn thành bài tập, hôm nay cũng không cần chứ? lại nói hay là ở cổ kiệu thượng, bên ngoài cũng đều là đạo tu, lộ hai bên nguy rất, nếu như bị phát hiện coi như ứng. Lâm Diệu Thi từ từ tăng thêm một ít dược đạo, ta chỉ là kiểm tra bài tập, có hay không cho ngươi giao bài tập. Nhưng là, ngươi cũng không thể biết kiểm tra, không chữ ký chứ. Lâm Diệu Thi nhìn cao vút nhà bạn, hài lòng gật đầu một cái, tự trở về lại ký, được, ta đã kiểm tra qua, nó ở cách. Không phải, ta nói ngươi náo nửa ngày, là vì do xét ta có hay không cùng nữ nhân kia làm loại chuyện đó. Không vâng. Tỷ tỷ, ngươi mặt đầy đều viết đầy là được chứ. Trầm Hoan đương nhiên xoay mình tướng Lâm Diệu Thi đè dưới thân thể. Xem ra phải cho ngươi minh bạch một chút, chê bùa nam nhân mình sợ trả giá thật lớn. Bên ngoài còn có người đây, mặc kệ nó. Đúng vậy, không cần phải để ý đến, chúng ta này cổ tiệu, cách âm hiệu quá tốt lắm." Bên ngoài Lý Lao đạo nghiêm túc nói. Vốn là đầy nhiệt tình trừng hãn, nghe nói như vậy, thoáng cái liền tinh táo lại. Thang nhóc, chờ trả lời Minh, lao tử thế nào cũng phải cùng ngươi hào hào toán một món nợ không thể. Chương 818, liệu sự như thần. Ngư can câu. Bang Linh nhìn trước mắt Tiêu Đốt ngọn lửa hứng hực trong mắt tràn đầy hận ý nói, vì tránh cho đối phương nổi lên nghi ngờ. Phương thức tốt nhất chính là một cây đốt hủy diệt chứng cứ, như vậy thì sẽ không có người hoài nghi, giao tiên kiếm phái là có hay không đã bị diệt môn. Về phần những chuyện lặt vật kia đến sư đệ sư muội, thì bị Trầm Hoan mang đi đạo minh trụ sở chính. Nói là vì bảo vệ các nàng an toàn, ta xem hắn rõ ràng chính là muốn đem những sư muội kia môn, Bùi dưỡng Thành cũng giống như mình con dối hình người, mượn tham lam sắc đẹp bản tính, trở thành hắn hỏi dò công cụ mà thôi. Trầm Hoan, ngươi chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ báo cái thù này. Bang Linh cắn thật môi dưới, dịch theo môi đường vân, chậm rãi xuống, nhỏ giọt xuống đất, ta nhất định phải đưa ngươi tiên đạo vật quà ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này." Nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, tự có một cái thanh âm khàn khàn truyền tới, nhưng khi nàng hướng bốn phía nhìn lúc, lại không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Người nào? Không muốn giả thần giả quỷ. Bây giờ giao tiên kiếm phái đã tiêu diệt, ta cùng một con chó hoang không có khác nhau, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. "Không, ngươi hiểu lầm, ta không phải tới giết ngươi, mà là đến giúp đỡ ngươi." Lần này xuất hiện không chỉ là thanh âm, còn có bóng người, người này thân thể tất cả đều giấu ở áo choàng phía sau, trước ngực có một cái tiêu đốt đầu khô lâu ký hiệu. "Phệ hồn giải người." Bóng người cười cười, "Không sai." chính là tại hạ vệ hồn dạy người, ngươi có năng lực gì giúp ta? Băng Linh ngoài miệng nói như vậy, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, là trùng hợp hay lại là tên khốn kia thật có liệu sự như thần bản lĩnh. Ta có thể để cho ngươi hữu giết chết Trầm Hoan báo thủ thực lực. Băng Linh đại cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình không nói gì, đối phương liền muốn nói giúp mình, này, đây chẳng phải là ứng Trầm Hoan một câu kia, có lẽ ngươi cái gì cũng không phải nói, đối phương tiểu sẽ chủ động giúp ngươi suy đoán. Thực lực cường hãn, liệu sự như thần, nhưng không phải là bởi vì đối với đối phương tiểu hận, nàng sợ rằng đã đối với Trầm Hoan sinh ra tình yêu. Ngươi có phải hay không tại muốn như thế nào đạt được ta tín nhiệm? Ngươi, làm sao ngươi biết?" Băng Linh trên mặt viết đầy kinh ngạc, Trầm Hoan có thể đoán ra nội dung cốt truyện phát triển đã quá lợi hại, không nghĩ tới người đàn ông trước mắt này càng thêm lợi hại, lại đoán ra mình muốn nằm vùng tâm tư. Cùng hai người kia so sánh, chính mình cũng quá ngu xuẩn, ngu đến mức chính miệng thừa nhận sự thật. Thấy Băng Linh mặt đầy cảnh giác, phệ hồn giật một chút đồ khoác qua tay, "Ngươi không cần thần chương, trừ Trầm Hoan tưởng muốn tìm ngươi nằm vùng trở ra, ta còn biết, hắn đối với ký chủ tử Linh đã kinh ngạc nói không ra lời, đấu chí từ trước đến giờ không phải nàng rồi. "Ta có thể giúp ngươi giải trừ chủ tử khế đước, thậm chí giúp ngươi tìm tới hơn phân nửa thể phương pháp." Người tại sao phải giúp ta? Băng linh chỉ số thông minh mặc dù không cao, nhưng cũng không phải người ngu, trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại không có lý do gì tốt. Rất đơn giản, người phục tùng chầm hoan là tình thế vội vã, nhưng hận hắn nhưng là xuất phát từ nội tâm, chúng ta cần hận hắn nhân, bởi vì chúng ta phải hồn giáo giống như người hận hắn. Thật! Ta không cần phải lừa người. Ta đây cần phải làm gì? Người cần làm, chính là báo thủ, tuân theo bản tâm báo thủ. Cái điều kiện này, cơ hộ tương đương với không có bất kỳ yêu cầu. Băng linh động tâm, hoặc có lẽ là Nàng buông xuống lòng phong bị, lựa chọn tin tưởng đối phương, dù sao người này cùng chấm hoàn so sánh, càng giống như là quân bạn. Bất quá bóng người thoại phong bỗng nhiên chuyển một cái. Tuy nhiên làm sao? Bất quá ngươi có thể phải làm xong diện gián điệp, nói cách khác, tại chúng ta bên này, ngươi chỉ cần thả ra một ít nửa thật nửa giả tin tức, lấy đối phương tín nhiệm, sau đó sẽ từ trong những hắn, bộ lấy ra một ít tin tức trọng yếu. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Bóng người cười cười, để bày tỏ thành ý, ta bây giờ sẽ giúp ngươi giải trừ chủ tớ khế ước. Bây giờ liền có thể. Vâng, bây giờ liền có thể. Đừng quên chúng ta phệ hồn giáo, nhưng là lấy hồn tu làm chủ, mà khế ước ký kết chủ yếu đối tượng tiểu là linh hồn bóng người dừng một cái, tiếp tục giải thích, Trầm Hoan mặc dù lợi hại, nhưng linh hồn hắn lực lại phi thường yếu kém, ta có thể tùy tiện trừ giữa các người chủ tớ khế ước, hơn nữa không để cho đối phương phát hiện. Dĩ nhiên, bởi vì là trên linh hồn là gắn, trừ thời điểm có thể sẽ có chút thống khổ. Băng Linh cắn răng nói, ta có thể tiếp nhận, bởi vì chấm Hoan mang đến cho ta thống khổ, muốn vượt xa hơn hẳn với trên linh hồn đau. Hy vọng, ngươi có thể nói được làm được. Bóng người vừa nói, liền đem đệ tay tại Băng Linh trên đầu. Trầm Hoan không có cảm giác mình liệu sự như thần, lại không biết mình kế hoạch đã bị đối phương hoàn toàn nắm giữ, chờ đi, một ngày nào đó ta sẽ địch thân giết ngươi. Rất nhanh, Băng Linh cũng không có biện pháp suy nghĩ, bởi vì trên linh hồn sản xuất làm đau đau suýt nữa để cho nàng bất tỉnh đi. A một tiếng kêu đau đi qua, Băng Linh thần sắc bắt đầu trở nên mê mang. Chúng ta bây giờ phải đi nơi nào? Về nhà. Cùng lúc đó, vốn là tại trong tiệu nhắm mắt dưỡng thần Trầm Hoan, chợt mở mắt, mỉm cười nói, "Con cá, mắc câu." Hắn nơi này bức còn không có gân xong, bên ngoài tiệu truyền tới một trận tiếng ồn ào thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Trầm Hoan mày hỏi. Lý Lao Đạo trả lời, đại đế trở lại. Sau đó thì sao? Sau đó đại đế liền cùng Diêm La Vương đánh. Hả? Kia không việc gì. Đùa, hai người này đánh nhau, hắn tốt nhất vẫn là đừng tham hợp. Cùng lúc tới hậu như thế, hai người lại vừa là đánh một đường, cho đến đến Đạm Minh. Trở lại Đạm Minh sau này, chấm hoan tượng trưng khai một chút biết, liền đem hết thảy sự vụ giao cho Huyền Dương Tử đi xử lý. Đầu tiên là bởi vì, hắn vốn cũng không phải là làm đầu linh đoán, tùy tiện lại nhải đôi câu hạp đã đủ, chủ yếu tác dụng là phấn chấn lòng người, cùng bị những cái này đạo tu coi là thần đi xuống bái. Chú nhị là bởi vì hắn phải đem trên đường không có giải quyết chuyện giải quyết. Người tuổi trẻ Hỏa Lư Vương, lúc này mới mấy ngày, cũng đã từ suýt nữa ép khô trong bóng tối đi ra. Cái đó trầm công ra, nơi này là không thể không ta chuyện gì. Ngài biết, ta một mực đợi tại chủ tử bên người, này bỗng nhiên tách ra, trong nội tâm của ta ít nhiều có chút sượng công nói cũng là lời trong lòng, thật ra thì cho tới bây giờ hắn còn đang nghi ngờ, trầm hoan làm cho mình tới đến tận cùng là cái gì mục đích. Thỉnh chính mình sang đây xem trò rỡn. Kia trước khi tại Đạo Minh trụ sở chính thời điểm, thì nhìn qua, cần gì phải đem mình lưu đến bây giờ. Nhìn một chút, nhất ngày mai người tác dụng sẽ thể hiện ra, ta đây nhi có chút chuyện riêng nhi phải giải quyết, hồi trò chuyện. Trầm Hoan nói xong cũng như một làn khói chạy đến đạo tu, vì hắn chuẩn bị hành cung. Thật đúng là đừng nói, trừ quản lý số người có chút ít, chấm Hoan bây giờ trên căn bản chính là đế vương đã ngộ. Tiểu thi thơ, cửa này đều không khóa. Lâm Diệu Thi có chút không quá yên tâm, có thể là lúc trước cùng Trầm Hoan việc trải qua nhiều, nàng chung quy lo lắng có người làm đột nhiên tập kích, lúc trước còn có một môn căn trở, bây giờ liền cũng không có cửa. Cùng Trầm thế nào cũng không đáng kể, nếu như bị người khác thấy, nàng nhất định sẽ kéo đối phương tiểu lệ đệ, đệ, sau đó xen vào mủ đối phương cấm mắt. Yên tâm đi, ta giao phó, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không chuẩn tới bên này, bao gồm thằng nhóc cùng Diêm La Vương bọn họ. Trầm Hoan giải thích xong sau này, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, bay thẳng đến tiểu mỹ mê người Lâm Diệu Thi nhà qua. Bên này vừa mới chuẩn bị dơ thương ra trận, bên ngoài tiểu chuyển tới một trận thanh âm, lãnh đời gia tộc đứng đầu lòng ra, tới bái kiến Đạo Minh Minh chủ. Mặc dù đây là Trầm Hoan theo dự liệu sự tình, nhưng hắn bây giờ còn là muốn không nhịn được chửi một câu thảo. Chương 819, đến bọn họ trước phần quỳ xuống nhận sai. Mộ Dung gia là lãnh đời gia tộc người dẫn đầu vật, nhưng ở Mộ Dung gia lãnh đời trước khi, cũng đã có lãnh đời gia tộc tồn tại, một số thời khắc vì phân biệt sẽ có trong biểu phân chia, mà Long gia là trong lánh đời trong gia tộc, niên đại xa xưa nhất gia tộc. Bất quá tại sớm nhất thời điểm, Long gia được gọi là cổ võ gia tộc, cho đến Mộ Dung gia chờ nhóm lớn lãnh đời gia tộc vào ở, lâu này thì trở thành một loại tính chất tồn tại. Tại lãnh đời gia tộc trong vòng, Long gia không thể nghi ngờ là cường đại nhất, cũng là niên đại lâu đời nhất. Bản thân liền là siêu cấp gia tộc, tại cộng thêm thời gian lắng đọng, Long gia thiên giai cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu không ai nói rõ được. Có người nói năm ngón tay số Có người nói hai cái bàn tay cũng đếm không hết, cũng có người nói, tay chân toàn cộng lại cũng không đủ. Kết quả Long gia có bao nhiêu thiên tài cao thủ, cũng chỉ có Long gia tự mình biết. Long gia thần bí cùng bọn họ khiêm tốn ít nhiều có chút quan hệ, nhưng là khiêm tốn không có nghĩa là địa vị thấp. Thân là lãnh đời gia tộc đứng hàng thứ nhất tồn tại, một loại lãnh đời giữa gia tộc phát sinh mâu thuẫn, đều là do Long gia giải quyết. Long Vũ, Long gia sáu đại trưởng lão trung tu vi thấp nhất hơi vị, nhưng cũng là tính khí tốt nhất một vị, trên căn bản mấy chục năm qua lãnh đời gia tộc tranh chấp đều là do hắn để giải quyết, người ta gọi là lãnh đời trong gia tộc người hòa giải. Bất quá quá nhiều năm như vậy, Long Vũ vẫn là lần đầu tiên sinh ra tâm tình bồn chồn. Lúc trước làm việc, lãnh đời gia tộc bao nhiêu đều phải cho hắn một bộ mặt, hoặc là cho rồng ra một bộ mặt, nhưng nhiệm vụ lần này nhưng có chút bất đồng. Hắn phải đóng đàm, trừ 6 cái lãnh đời gia tộc liên minh, còn phải cùng đạo tu giao thiệp với. Nói thật, nhiều năm như vậy, hắn vẫn lần đầu cùng đạo tu giao thiệp với. Long gia phải biết tu tạo thành đạo minh sau này, muốn còn muốn đi đưa phần lễ, liên lạc một chút giao tình, ai biết bọn họ bên này lễ vật còn không có đưa đi, 6 gia tộc lớn nhất liền liên hợp trước chém người ta một đao. Long Vũ được đến hậu, gia giai thúc ngựa chạy tới 6 gia tộc lớn nhất, chuẩn bị đem lúc này bình tức, sau đó cùng đạo tu nói lời xin lỗi. Không nghĩ tới vốn là mặc cho người thịt cá chết thảm trọng đạo tu, động nhiên giữa là bản, chém chết 6 gia tộc lớn nhất điệu giai cao thủ 6 người, huyền dai, hoàng giai đệ tử vô số. Đây là hắn đi giao tiên kiếm phái nhận được số liệu, có thể chạy tới giao tiên kiếm phái sau này, số liệu này tiểu càng có coi. Trung quy mà nói, 6 gia tộc lớn nhất trộm gà không thành lại mất năm phóc, tổng cộng tổn thất ba gã thiên giai cao thủ, 12 tên cấp cao thủ, về phần những người khác hầu như không cần nói. Bởi vì chỉ là hai cái này số liệu cũng đủ để đối với lãnh đời gia tộc tạo thành cự đại đánh bảo. Không chỉ có như thế, kia bà gã thiên giai cường giả vẫn lạc, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến trước mắt lãnh đời gia tộc xếp hạng. Nhường Đường Minh ngồi tội vậy khẳng định là không thể, dù sao trước gây chuyện nhi là 6 gia tộc lớn nhất, hơn nữa tại nhận được hắn báo cáo tin tức hậu, 6 gia tộc lớn nhất trên căn bản không có bất kỳ báo thù tâm tư, nhưng là vì công phá Đạm Minh, 6 gia tộc lớn nhất phái ra không ít đệ tử tinh anh. Thiên giai cường giả cùng địa giai cao thủ, nhất định là không về được, nhưng gia tộc những thứ này tương lai hi vọng, cũng không thể cùng chết kích trầm sa chứ. Cho nên, nói trắng ra, Long Vũ lần này nhiệm vụ là tới cần người tới cũng không phải hắn một người, còn có sáu gia tộc lớn nhất phái ra đại biểu. Người chờ ta một hồi. Trầm Hán trấn an được Lâm rượu thi sau này, mặc Phó chạy tới đại sảnh. Chuyện này ta làm không chủ bên trong đại sảnh, Lý lao đạo mặt đầy ta không phải ra chủ biểu tình. Đem Long Vũ chuẩn bị nói chuyện với Huyền Dương tử thời điểm, Huyền Dương tử cũng khoát khoát tay, chuyện này ta cũng làm không chủ, ngươi chính là chờ Minh chủ đi ra đi. Không biết Quý Minh Minh chủ lúc nào sẽ đi ra. Cái này cũng không rõ ràng, có người 5 phút ủ giải quyết, có người muốn 10 phút, có người muốn 15 phút, có người muốn 20 phút, còn có người muốn 30 phút, thậm chí là 40 phút còn có thể là mờ giờ. Lý Lao đạo bản chứ đầu ngón tay, biểu tình dị thường nghiêm túc. Quý Minh Minh chủ đến cùng tại làm chuyện gì, làm sao thời gian sẽ như thế không ổn định. Long Vũ mặt lộ vẻ không hiểu. Lý Lao đạo cười hắc hắc, rất trọng yếu rất chuyện quan trọng, hơn nữa chuyện này muôn ngàn lần không thể quay rầy, nếu là quấy rầy đến, hắn chính là hội nổi giận nói đúng, ra, hẳn là chỉ cần là nam nhân sẽ nổi giận. Sư đệ. Huyền Dương tử quát một tiếng. Lý Lao đạo gãi đầu một cái, ta đây không phải là cùng người ta dùng nội hàm phương thức giải thích sao? Ngươi sẽ không sợ bị hoàng tử nghe được. Sợ cái gì? Can, cái, theo ta suy đoán hắn xuất chiến đấu, coi như lại chưa ra hình dáng gì, ít nhất cũng phải 20 phút. Ngươi nói cái gì? Trầm Hoan bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện, đem chính thao thao bất tuyệt lý lao đạo cho dọa cho dần mình, "Không phải, ta cũng không nói gì, bất quá, ta thật giống như đánh giá cao ngươi quá nhiều, cái này ngay cả 10 phút cũng chưa tới à. Lý Lao đạo mặt đầy giận vỗ vỗ Trầm Hoan bạ vai, "Bất quá ngươi cũng đừng tự tâm, căn cứ y học đi lên nói, chỉ cần không thua kém 5 phút, đó chính là bình thường, lại nói, một lần tài nghệ, đại biểu không tài nghệ thật sự, ta tin tưởng, ngươi lần sau nhất định có thể làm được 15 phút." "Ngươi đang nói gì?" Trầm Hoan mặt đầy mê mang Nếu là hắn từ đầu nghe được vị lời nói, nhất định sẽ hiểu lý lao đạo trong lời này ý tứ, đáng tiếc hắn chỉ nghe một nửa. Toãn chầm hoan khoát kho tay, hướng về phía Long Vũ đám người hỏi những thứ này là: Nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào ý chí. Có một số việc nhi, không diễn xuất, cũng sẽ không đạt tới mình muốn hiệu quả. Tại Hạ Long Vũ, lãnh đời gia tộc Long gia lục trưởng lão. Long Vũ trước nhất làm tự giới thiệu mình, sau đó tỏ ý sáu gia tộc lớn nhất cũng bắt đầu làm tự giới thiệu mình. Tại Hạ Nam Cung không phải, là huyết đao chủ nhà họ Nam cung. Tại Hạ Mục, Mục thương vương chủ nhà họ Mục. Tại Hạ Vương Quyên vọng, nam quyền hoàng vương gia gia chủ. Tại hạ chu đủ. Trầm Hoan lúc nói chuyện, cố ý sử dụng sóng linh khí, cả người nhìn cực độ tức giận, tại ta không có tức giận trước khi, các người tốt nhất nhanh lên một chút chútút. Long Vũ mặt lộ vẻ lúng túng, cười khan nói, "Trầm Minh chủ ngươi nói chuyện cần gì phải khó nghe như vậy chứ?" "Khó nghe? Ngươi cảm thấy ta nói chuyện khó nghe?" Trầm Hoan giận quá mà cười, nói thật, ta bây giờ có thể chịu đựng không giết các ngươi, đã rất cho các ngươi mặt mũi. Long Vũ đối lý, cũng không dám tranh luận, về phần 6 gia tộc lớn nhất đại biểu, càng là liên một câu lời cũng không dám nói. "Thật ra thì, chúng ta lần này là nói xin lỗi. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì?" Nói xin lỗi có thể làm cho chúng ta những thứ kia chết đi đạo minh thành viên sống lại sao? Trầm Hoan những lời này có diễn xuất ý tứ, bất quá cũng có lộ ra chân tình. Hắn và đạo tu môn cảm tình không sâu, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là môn hạ của chính mình thành viên, tuyệt đối không thể cứ như vậy uổng công chết. Long Vũ đem nhiều năm như vậy người hòa giải, tự nhiên nghe ra Trầm Hoan trong lời này ẩn nút ý tứ, chúng ta đây cần phải làm sao? Đến bọn họ trước mộ phần quỷ xuống nhận sai, sau đó tự vấn tạ tội. Chương 820, Long Vũ một đám theo đồng đội. Đem Trầm Hoan nói đi cho những đạo tu trước mộ phần dập đầu nhận sai, Long Vũ đám người không có bất kỳ ý kiến. Dù sao người chết là đại, đối lý cũng là bọn hắn, mặc dù có chút mất tôn nghiêm, nhưng bọn hắn những người đại biểu này, vì gia tộc tương lai khuất tất quỷ một cái cũng không phải là không thể được. Nhưng là tự vận tạ tội, khó tránh khỏi có chút quá mức vô lễ. Những người này vốn là đều là nhiều chút thân phận gì? Gia chủ, muốn những thứ này không có tiếng tăm gì đạo tu quy xuống, đã là đối với tôn nghiêm một loại khiêu chiến, bây giờ còn phải thượng thượng cánh mạng mình. Trầm Minh chủ, làm người dù sao phải nói phải trái, chúng ta mặc dù có lỗi trước, nhưng đã vì nải trả giá thật lớn, ba gã thiên giai cường giả, 12 tên cấp cao thủ, huyền giai, hoàng giai đệ tử vô số. Lại nói chuyện lần này là các người đạo tu giới chính mình nội đấu, chúng ta lãnh đời gia tộc chẳng qua là làm một trận giao dịch chỉ cần có người mở miệng, những người khác cũng sẽ không yên lặng không nói, dù sao đối phương nuốt không chỉ là một cái con em gia tộc, ở thời điểm này, tốt nhất là đồng tâm hiệp lực. Trương Minh Chủ, Trương Minh lời nói có thể có chút quá khích, nhưng sự thật cũng là như vậy, ai cũng không muốn làm huyết hại thân cừu, dĩ nhiên, chuyện này là chúng ta đối lý, chúng ta cho những thứ kia chết đi huynh đệ bái xá một cái, ủy quy một cái không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là này tự vận tạ tội chúng ta thật sự tất yếu phải đem sự tình làm tới mức này. Ngay sau đó người thứ ba mở miệng nói, lòng người thay đổi người tâm, mọi người hiểu nhau một chút, dù sao ai cũng không muốn phát sinh loại này thẳng kịch, hơn nữa chúng ta sáu đại gia chủ tới đông đủ, đã rất có thành ý, nếu không nhượng bộ một bước, chúng ta dập đầu nói xin lỗi, các ngươi là đem những đệ tử kia giao trả lại cho ta, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đường ai nấy đi. Xảy ra chuyện như vậy, đúng là hành động bất đắc dĩ, chết thảm không riêng gì các ngươi đạo minh nhân, còn có chúng ta lãnh đời gia tộc, thật muốn coi như các ngươi tử chẳng qua là một ít cơ tầng đệ tử, mà chúng ta nhưng là tồn thất chống đỡ cả gia tộc đông lương. Không sai, Trầm Minh Chủ, chúng ta có thể tự mình tới đủ để thấy rõ ràng chúng ta thành ý, ngài nếu là. Sáu người một người tiếp tục một câu, nói chuyện có nhu hòa, cũng có kịch liệt, nhưng trong toàn bộ quá trình, Trầm Hoan không có nói một câu. Cái này thì nhượng sáu gia tộc lớn nhất đại biểu bắt đầu lâng lâng. Quả nhiên, đạo tu giới thủy chung là đạo tu giới nhỏ yếu giống như con kiến hôi, mặc dù có đánh chết thiên giai cường giả bản lĩnh, lại bởi vì lúc trước cô đơn, xử cho bọn họ như cũ thuộc về tự ti chính giữa. Nói trắng ra, cái này kêu Trầm Hoan tuổi trẻ minh chủ, chính là tiện có đầu, thật dễ nói chuyện không chịu nhận, thế nào cũng phải cho hắn nhón nháo mới hài lòng. Bên này 6 gia tộc lớn nhất đại biểu, trên mặt tất cả đều hiện lộ ra vẻ đắc ý, duy chỉ có lòng Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như trên internet lưu hành như vậy, không sợ thần nhất dạng đối thủ, chỉ sợ heo như thế đồng đội. Nhân ra đều tỏ rõ là xin khí, các người còn cảm giác mình bị khuất, thậm chí là cảm giác mình không sai. Các cháu, các người đến cùng có hay không biết rõ hôm nay rốt cuộc là tới làm gì? Nhận sai a. Nói xin lỗi a. Còn nói có thành ý, ít nhất chính mình đứng ở trầm hoan góc độ thượng, sẽ không cảm giác các ngươi một tia thành ý, ngược lại là đang dùng một loại khoan dung tại qua loa lấy lệ đối phương giống như một người làm chuyện sai lầm nhi, ngoài miệng vừa nói thật xin lỗi, tâm lý lại như cũ cảm giác mình không sai. Long Vũ bây giờ coi như là minh bạch, vào trước khi tới Câu Thông nói chuyện, tất cả đều ứng vị. Ta nói tự cho là rất giả từ các cháu, các ngươi thanh tỉnh một chút đi, trong gia tộc thiên giai cường giả đều nằm út sấp, chỉ mấy người các người điệu giai tiểu đại biểu, còn có thể vén lên sóng gió gì? Đứng đầu trọng yếu nhất là, đối phương nếu dám giết các người ra những cái này thiên giai cường giả cùng điệu giai cao thủ, tự tỏ rõ sẽ không cho các ngươi này cái gọi là sáu gia tộc lớn nhất mặt núi. Cái gì gọi là nhận sai? Thái độ thành khẩn mới kêu nhận sai. Không thành khẩn vậy kêu là lấp lử, vậy kêu là qua loa lấy lệ. Được, cứ coi như các ngươi không cảm giác mình sai, vậy hắn mỗ cũng đừng viết lên mặt ta bây giờ đến tột cùng là mặt mũi trong yếu, vậy thì các ngươi những gia tộc này tương lai trong yếu. Phân không rõ nặng và nhẹ ngốc tất đồ vật. Long Vũ chỉ có thể ở tâm lý mang lên, không có cách nào bức thanh âm thành tuyến, chuyện âm nhập mật những thủ đoạn này hắn cũng đã biết, nhưng là đối phương hữu đánh chết thiên giai cường giả cường giả siêu cấp chấn giữ, vạn nhất hắn truyền lời nói bị đối phương cho nghe được, kia làm ăn này coi như hoàn toàn không có biện pháp đảm. Nói xong, Trầm Hoan vừa nói, dùng linh khí tướng trên bậc thang minh chủ kim tọa cho hô tới, sau đó hai chân đồng đưa ngồi ở phía trên. "Vâng." Nói xong, "Hừ." Trầm Hoan lấy tay bạn cái đầu, giọng lạnh như băng nói, "Bây giờ đến phiên ta nói đúng không?" Ngài nói, "Chúng ta lần này tới, không phải là thật tốt trao đổi mà, bản thân thì không phải là một món xấu ba vị gia chủ kia còn chưa có nói xong, Trầm Hoan liền cách không cho hắn một cái tát, "Nếu đến phiên ta nói, vậy ngươi tiểu đàn hoàng ý miệng. Ngươi vị gia chủ kia mặt đầy phẫn hận, dùng ngón tay chỏ chỉ hướng Trầm Hoan, có ý gì?" Thân là nhất gia chi chủ, hắn chưa từng bị qua như vậy làm nhục co như là thiên giai cao thủ thấy hắn, cũng phải cho tam phần mặt mỏng, hiện ở một cái tiểu tiểu đạo minh minh chủ, lại dám như vậy đối với chính mình. Ba Trầm Hoan không nói hai lời, tiểu lại một cái tát, "Ta chính là ý này, ngươi có ý kiến?" Cái ba vị gia chủ kia hai quả đấm nắm chặt, phát ra từng trận xương tiếng va chạm vang, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu có ý hướng đến hồng sắc phát triển khuôn hướng, lộ vẻ nhưng đã đến tức giận cực hạn. Vương gia chủ, ngươi đứng đầu tốt tính táo một chút, Long Vũ cái này người hòa giải rốt cuộc mở miệng. Vương gia gia chủ cũng bởi vì hắn này quát khẽ một tiếng mà tỉnh lại, đối phương nhưng là có, có thể chém chết thiên giai cao thủ thực lực, không cần tính toán. Hắn có thể tiếp tục ngay. Trầm Hoan ánh mắt lãnh đạm, đang nói một câu nói này thời điểm, trong ánh mắt đã nhiều hơn vẻ sát ý Long Vũ chắp tay nói, bây giờ là ngày lúc nói chuyện giàn, ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ không nói thêm câu nữa. Là lời nói, tốt nhất. Trầm Hoan lạnh rên một tiếng, đảo mắt nhìn mọi người nói, các ngươi nói mình rất có thành ý, nhưng ta nhìn không thấy bất kỳ thành ý, thuê quan hệ. Dám hỏi các ngươi sáu gia tộc lớn nhất, là lấy sát nhân mà sống 12 lầu, vẫn là lấy ăn trộm mà sống Đạm môn. Mặc nói các ngươi không phải, coi như là ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Động thủ là mấy vị cao thủ kia không sai, nhưng gia lệnh Lại là các ngươi? Còn có ngươi vừa mới nói, các ngươi sáu gia tộc lớn nhất từ ba gã thiên giai cường giả, 12 tên cấp cao thủ, cùng với đếm không hết huyền giai cùng hoàng giai đệ tử, đã trả giá thật lớn, chẳng lẽ này không phải là các ngươi có được? Còn nữa, các ngươi cường giả cao thủ là mệnh, chúng ta đạo tu chết đi gần trăm tên đệ tử thì không phải là tánh mạng sao? Nói xin lỗi. Nhận sai. Trước khi ta cho các ngươi biến, các ngươi không biến, bây giờ các ngươi tưởng lần cũng không có cơ hội lại đế. Đang ở gầm đùi gã lại đế, liền tranh thủ trong miệng thịt nuốt xuống, tại. Giết cho ta chấm đã. Long Vũ gấp vội mở miệng nói, "Trầm Minh Chủ, Chúng ta đúng là đi nói xin lỗi, bất quá bọn hắn tổn thất nhiều như vậy chiến lực, trong lúc nhất thời ngôn ngữ quá khích, cũng hợp tình hợp lý, ta biết lấy bọn họ cách làm rất khó chiếm được tha thứ, bất quá ta nghĩ hỏi một chút, không biết trầm minh chủ như thế nào mới có thể tha thứ bọn họ. Trầm Hoan thật một chút eo, ngồi thẳng người, quỳ xuống dập đầu nhận sai, sau đó tự vận tạ tội. Cho thể diện mà không cần đồ vật, chẳng lẽ là cho là mình có thể đánh chết thiên gia, liền có thể trong mắt không người. Long Vũ bên này còn không có tiếp lời, chủ nhà họ Mục cũng đã không thể được nữa gọi ra. Này một e, nguyên bản là không tính là quá tức giận phân, trong nháy mắt lạnh giá tới cực điểm. Chương 821, không muốn chết, tiểu tất cả im miệng cho ta. Trong đại điện nhiệt độ thật giống như trong nháy mắt lạnh xuống. Vốn là lý lao đạo đám người, là cung cung kính kính đứng ở một bên không nói lời nào, nhưng bây giờ trên căn bản trên mặt đều mang sát khí. Diêm La Vương cảm giác không khí xung quanh biến hóa, chẳng qua là mở mắt ra nhìn một chút, liền tiếp tục ngủ, đối với không phải thiên giai trở lên cao thủ, hắn bây giờ liên liếc mắt nhìn tâm tư cũng không có. Đại đế tại mặt đầy ta đứng đắn đến không được dáng vẻ, tùy thời chờ đợi chẩm hoàng mệnh lệnh đánh ra. Xưởng công tác thuộc về một loại rất lúng túng vị, hắn cho là chẩm hoàng nhượng hẳn tới, là vì giảm bớt giết chóc. Nhưng xem bây giờ tình huống này, cơ hội không có hắn chuyện gì. Người này cũng không thiếu sát, mấy cái tổn thất thiên giai cường giả gia chủ, trên thực tế đã cùng diệt môn cơ hội không khác nhau gì cả. Sương Công Tâm trong có ý kiến, nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể chớ mắt ngồi không. Y miệng, lòng Vũ Nội Tâm là tan nữa, nhân trọng yếu nhất là cái gì? Là tự biết mình. Ngươi là thực lực gì, đối phương là thực lực gì? Được, coi như cùng thực lực không liên quan, cũng phải chiếu cố đến một chút, tùy vào ai đứng ở đạo lý phía trên. Được, coi như không để ý tới đạo lý cũng không liên quan, nhưng các ngươi lần này tới, là vì xin người ta thả người mà không phải tới giả bộ được chứ? Nếu như dạ bộ hữu dụng lời nói, kia lánh đời gia tộc còn phải ta đây chủng người hòa giải làm gì? Long Vũ coi như là nhìn ra, này sáu gia tộc lớn nhất bởi vì tổn thất cao thủ sự tình, trong lòng có chút không cam lòng, mà chính hắn một từ Long gia đi ra chi trưởng lão, liền trở thành bọn họ dựa vào. Nói trắng ra, nay sáu đại gia chủ tới chỗ này, không hoàn toàn đúng nói xin lỗi, còn mang theo một tia may mắn cùng Hoa Hoa lòng dạ. Tỷ như, nếu là Long gia xuất thủ lời nói, coi như là đạo mình cũng không đáng chú ý chứ. Đem Long Vũ minh bạch đạo lý này thời điểm, hắn đã không nghĩ nữa trợ giúp sáu gia tộc lớn nhất cái gì. Nói khò ngè, "Này sáu gia tộc lớn nhất đều không là thứ tốt gì, nhưng là lòng già thân là lãnh đời gia tộc Long đầu, hắn đáp ứng đối phương phải giải quyết xử lý chuyện này, vậy cũng chỉ có thể kiên trì tới cùng." Không biết là thật không nhìn ra, hay là giả không nhìn ra, người gia chủ kia sau khi nói xong, hay lại là mặt đầy hùng ba ba dáng vẻ. "Lục trưởng lão, hắn tỏ rõ là không cho các người lòng gia mặt mũi, chúng ta thái độ không thành thẩn." "Hắn hữu thành thẩn." Cũng không đi ra hỏi thăm một chút, chúng ta sáu gia tộc lớn nhất, khi nào tại mặt người trước sẽ như vậy ăn nói khép nép chuyện lời. "Nói chúng ta không có cho mặt mũi, đó là cho các ngươi mặt mũi, tự các ngươi không được." Ngu Xuân, đừng nói Trầm Hoan muốn nhượng đại đế động thủ sát những người này, Long Vũ mình cũng sắp không nhịn được động thủ. Nhìn mặt mà nói chuyện, đơn giản như vậy sự tình cũng sẽ không sao. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, chúng ta xin lỗi ngươi, đã là lễ mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần, thừa dịp bây giờ Long gia vị trưởng lão này không có tức giận, ngươi vội vàng đem chúng ta những đệ tử kia đem thả. Bằng không chúng ta sẽ để cho ngươi biết một chút về, lãnh đời gia tộc đáng sợ. Giết bọn hắn. Trầm Hoan không có bất kỳ nói nhảm, tại thông báo đại đế đồng thời, mình thì phải đi lấy nước trà, trong mắt hắn, này sáu gia tộc lớn nhất gia chủ, đã tất cả đều là người chết. Chẩm đã. Chấm Minh chủ, xin nghe ta một lời. Đại đế dừng động tắc lại, hướng Chẩm Hoan liếc mắt nhìn. Giữa chúng ta đã không có gì để nói, động thủ đi. Chờ một chút, chấm Minh chủ, có thể là chúng ta trước đó không có câu thông được, xin cho ta muôn một ít lại thương lượng một chút thời gian. Người là người Long gia? Chính vâng. Ta đây tựu cho rồng ra một bộ mặt, chờ các ngươi suy nghĩ kỹ càng tới nữa. Đa tạ. Long Vũ nói xong, nghiêng đầu hướng về phía sáu gia tộc lớn nhất đại biểu nói, đi. Lục trưởng lão, chúng ta cứ như vậy đi. Bọn họ còn không có đem đệ tử giao trả lại cho ta muôn đây. Không muốn chết, lũ tất cả im miệng cho ta." Long Vũ trực tiếp hét lớn một tiếng. Thường xuyên tức giận nhân, Tịnh Không đáng sợ, đáng sợ là những thứ kia chưa bao giờ tức giận, nhân, đồng nhiên tức giận. Giống như Long Vũ, hắn tại lãnh đời gia tộc là nổi danh người hiền lành, đừng nói tức giận, hắn liên sắc mặt đều chưa từng thay đổi mấy lần, bây giờ nhưng là hét lớn cửa ra, trong hai mắt viết đầy tức giận. Thấy tình huống này sau này, mọi người cũng không dám nhiều lời nữa. "Cáo tử." Chờ đến mọi người rời đi đại điện sau này, Hưu đạo tu không nhịn được hỏi mình chủ, vì sao không trực tiếp giết bọn hắn? Vô luận là chấp pháp trưởng lão hay lại là chấp kiếm trưởng lão, đều có thể trong nháy mắt đưa bọn họ tiêu diệt chẳng lẽ minh chủ là sợ lòng gia trả thù. Thân là lãnh đời gia tộc đệ nhất thế gia, thực lực tổng hợp có thể nói cổ võ đỉnh phong đại biểu, cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, đúng là một món không lý trí sự tình. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho bọn họ đi? Nhân ra đều không nói chuyện ra sao, các người đến gấp cái gì? Được, an tĩnh. Trầm Hoan vỗ vô, vô tay, các vị nên làm cái gì tiểu đi làm cái gì, không cần đi cân nhắc những chuyện khác. Trầm Hoan đều nói như vậy, chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy toán, cho nên mọi người cũng không lại cái gì. Cùng lúc đó, đi tới cửa sáu đại gia chủ dừng bước lại, không hiểu hỏi Long Trường lão. Chúng ta cứ như vậy toán. Ngươi nghĩ rằng ta là hủy khuất cầu toàn? Ta là tại cứu các ngươi. Nếu là mới vừa người kia xuất thủ, chúng ta không có một có thể sống sót. Nhất danh gia chủ không nhịn được nói, ngài là Long gia trưởng lão, bọn họ hội có gan sát ngài. Lá gan. Ở bên tay phải của hắn đứng một ông già, biết là ai sao? Là ai? Hoàng tộc ngự tiền đại tổng quản, thường cung, thực lực đứng sau chúng ta Long gia đại trưởng lão. Lúc này tất cả mọi người không nói gì nữa, một khi cùng hoàng tộc dắt dính liễu quan hệ, sự tỉnh tiểu không giải quyết sẽ ràng như vậy. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trở về. Sau đó thì sao? Nếu là không tưởng đối mặt diện tộc hai hương, liền cẩn thận đợi ở nhà, Vĩnh Viễn cũng đừng đi ra. Nhưng là không có như là. Long Vũ nhắm mắt lại, vừa mới chầm hoan đánh ngươi thời điểm, còn có quay về đường sống, nhưng bây giờ mấy ư đã không có hy vọng. Mọi người mặt đầy kinh ngạc, có chút không thể nào hiểu được Long Vũ trong lời này ý tứ. Hắn đánh ngươi đại biểu còn không có giết các ngươi ý nghĩ, chỉ là muốn cửa ra ác khí, nhưng bây giờ, mọi người lúc này mới hiểu, liền vội vàng nói, Lục trưởng lão, không biết ngươi có gì cao kiến? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi? Những đệ tử kia có thể là chúng ta tương lai hi vọng a. Nếu biết là như vậy, vừa rồi vì sao còn bày ra như vậy thái độ? Hùng Chi ngay từ lúc gặp mặt trước khi, ta cũng đã nói rõ trong đó chỗ yếu, tạo thành bây giờ cái kết quả này, hoàn toàn là các ngươi lỗi do tự mình gánh, cùng ta không có bất kỳ liên quan. Phốp thông 6 người tất cả đều quỷ dưới đất, Lục trưởng lão, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay đi. Van cầu ngươi. Long Vũ bất đắc dĩ thở dài, tốt lắm, tiếp theo liền đem toàn bộ sự tình giao cho ta, ta làm gì các ngươi không cần gì cả hỏi tới, chỉ cần phối hợp liền có thể. 6 người mừng rỡ khuôn kẻ siết, đa tạ Lục trưởng lão. Cảm ơn ta. Các thứ chuyện hoàn thành, các ngươi không hận lão phu coi như được. Sáu người lẫn nhau mắt đôi mắt, tự hồ cũng không nghĩ ra, Long Vũ những lời này là ý gì. Còn trước khi xử lý nói qua sự tình, các thứ chuyện ổn định hậu, máu chó tự nhiên sẽ khôi phục ổn định đổi mới, còn có hai trường, buổi tối đang chuyện, mọi người xem trước hai chương đỡ thèm. Chương 822, vẽ một vòng tròn cho ngươi nhảy. Lục trưởng lão, ngươi đến cùng chuẩn bị dùng biện pháp gì? Đúng vậy Lục trưởng lão, ngài như vậy kìm nén âm thanh không nói lời nào, còn băng bó cái mặt, làm cho chúng ta lòng người bàng hoàng. Lục trưởng lão, chúng ta đều là người mình, ngươi nói một chút đến cùng chuẩn bị làm thế nào chứ? Sáu gia tộc lớn nhất đại biểu, một cái so với một cái khẩn trương, trong lòng bọn họ chung quy có loại dự cảm không tốt. Long Vũ mặt không đổi sắc, nói: "Ta nói, các ngươi trong toàn bộ quá trình, đừng bảo là bất kỳ lời nói, hết thể để ta làm xử lý. Nhưng chung quy để cho chúng ta tâm lý nắm chắc chứ. Ta không nghĩ lại một lần nữa, nếu như các ngươi cảm giác mình mệnh không đủ kiêu quý, hoặc có lẽ là sống được không như được, tựu chính mình đi làm chuyện này." Long Vũ sắc mặt rất âm trầm, có thể nói từ đạo đức điện đi ra sau này, sắc mặt hắn sẽ không tốt hơn, đây cũng là hắn làm lãnh đời gia tộc thủ tịch người hòa giải tới nay, lần đầu tiên lộ ra như vậy biểu tình. Sáu gia tộc lớn nhất bây giờ cũng đã minh bạch tình huống, hoặc giả nói là có chút tự biết mình, hoàng tộc bối cảnh, đánh chết thiên giai cao thủ thực lực, đừng nói bọn họ, coi như là long gia sáu vị trưởng lão đồng thời ra mặt, đều không nhất định có thể giải quyết chuyện này. Vì gia tộc tương lai, vì tính mạng mình, hết thể đều chịu được đi. Long Vũ lần nữa dẫn sáu gia tộc lớn nhất đại biểu bước vào đạo đức điện. Trầm Hoan đang ở An Bồ đảo, là do giao tiên kiếm phái nữ đệ tử mắt nhìn xuống. Thị nữ dùng cô ấy là tiên tiên mẫu thủ, tướng nho luật ra, sau đó từ từ tướng Bồ đảo đưa đến Trầm Hoan miệng, chỉ cần há một ngậm miệng nhai liền có thể Trầm Hoan tướng hạt nho thủ tại ngân trong tay, dựa theo lý lao đạo kể nói, nếu là giả bộ, vậy thì lắp một cái đại, trực tiếp nhượm thị nữ dùng miệng cùng đầu lưỡi kết hợp với nhau, tướng hạt nho cho lựa ra, cuối cùng trực tiếp ăn thì quả, trừ nước trái cây trở ra, còn có thể hưởng thụ một chút non nớt nữ đặc biệt hương thơm. Linh cảm đến từ, mấy năm trước hỏa bảo internet non nớt nữ lấy chủy hài trà. Cái này Trầm Hoan cũng có chút không chịu nhận, ngươi nói bóc lột ra cũng không tính, còn dùng chủy thiêu hoạch có thể nói như vậy, trừ chính mình người thường trở ra, hắn không có ăn bất luận kẻ nào nước miếng thói quen, cho dù đối phương là non nớt nữ, thậm chí là tiền nữ, nàng đều không có hứng thú. Đương nhiên, nếu như cái này tuyền là tương tự với long nước miếng như vậy có thể tăng thực lực lên đồ vật, hắn ngược lại không có bất kỳ ý kiến, đáng tiếc, giao tiên kiếm phái nữ đệ tử mặc dù bộ dáng tuấn mỹ, cũng không có như vậy kỳ hiệu. Phải đặt ở lúc trước, lục đại gia nhất định sẽ cho là Trầm Hoan là đang ở bãi phổ, hoặc giả nói là mùa bướu trước cửa la ban, nhưng vào giờ phút này, bọn họ không có bất kỳ ý tưởng, cho dù là có ý tưởng, cũng sẽ không hoặc là không dám nói ra. Các người đã thương lượng xong? Trầm Hoan giả bộ vô tình hay cố ý hỏi, cả người thái độ nhìn tựa hồ rất tùy vốn lấy long vũ thực lực, nhưng nhìn ra cất giấu trong đó sát cơ. Vâng, đã thương lượng xong." Long Vũ dừng một cái, tiếp tục nói, "Nếu là thành tâm không nói xin lỗi, nên lộ ra phải có thành ý. Với ta mà nói, các người thành ý cũng chỉ có dập đầu trí khiệm, tự vận tạ tội." Long Vũ miễn cưỡng cười vui nói, "Trầm Minh chủ, chúng ta làm người mọi việc cũng phải nói một chữ lý, đúng không?" "Ừ, lời là nói như vậy không sai, nhưng đạo lý lớn người người đều hiểu, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm được." Trầm Hoan trong lời này ý tứ chính là, người nói người nói lý, ta không ngăn cả người, ta cũng biết đây là cái đạo lý gì, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta sẽ tiếp nhận, hoặc giả nói là đồng ý Trầm Minh chủ nói thật phải." Bất quá lẫn nhau hiểu cuối cùng là có cần phải, dù sao chúng ta là đi nói chuyện, mà không phải tới tìm thù hạ dận. Trầm hoan khẩu không nói lòng nói, thật xin lỗi a ta chính là tới tìm thù hạ giận Nói tiếp, hành quy lệ chi lễ là không có vấn đề, người chết là đại, hướng chi đạo mình những đệ tử kia, cũng đều là bởi vì bọn hắn một mệnh lệnh, mà đi đến nước này. Trầm hoan lắc đầu một cái, nhưng chỉ là quỳ lệ chi lễ, ta cảm thấy đến là không đủ, thiên lý tuần hoàn, lấy mạng đổi mạng vốn là rất bình thường sự tình. Long Vũ Học Tập Trầm Hoan giọng nói, nhưng giết chết những đệ tử này cũng không phải là này sáu vị gia chủ, cho nên cho nên ta chỉ cần đem những thứ kia động thủ tổn thương người đệ tử sát liền có thể. Ta không phải cái ý này." Long Vũ vội vàng khoát tay nói, "Ta biết ngươi không phải cái ý này, nếu quả thật là lời như vậy, ngươi cũng quá không nói phải trái." Long Vũ ngẩn người một chút, làm sao ngược lại thành ta vô lý, xin Trầm Minh chủ công khai. "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như không phải những người này ở đây khế ước phía trên chữ ký đông dấu, sẽ có hay không có những thứ kia đồ sắt chúng ta đạo minh môn sinh nhân xuất hiện?" "Không biết, nhưng không có như là." chấm hoàn động nhiên để cao ngữ liệu, người có thể không biết, ta trừ đạo minh minh chủ thân phận, cũng là một gã chung ý ấy, đối với trung ý mà nói, chú trọng là trị gốc, nói cách khác từ căn nguyên thượng tướng vấn đề bắt trừ, mà chuyện này căn nguyên, ngay tại sáu gia tộc lớn nhất trên người. Trầm Minh chủ, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta sáu gia tộc lớn nhất chứ. Nếu không phải là các người đạo tu giữa xuất hiện lục đục, giao tiên kiếm phái cũng sẽ không liên lạc chúng ta, không liên lạc chúng ta, tự nhiên cũng sẽ không có nhất hệ chữ ký đóng dấu, không có chữ ký đóng dấu tự nhiên cũng sẽ không có chu diệt đạo minh con em sự tỉnh, cho nên nói, vấn đề này căn nguyên, hẳn là xuất hiện ở các ngươi đạo tu trên người mình. Một cái tự nhận là rất thông minh gia chủ mở miệng nói, ngươi không phải phải cho ta tướng suy luận tính sao? Ta đây tiểu cho ngươi tướng suy luận tính. Từ trên loa dịp mà nói, là các ngươi đạo tu chính mình hám hại chính mình, cùng chúng ta hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Nhân loại đứng đầu hành vi ngu xuẩn là cái gì? Chính là tự cho là đúng, chính mình cảm giác mình thông minh tuyệt đỉnh, mà những người khác là ngốc tất. Cái này tự nhận là rất thông minh gia chủ, hiển nhiên tiểu phạm sự sai lầm này. Long Vũ nghe nói như vậy, trên mặt tức giận lại đậm đà mấy phần. Người này là ngốc tất sao? Vào trước khi tới đối với lão tử cam kết, đều là giả sao? Trầm Hoan nghe nói như vậy, trên mặt lại đầy khởi nụ cười, nói thật, người như vậy đối với Long Vũ mà nói, có thể sẽ rất ghét, nhưng hắn chính là cần loại này tự cho là đúng ngốc đất. Người nói không sai, chuyện này không thể toàn trách các ngươi sáu gia tộc lớn nhất, chủ yếu nhất là Giao Tiên kiếm phái thánh nữ Băng Linh, bây giờ nàng tội nghiệp đã không có, nhưng các ngươi vẫn còn có. Tội nghiệp chưa, cái đó tự cho là rất thông minh nhân, mặt đầy mỗ bức, có chút không thể nào hiểu được Trầm Hoan đang nói gì. Ngốc đất, này cũng nghe không hiểu. Long Vũ trong lòng thầm mắng một câu, nói, nói đúng là, Giao Tiên kiếm phái thánh nữ đã bị Trầm Minh chủ trấn giết. Bây giờ chỉ còn lại tiêu trừ các ngươi tội nghiệp, đến tận cùng là để cho chúng ta chấp kiếm trưởng lao độc thủ, vậy thì các ngươi chính mình quỳ xuống trước mộ phần tự vận. Nghe lời này một cái, cái đó tự cho là rất thông minh nhân mới hiểu được, chính mình từ vừa mới bắt đầu cũng đã ngã vào trầm hoan bẫy dập. Còn có một trường, đang ở cây số, xin chờ một chút, đối với đã ngủ gật đồng học, có thể chờ đến bắt đầu từ ngày mai đi nhìn lại, vọng tha thứ. Chương 823, Trẩm Minh Chủ, như vậy kết quả ngài có thể hài lòng. Không phải, cái này vấn đề, vấn đề ngươi không thể, ngươi không thể giải thích như vậy. Cái đó tự cho là rất thông minh nhân, cả năm nửa mới thành công nói. Cái vấn đề này, ngươi không thể giải thích như vậy. Hắn vừa rồi nói như vậy, chính là tưởng chặn lại Trầm Hoan lời nói, như vậy đối phương tiểu cũng không thể kiếm cơ sát nhóm người mình chứ. Nếu như sát, vậy thì cũng phải sát giao tiên kiếm phái thành nữ, nếu như không sát thành nữ, tự nhiên cũng không thể giết bọn hắn. Thật không nghĩ đến, Trầm Hoan so với chính mình tưởng tượng chung muốn thông minh nhiều, hắn nói ra thứ lời đó, là vì dẫn đã biết trùng tự cho là rất thông minh, thật ra thì rất ngu tất ngu xuẩn mắt lửa. Không có cách nào giống như là Trầm Hoan nói như vậy, đạo lý lớn người người đều hiểu, nhưng tưởng muốn làm cũng rất khó. Nhất là ở nơi này, mỗi một người đều tự cho là rất trâu bò nhân đại, có một số việc thế nào cũng phải muốn hôn thân trải qua mới hiểu. Nhưng ngươi vừa mới cũng thừa nhận, ta nếu sát giao tiên kiếm phái thánh nữ Băng Linh, cũng liền nhất định không thể bỏ qua ngươi, nếu không ta thật xin lỗi đã chết Băng Linh, canh thật xin lỗi hướng những thứ kia đã chết đệ tử làm ra cam kết. Suy luật tính, Trầm Hoan sẽ phạm ngây thơ như vậy vấn đề sao? Trầm Hoan chưa bao giờ biết làm không có năm chắc sự tỉnh, chính là bởi vì có năm chắc mới sẽ làm như vậy, trừ tại Lâm Diệu thi trước mặt hắn chỉ số thông minh hội hạ xuống, tại trước mặt địch nhân hắn chỉ số thông minh thường thường tổng hội siêu, vượt qua, tài nghệ phát huy Long Vũ không có lên tiếng, trước hắn đã đã thông báo, chuyện này do một mình hắn xử lý, lục đại gia nhân toàn cũng không cần nói lời nói. Đây đã là nói chuyện tốt, nếu là đối phương về trước lời hứa, hắn cũng không cần phải tiếp tục tuân thủ lời hứa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, một người muốn tìm cái chết, người coi như là kéo cũng kéo không dừng được, bởi vì là một cái chân chính muốn chết nhân, hắn sẽ không sớm thông báo bất luận kẻ nào. Nhưng là ta cái này, mặc dù đã biết, đây là trầm Hoan bộ sách võ thuật cùng bế dập, nhưng hắn vẫn cũng tìm không được nữa những lời khác đi phản bác, nhân ra vẽ một vòng làm cho mình này, chính mình nốc tất như thế nhảy vào đi, muốn mới đi ra. Có thể thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Long gia trưởng lão, ngươi là những người này đại biểu, ngươi không lên tiếng, có phải hay không cũng liền đại biểu ngầm thừa nhận ta cách làm? Nếu như là lời như vậy, chấp kiếm trưởng lão, ngươi là thời điểm động thủ. Không muốn, ta không nên chết, ta không muốn chết, tự cho là rất thông minh ngu xuẩn, tại mặt sắp tử vong lúc, vứt bỏ hết thể tôn nghiêm trực tiếp quỳ dưới đất, ôm lấy Long Vũ bắt đuổi, "Lục trưởng lão, ta không muốn chết, ta sai, ta biết ta sai, ta không hẳn không có tuân thủ ngài yêu cầu làm việc, mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, gia tộc chúng ta hàng năm cũng sẽ dâng hiến một nửa thu nhập, coi là là cho các ngươi Long gia công phẩm." Trầm Minh Chủ, chẳng biết có được không cho tại hạ một người mặt mũi, cho người này lưu lại một cái mặt đỏ. Long Vũ nói lời này cũng không phải là vì công phẩm, mà là so với hắn bất luận kẻ nào đều biết Trầm Hoan muốn là cái gì, "Nếu như ta mặt mũi không đủ, xin mời bán chúng ta Long ra một bộ mặt, nếu còn chưa đủ, xin mời công công xem ở Long ra mặt mũi, nhượng Trầm Minh Chủ cho ngài một bộ mặt." Xưởng công biểu tình có chút chứng đau, chuyện này tại sao lại liên lụy đến trên người của ta? Bất quá chính mình cùng Trầm Hoan tới sau này, thật giống như cũng không đưa đến tác dụng gì, chẳng lẽ nói, chính mình đối với Trầm Hoan tác dụng, chính là vào lúc này, đứng ra bán cho Long gia một bộ mặt? Nhưng này từ trên lo dịp nói không đúng a. Trầm Hoan làm cho mình tới, hiển nhiên là vì lợi dụng chính mình, nhưng bây giờ cái tình huống này nhưng là, Long ra bởi vì chuyện này nhi, vô duyên vô cơ thiếu hắn sưởng công một cái ân huệ. Cứ như vậy xem, được lợi là hắn hoặc giả nói là hoàng tộc, mà không phải Trầm Hoan. Sưởng công cũng không tin Trầm Hoan sẽ tốt vụ như vậy, cho mình một cái lớn như vậy chỗ tốt. Long ra một cái ân huệ, đại biểu ý nghĩa gì? Sưởng công so với bất luận kẻ nào đều biết. Lãnh đời gia tộc Tịnh không quy thuộc hoàng tộc quản lý, cùng Trầm cùng quốc chủ như thế, là chế ước lẫn nhau một loại khế quan hệ. Cho nên nói Hoàn tộc cũng không nhất định có năng lực mời được Long gia xuất thủ, nhưng nắm giữ một cái người như vậy tình cũng không giống nhau. Long gia thực lực, trước khi đã nói qua, cũng không cần nhiều hơn nữa nói, một cái yêu cầu có thể đổi lấy chỗ tốt, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Thì như, Thẩm Long gia vị đại trưởng lão kia xuất thủ một lần. Sương Công mặc dù lợi hại, nhưng có một số việc cũng không làm một người có thể giải quyết, nhưng cộng thêm đại trưởng lão thì bất đồng, hai người bọn họ cường cường liên thủ, uy lực có lẽ có thể vượt qua Diêm La Vương cũng không nhất định. Sương Công mặt lộ vẻ trầm trồ liếc mắt nhìn Trầm sau đó nói, "Trầm công gia, có thể hay không cho ta một bộ mật" Hắn lúc nói những lời này hầu, sử dụng là lý do ý, bởi vì không có nói trước trao đổi, hắn cũng không có biện pháp chắc chắn trầm Hoan kết quả đảng suy nghĩ gì. Tốt lắm, ta giữ cho công công ngài một bộ mặt, tạm thời không giết hắn. Xưởng Công nghe lời này một cái, tâm lý nghi ngờ hơn, chẳng lẽ Trầm Hoan thật là tưởng cho mình một chỗ tốt? Không thể, tuyệt đối không thể. Ngay cả quốc chủ muốn từ trong tay hắn moi ra điểm chỗ tốt, ít nhất cũng phải bỏ ra ngang hàng giá, mình tại sao có thể sẽ từ chỗ của hắn bộ đến tiền nghi? Âm Như, nhất định là Âm Như. Điều này cũng không có thể quái nhân ra sưởng công suy nghĩ nhiều, dù sao lâu dài tiếp xúc đi xuống, chấm hoan cho người ta ấn tượng, chính là như vậy, mặc dù không tính là âm hiểm xảo trá, nhưng tuyệt đối là một cái thành công thương nhân. Muốn từ chỗ của hắn được cái gì, nhất định phải bỏ ra cái gì, đây là giới hạn với cùng quốc chủ giao dịch. Long ra một cái ân huệ, như vậy lợi ích khổng lồ, ai biết rõ mình phải bỏ ra lớn rường nào giá. Sưởng công bản thân là muốn tự tuyệt, nhưng là lời đã nói ra, hắn coi như là tưởng đổi ý cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tính toán kỳ biến. Đa tạ Trầm Minh Chủ, đa tạ Lục trưởng lão, đa tạ Ngự tiền tổng quản. Đừng có gấp đến ta, ta chỉ nói là tạm thời không giết ngươi mà thôi." Chấm Hoan ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lạnh, "Long trưởng lão, thân là sáu gia tộc lớn nhất đại biểu, ta hy vọng ngươi có thể cho một hợp lý giải thích." Long Vũ gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người nhìn sáu gia tộc lớn nhất đại biểu hỏi, "Liên minh thượng ký tên, các ngươi là dùng thế nào chỉ thủ ký?" Sáu gia tộc lớn nhất người đại biểu tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nghĩ ra trong đó mấu chốt, nhưng vừa mới sự tình không dám có bất kỳ chần chờ, để cho bọn họ liền vội vàng cử từ bản thân tay trái. Bởi vì không có thuận tay trái tồn tại, bọn họ động tác nhất trí là thường. "Vẹo theo hét thảm một tiếng. Cái đó tự cho là rất thông minh ngu xuẩn, trực tiếp bị Long Vũ chặt xuống cánh tay. Không đợi những người khác phục hồi tinh thần lại, Long Vũ tỉự lại chặt xuống mấy người còn lại cánh tay. Trong lúc nhất thời sáu cánh tay trên không trung luẩn vũ, lấy huyết dịch vì nền, tạo thành một bộ mỹ lệ bánh quần mỳ. Khi tay cánh tay rơi xuống đất lúc, Long Vũ cũng thu hồi trường kiếm, chắp tay đối với Trầm Hoan hỏi Trầm Minh Chủ, như vậy kết quả, ngài còn hài lòng. Hoàn thành, ngủ ngon, sao sao đi. Chương 824, ta nghe không hiểu người đang nói gì. Đây chính là muốn, hoặc có lẽ là, Trầm tử vừa mới bắt đầu muốn chính là như vậy kết quả. Nếu quả thật là vì sắp nhân Hắn căn bản là không có cần phải chỉ hoãn đến bây giờ, chỉ cần cho đại đế hạ một mệnh lệnh, liền có thể trong nháy mắt giải quyết mấy cái này gia chủ. Long Vũ chính là bởi vì rõ ràng một điểm này, cho nên mới lựa chọn làm như vậy cột tay bảo vệ thánh mạng. Trầm Hoan nhìn về phía Long Vũ trong ánh mắt, thoáng qua một tia tán thưởng, có thể nói như vậy, 6 gia tộc lớn nhất đại biểu nếu như có thể còn sống sót, dựa thủy tất cả đều là Long Vũ một mình hắn. Gặp Trầm Hoan không nói lời nào, Long Vũ dừng một cái, tiếp tục nói, ta bây giờ cựu để cho bọn họ đến trước một phần, dập đầu nhận sai, nếu là như vậy Trầm Minh chủ còn chưa hài lòng, ta sẽ thấy đoạn một cánh tay nay đông dạng là trong lòng đánh cờ, Long Vũ tính đúng trầm Hoan mục đích không phải lấy những người này tính mạng, nếu không căn bản không khả năng lần lượt bỏ qua cho những người này. Đương nhiên, chẳng qua là hắn nghĩ, mà không phải trầm Hoan chân chính trong lòng hoạt động. Nếu là thua cũng không có chuyện gì, ngược lại đoạn cũng không phải là hắn cánh tay. Vậy thì đoạn đi. Long Vũ đầu tiên là sửng sở, nhưng cũng không chần chờ chút nào, nắm lên trường kiếm, liền chuẩn bị chém 6 người cánh tay trái. Long trưởng lão quả nhiên là lời nói đáng tin người. Trầm Ho mở miệng ngăn cản Long Vũ động tác, hơn nữa những lời này nói cũng rất có tài nghệ, nói rõ là dò xét một chút Long Vũ, trong tối cũng cho mình một cái hạ bậc thang. "Bất quá." Trầm Hoan thoại phong nhất truyện, nói, "Đây là ngài thái độ, không biết này 6 vị gia tộc đại biểu là ý gì?" Long Vũ mở miệng nói, "Bọn họ ý tưởng giống như ta." "Không, ta cần nghe bọn hắn chính miệng nói ra ý nghĩ trong lòng." Trầm Hân đều nói đến đây dạng mức độ, Long Vũ chỉ có thể hướng 6 gia tộc lớn nhất đại biểu nhìn. 6 gia tộc lớn nhất đại biểu, lúc này đã biết được vấn đề nghiêm trọng tính, bọn hắn bây giờ, vì bảo vệ tánh mạng, vì những thứ kia tương lai hy vọng, đã hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm. Nói đúng ra, thân là thế yếu thêm đối lý nhất phương, bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có hữu tôn nghiêm tư cách. Trong lòng chúng ta ý tưởng giống như Lục Trường lão, lần này bởi lý đúng là chúng ta, nếu chúng ta bỏ mình có thể có được ngài tha thứ, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. gì. Tráng sĩ chắc tay, vì còn sống bọn họ có thể đứt rời một cánh tay, bọn họ tự nhiên cũng có thể vì đảm bảo trụ gia tộc cùng hy vọng mà phó ra tánh mạng mình. Bọn họ bây giờ đã phân do nặng nhẹ, vô luận là song phương địa vị hay lại là sự thái nghiêm trọng tính. Các người đã đã có như vậy giác ngộ, ta cũng không nói gì nữa. Chấm hoan dừng một cái, tiếp tục nói, ta trước khi nói qua, mình là nhất danh trung ý, ý y, các hẳn còn có, có ấn tượng, ta cũng không phải là cái gì bụng hẹp hòi người. Hơn nữa các ngươi đi lúc quy lại, cũng không thể khiến máu tươi Hoành Lưu làm nhục mảnh này tổ ngưỡng." Trầm Minh chủ ý là, "Ta bây giờ sẽ giúp bọn họ chữa khỏi thương thế." Trầm Hoan vừa nói, xuất ra ngân châm, sử dụng tinh đỉnh địa thủy, nhanh chóng tướng 6 đại gia chủ vết thương cầm máu, đồng thời chặt đứt này một mảnh cảm giác đau thần kinh. Làm xong hết thảy các thứ này sau này, Trầm Hoan còn xuất ra 6 viên thị sống tục cốt hoàn đưa tới 6 người trong tay. Đây là một mạng đan. Minh chủ không thể, một mạng đan nhiều một mạng, chân quý như vậy đang ngưng tại sao phải đưa cho bọn họ? Minh chủ, cho dù lấy đức toán, cũng không cần thiết làm đến nước này a." Trầm Hoan phất tay một cái, bọn họ đã biết chính mình sai, thậm chí tình nguyện phó ra cánh mạng mình, chỉ cần ta biết hắn chúng ta đối với chuyện này nhận sai thái độ đã đủ. Các vị, đem đan dược ăn vào đi, đây là một bản đan, có thể trong nháy mắt chỉ dụ không thương thế chí mạng. 6 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc giữa có chút chần chờ, ai biết đan dược này có phải là thật hay không giống như Trầm Hoan nói như vậy, nếu như không phải chữa trị thương thế đan dược, mà là độc dược mạng tính lời nói, thứ này cũng ngang với biến hình tính bị Trầm Hoan không chế được. Làm sao? Các vị là sợ ta đan dược này có vấn đề. Trầm Hoan cười cười, các vị lộ ra thành ý. Ta cũng tự nhiên sẽ lộ ra chính mình thành ý, nhược là không tin, các ngươi có thể ngẫu nhiên rút ra một người, để cho ta ăn vào đăng ăn dược, bất quá có một chút muốn thực hiện nói rõ, đó chính là đăng ăn dược này, mỗi người các người chỉ có một viên, để cho ta thử vị kia, cũng thì đồng nghĩa với không có đăng dược. 6 người hay là không nói lời nào, người có thuốc độc, tự nhiên cũng liền có giải dược, nếu như là chậm chạp không chế loại độc dược, tại chỗ dùng, căn bản sẽ không có bất kỳ tình trạng, chỉ cần sau chuyện này nuốt vào giải dược liền có thể. Nhưng mà mọi người thay đổi ý nghĩ lại vừa là suy nghĩ một chút, nếu như Trầm Hoan thật muốn khống chế bọn họ, đại khả không cần làm phiền, liên gia tộc đều có thể tiêu diệt, có gì tất dùng độc dược loại này bị ội thủ đoạn nhỏ để giải quyết sự tình. Không dám. 6 người biểu hoàn thái sau này, phân biệt đi đan rửa cũng bảo. Cơ hội chỉ dùng 2 3 phút, vết thương liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ, hoàn sinh bước phát triển mới ra. Đa tại Trầm Minh chủ ban thuốc 6 người quỳ một chân trên đất, bởi vì chỉ còn lại một cái tay, bọn họ chỉ có thể làm bộ làm tịch chắp tay một cái. Trầm Hoan khách khí câu, sau đó lại bỗng nhiên lánh khỏi mặt mũi. Bây giờ ngươi nên môn quỷ xuống cho những thứ kia chết đi, các đệ tử nói xin lỗi. Sáu người tại đạo tu thành viên dưới sự hướng dẫn, hướng phần mộ đi tới. Long Vũ sắc mặt có chút chần chờ, nhưng cũng không nói gì, trước khi đi liếc mắt nhìn trên đất cánh tay. Trầm Hoan cùng Lý Lao đạo chờ nhân vật chủ yếu, thì tại phía sau cùng. Ta minh bạch. Lý Lao đạo nhất kinh nhất sợ, nhượng Huyền Dương tử rất không được dùng, hắn cau mày nói, sư đệ. Sư minh ngươi đừng nói chuyện, ta chợt phát hiện, Trầm Hoan tiểu tử này so với chúng ta nhiều. Có ý gì? Ngươi xem, Long Vũ kiếm thuật phi thường nhanh, cánh tay này chém đứt thời gian lại không bao lâu. Nếu như dùng cương khí khống chế vết thương, lại dùng nhất định thủ pháp, tướng cụt tay liền giữ, sau này trở về còn có thể đón thêm đi lên, nhưng là hoàn tử trực tiếp để cho bọn họ vết thương phục hồi như cũ, nói cách khác vĩnh viễn cũng không có cụt tay trọng liên cơ hội. Lý Lao đạo biểu tình có chút tán thưởng, nhưng tụi hồ vừa giống như là lần đầu tiên nhận biết Trầm Hoan một dạng rất là quái dị, vẫn thật không nghĩ tới, ngươi lại biết sử dụng ra như vậy thủ đoạn. Trầm Hoan dùng hỏa cầu tướng những thứ kia cụt tay đốt cháy thành cho bụi, sắc mặt mê mang nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Lý Lao đạo cũng không lên tiếng nữa, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, bây giờ Trầm Hoan đã không còn là ban đầu Trầm Hoan. Một điểm này, từ thủ Biển Lôi so với trận chung kết thời điểm, hắn đều cảm ứng được. Đến không thể nói này là chuyện xấu nhi, chẳng qua là hắn trong lúc nhất thời có chút không thể hứng, rất khó tướng cái đó tế thế vi hoài, tâm từ thủ Nguyễn Chẩm Hoan sẽ cùng trước mặt cái này Trầm Hoan liên hệ tới. 6 đại gia chủ đại biểu, tại hạ quỷ trí khiểm hầu, không ít đạo tu chảy ra nước mắt, trong bọn họ, có một ít là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cơ hộ và thân huynh đệ không có khác nhau. Trong mắt chứa nước mắt bọn họ, cuối cùng cũng quỳ xuống, bất quá bọn hắn không phải quỳ lệ chính mình huynh đệ sinh tử, mà là Chẩm Hoan. Cảm ơn Vào giờ phút này, những thứ này quy xuống đệ tử, tất cả đều là thật lòng chân ý tướng Trầm Hoan đem thành minh chủ, không phải là bởi vì thực lực, cũng không phải là bởi vì lợi thể, mà là xuất phát từ nội tâm đồng ý không chút nào khoa trương nói, Trầm Hoan coi như để cho bọn họ đi chết, những người này sợ rằng cũng sẽ không do dự một chút, mà đây cũng chính là Trầm Hoan muốn kết quả một trong. Chương 825, Đạm Minh cần nhất là thời gian. Đạo đức trong điện. Trầm Minh chủ, bây giờ chúng ta đã làm được chúng ta ứng làm việc, ngài có phải hay không cũng hẳn đem những đệ tử kia trả cho chúng ta. Không sai. Bây giờ mọi người đã dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, chúng ta cũng lộ ra chính mình thành ý, chúng ta đã tổn thất cao thủ, nếu là liên những tinh anh này đệ tử đều mất đi, kia lục đại gia tại cổ võ giới, dù thật lại cũng không có cơ khởi hy vọng. Lúc đại nhà đại biểu ngươi một lời ta một lời vừa nói, vốn là cười ha hả Trẩm Hoan, chợt gian như mày, các ngươi muốn cho ta thả những đệ tử kia. Vâng, vâng. Mọi người có chút ngoài ý muốn, đây không phải là vốn là nói chuyện tốt à những lời này, các ngươi trước khi cũng không có đã nói với ta, ta nghĩ đến đám các ngươi chẳng qua là đi nói xin lỗi. Trẩm Hoan nói lời này không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Bởi vì tại hắn trong kế hoạch, Lục đại gia nhất định sẽ qua nghĩ biện pháp trục nhân, dĩ nhiên, coi như sáu gia tộc lớn nhất không đến nhân cũng không có chuyện gì, hắn sẽ đích thân đi một chuyến. Cho nên, Trầm Hoan Tử vừa mới bắt đầu tiểu chưa từng nghĩ khinh địch như vậy nhượng Lục đại gia trục về những đệ tử kia. Người trước khi nói không phải đã cụt tay dập đầu sao? Không không không, đây chẳng qua là trước thức ăn, chân chính cứng rắn thức ăn bây giờ mới chịu thượng. Sáu gia tộc lớn nhất có chút một bức, nguyên lai làm nửa ngày, nhân gia tiểu căn bản không làm rõ ràng bản thân là tới làm chi. Lấy hiện tại cái tình huống này, bọn họ đã không dám lại tùy ý suy Trầm Hoan bên này tâm tư, nói cho đúng Bọn họ suy đoán cũng vô dụng. Nhưng là chúng ta ngài làm sao có thể sáu gia tộc lớn nhất đại biểu đừng nói cùng Trầm Hoan nói chuyện với nhau, ngay cả nói chuyện cũng không lén lẹ, bỏ ra một cánh tay, cùng với Tôn Nghiêm làm giá, đến nhân ra trong miệng, lại cũng chỉ là nói xin lỗi, cùng chuột nhân không có nửa xu quan hệ. Trầm Hoan kéo Tùng suy nghĩ, các ngươi những đệ tử kia, là giết ta đạo mình đệ tử chủ yếu hung thủ, các ngươi những người chủ xử này huống chi muốn tự đoạn một cánh tay, bọn họ những thứ này tự mình độc thủ, tự nhiên muốn đánh đổi mạng sống mới có thể. Không muốn, ngàn vạn lần không nên. Những đệ tử kia đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, Trầm Minh chủ co như chúng ta van cầu ngươi. Trầm Minh Chủ, chúng ta đã tổn thất quá hơn cao thủ, nếu là liên những tinh anh này đệ tử cũng không, chúng ta đây, chúng ta đây Trầm Hoàn hơi không kiên nhận vất tay một cái, người giết người để mạng, đây là rất bình thường sự tình, nếu như mấy vị gia chủ lưu lại là vì để cho ta thả những hung thủ kia, như vậy hiện tại tiểu hữu xin trở về đi, ta không hi vọng bởi vì chuyện này, hủy diệt chúng ta vừa mới thành lập, mà là số không nhiều cảm tình. Nhưng là đừng nói. Trầm hoan vung tay lên, liên chuẩn bị nói ra tiến khách hai chữ. Trầm Minh Chủ trầm đã lúc này người Hỏa Giải Long Vũ mở miệng lần nữa. Làm sao? Long trưởng lão là ta cách nói có ý kiến vẫn cảm thấy ta an bài có cái nào không thỏa. Tại hạ không có cái ý này, chỉ là hy vọng ngài cho một mặt mỏng, thả những đệ tử kia, giống như trong thế tục nói như vậy, tương lai là thuộc về người tuổi trẻ, bây giờ sáu gia tộc lớn nhất cao thủ chết đông đảo, nhược những đệ tử này chết lại, khó tránh khỏi hội lâm vào trước vô cực giả, không người nối nghiệp tình cảnh. Trầm Hoan nốn nủi bay, không có vấn đề nói, cái này cùng ta không có quan hệ, không phải sao? Trầm Minh Chủ, chúng ta đã không đợi vị gia chủ kia nói hết lời, Long Vũ liền đem kỳ cắt đứt, đồng thời tỏ ý sáu gia tộc lớn nhất đại biểu tình cáo, sau đó chắp tay nói, không biết Trầm Minh Chủ cần gì dạng điều kiện, mới có thể thả người. Thân là người hòa giải trọng yếu nhất nói đúng là phục lực cùng với vi vọng lấy Long Gia tại lãnh đời địa vị gia tộc Long Vũ nhất định là rất có vi vọng nhưng nơi này là đạo tu chúng quy Minh đạo đức điện ngoài vòng Long Gia chắc chắn sẽ không có vi vọng nói một chút còn lại cũng chỉ có sức thuyết phục sức thuyết phục bao hàm rất nhiều thứ một là ngôn ngữ ký xảo về phương diện này nhật mạng chung một vị thân phận vì thái tử nhân vật chính cựu biểu hiện rất phương ra có thể nói là nắm giữ bí kýơ sáng kim liên ba hoa giới cao thủ bất quá trọng yếu nhất hay lại là sức quan sát quan sát song phương cần là cái gì theo Long Vũ Trầm Hoan rất rõ ràng là đang giả ngu, mặc dù mọi người ngoài mặt là đang ở nói nghiêm sự tình, nhưng là biểu lộ ra tượng trục về đệ tử cái này chủ yếu mục đích. Nhìn ra giả bộ ngu không coi vào đâu, bởi vì rất nhiều lúc mọi người thấy đều là biểu tượng, chân chính có sức quan sát, là có thể từ nơi này biểu tượng trông được ra đối phương chân thực mục đích. Mà Long Vũ nói tới, chính là Trầm Hoan cần. Một mạng đổi một mạng, trên tay dính đạo Minh con em nhân, ta một cái cũng sẽ không rung. Các người đạo minh từ đệ tử trên trăm, mà những đệ tử này tất cả đều là ôm sát nhân mục đích tới, muốn thật dựa theo cái điều kiện này để tính, có thể bị trục về đệ tử Căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí là một cái đều chuột không trở lại. Trầm Minh Chủ, minh nhân bất huyết ám thoại, có một số việc còn là nói khai tương đối khá. Long Vũ lời này là đang nói bọn họ đã được đến tương ứng trừng phạt, ngươi không sai biệt lắm coi như. Ta không có nói tiếng lệnh, các ngươi đệ tử là gia tộc tương lai, chúng ta những thứ kia chết đi đệ tử, cũng là đạo minh tương lai. Trầm Hoan đây cũng là trong lời nói có lời đây chẳng qua là gia chủ người chủ sự trừng phạt, cùng những đệ tử kia không liên quan. Không bằng như vậy làm sao? Long Vũ coi như là nhìn ra, Trầm người này tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng lại rất chú trọng. Nếu là hắn sáu gia tộc lớn nhất chủ động ra điều kiện, mà không phải hắn ra điều kiện, đoán chừng là không nghĩ quên người miệng lưỡi. Vừa mới vị gia chủ này đã từng mở ra, lấy hàng năm một nửa lợi ích, coi như cống phẩm hiến cho chúng ta Long ra, bây giờ chúng ta tướng mục tiêu đổi một chút, nhượng sáu gia tộc lớn nhất hàng năm dân hiến một nửa lợi ích cho ngài coi là cống phẩm, dùng cái này đem đổi lấy ngài tha thứ, ngươi xem, coi thế nào? Không đợi chấm hoàn trả lời, Long Vũ liền tiếp tục nói, bây giờ đạo mình vừa mới thành lập, chính là thiếu vốn vận chuyển thời điểm, có này một phần cống phẩm, ta nghĩ rằng đạo minh tốc độ phát triển hội nhanh hơn không ít. Cùng người thông minh nói chuyện tổng khoé nhất địa phương ở chỗ Không cần ngươi nói quá nhiều, hắn liền có thể minh bạch ngươi cần nhất là cái gì. Đương nhiên, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hội thiếu giảm rất nhiều thú vui. Trầm Hoan không trả lời Long Vũ lời nói, mà là hỏi ngược lại, không biết Long trưởng Lao thân là Long nhà đại biểu, có hay không cũng có thể đại biểu toàn bộ cổ võ giới. Vốn là không thể, nhưng nếu cộng thêm này 6 gia tộc lời nói, hẳn không có vấn đề gì. Tốt lắm, trừ hàng năm cống hiến một nửa lợi ích ngoại, chúng ta còn cần ký kết một cái hô bất tương phạm hòa bình điều ước, nội dung rất đơn giản, chính là tại trong vòng 30 năm, vô luận bởi vì duyên cớ nào, lãnh đời gia tộc đều không được trêu chọc chúng ta đạo tu. Trầm Hoan nhìn 6 người hỏi có vấn đề sao? Không có những loại chuyện này, là không thì phải tìm cái người chứng kiến đi công công là trong hoàng tộc nhân, nhượng hắn tới làm người chứng kiến, các người ưng nên sẽ không có ý kiến chứ. Không có ý kiến. Xưởng công cuối cùng là minh bạch, Trầm Hoan làm cho mình tới là tại sao? Rất đơn giản, chính là dùng quan phương danh tiếng, đi trấn áp đám này võ giả. Lý Lao đạo chính là đối với Trầm Hoan đưa một cái khâm phục ánh mắt, đạo Minh vừa mới thành lập, là cần vốn cùng tài nguyên vận chuyển, bất quá đạo Minh cần nhất là thời gian. Chương 826, phi tiên tâm tiếp. Cuối cùng tại xưởng công làm chứng hạ, Song Vương ký kết hòa bình khế ước, cùng với cống phẩm khế ước hai cái điều ước. Trầm Hoan nói được là làm được, không có chút gì do dự, trực tiếp thả người. Chúng ta đây liền cáo tử. Long Vũ hướng Trầm Hoan chắp tay một cái liền chuẩn bị rời đi. Trầm Hoan cũng không ngăn, hiện tại hắn mục đích đều đã đạt tới, những người này tiếp tục lưu lại cũng không có tác dụng gì. Chúng ta thể chết theo minh chủ. Trải qua mấy ngày nay sự tình sau này, Trầm Hoan minh chủ địa vị cơ hồ vô có thể dao động, hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu tiểu là không thể dao động, bất quá trước khi là bởi vì thực lực, nhưng bây giờ là bởi vì kỳ phần Lấy đức thu phục người bốn cái đơn giản tự, lại không có bao nhiêu người có thể làm được. Bất quá đây cũng là một kỹ thuật làm việc, bởi vì tại không có thực lực giữ cái tình huống, muốn chỉ bằng vào đạo đức làm cho người tin phục là rất khó khăn. Trầm Hoan mặc dù sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng nói cho cùng hay lại là thành đạo minh phát triển. Chờ đến mọi người sau khi rời đi, Lý Lao đạo hướng về phía Trầm Hoan giơ ngón tay cái lên, sĩ biệt tâm nhật, phải lau mắt mà nhìn, ta cảm thấy, ta hẳn đổi một mắt kính, tiểu tử ngươi biến hóa, để đạo ra ta đều nhanh không nhận ra. Theo việc trải qua cùng hoàn cảnh bất động, nhân trung quy là sẽ biến đổi. Ta phát hiện tiểu tử ngươi nói chuyện làm sao càng ngày càng vấn lệ. Lý Lao Đạo tức giận nói, người nào nếu là tính tình đại biến, đó nhất định là việc trải qua đại sự gì, có thể trận này chúng ta đều tại một cái, này trên lo dịp nói không thông à, còn là nói tiểu tử ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là loại tính cách này. Khương Hay lại là lão lạc, chấm Hoan mặc dù bị nhìn xuyên tâm tư, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, đại sự ngược lại không, có việc trải qua, chẳng qua là Tô Ly nói qua, đặt tới phi tiên cảnh sau này, chủ yếu tu luyện nguyên thần hồn phách, mặc dù đao kiếm thuật pháp đã không tổn thương được tự thân, nhưng lại sẽ xuất hiện tâm kiếp. Cái gọi là tâm kiếp, chính là từ gia đợi bắt đầu đến nay, trong lòng lưu lại một nhiều chút tiếc hoặc là muốn làm lại không có thể làm đến sự tình. Đem đạt tới phi tiên cảnh chi hậu, những thứ này tư tưởng tiểu sẽ trở thành tâm ma một loại tồn tại, đối với đạo tu linh hồn tạo thành một lần lại một lần đánh vào. Cho nên, một loại có thể đạt tới phi tiên cảnh đạo tu, hoặc là giết chóc quả quyết, hoặc là tâm bình khí hòa, hoặc là tha thứ đại độ. Muốn là dựa theo Trầm Hoan lúc trước tiêu chuẩn, khi hắn trở thành phi tiên cảnh cường giả ngày ấy, phòng trường tiên lôi còn không có bộ xuống, trước hết bị tâm kiếp cho hành hạ đến chết. Thật ra thì nói trắng ra, chính là đạt tới không thẹn với lương tâm cảnh giới, đây cũng là tại sao Trầm Hoan trở nên càng ngày càng quả quyết ngu nhân. Đối mặt Cửu nhân, hắn sẽ không lại bởi vì quan niệm đạo đức nghiệp mà lựa chọn nâng tay, mà là trực tiếp một đao chém, tránh cho bởi vì nhất thời nâng tay, tạo thành nhiều người hơn bị thương tổn. Cái này ngược lại cũng nói xôi được. Lý Lao đạo mặc dù không có cái cảnh giới kia, nhưng khi đó tại đi đường ngang ngõ tắt thời điểm, cũng xem qua không ít cổ tịch, biết tâm kiếp là một chuyện gì xảy ra. Bất quá ngươi nghĩ cũng quá nhiều, tiêu chúng ta đạo tu giới tình huống bây giờ, đừng nói phi tiến cảnh, coi như là chụp nhật cảnh cũng có thể cùng vọng tưởng phụ lên câu. Ta không cảm giác mình suy nghĩ nhiều, phi tiên cảnh ta sớm muộn sẽ đạt tới. Trầm nói lời này thời điểm, ánh mắt kiên định lạ thường. Cảnh giới càng cao, lại càng minh bạch thực lực tầm quan trọng, không làm là được không làm, làm liền làm tốt nhất, hơn nữa có một số việc cũng chỉ có siêu cường thực lực mới có thể giải quyết. Nhược Tô Li suy đoán không sai, tưởng muốn biết rõ ràng rượu thi trên người tình trạng, đặt tới phi tiên cảnh là duy nhất biện pháp giải quyết. Huyền Dương tử tiền bối, lần này ngài chịu khổ. Đây là bản đạo ứng có trách nhiệm, chưa nói tới khổ cực không khổ cực. Huyền Dương tự ngược lại không phải là tại khách khí, hắn chính là một cái như vậy cứng nhắc nhân, đáp ứng người khác thì nhất định phải làm được. Hừ, đó là đạo gia ta không ở, đạo gia ta tại lời nói ngươi này thằng nhóc cũng đừng mã hậu pháo, ngươi bây giờ đã là lý gia gia chủ. Lý Lao đạo nghe nói như vậy đầu tiên là sửng sở, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu thờ dài. Lúc trước nói chuyện là cùng Lý Lao phu nhân đơn độc tại Phật đường trung tiến hành, cho nên không có biết đến hai người bọn họ đến cùng trò chuyện một ít gì, liền cùng Lý Lao đạo lần đầu tiên rời nhà gia nhập Thái Ức Kim Quang môn như thế. Huyền Dương tự tiền nối, đáp ứng ban đầu đảm nhập mình chủ thời điểm, ta đã nói qua, trong thế tục còn rất nhiều sự tình phải xử lý, phòng trừ ta một hồi sẽ qua nhi thì phải hồi yên kinh, còn lại chuyện là hơn làm phiền ngại. hoan dừng một cái, tiếp tục nói, bây giờ lãnh đợi gia tộc và chúng ta ký kết hòa bình đi ước. Ta nghĩ rằng trong thời gian ngắn, Đạo Minh hẳn cũng sẽ thuộc về một loại dẹp viên phát triển trạng thái. Áp đảo người bình thường trên, cũng chỉ có võ giả cùng đạo tu, bây giờ không có võ giả can thiệp, Đạo Minh hẳn sẽ lấy được không tệ phát triển hoàn cảnh. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa minh chủ, nhưng Trầm Hoan Vũ sao cũng là đạo tu chung một phần tử, cũng muốn nhìn đạo tu từng bước một lớn lên, coi như không có biện pháp làm được vương giả trở về, ít nhất cũng sẽ không là cái đó mặc cho người khi dễ nhân vật. Trầm Hoan đạo không phải cố ý không muốn ở lại Đạo Minh, nói thật, đợi tại Đạo Minh có thể so với tại thế tục thoải mái nhiều, cơ hội hoàn toàn chính là hoàng giả đãi ngộ, nhưng có một số việc nhi chung quy phải giải quyết. Hắn lựa chọn lập tức trở về Yên Kinh, một là bởi vì sợ Lâm lão ra tử lo lắng, dù sao Lâm Diệu thi tỉnh không có xảy ra mấy lần xa nhà, hay là tưởng hồi một chuyến trường nhà thôn, nhìn một chút như tiểu bối thi vào trường, cao đẳng hoàn tình huống. Lý Lao đạo có chút không vui vẻ, tựa hồi trong lòng hắn, đạo tu sinh hoạt thích hợp hắn hơn, dù sao cả ngày đạo gia đạo ra thói quen, đột nhiên này gian hồi thế tục đem dựng nhà chủ, ngược lại có chút không thích đứng. Bất quá cõi đời này có rất nhiều chuyện, đều không phải là có nguyện ý hay không, mà là không thể không. Trầm Hoan sợ dĩ không có đi thẳng về, là bởi vì hắn muốn đem vừa rồi không có làm xong chuyện, làm xong sau này sẽ rời đi. Đừng nói tinh trùng lên óc, đây là nhân chi bản tính. Ngươi tại sao lại mặc quần áo vào? Trầm Hoan có chút không nói gì nói. Lâm Diệu Thi liường hắn một cái, ta lại không biết ngươi chừng nào thì trở lại, chẳng lẽ một mực người chần chừ hay sao? Mắt trợn trắng, nói thật, vẻ mặt này Hòa Mỹ tự không dính nổi bất kỳ quan hệ gì, nhưng là lại cho Trầm Hoan mang đến rất lớn đánh vào. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Lâm Diệu Thi lộ ra nhỏ như vậy con gái tư thái biểu tình, có câu nói, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, bất kể người khác thấy thế nào, ngược lại Trầm Hoan cá nhân cảm thấy đẹp vô cùng, không phải bình thường mỹ cũng chính bởi vì này một cái liếc mắt, nhược Trầm Hoan không có làm loại chuyện đó tâm tư, mà là cho Lâm Diệu thi một cái hung ha ôm. Một số thời khắc, mọi người muốn cái gì thật ra thì rất đơn giản, bất quá cũng chỉ là có chút thời điểm. Vừa mới Trầm Hoan thật chỉ là muốn cho ôm một cái mà thôi, nhưng là ôm ồm lại cảm thấy hôn một cái đi, thân đến thân đến lại cảm thấy sờ hai cái đi, sờ sờ tiểu hay lại là làm chính sự nhi làm đi. Bất quá Trầm Hoan thật đúng là là lần đầu tiên, ở đây sao trên giường lớn làm loại này thần thánh sự tình, phải phải biết quý trọng. Chương 827, phụ minh chủ chi mệnh chu diệt bọn ngươi. Lần này đã tạ Lục trưởng lão đi về trên đường. Nhất danh gia chủ mở miệng hướng Long Vũ ngỏ ý cảm ơn, những người còn lại cũng rối rít phụ họa, nhưng là Long Vũ biểu tình lại cũng không thế nào dễ nhìn. Tại vào trước khi đi, ta đã nói qua, các người đi vào sau này, tốt nhất không nên nói bậy bạn, có thể các ngươi là làm gì? Long Vũ lạnh lùng nói, ta bây giờ rất hoài nghi, mấy người các ngươi là thế nào từ trong tay tiền bố lấy được trước gia chủ? 6 gia tộc lớn nhất đại biểu, chầm mặt không không nói một lời. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng suy nghĩ ra sự tình mấu chốt, nếu như bọn họ đem sự tình toàn đều giao cho Long Vũ tới xử lý, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào hiện tại loại kết cục này chỉ mỗi mình đoạn cánh tay, còn Liên Lụy Long Gia thiếu hoàng tộc một cái ân huệ, càng trọng yếu là lấy Long Vũ sức quan sát, hẳn sáng sớm thì nhìn mặc bọn họ tiểu tâm tư. Lợi dụng Long Gia thân là lãnh đời gia tộc Long Đầu, Long Gia lúc nào bị người lợi dụng qua. Nếu không phải xem ở sáu gia tộc lớn nhất là lãnh đời gia tộc một thành viên, Long Vũ mới sẽ không lãng phí nhiều khí lực như vậy. Lục Trường lão, chúng ta biết sai, còn xin không nên phi lòng. Ta sẽ không gặp lại quái, chỉ có thể khuyên các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, ngoài ra, là đang ở công mặt kết, tốt thủ. Chủ nhà họ Tây môn mày Lục trưởng lao ý là không có cái nào không thành cái đó chấm hoàn, sẽ còn đối với chúng ta 6 gia tộc lớn nhất xuất thủ. Long Vũ lắc đầu một cái, không biết, Đạm Minh vừa mới thành lập, bọn họ cần là thời gian và tài nguyên, tại chưa có hoàn toàn lớn lên lúc trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chủ động gây rắc rối. Vậy ngài là ý là, ta rất ý tứ đơn giản, chính là cho các ngươi thu hồi những thứ kia tiểu tâm tư, không muốn còn muốn đến đi dẫn đến Đạm Minh. Long Vũ có đôi lời giấu ở trong lòng không nói. Xưởng công thực lực hắn là biết, hơn nữa có thể trực quan cảm nhận được, mới đầu hắn cho là xưởng công sát những tiên giai đó cùng giả, nhưng nghĩ lại, lấy xưởng công thực lực lấy một địch ba tự nhiên không có vấn đề, nhưng là phải tại lấy một địch ba dưới tình huống, còn nghĩ đối phương ba người chết chết, vậy thì có nhiều chút mơ hồ. Khi nhìn đến đại đế cùng Diêm La vương sau này, hắn tự lập tức thay đổi quan điểm. Hai cái trên người lão giả, cũng không có chuyển ra cường đại dường nào ba động, nhưng lại vô thời vô khắc làm cho người ta một loại, đối phương nếu là muốn giết chết chính mình, chỉ dùng một đầu ngón tay đã đủ cảm giác. Như vậy cảm giác, hắn chỉ tại đại trên người trưởng lão thấy qua, nói đúng ra, đối phương hai người cho mình cảm giác so với đại trưởng lão mạnh hơn. Tóm lại, hắn trong lòng bây giờ cũng chỉ có một ý nghĩ. Sau này trở về lập tức báo cáo tình huống, sau đó đem lãnh đời gia tộc và đạo minh giữa điều ước, thông báo toàn bộ cổ võ giới, để tránh gây ra canh đại phiền thoái. Điểm này chúng ta đều biết, nhưng là ta cảm thấy, mặc cho đạo tu giới như vậy qua thời, đến lúc đó có thể hay không đối với chúng ta lãnh đời gia tộc tạo thành ảnh hưởng. Võ giả cùng đạo tu giữa không có bất cứ quan hệ nào, năng có ảnh hưởng gì? Lại nói, cho dù có ảnh hưởng, là chúng ta có thể cải biến sao? Long Vũ hít sâu một cái, xem ra đại trưởng lão nói không sai, đạo tu luôn sẽ có tỉnh lại một ngày, chỉ bất quá một mực thời cơ chưa tới thôi, bây giờ nhìn lại, thời cơ đã đến. Bây giờ lãnh đời gia tộc nhân, cũng không từng trải qua đạo tu thời kỳ toàn thịnh thực lực, cho nên bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết đạo tu là một loại kinh khủng giường nào tồn tại. Không chút nào khoa trương nói, lúc trước đạo tu cùng đó giả, cùng hiện tại độc nhất vô nhị, chỉ bất quá muốn điên đảo. Sáu gia tộc lớn nhất đại biểu không dám nữa nói chuyện, lúc trước không nói, nhưng hôm nay bọn họ quả thật từ chấm hoan nơi đó cảm nhận được áp lực. A đang lúc này, hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Không biết, có người đệ tử bông nhiên ngã xuống, vừa rồi kêu thảm thiết chính là hắn à, một người học trò đang chuẩn bị giải thích, nhưng là lời còn chưa nói hết, tụi té xuống đất. Là ai? Đi ra, không muốn giả thần giả quỷ. Trương gia chủ cảm thấy, cái này nhất định là có người núp trong bóng tối, sử dụng ám khí tổn thương người, trước mắt cũng chỉ có như vậy một cái giải thích. A, có thể đáp lại hắn, là khác một người học trò kêu thảm thiết. Mục gia chủ cao mày, địch tấn công, toàn thể nhân viên tiến vào tình trạng giới bị. Các đệ tử phản ứng cũng rất nhanh, mặc dù không có phối hợp qua, nhưng là tại nhanh chóng nhất dưới tình huống kết thành trận hình, tại tổ hợp trong quá trình, lại có mấy tên đệ tử tử vong. Đáng chết, cao siêu như vậy ám khí thủ pháp, chẳng lẽ là cái thứ ở trong truyền thuyết gia tộc? Lãnh đời gia tộc cũng không phải là tất cả đều hai phe đều có qua lại, trong đó ẩn cư tại thuộc xuyên trong núi sâu đường ra, chính là nổi danh nhất cô tịch gia tộc, trừ bản tộc nhân, hết thể bất hòa ngoại tộc tiếp xúc, có thể nói vĩnh viên đắm chìm trong một loại ngăn cách với đời trạng thái. Đường môn mặc dù tiên hữu lộ diện ở nơi công chúng cơ hội, nhưng là trong chốn giang hồ vẫn như cũ lưu truyền không ít đường môn truyền thuyết. Cùng trong tiểu thuyết võ hiệp ghi lại như thế, đường môn dụng độc thủ đoạn cùng ám khí thủ đoạn, có thể nói thiên hạ nhất truyện, chính diện tỷ đấu có thể sẽ không rất lợi hại, nhưng chỉ cần là bị đường môn để mắt tới con mồi, cơ hội không có bất kỳ sống sót khả năng. Dựa theo đường Hận Thiên cách nói, Đường Môn là độc tông một cái chi nhánh, dụng độc thủ đoạn tại lãnh đời trong gia tộc mặc dù lợi hại, nhưng cùng độc tông xa xa không cùng đẳng cấp. Nhưng bên này Tịnh không có nghĩa là, Đường Môn thực lực, ưu nhất định phải so với độc tông kém, lấy ám khí thủ pháp, nếu là cùng độc tông thật phát sinh mâu thuẫn, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng. Cho nên tại 6 gia tộc lớn nhất ý niệm đầu tiên, chính là cảm thấy trung đường Môn mai phục, cũng chỉ có Đường Môn nắm giữ sát nhân ở vô hình thực lực. Nhưng là rất nhanh, những người này tiểu phát hiện mình sai, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Bởi vì mọi người thuộc về phòng thủ trạng thái, đối phương nếu như là dùng ám khí đánh lén Trương Nhất Tử, nhất định là ngoại vi đệ tử, nhưng tiếp theo trước nhất bỏ mình nhưng là người bên trong, quỷ dị nhất là, những người này trên người không có bất kỳ vết thương, hơn nữa lúc chết hậu biểu tình đều cực kỳ kinh hoàng, hình như là bị hành hạ to lớn, hay hoặc là gặp phải kiếp này đứng đầu chuyện kinh khủng. Đáng chết, rốt cuộc là người nào? Lục trưởng lão, ngươi kiến thức rộng, có nhìn không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Vũ lắc đầu một cái, loại này ám sát thủ đoạn hắn chưa từng thấy qua. Có người không nhịn được suy đoán nói, nếu liên Lục trưởng lão cũng không biết, vậy khẳng định không là võ giả động thủ các ngươi nói, có phải hay không là trầm hoàn căn bản là không có định bỏ qua cho chúng ta? Không nên à, Căn cứ Lục trưởng lão cách nói, bọn họ muốn thật ra thì chẳng qua là tài nguyên cùng thời gian mà thôi, nếu chúng ta tử, ai sẽ đi thi hành chúng ta ký kết hai cái điều ước." Long Vũ gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy không phải đạo minh nhân độc thủ, đầu tiên bọn họ không cần thiết, đệ nhị muốn thật là tưởng muốn giết chúng ta, cần gì phải chờ tới bây giờ động hắn lời còn chưa nói hết, một đám bóng dáng liền bỗng nhiên từ bốn phía xuất hiện, người cầm đầu ảnh, thanh âm lạnh như băng nói, phụ Minh chủ chi mệnh, tru diệt bọn người. Còn lại bóng dáng chăm miện một lời nói, "Phạm đạo minh giả, sát vô sá." Gần đây tổng có buổi tối canh, nhưng máu chó cũng nói, là trong thật tế tục sự nhi triền thân. Hy vọng các vị có thể tha thứ một chút, mặc dù thời gian không ổn định, nhưng chương mới cập nhật số bảo đảm cùng bình thường như thế, lần nữa bái tạ. Chương 828, đây chính là đắc tội đạo minh kết quả. Các người là đạo minh nhân. 6 gia tộc lớn nhất thành viên tự hổ minh bạch cái gì? Các người đã cùng chúng ta ký kết hòa bình điều ước, tại sao còn muốn làm loại chuyện này, chẳng lẽ các người một chút tín dụng đều không nói sao? Chớ quên, ban đầu ký kết điều ước thời điểm, xưởng công cũng ở tại chỗ, các người nếu là vì ước mọi người bóng người cũng không núc đích lại có mấy tên đệ tử té xuống đất. Vô luận là sáu gia tộc lớn nhất đại biểu hay lại là Long Vũ cũng không có nhìn ra đối phương là sử dụng thủ đoạn gì. Chúng ta liều mạng. Tây Môn gia chủ hét lớn một tiếng, một tay cầm kiếm hướng bốn phía bóng người phóng tới, có thể còn đi chưa được mấy bước, liền quang kiếm che đầu, phát ra từng trận kêu thảm thiết, trên đất qua lại lần đánh. A a a, Tây Môn gia chủ biểu tình vô cùng thống khổ, nhưng là bóng người lại không có chút nào xuất thủ dấu hiệu. Đi nhanh đem Tây Môn gia chủ cứu trở về. Long Vũ phát hiệu lệnh, mục gia chủ không chút do dự nào, liền vội vàng xông lên trước, chuẩn bị đem đám chìm giữa sự thống khổ Tây Môn gia chủ cho kéo trở về, nhưng là còn chưa đi một nửa chặng đường, hắn cũng cùng Tây Môn gia chủ như thế rẽ xuống đất tiêu thảm thiết. Về phần những đệ tử khác môn, chính là thoáng qua chết ngay lập tức, tiêu thảm thiết còn chưa hoàn toàn phát ra, cũng đã ngã xuống đất không nổi. Đối phương nhất định là sử dụng nào đó không thấy được thủ đoạn công kích, bất quá loại thủ đoạn này, cũng không phải vô địch, hội bởi vì vì thực lực mạnh yếu, mà dẫn đến cái chết thời gian thay đổi. Nghĩ được như vậy, Long Vũ âm thầm vận chuyển chân khí, bắt giặc phải bắt vua trước, hắn chuẩn bị thừa dịp bất ngờ dùng Long ra du long tiến bước hành đánh lén. Đi cứu người. Nhưng là Lục trưởng lão, đối phương, đối phương thật là liền cùng quỷ mị một dạng Tây môn gia chủ hòa mục gia chủ kết quả ngươi cũng thấy, chúng ta lại đi lên. Kết quả cũng cùng hiện tại độc nhất vô nhị, cho nên cứu người. Long Vũ trong mắt như muốn phu lửa, cứu người là tử, không cứu người cũng là chết, chính ngươi chọn đi. Đám người này căn bản là không có làm rõ ràng tình trạng, lãnh đời gia tộc lãnh đời quá lâu, tình thương thật là thấp đáng thương. Ngược lại đều là tử, cứu. 6 đại gia chủ thực lực, đứng sau tại chỗ Long Vũ, có thể nói là trong cái đội ngũ này cao cấp thực lực đại biểu, nhưng là bọn hắn tại bóng người trước mặt, cũng không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ cần đạt tới khoảng cách nhất định, sẽ bởi vì đầu đau muốn nứt mà sống tử không bằng. Không chỉ có như thế, tại sáu đại gia chủ công kích thời gian, đã có số lớn đệ tử Mặt lộ vẻ sợ hãi té xuống đất, Long Chiến bắt hoang. Long Vũ xuất thủ, bởi vì thời gian chuẩn bị thích đáng, tốc độ cùng lực lượng có thể nói tất cả đều đạt đến đến trạng thái tốt cùng, nhưng như vậy đều không có biện pháp đánh chết đối phương, vậy thì thật chỉ có chờ chết. Gào một tiếng rồng gầm vang lên, một cái đầu rồng và nóng, rẽ vào Long Vũ trên cánh tay, còn như lôi điện nhanh mạnh, đập về phía bóng người đầu. hành. Nhưng là thật coi đánh tới đối phương thời điểm, lại có một loại đánh vào không khí thượng cảm giác. Đây là con rối, nhìn vẽ xuống đất bóng người, Long Vũ tựa hổ minh bạch cái gì? Kết ba kết ba vốn là bị đánh tan trước bóng người, lần nữa lắp ráp hồi nguyên trạng. Long ra tên quả nhiên danh bất hư chuyển, đáng tiếc, các người đắc tội đạo minh thì nhất định phải đi chết. Hách Long Vũ sắc mặt một bên, chân mày thật chặt khóa chung một chỗ, trên mặt trong nháy mắt phủ đầy to như đậu nành tiểu Hàn Châu. Loại đau khổ này cảm giác, loại này kinh khủng hình ảnh bọn họ tuyệt đối không phải đạo minh nhân, này, đây không phải là đạo tu thủ đoạn. A 3 Long Vũ phát ra rít lên một tiếng, trong đó xen lẫn thống khổ, bất quá càng nhiều là một loại đột phá thống khổ kiên quyết. Hoa lạp lạp tại hắn tránh thoát sợ hãi và thống khống chế hậu, động thủ với hắn bóng người kia, trực tiếp tán loạn trên mặt đất. Có ý tứ, hắn lại đột phá linh hồn công xưởng. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên tại Trừ Hồn Tu trở ra trên người nhân gian đạo đây. "Uy uy uy, ta nói, các người chắc chắn làm như vậy sẽ không bại lộ thân phận sao?" "Điểm này không cần lo lắng, năng nghe được chúng ta nói chuyện, cũng chỉ có cái này lòng ra lão đầu mà thôi, lấy hắn sức quan sát, hẳn đã sớm nhìn ra chúng ta không phải đạo minh nhân." "Các người quả nhiên không phải đạo minh nhân, nói, các người rốt cuộc là người nào, lại dám đối với chúng ta độc thủ?" "Lòng ra sao? Một cái gia tộc cổ xưa, ban về niên đại, tựa hồ so với chúng ta còn phải xa xưa hơn. Nay chính là chúng ta coi trọng địa phương đây." "Đừng nói nhảm, lão đầu tử này tinh thần lực rất nhẹ." ta một người thả ra gông xiềng không có biện pháp đồng phục hắn, đến giúp nắm tay. Biết, gấp làm gì? Chờ lát nữa lúc hạ thủ, nhớ không nên quá ác, chúng ta muốn kết quả, chẳng qua là nhượng hắn điên mất, mà không phải giết hắn, chú ý khống chế lực đạo. Bóng người môn nói tới, Long Vũ toàn cũng nghe được, hắn mơ hồ cảm giác đối phương mục đích, tự hồ là muốn cho 6 gia tộc lớn nhất tiêu diệt, cộng thêm hắn Diên, đem đổi lấy một ít sự vận. Bọn họ vừa mới bắt đầu tự xưng là đạo minh nhân, cũng chính là bọn họ là muốn lợi dụng chúng ta thai nạn, nhượng võ giả cùng đạo tu giữa bùng nổ chiến tranh toàn diện sao? Nếu là lúc trước, Long Vũ sẽ không quá lo lắng. Bởi vì đạo tu cùng giữa các võ giả trên lệnh thật sự là quá lớn, chớ nói hai cá thể hệ va chạm, chỉ cần trên bảng xếp hạng gia tộc, tùy tiện ra tới một, thì có thể làm cho đạo tu chỉnh cá thể hệ tăng nữa, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Dựa theo đại trưởng lão cách nói, bây giờ đạo tu rõ ràng đã bước vào giáp kỳ. Hơn nữa kia hai cái sâu không lường được cao thủ, thật được phát sinh mâu thuẫn, ít nhất cũng tiến vào lưỡng bại cầu thương quân cảnh. Nguyên lai trừ võ giả cùng đạo tu trở ra, còn có còn lại hệ thống tu luyện sao? Chuyện này phải lập tức thông báo gia tộc, hơn nữa tuyệt đối không thể bọn họ kế hoạch được như ý. Nghĩ được như vậy, Long Vũ trực tiếp buông tha phản kích ý nghĩ, mà là lựa chọn chạy trốn. Là người trọng yếu nhất là phân do nặng nhẹ, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, coi như là chính mình hỏa lực mở hết cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Cái này tân hệ thống rất giải võ giả, nhưng võ giả cũng không giải bọn họ, địch minh ta ám, dựa vào man lực thủ thắng tỷ lệ là số 0. Xem ra hắn rất tự biết mình, muốn chạy sao? Đáng tiếc, bây giờ đã trễ. Lãng phí nhiều như vậy nước bọt làm gì, động thủ. Cùng trước khi bắt đầu, lần này bóng người môn sắp xếp khởi động tác, cuối cùng nói lẩm bẩm, đang lợi dụng du lông bộ chạy như điên Long Vũ. Hình như là bị một loại vô hình tồn tại, ngăn trở chân, đồng thời đầu thật giống như tùy thời có thể nổ tung. Một ít chính mình không nghĩ nhớ lại, có thể cất giấu đi trí nhớ, rối rít buộc phát ra. A tại một mảnh thê tiếng kêu thảm thiết bên dưới, thất xảo chảy máu long vũ, miễn cưỡng bị đau bất tỉnh. Giải quyết. Không, còn có mấy cái. Vừa mới ta đã vơ vết bọn họ trí nhớ, cái đó kêu vương hoa dung nhân, là gan nhỏ nhất, tiểu giữ hắn lại đi. Động thủ đi. Làm xong quyết sách sau này, mấy bóng người bắt đầu điên cuồng giết chóc, bọn hắn thủ đoạn không có chút nào máu tanh, hơn nữa còn rất yếu nhã. Trước khi đi, bọn họ châm miệng một lời nói, đây chính là đắc tội Đạo Minh kết quả. Chương 829, ta không đang nói đùa. Huyễn Nguyệt, Hoàng dã, một bóng người từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, chỉ có một cánh tay hắn, nắm thật chặt tóc mình, mặt đầy nước mắt, quả đấm không ngừng hướng xuống đất đánh, cho dù là lộ ra Bạch cốt âm u, cũng vẫn không có dừng lại đi ý tứ. Người này không là người khác, chính là phệ hồn giáo cố ý lưu lại Vương Hoa Dũng. Ta nhất định sẽ báo thủ, nhất định sẽ. Vương Hoa Dũng hướng sau lưng Đạo Minh vương hướng nhìn một chút, "Đạo Minh, hoan, thú này không báo, ta Vương Hoa Dũng thể không làm người." Ngay tại hắn chuẩn bị lôi kéo mệt mỏi thân thể lúc rời đi, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một trận độc tĩnh, là một cái thất khiếu chảy máu lao nhân. "Lục trưởng lão, ngươi không việc gì, thật là quá tốt, Lục trưởng lão ngươi mau tỉnh lại." "Lục trưởng lão." Vương Hoa Dũng điên cuồng lắc lắc vẫn còn trạng thái hôn mê Long Vũ, ho khan một cái không biết có phải hay không là lay động đưa đến tác dụng, Long Vũ bỗng nhiên ho khan tướng kẹt ở cổ học máu đảm cho ho ra đến, sau đó từ từ mở mắt, từ dưới đất ngồi dậy đi. "Quá tốt, Lục trưởng lão ngươi không việc gì chúng ta đồng thời trở về, đem chuyện lần này, nói cho Long gia các tiền bối, bọn họ nhất định có thể cho chúng ta lấy lại công đạo." Nghe nói như vậy, vốn là cặp mắt vô thần Long Vũ, trong hai mắt bỗng nhiên thoáng qua một trận ánh sáng, không thể. "Không thể, không thể, không thể, không thể." Cặp kia phủ đầy sợ hai ánh mắt, nhìn qua cố gắng hết sức kinh sợ, theo mở miệng số lần tăng nhiều, hắn biểu tình cũng càng phát ra dữ tợn. "Lục trưởng lão, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình đã qua, Lục trưởng lão." Tại Vương Hoa Dũng lay động cùng hét lớn hạ, Long Vũ dần dần tỉnh táo lại, "Qua đi." "Vâng, đã qua." "Giả ta ta, ta bụng, ngài bụng bị thương sao?" Vương Hoa Dũng mặt đầy lo âu nói, dưới tình này, mọi người cần nhất chính là đồng đội, đừng nói đối phương là Long Vũ co như chỉ là một thân phận nhỏ đệ tử, hắn cũng sẽ có vẻ đặc biệt quan tâm. Hắn hướng Long Vũ Bụng nhìn một chút, cũng không có bị thường, lúc này mới đại thổ phảo, Lục Trường Áo, Ngài bụng không có chuyện gì? Ta bụng ta bụng ta bụng ta bụng thật là đói. Bụng, đói bụng. Ta bụng thật là đói. Thật là đói. Thật là đói. Long Vũ giống như là một đứa bé một dạng trên đất không ngừng đá vào càng chân lăn đánh. Lúc này Vương Hoa Dũng mới ý thức tới Lục trưởng Lao hắn hắn điên. Trở mọi người trở lại tiên tổ tại Yến Kinh trụ sở chính hậu, liền định ai về nhà nãy, tìm mẹ của mình. Lần này đa tạ ngài chấm hoàn hướng về phía vị kia truyền tống trận tông sư thâm không người bái thật sâu, lần này nếu không phải là bởi vì đối phương âm dự, tuyệt đối không thể nhanh như vậy tựu bố trí xong truyền tống trận, lấy lúc ấy đạo mình gặp gỡ, nếu như tại trễ một bước, chỉ sợ cũng muốn bị diệt môn. Vị kia truyền tống trận tông sư có chút ngượng ngùng cười cười, "Không cần, những thứ này đều là ta bổn phận sự tình, ngược lại vị tiên sinh này, có thời gian chúng ta nhất định phải nhiều trao đổi một chút trên truyền tống trận mặt kiến thức." Lý Lao đạo tay lên, tâm, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Tóm lại lần này thật là cảm ơn ngài." "Không cần không cần." Bên này đang nói, xưởng công mở miệng nói, Trầm Công gia, lão nô cùng ngài rời đi lâu như vậy, chủ tử nhất định rất gấp, cho nên lão nô tiểu chờ một chút. Trầm Công ra còn có chuyện, Sưởng Công Tâm trung sinh ra một loại dự cảm không tốt. Trầm Hoan mặt mỉm cười, nhìn rất rực rỡ, bất quá tại Sưởng Công xem ra, này nhẹ trong lúc cười tràn đầy quỷ dị. Còn có một chút chuyện nhỏ, chúng ta đơn độc trò chuyện một chút đi. Nơi này đều là người mình, ở nơi này trò chuyện đi. Trầm Hoan không lên tiếng, chẳng qua là như cũ cười nhìn hắn. Đáng chết, đây quả thực là ác ma mỉm cười. Bất đắc dĩ, Sưởng Công không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Trầm Hoan, đến địa phương khác trò chuyện một chút. Không biết công gia đơn độc tìm ta cho chuyện, có chuyện gì? Long ra một cái ân huệ, này cho dù đối với hoàng tộc mà nói, cũng có rất lớn cám dỗ tính đi. Sưởng công tử hồ đoán ra Trầm Hoan muốn nói điều gì, ừ. Phần nhân tình này, là ta nhường cho ngươi, đúng không? Ừ. Vậy có phải hay không nói, quốc chủ cũng nợ ta một món nợ ân tình. Nguyên lai làm lâu như vậy, tại chỗ này đợi đến ta đây. So với Lệ Việt, ta kém xa tí tắp ngày, một người hầu hạ đệ tam quốc chủ, gió to sóng lớn gì không có trải qua. Trầm Hoan duỗi người một cái, nói đúng ra, ta vẫn là đang làm giao dịch. Các ngươi hoàng tộc cần càng nhiều khả không lực lượng, mà ta cần quan phương ủng hộ, đều là song phương cần thiết sự vẫn, nếu như không cân nhắc những nhân tố khác, cơ hội dùng ngang hàng thái độ mà đối đãi. Bất quá nếu là cân nhắc còn lại mà nói chuyện người Long gia Tỉnh, tựa hồ lớn hơn một chút. Sương Công cười khổ hai tiếng, nhưng chuyện này không phải lão nô có thể quyết định, lão nô đi về hỏi qua chủ tử sẽ trả lời ngài, người xem được không? Công công, ngài không cần ở trước mặt ta giả bộ ngu, một người hầu hạ đệ tam quốc chủ, coi như quốc chủ gọi ngài một thân gia ra cũng không quá đáng công gia, ngài có thể ngàn vạn không nên nói như vậy. Không muốn để cho ta nói, đáp ứng là, người Long gia Tỉnh Đổi hoàn toàn căn huệ. Cái này, Sưởng Công mặt lộ vẻ trần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Được rồi, ta đồng ý, hợp tác khoái trá. Sưởng Công bất đắc dĩ cười cười, cùng Trầm Hoan bắt tay nói, "Hợp tác khoái trá. Nói thật, căn cứ này mấy lần kinh nghiệm đến xem, cùng Trầm Hoan hợp tác, cho tới bây giờ cũng chưa có khoái trà qua. Hai người sau này trở về, Lý Lao đạo cùng vị Tiên trận pháp tông sư trò chuyện chính vui mừng, thấy hắn hai tới, hỏi hai người các ngươi đến cùng đi trò chuyện cái gì, thần thần bí bí. Chẳng qua là trò chuyện một ít chuyện riêng mà thôi. Bây giờ hẳn không có chuyện gì chứ? Ta mới vừa vừa lấy được tin nhắn ngắn Tổ chức có nhiệm vụ phải giao cho trận pháp tông sư lời còn chưa nói hết, cách đó không xa tiểu chuyển tới một thanh âm, ra các lao sư, nguyên lai ngươi ở đây còn à, hại ta chờ nửa ngày." Trầm Hoan nghe một chút thanh âm này, không nói hai lời, kéo Lâm rượu Thi liền chuẩn bị rời đi, có thể không đợi hắn xoay người, thanh âm kia cười ha hả nói, "Hoan tử, ngươi cũng ở nơi này, thật là quá tốt." Hạ Thiên Chỉ trầm Hoan cùng Lâm Diệu Thi mười ngón tay khấu chặt hai tay, "Ngươi chẳng lẽ lại muốn chạy chứ?" "Không có, ta chỉ là tìm một cái cảm giác an toàn, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Là như vậy hay là ta nói lần trước chuyện kia, bất quá chuyện này lại có tân động tính? Cho nên ta muốn thỉnh ra Cát lão sư đi qua một chuyến, vốn là ta định tìm đến ra Cát lão sư sau này thông báo cho ngươi, không nghĩ tới hai người các ngươi tại một cái đây. Hạ Thiên vừa nói vừa nói, biểu tình biến đến nghiêm túc dị thường, sự thái rất nghiêm trọng, lần này ngươi phải theo ta đi qua. Mặt, còn thêm một câu, ta không đang nói đùa. Chương 830, nàng một người trở về, ta không yên tâm. Diệu Thi còn ở đây nhi, ta đưa nàng về sau này tới nữa đi. Trầm Hoan cũng bổ sung nói, ta nhất định sẽ tới, không đến là tôn tử. Tôn ta là ý nói, tình huống gấp vô cùng gấp, một phút cũng chỉ hóa không. Hạ Thiên bái Lâm Diệu Thi mắt nhìn. Lâm tiểu thư lại không là con nít, ngươi nhượng một mình hắn trở về không liền có thể lấy. Để cho nàng một người trở về ta không yên tâm. Kia ta phái một binh lính đưa nàng trở về, như vậy ta càng không yên lòng. Hạ Thiên có chút không hiểu nói, không phải, ngươi nói để cho nàng một người không yên tâm, bây giờ ta phái chuyên gia đưa trở về, ngươi cũng không yên tâm đối với, chẳng lẽ muốn ta phái một đoàn nhân đi qua, ngươi mới yên tâm? Trầm Hoan sắc mặt có chút khó coi, ngươi đang tìm cớ chứ? Tại sao là ta đang tìm cớ? Nghe nói qua binh ca ca sao? Nghe nói qua, sao? Trầm Hoan nghiêm túc nói, một người lính ca ca đã quá đáng sợ. Ngươi còn định cho ta cả một đoạn tới, ngươi nói ngươi rốt cuộc là ý gì? Không phải ta nói ngươi cũng quá không có tự tin chứ? Còn nữa, lời này của ngươi trong ý tứ, tự hồ tiết lộ ra một cổ đối với một nửa kia không tín như a, khối này là lưỡng tính cảm tình trung đại kỵ, đừng nói huynh đệ ta không có nhắc nhở ngươi này lời nói nói đến phần sau. Hạ Thiên cơ hồ là dán vào trẩm Hoan bên lỗ tai nói, lần này sự thái thật rất nghiêm trọng, ngươi cũng đừng tìm cho ta mớ cớ. Trẩm Hoan hay lại là mặt đầy đứng đắn dạ, ta làm sao lại kiếm cớ? Chúng ta đối với Diệu Thi làm qua cam kết, sau này bất kể làm cái gì chuyện đều mang nàng. Đi nhà cầu cũng giống vậy. Ừ. Bởi vì vì những thứ khác nhân sự tình, ta đã có một đoạn thời gian rất dài không có cùng Diệu Thi một mình, cũng không sợ thương thế của người tâm, trong lòng ta, Diệu Thi sự tình là trọng yếu nhất, một điểm này thậm chí tại Phục Hưng Trung Y trên. Hạ Thiên biểu tình có chút nhỏ quân quý, lời là nói như vậy không sai, một nửa kia dĩ nhiên trọng yếu, chẳng qua là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chỉ có một, đem ngươi làm tay vội vàng biên sự tình, cũng không có biện pháp chiếu cố đến nàng, đem ngươi làm chiếu cố nàng thời điểm, cũng không có biện pháp làm xong trong tay chuyện, bởi vì một lòng lẫm dụng, rất dễ dàng xuất hiện, song phương đều không thể chiếu cố đến kết quả. Trầm Hoan Dị thường nghiêm túc nói, loại tình huống này sẽ không xuất hiện, bởi vì ta tâm lý chỉ có rượu thi. Kaka, bây giờ không phải là xuất ra thức ăn cho chó thời điểm. Ta trước khi từng nói với ngươi sự thái nghiêm trọng trình độ, nếu không ta cũng sẽ không đem sợ ca sự tình để trước hạ. Ta lấy rượu thi nói chuyện, ngươi cầm sở ca theo lệ, ta cảm thấy phải là thời điểm thật tốt hoài nghi ngươi một chút hướng giới tính. Chấm Hoan nói lời này thời điểm, kéo Lâm Diệu Thi hậu lùi một bước. Bây giờ nói những lời nhảm nhí này có ý tứ sao? Được, ngươi với hắn đi qua đi, ta một người trở về thì có thể, không người có thể thương tổn tới ta cuối cùng vẫn là Lâm Diệu Thi một bữa tử đỉnh âm, Hạ Thiên cười nói, hay lại là Lâm tiểu thư thân thiện, về phần chấm Hoan tiểu ha, ha, vậy thì cảm ơn ngài. Đi thôi, còn nỡ ra làm gì? Lâm tiểu thư đều nhỏ, ngươi vẫn còn muốn tìm, cớ gì hay sao? Chấm Hoan không để ý đến Hạ Thiên, thật chặt kéo một chút Lâm Diệu Thi thủ, vậy ngươi trên đường chính mình cẩn thận, ta rất nhanh thì trở về. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nơi này là Yến Kinh cũng không phải là địa phương khác, lại nói Lâm tiểu thư bản thân liền là đạo tu, bây giờ lại vừa là ban ngày, nhất định không có việc gì. Trẩm Hoan không lên tiếng, mỗi người Mỗi đôi tình nhân đều có cuộc sống mình phương thức, Hạ Thiên nghĩ như thế nào là Hạ Thiên truyện. Có một việc, trừ Tô Ly cũng không ai biết, đó chính là từ khi từ lầm Tam trong miệng nghe được những lời đó sau này, hắn mỗi ngày buổi tối đều biết làm ác mộng, hơn nữa toàn bộ đều cùng Lâm Diệu Thi có quan hệ. Ta đi, trên đường cẩn thận. Ừm. Làm xong đơn giản trao đổi sau này, Trấn Hoan liền đi theo Hạ Thiên còn có vị nào ra cắt tông sư, ngồi trung thượng xe dành riêng cho Trấn Linh Chu tả trận, do trời tôn cũng chính là Hạ Thiên tiếp trước, liên hợp mấy vị đạo tu giới trận pháp tông sư liên hợp chế tạo, một là vì giữ Thiên Đô yên bình Hay là vì phòng ngừa một ít có chuyện xảy ra. Có thể nói như vậy, long mạch quan hệ đến đến nhất quốc chi vận, trấn linh chu tà trận là quan hệ đến đến một thành chi vận. Tiên kinh thân là hoa hạ thiên đô, nếu là nơi này ra loạn thế, trên căn bản thì đồng nghĩa với toàn bộ hoa hạ đều loạn. Tiên kinh chiếm diện tích bao lớn 17000000 mét, trấn linh chu tà trận lớn nhỏ có thể tưởng tượng được, to lớn như vậy trận pháp tự nhiên không thể chỉ có một tâm trận. Trấn linh chu tà trận cũng không phải là một cái độc lập trận pháp, nó là do nhiều trận pháp nhỏ tạo thành siêu cấp trận pháp, tưởng phải phá hư trận pháp này thì nhất định phải tướng những cái này trận pháp nhỏ tâm trận diệt không có bị hủy diệt một cái trận pháp nhỏ, trấn linh chu tả trận uy lực sẽ giảm thiếu một phần. Nói là nói trận pháp nhỏ, nhưng trên thực tế lấy đơn độc trận pháp đến xem, trận pháp nhỏ hoàn toàn có thể xem là một cái cỡ chung trận pháp. Mấy cái này trận pháp nhỏ tổng cộng có 9 nơi, phân biệt tọa lạc tại đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc, cùng với thuộc về chính giữa một vòng chủ thị khu. Trước mắt bị phá hư, theo thứ tự là tây bắc, đông nam cùng với nam phương 3 giờ trận pháp. Bởi vì mất đi 3 giờ trận pháp chống đỡ, trấn linh chu tà trận áp chế lượng đã từ truy tinh cảnh biến thành buôn mười cảnh, đã đạt tới đạo tu giới trước mắt tu vi cao nhất giới hạ. Chớ nói lúc trước phi thiên độn địa buôn nguyện cảnh đạo tu, coi như là bây giờ buôn nguyện cảnh đạo tu, đang không có siêu cường hóa lực tiếp việt hạ, một người cũng có thể tùy tiện tiêu diệt một đại đội quân đội lực lượng. Các người thiên tổ không phải đã nghiên cứu ra được khắc chế đạo tu săn thần thương sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói, nghiên cứu là nghiên cứu ra được, nhưng là còn không có biện pháp số lớn chế biến, mà mới bắt đầu hình thái săn thần thương, cũng chính là súng lục chế thức săn thần thương, uy lực giới hạn với truy tinh cảnh giới, là không có biện pháp đối phó buôn nguyệt cảnh tu giả. Đúng, có chuyện quên nói với ngươi. Trầm Hàn nhiên cắt đứt Hạ nói. Chuyện gì? Cùng phệ hồn giáo có liên quan Lần này ta đi đạo minh là bởi vì... Hạ Thiên sau khi nghe xong, ánh mắt có chút khiếp sợ, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, cảm ơn. Nói một câu nói thật, Hạ Thiên vẫn cho là trầm hoan không có đối với chuyện mình nhi không có để ý, nhưng không nghĩ tới sự thật cũng không như vậy. Đối phương chẳng qua là ngoài mặt không có để ý, trên thực tế cũng rất để ý nhưng là người làm sao khẳng định, phệ hôn dạy người, sẽ đi mang đi giao tiên kiếm phái người nữ đệ tử kia. Rất đơn giản, căn cứ ta ngươi phản đoán, đối phương là muốn cho đạo tu đi yến kinh làm con cờ thí Phá hư trấn linh chu tà trận cũng là vì nhường đường tu tốt hơn phát huy thực lực, từ nay đối với hoàng tộc thực lực tổng hợp làm ra một cái suy đoán, nhưng là ta lại ngăn cản thống nhất đạo tu kế hoạch, không, có đạo tu, cũng cũng không có biện pháp tiến hành kế hoạch. Chẩm Hoan dừng một cái, hỏi nếu như ta không có suy đoán sai lầm lời nói, gần đây trấn linh chu tà trận hẳn không có bị phá hư chứ? Không có. Tướng trên thực lực giới hạn tăng lên tới buôn người cảnh, đối với ở hiện tại đạo tu mà nói đã đầy đủ, nói cách khác chúng ta suy đoán là chính xác. Ta biết, tiếp tục vừa rồi đề tài, ngươi còn chưa nói đối phương tại sao nhất định sẽ mời băng linh gia nhập phệ hồn giáo đây? Rất đơn giản, ta xấu bọn họ đại sự, nhất định sẽ đối với ta có cựu thị lòng, bởi vì một ít duy cớ, bọn họ phải núp trong bóng tối, cho nên nhất định sẽ gom một ít đối với ta có hận ý nhân trở thành thành viên, như vậy không cần bọn họ tự mình lộ diện, cũng có thể cho ta tạo thành không phiền vấ nhỏ. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Chương 831, Thuần Dương Chi Viêm cùng Trấn Hồn Đăng. Sự thật xa còn lâu mới có được Trầm Hoan nói đơn giản như vậy, điều này cần cực mạnh suy luận năng lực chính thám, tưởng một ít nhìn như không quan trọng đầu mối liên tiếp, cuối cùng được đến gần gũi nhất chân tướng sự thật. Đương nhiên, Trầm Hoan không phải chính thám chử suy luận năng lực trinh thám trở ra, càng nhiều một loại lớn mật tưởng tượng, dùng lưới thượng lưu hành thoại mà nói chính là náo động mở rộng ra, bất quá hắn khai rất nghiêm túc. Người chịu khổ. Đây là ta hẳn làm, ai bảo ta than thượng ngươi một cái như vậy chúng quy thích xen vào chuyện của người khác nhi bằng lũ đây. Hạ Thiên có chút không vui nói, ta đây không gọi lo chuyện bao đồng, ta đây kêu vì dân vị nước được chứ? Dùng Kim lão tiên sinh lời nói, ta người như thế thích hợp nhất xưng là đại hiệp. Đến đi, ngươi kiếm tiền đều là các lão bạch tính cống hiến, ngươi không giúp chúng ta làm việc nhi, giúp ai làm việc nhi? Trầm cũng không nói nữa, nghiêm túc nói Ta cảm thấy được các ngươi thiên tổ hẳn phân tán một chút tinh lực, thật tốt trang một chút vẻ hồn giáo. Đã tại cha, bất quá giống như là ngươi nói, bọn họ rất ít lộ diện, có thể để cho con chốt thí giải quyết sự tình, bọn họ tuyệt đối không tự tay giải quyết, đừng nói đầu mối, liên nghi là vẻ hồn dạy ra thủ án lệ cũng không có mấy món. Hạ Thiên có vẻ hơi tâm phiền ý loạn, sự tình quá nhiều, ngay cả một thời gian nghỉ ngơi cũng không có, một số thời khác, thật là hướng tới những người bình thường kia sinh hoạt ta. Ban về giả bộ, trừ hối hận khai sáng ạ Ly bảy bà mã vận cùng trước định 100 triệu tiểu mục tiêu Vương Kiến Lâm trở ra, ta tiểu phục ngươi. Không phải, ta thật không có dạ bộ. Được, xe dừng lại, có phải hay không tới chỗ." Trầm Hoan hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, chỗ này hẳn là thuộc về ngoại ô, nhìn qua là một thôn trang. Trong người là trời đều yên kinh, muốn thấy được như vậy mang theo cổ vị thôn trang đã rất hiếm có. Gặp Trầm Hoan nhìn xuất thần, Hạ Thiên mở miệng giải thích, nơi này là nhà thơ thôn, là dựng nước hồi đó mấy cái cận đại thi nhân thành lập, coi như là văn hóa di sản, cho nên những người này trừ sửa chữa trở ra, đều tận lực giữ này dạng nguyên thủy. Trầm Hoan ý không phải thôn từ đâu tới, mà là cái loại này chất phác bầu không khí, cùng trường nhạc thôn rất giống. Thật ra thì bất kể có hay không tướng Trầm Hoan cũng sẽ nhớ tới Chung Nhạc, bởi vì hắn nhớ nhà. Ta vốn cho là, thôn này hội có một cái lớn hơn Lai Lịch, tỉ như ở một ít ẩn sĩ cao nhân bảo vệ nơi này trong trận. Trấn Linh chu Tà trận cửa vào đều có cấm chế, người bình thường coi như là dốc hết sức bình sinh, đều không nhất định có thể đi vào, bất quá người nói thủ hộ giả gia tộc ngược lại thật có, bất quá không ở nơi này, là đông tâm trận nơi đó. Chúng ta hãy bớt nói nhảm đi, cơm sáng làm xong ta về sớm một chút." Trầm Hoan vừa nói, ưu hướng trong thôn đi tới, hắn vẫn có một ít lo lắng lâm diệp thì, không, có đừng nguyên nhân, cũng là bởi vì cái đó mộng, mặc dù giấc mộng này là giả nhưng hắn như cũ có chút không bỏ được. Người qua bên kia làm gì? Không phải tiến vào trận pháp sao? Cửa vào không ở trong thôn. Hạ Thiên cười khan hai tiếng, chỉ chỉ cửa thôn cách đó không xa giếng nước, cửa vào ở chỗ này. Trầm Hoan có chút ngập mục, hắn thấy cái đó miệng giếng cùng trận pháp kéo không được bất kỳ quan hệ gì, dạng thức rất xưa cũ, nhìn một cái cũng biết có rất nhiều đầu năm. Hắn đi đi lại lại bên cạnh nhìn một chút, là một cái giếng khô, hơn nữa rất sâu, không nhìn ra nơi nào có chỗ đặc biệt, bất qua có trong hoàng thành trước giếng cổ kia việc trải qua, Trầm lựa chọn dùng tiên nhãn nhìn một chút. Nguyên lai tại giếng cổ phần đấy có một cái cơ quan ẩm, chỉ muốn mở ra cái đó cơ quan ẩm, tự có thể gặp được lối đi. Lối đi đi thông là một cái tiên nhiên nham động, lui về phía sau nữa Trầm Hoan Cựu không thấy được. Ngươi nên không đoán ra được làm sao vào đi thôi. Trầm Hoan không nói gì, mà là tung người nhảy một cái nhảy vào đi. Alo Hạ Thiên đầu tiên là sửng sở, cũng theo sát nhảy vào đi, lưu lại vị kia ra cắt tông sư cười khổ không thôi. Záp Záp thấy không cần chính mình nhắc nhở, Trầm Hoan liền mở ra thầm nói, Hạ Thiên trên mặt viết một cái to lớn chữ phụ, xem ra nghĩa phụ nói không sai, tại dược vương thấu thị thiên nhãn trước mặt, hết thảy che giấu đều là hư vọng chấm han nhượng những chỗ, Tiêu Hạ Thiên đi vào trước, sau đó nói, đây chính là ngươi nói cấm chế. Những thứ này chẳng qua là chấm đối với người bình thường chướng nhãn pháp, cấm chế là nhằm vào đạo tu. Hạ Thiên vừa nói chỉ chỉ tường nhiều chút bị đốt còn dư lại một nửa phụ lục, thấy những bữa chú này sao? Bọn họ là dùng để hạn chế đạo tu, cảnh giới vượt qua trúc cơ cảnh nhân, hết thể vào không. Nói như vậy, có thể vào tới đây, cũng chỉ có nhìn ra nơi này là chướng nhãn pháp, vừa không có pháp lực người bình thường. Có thể nói như vậy, bất quá ngươi cũng biết, ban đầu chiến loạn đó, đạo mộ tặc đều tương đối ngu ngốc. Ta tiếp trước để phòng rừng đảo mộ tặc loại này đặc tù đám người còn thiết trí một ít cơ quan, mà có thể tránh thoát những thứ này cơ quan, lại phải hữu trúc cơ kỳ thực lực. Trầm hân nhíu mày, dùng những thứ này lẫn nhau mâu thuẫn tổ hợp, quả thật có thể để phòng ngừa có người đi phá hư tâm trận, nhưng nếu thật như vậy lời nói, người một nhà nếu là tưởng đi vào kiểm tra trận pháp, không phải tiểu không làm được sao? Không biết, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, những thứ này hạn chế chỉ là châm đối với người bình thường cùng đạo tu, lại không có bao hàm võ giả, mà võ giả vì chính mình tiêu giao khoái hoạt, nhất định sẽ không tới phá hư trận pháp, hơn nữa võ giả cũng không biết, như vậy thì năng rất tốt bảo hộ trận pháp. Thật không biết ngươi ngày đó tôn hồi đó là thế nào nghĩ. Người trách ta làm gì, đây là ta kiếp chứng nghi, cũng không phải là ta nghĩ rằng. Hai người vừa ôn, vừa đi vào trong nham động, tại trong nham động có thể rất rõ ràng thấy có nhất định quy luật trận pháp đồ hình, còn có một chút bị phá hư vết tích, tại ngay chính giữa có một cái luyện hóa cái đế ngọn đèn, đèn dầu. Gia Cát lao sư, căn thứ ngài mấy ngày nay gom tài liệu, trận pháp có phục hồi như cũ hy vọng sao? Gia Cát tông sư gật đầu một cái, ta có thể mang trận pháp phục hồi như cũ, nhưng là lại không nhất định có thể để cho trận pháp lần nữa có hiệu lực. Nói thế nào? Bởi vì rất nhiều thứ, bây giờ cũng không tìm tới. Không nói trước còn lại vớ nhỏ, chỉ nói tác là trận nhãn trấn hồn đăng, chính là đã rất khó giải quyết sự tình. Gia Cát tông sư giải thích, tưởng muốn bốc cháy trấn hồn đăng, liền cần có thuần dương chi viêm, mà được Sương Vĩnh không tắt thuần dương chi viêm hòa chủng, đã bởi vì 60 năm trước dị thường ngoại ý muốn tắt. Kia có thể hay không dùng những biện pháp khác để giải quyết? Ta ý là, có thể hay không dùng những vật khác thay thế? Coi như không đạt tới nguyên lai hiệu quả cũng không có chuyện gì. Cái này ta đang suy nghĩ chung. Hai người ngươi một lời ta một lời vừa nói, đứng ở một bên trầm hoan hoàn toàn giống như là một cái bễ người ngoài. Đại khái qua giờ, Hạ Thiên cuối cùng là nhớ tới Trầm Hoan còn tại bên cạnh mình. "Hoan tử, rốt cuộc phải đến phiên ta ra sân sao? Cái mắt trận này giải quyết, chúng ta có thể rời đi. Ngoại tào rời ạ." Chương 832, Thiên Cơ thôi diễn thuật cùng Âm Dương đại diễn thuật. Trước khi nói, Trầm Hoan có không như người thường suy luận năng lực chính thám. Nhớ, Hạ Thiên nói là cái mắt trận này giải quyết, chúng ta có thể rời đi, nói cách khác trừ cái mắt trận này trở ra còn có còn lại tâm trận. Cái này đầu mối là trước kia thì có, cho nên Hạ Thiên muốn truyền đạt khẳng định không phải cái ý này, lại chuyển niệm tưởng nghi ý hắn thật ra thì đã rất rõ ràng. Đó chính là, cái này làm xong Chúng ta tiếp theo đi kiếm còn lại đi." Ngọa Tào Ni lại ra. "Muốn chỉ là như vậy, Trầm Hoan chắc chắn sẽ không ở trong lòng bạo nổ thô tục, vấn đề là ngươi đem chúng ta mang tới, qua lại đến giải quyết, tổng cộng hoa hơn một tiếng, này suốt hơn một tiếng, ta không có cùng trận pháp liên hệ bất kỳ liên lần nào." Chấm Hoan ghét nhất bị lừa dối, nhất là bị bằng hữu lừa dối. "Ngươi nói thần thần đạo nói, nhưng lão tử thật đến, lại không có một chút chỗ dùng, ngươi đây không phải là thằng bé trai buồn trắng, ngủ ra ủ ạ xả đã sao? Ngươi kêu ta đến, là vì để cho ta đứng ở một bên, tính tính nhìn ngươi hai giả bộ." Hạ Thiên nghe lời này một cái Cuối cùng Minh Bạch chấm hoan sắc mặt tại sao khó coi, hoan tử, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, nếu như không phải không phải ngươi không thể, ta tuyệt đối sẽ không mặt dày đem ngươi kéo qua đến, lần này trấn linh trụ ta trận trong sự kiện, ngươi có rất tác dụng trọng yếu. Ta nếu không phải nói xuống không tác dụng, nếu nói ta có tác dụng trọng yếu, vậy ngươi hãy nói một chút, ta đến cùng có tác dụng gì? Cái này, Hạ Thiên biểu tình hiện ra có chút chần trở, ngươi tin tưởng ta sao? Lúc trước ta tin tưởng ngươi, bây giờ ta chỉ tin tưởng ngươi mẫu. Chấm hoan ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt khí lại tiêu không ít, coi như là tha thứ Hạ Thiên, ngươi tiện đem nhất nguyên nhân nói cho ta biết. Được rồi, ta với ngươi nói thật. Hạ Thiên hít sâu một cái, trước khi từng nói với ngươi, ta trực giác rất bén nhạy, liên quan tới lần này trấn linh chu tà trận sự kiện, trực giác nói cho ta biết, có thể giải quyết nhân chỉ có ngươi. Ngươi cũng là bởi vì như vậy trực giác, cho nên mới không phải để cho ta đánh ở chỗ này không thể. Không vâng. Hạ Thiên lắc đầu một cái, ngươi biết, từ khi dung hợp trí nhớ kiếp trước sau này, trong đầu ta rất nhiều nhiều bình thường sẽ không thủ đoạn, trong đó tiểu bao hàm dự đoán tương lai thiên cơ thôi diễn thuật. Tại đạo tu nghề này đem, một khi cùng tiên tự dính lưu quan hệ kỹ năng, lai lịch cũng sẽ không đơn giản. Hạ Thiên lúc này lời muốn nói thiên cơ thôi diễn thuật, là đạo tu ma y thì hệ phái cao cấp thôi diễn phương pháp, chỉ nói ma y địa người bình thường khả năng không phải rất giải, nhưng nếu là nói đến ma y thì thần tướng phòng trừng tiểu có không ít người có ấn tượng, tại tiếp địa khí một chút, cái gọi là thiên cơ thôi diễn thuật chính là coi quẻ chung, cao cấp ký xảo. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không thể chính xác suy đoán ra tương lai, nhưng là lại có thể suy diễn ra một chuyện cái chung một ít nhân vật then chốt. Hạ Thiên dừng một cái, tiếp tục nói, ta để giải quyết trấn linh chú tà trận biện pháp lằng nhây, lại lấy thiên cơ thôi diễn thuật vi tác, cuối cùng được đến hai cái câu trả lời. Thứ nhất lấy được đáp án dĩ nhiên là Sơ Ca. Vậy sao ngươi không đi tìm tên con kia, bởi vì quan hệ đã phi thường tục lạc, chấm hoan một chút cũng chưa cho tại phía xa Tha hương nơi đất khách quê người Sơ Ca lưu mật mối. Khả năng đây chính là cái gọi là, thích chính là lẫn nhau tổn thương đi. Sơ Ca là cái dạng gì tình huống ngươi cũng không phải không biết, trở lại một chuyến không dễ dàng, vốn là nói chuyện này quan hệ đến đến Lê dân Bách tính thời điểm, hắn còn rất nhiệt tình, nhưng nghe một chút cùng hoàng tộc có liên quan, không nói hai lời tiểu cúp điện phải ta, đến bây giờ đều không năng đang liên lặt căn cứ Tử Yên cách nói, nàng đã đem ta dễ số gia nhập danh sách đen. Bất đắc dĩ, ta chỉ năng lần nữa mạo hiểm xúc giảm dương thọ nguy hiểm lần nữa sử dụng thiên cơ thôi diễn thuật lần này lấy được đáp án Dĩ nhiên là không đợi hạ thiên nói xong trầm ho tựu khoát qua tay không cần phải nói này cái thứ nhỉ câu trả lời nhất định là ta Vâng thiên cơ thôi diễn thuật cho ta cái thứ nhỉ nhắc nhở chính là người cộng thêm trước khi trực giác cho nên ta rất khẳng định muốn tu bù hoặc là giải quyết Trấn Linh chu tả trận cái này sự kiện nhất định phải tìm hỗ trợ lấy chúng ta giao tình hỗ trợ không phải là không thể chẳng qua là người được đem ta giúp gì cho nói rõ rằng à nếu không ta theo cái cột dây điện như thế đứng ở chỗ này cùng một ngốc tấtường như Hạ Thiên mặt lộ vẻ cười khổ, "Không phải ta không nói cho người nên giúp thế nào, mà là ta căn bản không biết cho người giúp gì." Trước khi nói qua, bởi vì vì thực lực vấn đề, Hạ Thiên thiên cơ thôi diễn thuật trên căn bản chính là một gầm mở, mặc dù có thể được nhân vật khen chốt tin tức, nhưng cũng chỉ có thể lấy được nhân vật khen chốt tin tức. Có thể nói như vậy, Trầm Hoan nhắc nhở này, kết quả là tốt hay là xấu, hắn đều không biết, chớ nói chi là rốt cuộc muốn Trầm Hoan giúp gì. Trốn ở huyết ngọc trong Tô Ly thật sự là không nhìn nổi, thiên tôn là cái dạng gì tồn tại? Đạo tu giới chí cao vô thượng thống lĩnh, duy nhất một do tuyệt thế thiên tập thành là tiên đạo người chấp trưởng tồn tại. Thực lực Không chút nào khoa trương nói, cho dù là được xưng đã thuế phẩm thành tiên phi tiên cảnh cường giả, cũng không cách nào tiếp lấy thiên tôn một kiếm. Cường đại như vậy tồn tại, tại đầu thai chuyển thế chi hậu, lại biến thành bộ dáng này. Nhược là không phải là bởi vì những ký ức ấy, Tô Ly thật là đều phải bắt đầu hoài nghi, Hạ Thiên người này chính là một cái treo thiên tôn danh hiệu tên lừa gạt. Tiểu hoa tử, dùng ngươi âm dương đại diễn thuật đẩy thử xem, như vậy hết thể tiểu tất cả đều năng hiểu rõ. Âm dương đại diễn thuật. Hạ Thiên sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn Trầm Hoan. Âm dương đại diễn thuật cùng tiên cơ thôi diễn thuật là đồng đẳng cấp coi quẻ diễn thuật, nói đúng ra Người sau cấp bậc còn muốn cao hơn một chút, nhưng so với tính giới bị cùng thực dụng tính, không thể nghi ngờ người trước muốn càng hơn một bậc. Trước khi Trầm Hoan Quả thật thi triển thành công qua một lần, chính là Lâm Diệu thi bị Thủy Nhu chói đi một lần kia, bất quá mặc dù có thể sử dụng được, hoàn toàn là trùng hợp. Quý nói, cái gọi là Âm Dương Đại Diễn Thuật, chính là lợi dụng linh khí vận chuyển theo dõi thiết cơ, tương tự trước lúc này, này sự tình lần nữa tại trong đầu thả về, trừ một điểm này, nó còn có thể thông qua dự đoán để phán đoán chính mình một cái động tác nhỏ, hoặc là một cái tiểu thay đổi, kết quả hội tạo thành cái dạng gì hậu quả, thậm chí là trực tiếp dự đoán tương lai. Cái gì Âm Dương Đại Diễn Thuật Trầm Hoan nhưng là mặt đầy mơ hồ, ban đầu Tô Ly cũng không có giải thích cho hắn qua, cái loại này có thể trong đầu thả về trước khi cảnh tượng năng lực chính là âm dương đại diễn thuật, chính là lần trước ngươi không có việc trải qua, lại có thể hồi tưởng khởi, Lâm Diệu thi là bị người nào vào giờ nào, địa phương nào bị trói đi. Kinh như vậy nhắc tới, Trầm Hoan phảng như nhớ tới cái gì, bất quá ta lần đó chẳng qua là tình cờ làm, không biết hiện tại tại đã có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Hạ Thiên mặt đầy kích động nói, ta cuối cùng toán minh bạch, thiên cơ thôi diễn thuật cái thứ nhị câu trả lời sẽ là ngươi chỉ cần ngươi lợi dụng âm dương đại diễu thuật, lấy được trước khi cảnh tượng trí nhớ, liền có thể lợi dụng lấy được đầu mối, cha ra hung thủ, nhược phá hư giả thật là phệ hồn dạy người, chúng ta thậm chí có thể có thể tra được đối phương trụ sở chính ở nơi nào. Nhưng là không có gì nhưng là, ngươi hồi tưởng một chút, ban đầu là làm sao thi triển ra, bây giờ tìm tìm cảm giác, nói không chừng lập tức thi triển ra. Được rồi. Trầm Hoan hít sâu một cái, tận lực tìm kiếm ban đầu vội vàng trạng thái, hán biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc, mà Hạ Thiên trên mặt chính là viết đầy khẩn trương. Có, ngươi xem được quá khứ. Không phải. Kia người tên gì? Ta có chút khẩn trương không biết có thể hay không trước đi nhà vệ sinh. chương 833, Diệu Thi không phải với ngươi tại một cái như sao. Có lần đầu tiên thì có lần thứ hai không sai, nhưng có một số việc quả thật chẳng qua là tình cờ, muốn xuất hiện lần nữa, cũng chỉ có thể khát vọng kỳ tích. Trâm Hoan nghĩ hết biện pháp, tận lực làm cho mình trả lại như cũ đến lúc ấy trả thái, lấy hắn kinh nghiệm đến xem, lúc ấy mặc dù có thể kích động âm dương đại diễn thuật cao như vậy đoạn coi quẻ thuật pháp, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy khẩn trương và nóng nảy trong lòng. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua, liên quan tới ma y thì hệ phái bất kỳ hạng nào thuật pháp, ngay cả trên đường chính bày sạp coi quẻ hắn đều không có tiếp xúc qua mấy lần. Duy nhất cùng ma y thì sinh ra liên lạc, còn là năm đó Lý Tố Nga cứu Lang nóng lòng mang theo hắn đi tìm thôn lần cận người mù thần toán. Cái đó người mù thần toán không chỉ là tại trung quanh trong thôn nội danh, ở đó một bốn cái lốc cốc đều không mấy cái nên đại, thị khu trong có không ít người mở ra xe hơi vây ở cửa, chờ hắn vị đại sư này xuất thủ. Nhiều người như vậy ít có nhiều chút kiêu ngạo. Lý Tổ Nga có thể nhìn thấy kỳ diện, hay lại là dựa vào thất đại cô bác đại gì những thứ này không biết quẹo bao nhiêu phần con thân thích để cử. Lúc đó người mù thần toán đối với Trầm phụ bệnh tình, chỉ nói một chữ, "Chờ", nói là chờ chết cũng tốt, chờ cứu tinh xuất hiện cũng được. Ngay tại Trầm Mẫu chuẩn bị tiếp tục hỏi nội dung cặn kẽ thời điểm, kia người mù thần toán bỗng nhiên chỉ Trầm Hoan, nhượng rời, không muốn lại bước vào nhà bọn họ một bước. Cũng là khi đó, Trầm Hoan bắt đầu đối với coi quẻ cái nghề này có cam thủ thái độ. Trong lòng hắn, có bạn linh thật sự nhân, là không cần tiền, cái đó người mù không chỉ có mù mắt, liên tâm cũng đi theo mù, một mảnh đen nhánh chỉ có thể nhìn được tiền. Còn Tầm Bé không hiểu chuyện hắn, thậm chí còn biên một bài người mù xem tướng vẽ đi làm nhục đối phương. Thời gian cảnh rồi, chấm Hoan bây giờ nhớ lại, chính mình còn Tầm Bé hồi đó thật đúng là thật cần ăn đòn, kia người mù bởi vì còn tấm Bé đốt pháo pháo nổ mắt mù, cuối cùng tự học thành tài cũng bất quá là vì bộ một miếng cơm ăn mà thôi. Nói một câu nói thật, Trầm Hoan đến bây giờ còn thật chưa từng gặp qua tại Quái Tượng Phương diện Ma Y y cái cao thủ, nếu không phải việc trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đến bây giờ sợ rằng cũng còn sẽ đối với Ma Y, -y cái này hệ phái tràn đầy nghi ngờ. Ta cảm thấy, trở lên chính là ta làm sao đây pháp lần nữa thi triển ra các ngươi trong miệng cái đó âm dương đại diễn thuật nguyên nhân. Trầm Hoan mặt đầy vô tội nói, "Ta đánh trong nội tâm không tin quái quẻ, cho nên tự nhiên cũng không có biện pháp thi triển ra thuật này pháp." Hạ Thiên nghe cảm thấy rất có đạo lý, nhưng còn chưa mở miệng, Tô Ly liền tức miệng mắng to, "Thả ngươi thí, ngươi sở dĩ không thi triển được, là bởi vì ngươi căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, nếu như là Lâm Diệu thì gặp phải nguy hiểm, ngươi chắc chắn ngươi còn không thi triển được sao?" Ho khan một cái, Trầm Hoan lúng túng ho khan hai tiếng, nhìn thấu không nói xuyên thấu qua, "Còn là bạn tốt, ngươi này rõ ràng cho thấy muốn cho ta không xuống đài được a." Tiểu Hoan tử Đừng nói tỉ tỉ không có nói cho ngươi biết, Thiên Tôn sáng tạo Chấn Linh Chu tà trận mục đích, khẳng định không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nếu là muốn ngăn cản Diêu Vân, Hoàng tộc Long khí tựu có thể làm được, căn bản không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy bố trí trận pháp, mà hắn một câu nói cũng có thể nhường đường tu vọng mà dừng lại. San thần thương bản vẽ cấu trúc, Chấn Linh Chu tà trận, những thứ này tất cả đều là đạo kiếp nhật phát sinh trước đây không lâu sự tình, Thiên Tôn nhất định là dự đoán được cái gì mới làm chuẩn bị, nếu không hắn hoàn toàn không cần phải đại phí chu chương chuẩn bị những thứ này. Trầm Hoan gãi đầu một cái, bí mật gì? Hạ Thiên, ngươi là Thiên Tôn chuyển thế, đầu trong có không có ẩn tự gì? Hạ Thiên lắc đầu cười khổ, nói như thế nào đây, bởi vì chẳng qua là hồn thấy một mối liên hệ, ta nhớ ước rất có hạn, nếu là hỏi ban đầu chiếm cư thân thể ta kiếp trước, hắn có lẽ còn có thể biết cái gì đó về phần ta cũ. "Toán, chúng ta cũng đừng làm khó dễ hoàng tử, dù sao hắn cũng không phải là chuyên nghiệp ma y gì thầy tướng số, không sử dụng ra được thôi diễn thuật cũng rất bình thường, ngược lại hắn sử dụng được lần đó mới kỳ quái." Hạ Thiên đánh giá trường Hoan, tay chống cảm, theo lý thuyết, ma y cũng chúng các hệ thống tu luyện, có thể nói hoàn toàn là bất đồng tồn tại, hoàng tử vừa không có tu luyện qua liên quan khẩu quyết, thật là kỳ quái. Đừng nói Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái hay cả Trầm Hoan tự mình cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, đây cơ hội là không có bất kỳ suy luận sự tình, nhưng nó chính là chỗ này sao phát sinh. Chúng ta cũng đừng táng gấu, còn có hai nơi, chúng ta chỗ này không nhớ nổi, tự lần kế nơi, nếu là thật không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng chỉ có thể quái là ta thiên cơ thôi diễn thuật xảy ra vấn đề. Hạ Thiên nói những thứ này, cũng là không có cách nào biện pháp, giống như là một cái 10 ngày chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì nhân, ngươi không cho hắn cơm ăn cũng không tính, còn thế nào cũng phải buộc đối phương đi, đây quả thực là coi đời này không có nhất nhân đạo sự tình. Đệ nhị nơi bị phá hư tâm trận, cũng là tại ngoại ô Nói đúng ra là ngoại ô nội một mảnh ruộng lúa điền. Lần này Trầm Hoan trực tiếp tướng mục đích xác định vị trí đến giếng khô, nhưng là Tịnh không có tìm được. Tâm trận vị trí hiện thời trên căn bản đều không giống nhau, chỗ này tâm trận là ẩn núp ở nơi đó. Hạ Thiên nhìn ra Trầm Hoan nghi ngờ, dùng ngón tay chỉ cách đó không xa một cái lang viên. Lang viên C cũng không hoa lệ, trên căn bản chính là dùng tường rào cho vây lại. Bên trong càng là rối tinh rối mù, trừ phần mộ ngoại, trung quanh đều trồng chọe hoa màu, căn cứ trên mộ đi lại, đây tựa hồ là một cái cổ đại không quá nổi danh danh nhân mộ. Phần mộ là dùng viên đá đôi thế tại trên một bệ cao. Đại cùng phần mộ bản thân cố gắng hết sức không chút tạp chất. Cửa vào ở phía sau, đi theo ta. Mọi người đi tới phần mộ phía sau sau này, Hạ Thiên ngón tay giữa đầu đưa vào viên đá khe hở chính giữa, sau đó trừ thật lâu, chỉ nghe vang một tiếng. Vốn chỉ là trừ một viên vạch, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là thoáng cái lôi ra gần phân nửa phần mộ. Đây là cửa ngầm, bên trong cấu tạo cùng trước khi giếng cổ không sai biệt lắm. Trải qua Hạ Thiên một phen giải thích, Trầm hoan cuối cùng minh mạch nơi này là cổ đại quan chức một cái phần mộ, bất quá đang xây cốt sơ kỳ bị đào mộ chiếu qua, chỉ là đồ cổ bà gói, ngay cả di thể cũng không biết làm đi nơi nào. Tiên Tôn vị bất chuyện nhi, cộng thêm phong thủy không tệ, liền trực tiếp chọn làm tâm trận. Nói cách khác, cái này phần mộ thật ra thì căn bản cũng không phải là phần mộ, bởi vì nó ngay cả một mộ chôn quần áo và di vật cũng không bằng. Mộ thất kết cấu rất đơn giản, một cái chủ mộ thất cùng với hai cái chất mộ, trận pháp bị bố trí tại chủ mộ thất. Tại đường tắt trên đường cũng có cùng cái tâm trận giống nhau hạn chế, bất quá kết quả cũng giống như vậy, toàn đều bị phá hư. Cái mắt trận này trình độ hư hại so với trước kia lợi hại hơn, gia cát sư thấy sau này không khỏi liên tục thở dài, thương lượng với hạ tiên đến phục hồi như cũng biện pháp. Trầm Hoan là tiếp tục cưỡng bách tự sử dụng âm dương đại diễn thuật, nhưng tịnh không có gì chứng dụng. Lại ở bên trong chỉ hoan hơn một tiếng sau này, mọi người mới rời đi, chuẩn bị đi hạ một mục đích. Chờ một lát, ta trước gọi điện thoại, nhìn một chút Diệu Thi về đến nhà không có. Chấm Hoan đầu tiên là bấm Lâm Diệu Thi dãy số, nhưng nhắc nhở tại trạng thái tắt máy, sau đó lại đánh Lâm lão ra từ điện thoại, "Ra ra, ta là Trầm Hoan, ừ, Diệu Thi nàng trở lại chưa?" Vốn đang cười ha hả Lâm lão ra từ giọng đột nhiên hơi trầm lại, "Diệu Thi nàng không phải với ngươi tại một cái sao?" Chương 834, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, tựu cho ta tỉnh táo lại. Trầm Hoan cảm giác mình đầu góc tốt như bị ai ném một trái lựu đạn bỏ túi đạt, loạng choạng một tiếng cười lớn mạnh. Hắn tận lực duy trì tỉnh táo, Lâm ra ra, ngài đừng nói giỡn, Diệu Thi nàng đã sớm trở về, còn chưa tới ra sao? Không tới ra. Nay hiển nhiên là một không thể trả lời, bởi vì làm việc tâm trận sự tình, ít nhất đã tiêu phí 3, 4 tiếng thời gian, mà từ Thiên tổ căn cứ đến Lâm ra, coi như là cái xe, tối đa cũng chẳng qua chỉ là 1 giờ. Ta chưa bao giờ hội cầm rượu Thi an toàn bữa. Lâm lão ra tự giọng dị thường nghiêm túc, ngươi chắc chắn rượu thì đã trở lại. Trầm Hoan đầu hò hét loạn lên, Lâm Diệu Thi không tới ra tin tức, cùng với đêm hôm đó lại một dạ ác mộng, không ngừng tại trong đầu hắn xoáy lên. "Tiểu Hoan, ngươi nói chuyện à, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi, ngươi đây không phải là để cho ta lo lắng sao?" "Tiểu Hoan, không có, không có chuyện gì Lâm ra ra, lấy Diệu Thi thực lực, cộng thêm Lâm gia đại tiểu thư thân phận, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, ngài không cần lo lắng, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút." Trầm Hoan tận lực làm cho mình giữ được tinh táo, hiện vào thời khắc này, nếu như ngay cả hắn đều mất đi tỉnh táo, như vậy Lâm lão gia tử không biết hội hốt thành trình độ gì. "Không lo lắng, không lo lắng." Ngươi không phải nói hội một mực cùng với Diệu Thi ư, làm sao sẽ để cho nàng một người trở lại, bất kể Lâm Diệu Thi cường đến mức nào, tại Lâm lão gia tử tâm lý, nàng vẫn là cháu gái của mình, hắn trong lời nói bao nhiêu mang theo một ý toán trách lui vị. Trầm Hoan Tâm đã loạn, đối mặt Lâm lão gia tử lời nói, hắn căn bản cũng không biết trả lời thế nào. Ông nghe thời gian dài im lặng, ngược lại thì nhượng Lâm lão gia tử tỉnh táo lại, "Tiểu Hoan, ngươi cũng đừng lo lắng, Diệu Thi đã là người trưởng thành, giống như ngươi nói, nàng còn là một đạo tu, chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, muốn quả thực không yên tâm, ta tiểu phái người đi tìm một chút." Cái gì gọi là tình táo Nếu như gặp chuyện nhi toàn đều tính táo vô cùng vậy không kêu cơ chí không gọi thành thànhục vậy kêu là vô tình hoàn toàn lấy lý trí phán đoán hết thảy trừ phi là đối với một cái cùng mình không có chút quan hệ nào nhân mới có thể làm được Lâm lão ra từ việc trải qua rất nhiều gió to só lớn nhưng tâm dù sao không phải là đã làm hắn xuất sắc địa phương chính là ở chỗ đang khẩn trương địa dưới trạng thái có thể kịp thời khôi phục tỉnh táo suy nghĩ giải quyết sự kiện biện pháp mà không phải chẳng có mục đích đi nóng này hai người lại câu thông mấy câu liền quốc điện thoại hạ thiên nhìn ra trầm hoan sắc mặt không đúng hỏi xảy ra chuyện gì không có gì chấman đầu tiên là lắp đầu một cái Sau đó bước nhanh hướng đi ra bên ngoài, Hạ Thiên, còn giữ lại người kế tiếp tâm trận ta sẽ không đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên tiến lên kéo lại hắn, chỉ còn lại người cuối cùng tâm trận, nhiều nhất cự chỉ hoãn một canh giờ, muốn là cái gì đều không phát sinh, hắn sau này cũng sẽ không lại bởi vì trấn linh Chu tà trận sự tình mà phiền tái chấm Hoan. Diệp Thi không có tốt hồi lâm ra. Hạ Thiên mẫn người một chút, an ủi, Lâm tiểu thư lớn như vậy một người, hay lại là đạo tu, ứng nên sẽ không xảy ra chuyện, có thể là ngươi suy nghĩ nhiều. Người cái gì cũng không biết. Chấm Hoan tâm tình hiển nhiên đang đứng ở căng thẳng trạng thái, ta phải đi tìm Diệp Thi, ta phải đi. Ngươi tự hỏi là nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình? Tô Ly đánh giá Trầm Hoan, ngươi kết quả nghĩ đến cái gì? Không có gì. Liên quan tới ác mộng sự tình, Trầm Hoan sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như là lời như vậy, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, nàng không nhận ngươi điện thoại, cũng không về nhà, có lẽ là chính đang trên đường trở về nhà. Nhưng là đã hơn 3 giờ, nàng làm sao có thể không tới ra? Làm sao có lẽ nàng đang trên đường trở về nhà xảy ra thai nạn xe cộ, lại có lẽ nàng là đang trên đường trở về nhà bị người bắt cóc, dù sao Lâm gia tại Yến Kinh doanh tiếng vẫn là rất đại, dĩ nhiên dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, cũng có thể là bị trầm hoan không, có tiếp tục lại nghe tiếp, trực tiếp đạp khiêng linh cữu đi hồ ly bộ rời đi. Hạ Thiên ngóc mặt nhìn Tô Ly, ngươi nói bậy bạ gì a, cho là diễn phim truyền hình đây. Lại nói, lấy Lâm tiểu thư thực lực, căn bản không khả năng phát sinh ngươi nói những chuyện kia được chứ. Không có làm rõ ràng tình trạng là ngươi, tiểu hoan tử rõ ràng cho thấy đi ý nghĩa tuyệt, ta chẳng qua là đẩy hắn một cái, hơn nữa thân là bằng hữu, muốn tôn trọng lẫn nhau, giải hắn muốn là cái gì, giống như ái tình, tại hữu tình trùng, một mực bỏ ra cùng đòi lấy, cũng sẽ không có cái gì tốt kết Tô lời còn chưa nói hết, cũng bởi vì khoảng cách vấn đề, bị lôi kéo qua đi. Trầm Hoan bây giờ trong đầu tất cả đều là một ít Lâm Diệu Thi thảm trạng, không phải Tô Ly nói những thứ kia, cho dù lại không tỉnh táo, hắn cũng có thể phân biệt ra được cái gì sẽ phát sinh, cái gì sẽ không phát sinh. Diệu Thi, ngươi ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện a, bởi vì linh hồ bộ tốc độ không đủ nhanh, Trầm Hoan trực tiếp giống đạm khởi thất tinh bộ, cũng không sợ bị dân thường thấy, vào thời khắc này hắn mới hiểu được, Lâm Diệu Thi ở trong lòng hắn, kết quả chiếm tư trọng yếu dường nào địa vị. Vì Lâm Diệu Thi hắn có thể buông tha hết thảy, sinh mệnh, kim tiền, địa vị, thậm chí là trung ý phục hưng. Vì một nữ nhân, làm tới mức này Nhìn qua tựa hồ có hơi tiểu ra tử khí, Ái Tình nhìn qua quanh quẩn liệt liệt, trên thực tế lại là một loại rất hèn mọn tồn tại. Cung tiền, quần, sinh mệnh những thứ này so sánh, trên bản chất thậm chí có 1080000000 giám chiến lệch. Trầm Hoan không biết cái gì là thích, trên thế giới này cũng không có có bất cứ người nào dám nói mình hoàn toàn giải thích, giống như là trên cái thế giới này không có giống nhau như lúc lá cây như thế, trên thế giới này cũng không có hoàn toàn giống nhau thích. Những thứ kia dùng để đưa tới cộng hưởng thanh xuân sân trường Ái Tình đề tài, nhộng nhân sinh ra cộng hưởng cũng không phải là phần thích, mà là thanh xuân u mê, xung động, cùng với tại tốt đẹp nhất tuổi tác chính mình, là như thế nào không chính chắn. Lần đầu tiên, Vĩnh Viễn là chân quý nhất, vô luận là bất cứ chuyện gì. Lâm Diệu thì là trầm Hoan thứ nhất thích gây nữ nhân, cũng là hắn lần đầu tiên cảm giác, nguyên lai like muốn nghe đến tiếng tim mình đập, cũng không cần chạy như điên man chạy, chỉ cần gặp phải một cái chính mình người yêu đã đủ. Ta nghĩ đến người biến, nhưng cũng không có, nóng này giải quyết không bất cứ vấn đề gì, ngươi cần tính táo hơn. Tô Ly bản thân liền là hỗn thể, phi đối với nàng mà nói tịnh không phải là cái gì việc khó. Trầm Hoan không nói gì, từ nhỏ đến lớn, hắn nghe qua đạo lý lớn quá nhiều, hắn cũng cái gì đều hiểu, nếu như là người khác gặp phải loại chuyện này, hắn có vô số trùng biện pháp làm đối phương tình táo lại. Có thể đem sự tình phát sinh đến trên người mình lúc, hắn tướng toàn bộ dùng để an ủi lời nói đều quên. Tiên Lặng đại biểu không phải tỉnh táo, ta nói chuyện, ngươi nghe được sao? Gặp Trầm Hoan như cũ không để ý tới mình, Tô Ly một cái tắt đánh vào Trầm Hoan trên mặt. Nếu như ngươi còn là một người đàn ông, tựu cho ta tỉnh táo lại. Đây là Tô Ly lần đầu tiên đối với Trầm Hoan phát ra uống như vậy mắng, cũng là lần đầu tiên tướng thật hóa vận dụng đang đánh Trầm Hoan bạn hai phương diện này. Không chỉ có Trầm Hoan trên mặt tràn đầy khiếp sợ, ngay cả Tô Ly cũng giống vậy, nàng có chút không thể tin nhìn mình thủ, tựa hồ không thể nào tin nổi, chính mình lại làm ra như vậy sự tình. Nhưng lại rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại. Hai tròng mắt chăm chú nhìn Trầm Hoan nói, "Ta nói, tỉnh táo, ngươi nghe được sao?" Chương 835, loại này máu chó sự tỉnh, không thể xảy ra ở trên người ta. "Nghe nghe được." Trầm Hoan tựa hồ vẫn còn trong kiếp sợ, chưa có lấy lại tinh thần đi. "Nghe được, tự cho ta tỉnh táo lại." "Nhưng là ba." Tôi Ly lại cho Trầm Hoan một cái tát, lấy nàng thực lực, có thể một cái tát đem Trầm Hoan đánh thành trọng thương, nhưng một tát này lại chỉ tại Trầm Hoan trên mặt lưu lại một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Hơn nữa đang đánh hoàn sau này, nàng ngọc thủ còn có khẽ run. "Bây giờ tỉnh táo sao?" "Tỉnh táo." Tô Ly tướng trưởng quặc chấm Hoan cái tay kia thả vào phía sau, vậy thì dừng lại suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Lâm Diệp Thi. Được. Chấm Hoan đình trệ ở giữa không chung, nhắm mắt lại suy nghĩ. Chấm Hoan, chớ có trách ta, ta chỉ là muốn cho ngươi nhanh hơn lớn lên, ta thật rất lo lắng, nếu như không có ta lời nói ngươi hội bởi vì chính mình mềm lòng, không chính chắn cùng với không quả quyết hội hại chính mình. Tô Ly cặp pier đen trợn đẽ hổ ly trong mắt, lóe lên lệ quang, thời gian của ta không nhiều. Tô trong nội tâm lời nói, Hoan tự nhiên không thể nghe được. Đã lâu sau này, hắn mới chậm rãi mở mắt, thấy trước mắt cảnh tượng hồ Hắn cố gắng hết sức kinh ngạc, "Hồ Ly Tinh, ngươi, ngươi làm sao khóc?" Tô Ly hỗn loạn lấy tay lau chùi rơi lệ thủy, "Ngươi xem sai, âm hồn như thế nào lại khóc đây? Không biết tại sao, chấm Hoan cảm giác có cổ phần không khỏi đau lòng, nhìn Tô Ly nước mắt tuôn tích quá trình, giống như là mất đi một món tình tẩm tưởng, nhưng lại phi thường phi thường vật chất quý. Thật xin lỗi ta cho ngươi thất vọng, ta đã cho ta có thể, nhưng sự thật chứng minh, ta tịnh không cường đại, liền cùng vô số người bình thường như thế, thậm chí ở một phương diện khác còn không bằng người bình thường, trừ Ilya đạo cùng dùng bản môn Tà đạo tăng lên đạo tu thực lực." Cơ hộ cùng phế vật không, có gì Tô Ly mánh mà đưa tay nâng lên, ngươi có phải hay không lại muốn ai bàn tay. Trầm Hoan liền vội vàng lắc đầu một cái. Nhớ, không có bất kỳ người nào có thể khinh thị ngươi, cho dù là chính ngươi. Nhớ. Được, bây giờ nói cho ta biết, tỉnh táo hậu ngươi, nghĩ được biện pháp gì tự hồ là để bày tỏ mình không phải là tại nói sang chuyện khác, Tô Ly tiếp tục nói, bây giờ cũng không phải là suy nghĩ những chuyện khác thời điểm. Trầm Hoan gật đầu một cái, nói, ta tại rượu thi trên người xuống săn đuổi ngàn giảm hương, chỉ cần không vượt qua cái phạm vi này, ta chỉ muốn theo về nhà lộ, nghiêm động khẩu quyết, dù có thể tìm được nàng. Rất tốt. Tô Ly hài lòng gật đầu một cái, còn nỡ ra làm gì, nghĩ đến phải đi làm. Biết, biết. Cùng Hồ Ly tinh sống chung lâu như vậy, chính mình vẫn là lần đầu tiên thấy nàng rơi lệ, không nghĩ tới nghiêm nghị nàng, còn rất có sư phụ năm đó phong độ. Tại Trầm Hoan cùng Tô Ly sau khi rời đi, một bóng người trống rông xuất hiện tại giữa không trung, tại bên cạnh hắn còn có một cái hư ảnh, chính là đã biến mất rất lâu đồ đạo giả. Đồ đạo giả uống một ngụm rượu, giọng cân nhắc nói, thật là một cái si tình Hồ Ly tinh. Hắn mắt nhìn Trầm Hoan rời đi phương hướng, nhưng lời này lại giống như là đang đối với bên người hư ảnh nói, bất quá trừ hư ảnh, hắn tựa hồ cũng không có còn lại nói chuyện với nhau đối tử. Hư ảnh nghe nói như vậy hậu, sắc mặt cũng không có thay đổi đến khó coi, ngược lại còn lộ ra một loại vui vẻ yên tâm, thật hâm mộ nàng. Đồ đạo giả nhíu mày nói, "Hâm mộ? Chẳng lẽ ngươi còn không biết hắn mặt mũi thứ sao? Còn là nói, ngươi trải qua, cũng muốn nhượng hộ Ly Tinh, lại trải qua một lần. Ta nói, hắn và người kia không là cùng một người. Nhưng bọn hắn bản chất nhưng là như thế, tựu như lần trước tại lâm ra, hắn trung quân sẽ biến thành tên khốn kia đồ đạo giả vừa nói, dống nhiên cười lên, lập tức phải việc trải qua chuyện kia, phòng trứng đó là đời ta làm đứng đầu lựa chọn chính xác." Hư ảnh nhiên lặng một hồi, "Chúng ta đánh cuộc làm sao?" "Đánh cuộc gì?" Ta cá là ngươi cũng sẽ không thấy, theo dự đoán sự tỉnh. Đồ đạo giả mang theo một tia khinh thường nụ cười, cùng ta đánh cuộc cái này. Ngươi thua định hơn nữa ngươi tựa hồ cũng không có gì tiền đặt của cùng ta đánh cuộc. Nếu như ngươi thắng, ta từ nay về sau cũng sẽ không đang ngăn trở ngươi giết hắn, tình cho hội mở ra phong ấn lực lượng, đem ngươi đồng thời giết hắn. Nói như ngươi vậy không có nghĩa là ngươi kiên định, bất quá này đối với ngươi mà nói, có lẽ là một chuyện tốt nhi, sống ở trong nào tưởng nhân, một ngày nào đó hội tỉnh lại, ngươi cũng nên tính. Hư Ảnh không nói gì, hướng trầm Hoan đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Tại Hư Ảnh sau khi rời đi, Đồ đạo giả đưa tay thả tại bộ ngực mình, hỏi ta thật hy vọng chính mình tháng sao. Yên lặng sau một lúc lâu, nàng nói, có lẽ vậy. Tiên Kinh, mỗi chứ danh siêu vượt qua, tình quán hắn rượu. Ta có thể hay không lầm? Đứng ở lầu chót trừng hoan, biểu tình cố gắng hết sức cái gì. Thằng nhóc người này mặc dù có thời điểm điên điên cùng khủng, nhưng liên quan tới săn đuổi ngàn giảm hương sự tình hắn không có lựa ngươi, dù sao ngươi cũng thành công qua. Nhưng là nơi này là quán rượu a. Trừng hoan tựa hồ là tại tận lực né một cái sự thật. Lúc trước quán rượu chính là quán rượu, một cái cung cấp nhân nghỉ ngơi nơi. Nhưng theo càng ngày càng nhiều lấy tự do mượn cớ không biết xấu hổ đám người xuất hiện không hẳn là theo tha thứ thêm chân thiện Mỹ thời đại hạ xuống sau này quán rượu bao nhiêu sẽ cùng mập mở kéo nhiều chút quan hệ thử nhớ lại một chút một giờ trả đường Lâm rượu thi lại hơn 3 giờ cũng chưa tới raầm hoan lòng như lửa đốt tìm kiếm trở sau cùng dùng săn đổi ngàn dặm hương tìm tới đối phương thời điểm lại phát hiện là đang ở quán rượu loại địa phương này không sẽ không như thế máu cho chứ không như vậy máu chó sự tình cũng sẽ không xảy ra ở trên người ta chứ người không phải nói người thích lâm rượu thi sao Đúng vậy ta yêu nàng Vậy ngươi tại sao không tiến nhiệm nàng? Trầm Hoan sắc mặt cuốn bạch nói, ta không có không tín nhiệm nàng, chẳng qua là dưới tình huống này, ai cũng biết suy nghĩ nhiều đi lại nói, ta, ta chỉ là tránh qua một cái ý niệm mà thôi. Nếu như vậy, tại sao không vào xem một chút, nhìn một chút sự tình có phải là ngươi hay không suy nghĩ như vậy? Tô Ly biểu hiện rất bình thản. Ta đang định làm như thế. Trầm Hoan vừa nói, hít sâu một cái, từ cửa thang lầu đi xuống. Diệu Thi không phải như vậy nhân, giống như hồ ly tinh nói như vậy, nếu yêu nàng tiểu phải tiến nhiệm Hoan vị chính mình bâng hơi, nhưng khi nhìn đến môn bài sau này, hắn lại không có dũng khí mở cửa nàng dặm nhân duyên đường quên co. Bây giờ quán rượu đều như vậy nội hàm sao? Còn nỡ ra làm gì, đi vào a. Có chút không tốt sao nếu không ta dùng trước mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút. Tô Ly không nói gì, đặt tới chụp nhật cảnh nàng, so với trước kia nhiều một loại năng lực mới, âm khí đánh vào. Đây là âm hồn khi đạt tới một cái cảnh giới hậu đặc biệt có năng lực, điều động quanh mình âm khí, tạo thành sóng trùng kích, đạt tới cùng linh khí phóng ra ngoài như thế kết quả. Ngay tại Trầm Hoan do dự thời điểm, nàng đã dùng âm khí đánh vào, phá mở cửa phòng. Đem Trầm Hoan xem đến phòng nội tình lúc, cả người đều nổ mạnh ngọa tạo rời a ba. Máu chó mặc dù màu chó nhưng sẽ không làm tức trong hạ độc loại này chút nào vô nhân tính sự tình, chung quy kết lại chính là Ilya Vương là một quyền sảng văn, trừ sẽ có ném một cái ném không ổn mà rên, trên căn bản sẽ không có làm cho lòng người trong ở mức độ vận. Ừ, lại vừa là cảm tình đùa giỡn, hi vọng các bằng hữu bỏ qua cho, nội dung cốt truyện cần chứ sao. Ngoài ra, gần đây máu chó bẻ bọn nhiều việc, là thực sự bận rộn, bận rộn cái gì? Bận rộn trung thân đại sự. Tháng 8 13 đính hôn, cũng chính là dương lịch ngày 13 tháng 9, gần đây có nhiều lại nhạt, còn xin mọi người tha thứ máu chó đổi mới không ổn định, chờ làm xong tụ bạn độ canh. Chương 836, Lâm Diệu Thi cái thứ nhị vận mệnh chuyển chết điểm. Đây không phải là thật. Đây là chấm hoan khi nhìn đến trước mắt hình ảnh hậu, trong đầu thoáng qua ý niệm đầu tiên. Ngọa tào rồi ạ. Đây là chấm hoan khi nhìn đến trước mắt hình ảnh hậu, trong đầu thoảng qua cái thứ nhị ý nghĩ. Trên thực tế hắn cũng không có thấy cái gì làm người ta đẫm máu phốn chương hình ảnh, chỉ thấy từng cái tử không cao nam nhân, chính chắc nằm ở trên giường xem tạp chí. Nhưng vấn đề là, ngàn rậm nhân duyên đường quân cơ, là cái quán rượu này đặc sắc tình thú căn phòng, nói trắng ra chính là cung cấp cho tình nhân hoặc là có quan hệ mập mờ nhân dụng. Căn cứ săn đổi ngang rậm hương nấp nhở, Lâm Diệu Thi ở nơi này Điểm này thì sẽ không sai. Nam nhân không trở về nhà, tình nhân vợ chồng phòng chỉ là mấy cái này mâu chấp tử, đã đủ nhượng chấm Hoan Bạc cậu. Vốn là đang xem tạp chí nam nhân bị tiếng vang cực lớn hù dọa rồi dần mình, bất quá rất nhanh thì khôi phục tỉnh táo, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn một chút bị đá xuống lại chia 5 xẻ bảy cánh cửa, lại nhìn một chút đứng ở cửa trầm Hoan, bây giờ cấp bốc đã kinh biến đến mức như vậy liệu lĩnh sao? Nam nhân nhìn qua 25 26, ngũ quan tinh xảo làm người ta tức luận ruột, mặc dù đầu nhỏ thấp, nhưng là giữa hai lông mày lại tràn đầy ánh khí, nhất là kia một đôi mày kiếm mắt sáng, hơn nữa da trắng mỹ. Nói như thế, Quan luật bên ngoài, trừ thân cao cùng vóc người trở ra, chấm Hoan không có một chút xíu yếu thế. Người là người nào? Chấm Hoan từng bước một đi vào trong nhà, cắn răng nghiến lợi hỏi. Nam nhân hai chân chéo ngoẽ, cười nói, cái vấn đề này không phải hẳn để ta làm hỏi sao? Vừa nói, nam nhân chợt thu hồi nụ cười, bản mặt nói, tại ta không có chân chính tức giận lúc trước, người tốt nhất rời đi, nếu không ta tướng thông báo nhân viên an ninh đi mà người đi. Tại ta không có tức giận trước khi, người tốt nhất thành thật trả lời ta vấn đề, nếu không ta sẽ giết ngươi. Trầm Hoan hơi nheo mắt lại, nhìn qua tựa hồ là đang mỉm cười, nhưng sát khí kia lẫm nhiên dáng vẻ, lệnh nhân không rét mà run. Nam nhân không tự chủ đánh một cái lạnh run, thầm nghĩ trong lòng, cổ hàn khí kia là sát khí. Hắn tiếp xúc qua trong xã hội hình hình sắc sắc nhân, hắn có thể rất khẳng định, người trẻ tuổi trước mắt kia nói tới, tuyệt đối không phải uy hiếp đơn giản như vậy. Loại này nhượng nhân không rét mà run sát khí, chỉ có trong tay chân chính có nhân mạng người mới có thể tản mắt ra, hơn nữa còn không chỉ một mạng. Sát thủ. Nam nhân rất rõ, trên cái thế giới này vẫn tồn tại như cũ đến sát thủ, bất quá giống như là minh tinh cùng người bình thường như thế, cuộc sống ở thế giới khác nhau, có rất ít người có thể cùng kỳ tiếp xúc cá là ai phái ngươi tới. Ta nói, cho ngươi trả lời ta vấn đề, ngươi là người nào? Trầm Hoan hai quả đấm nắm chặt, phát ra kẹo kẹt kẹo kẹt sương giòn vang, lộ vẻ nhưng đã đến bạo tàu bên mờ. Nam nhân tỉnh táo lại không ít, đối phương không biết mình là ai, nói cách khác cũng không phải là sát thủ, không phải sát thủ lời nói, liền có thể làm nhiều. Giang Thông Thả, Minh Châu nhân. Nam nhân nói lời này thời điểm, mang trên mặt nhàn nhạt tự tin. Ở Minh Châu, luận tài lực, cường đại nhất là Lưu gia, nhưng là luận thực lực tổng hợp, Giang gia mới là khổng lồ nhất tồn tại. Đáng tiếc đối với Trầm Hoan mà nói, đừng nói Giang gia hay lại là Lưu gia, hắn đều không để vào mắt, chú tri hắn căn bản cũng không biết Giang Thông Thả muốn biểu đạt là ý gì. Đừng xung động. Tiên tiểu tử này thân thể, liên ngươi một quyền đều không tiếp nổi, náo xảy ra án mạng là chuyện nhỏ nhi, nhưng nếu như chuyện này là một cái hiểu lầm lời nói, chuyện kia coi như phiền toái. Tại Tô Ly lòng tốt dưới sự nhắc nhở, Trầm Hoan hơi chút tính táo một chút, rượu thi đây, hết thể chờ Lâm Diệu thi đi ra mới quyết định. Giang Phong thả sững sở, hắn là đến tìm Diệu thi, chẳng lẽ hắn chính là Diệu thi vị hôn phu? Người chính là chấm Hoan. Ta cho ngươi trả lời ta vấn đề. Diệu thi đang tắm không biết có phải hay không là cố ý, đang nói tắm hai chữ thời điểm Giang thả tận lực cản sâu nữ nghe nói như vậy thân thể run rẩy một chút, đang tắm hai cái một mình ba giờ. Ta giết ngươi." Trầm Hoan lạ thật không có cách nào tỉnh táo, hắn thấy rượu thi tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình, nhất định là vậy cái Giang Phong Thả bức bách. Lại vừa nói, Trầm Hoan đã lấy tay bóp đối phương cổ họng, thoáng cái liền đem đối phương cho giơ lên. Giang Phong Thả trong ánh mắt không chỉ có thống khổ, còn có một tia không thể tin, hắn vừa mới chẳng qua là tưởng trêu đùa một chút Trầm Hoan, nhưng không có nghĩ tới cái này tiểu tiểu đùa dẫn lại hội đưa đến chính mình bỏ mạng. "Tiểu Hoan tử, đừng nói tỉ tỉ không có quên không nên bởi vì xung động mà làm ra lệnh hối hận của mình sự tình." bây giờ rất quấn quýt, lý trí nói cho hắn biết hắn lý trí Mà cảm tình nói cho hắn biết đều mẹ nó lúc nào, còn tỉnh táo cái gia. Ngay tại hắn mọi thứ quấn quýt đang lúc, Lâm Diệu Thi thanh âm bỗng nhiên từ phía sau chuyển tới, "Chấm Hân, làm sao ngươi tới? Ngươi đang làm gì đó?" Nhanh lên một chút buông tay, hội xảy ra án mạng. Diệu Thi lại để cho ta buông tay. "Không không không, nàng tuyệt đối không phải trong lòng đau trong tay của ta tên mặt trắng nhỏ này, mà là lo lắng ta náo xảy ra án mạng, đem sự tình cho làm lớn chuyện." Ho khan một cái, Giang Phong thả rơi xuống đất sau này, liền vội vàng đem cả vạt cho Thu Hạ đến, mặc dù biết rõ không nhiều lắm chỗ rủ, hắn cũng chính là cầu cái ănủi. "Nhiên nhiên, ngươi không sao chớ?" Chẩm Hoan cảm thụ mình đã bị 10000 điểm công kích tổn thương, cả người giống như là bị trong nháy mắt cho móc sạch. Nhiên nhiên, ta trọng pháp có thể. Chính mình cũng đã là vị hôn phu, còn cả ngày Chẩm Hoan Chẩm Hoan, nàng lại kêu đối phương Nhiên Nhiên. Thật là vi cậu. Bất quá, nếu là kêu Hoan Hoan lời nói đây cũng là cậu tên chứ. Ta không sao. Giang Phong Thạ khoát khoát tay, người vị này vị hôn phu thật là lợi hại. Chẩm Hoan, ngươi làm sao làm, đều đem ta bằng không đợi Lâm rượu Thi nói hết lời, Chẩm Hoan liền đem nặng kéo đến bên cạnh mình, sau đó dùng thân thể đem che chở, mắt lom lom nhìn bắn ngồi ở điệu Giang Phong Thạ. Sau này cách ta vị hôn thê xa một chút. Đại ca, ngươi lầm tình trạng. Ta có lầm hay không ta tự mình biết. Chấm hăn không có nhiều hơn nữa lời nói, kéo lâm rượu thi tiểu đi ra ngoài, theo ta đi. người tức giận. Chính mình vị hôn thê cùng một người đàn ông xa lạ, tại tình nhân quán rượu đợi 2 giờ, ngươi cảm thấy thế nào? Chấm hăn đã hết sức tại khắc chế chính mình. Phốc ha ha ha. Lâm rượu thi không nhịn được che miệng cười lên. Ngươi chả thế nào cười được. Chấm hăn là tức mau cũng sắp nổ tung, có phải hay không cảm thấy ta xuống ngươi, liền có thể tùy ý làm bậy ai nói đều thấy được Trầm Hoan bây giờ rất tức giận, nhưng Lâm Diệu Thi hay là ở cười, tự hồ không một chút nào sợ hãi. "Đủ." Trầm Hoan hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh khí giống như là hại lãng một loại điên cuồng bùng nổ. Lăng trong trên không chúng quan sát hết thảy đồ đạo giả, khóe miệng lộ ra một tia cân nhắc, chờ hay rốt cuộc bắt đầu. Lâm Diệu Thi cái thứ nhị vận mệnh chuyển chết điểm. Chương 837, có phải hay không ta cởi quần xuống người mới sẽ tin tưởng? Có rất ít người dưới tình huống này giữ được tiếng cáo, nhất là đối với không chế vọng cực mạnh người tuổi trẻ mà nói. Trầm Hoan đã lâm vào trạng thái bùng nổ. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời nói Giang Du, nhưng đã tự không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, chẳng qua là người bình thường Giang thông thả, cũng có chút không thể chịu đựng như thế khí tức hung ác. Lâm Diệu Thi hay là ở cười, xuất phát từ nội tâm cười, không một chút nào khẩn trương, nàng dùng ngọc tay sờ soạng đến Trầm Hoan gương mà nói, "Ngươi hiểu lầm." "Ta không có có hiểu lầm." Trầm Hoan rất nhớ này nói gì, nhưng hắn không muốn để cho Lâm Diệu Thi thường tâm, chỉ có thể nhịn tức giận nói, "Ta cho ngươi một cái giải thích cơ hội." Lâm Diệu Thi chỉ tự nhiên nói ra, "Ngươi có cảm thấy hắn và một loại nam nhân có cái nào bất đồng sao? Trừ vóc dáng lùn, không có đựng." Nói thật Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chính là một tử thấp một ít, đầu cùng Lâm rượu thì không sai biệt lắm. Hắn thật ra thì không là nam nhân. Ta biết à?" Vốn đang mặt đầy phẫn hận trừng hoan, nghe nói như vậy, đầu óc thoáng cáiwidetilde không chuyển qua đi. Nàng là nữ nhân. Hắn là nữ. Trầm Hoan có chút không quá tin tưởng, một nữ nhân làm sao có thể có mẹ kiếm? Nữ nhân không cũng đều là con cong mãy liêu a giang phong thả nâng lên cổ, chỉ hồng ngấn nơi nói, người gặp qua người đàn ông nào không có cục xương ở cổ họng sao? Cục xương ở cổ họng là lưỡng tính đệ nhị nơi sinh lý đặc tự nhưng cũng không phải là phán đoán giới tính căn cứ liên quan tới nữ tính trưởng cục xương ở cổ họng, không chỉ có dân gian có không ít, ngay cả trên màn ảnh đại minh tinh đều có không ít bởi vì cục xương ở cổ họng vượt trội mà bị đám bạn trên mạng nổ nước bọn. Không có cục xương ở cổ họng nam nhân ta đã thấy, nhưng là trước ngực một khối thiết bản nữ tính cũng không nhiều cách nhìn, thích mặc kiểu nam áo sơ mi nữ nhân ta đã thấy, nhưng là mặc kiểu nam Âu phục nữ nhân cũng rất ít gặp. Có phải hay không ta thế nào cũng phải đem quần cởi ra ngươi mới tin tưởng ta là nữ? Giang Phong thả tức giận nói, nàng từ nhỏ đã có sống ở phú quý vọng, cộng thêm giả tiểu tử tính cách, đừng nói có người đắc tội nàng. Ngay cả dám trêu nàng tức giận đều không mấy cái, bao gồm Lưu Quân Cẩn ở bên trong một đám con nhà giàu, gặp mặt mặc dù không thể nói là túi đầu túi người, nhưng tất cả đều phải gọi nàng một tiếng nhân ca. Giang Thông Thả không nói lại là lời tức giận, có thể chấm hoàn lại không đem nàng lời này coi là là đùa, "Ời, ta đi, ngươi thật để cho ta cỡi à?" Vốn là từ Lâm rượu Thi trong miệng được đến chấm hoàn, là một cái nhân tâm rượu thủ ý địa đạo cao thủ, nhưng thấy chân nhân mới phát hiện, đây căn bản cùng nhân tâm hai chữ kéo không được quan hệ tốt sao? Như thế này mà làm khó mình một cô gái. Cô gái? Chơi à, Chính mình lại lần đầu tiên cảm giác mình hẳn bị một cô gái đãi ngộ. Thật lạ bị tức vấn đầu. Nhân nhiên thật là cô gái. Trầm Hoan không nói gì, dùng thiên nhãn quét một chút, này nhìn một cái không sao, cái này Têu Giang Thông Thả thật đúng là một nữ nhân. Bất quá nàng chỗ đó, cùng mới vừa bắt đầu chỗ mã tiểu cô nương không sai biệt lắm. Về phần một địa phương khác, Trầm Hoan không dám nhìn kỹ, dù sao phán đoán nam nữ sự tình tiểu này, chỉ cần phán định có hay không đem nhi đã đủ. Người thật là nữ nhân. Lao tử là thứ thiệt nữ nhân. Đồng tính Luyến hái. Phục Giang Thông Thả giận đến nữa đem máu cho phun ra ngoài, nữ nhân ăn mặc tính hóa một ít, tự là Đồng Tình Luyến. Người ăn mặc không phải trung tính hóa, mà là hoàn toàn phái nam hóa. Nếu như không làm tự giới thiệu mình, ta nghĩ rằng hẳn không nhân sẽ đem ngươi và nữ nhân hai chữ liên hệ với nhau. Chấm hắn nói là thật tình, Lý Phượng Tiên cái loại này giả gái ở một phương diện khác còn cất giữ nữ tính đặc thủ, tướng mạo nhiều nhất là anh tuấn, mà cái Têu Giang Phong Thả, hoàn toàn có thể dùng tràn đầy khí dương cương để hình dung, vóc dáng không cao nhưng bả vai lại đặc biệt rộng. Đó là ngươi kém kiến thức. Nếu như ngươi nói là phân biệt nam nữ kiến thức, ta nghĩ ta hay lại là kém kiến thức một ít tương đối khá, ta không nghĩ mắt mù. Ngươi, ngươi một người nam nhân và miệng làm sao độc như vậy a? Lời nói áp độc không phải là các người nữ nhân dành riêng, nếu như ngươi lại nói như vậy, ta sẽ đi bình quyền hội cáo ngươi giới tính kỳ thị. Chơi ạ. Diệu Thi đến tụt cùng là thế nào nhìn chúng tên hỗn đản này. Ngươi nói thân vì một người nam nhân thấy loại tình huống này, có chỗ hiểu lầm rất bình thường, nhưng bây giờ hiểu lầm đã giải trừ được chứ? Lúc này, có mấy cái nhân viên an ninh đi tới, mặc dù Lâm Diệu Thi khoác trên người quần áo ngủ, nhưng Trầm Hoan hay lại là theo bản năng cởi áo khoác xuống phi ở trên người nàng, sau đó sẽ dùng thân thể mình che dấu xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Xin hỏi khách nhân xảy ra chuyện gì? Các ngươi cần giúp không? Không cần. Chuyện gì cũng không có phát sinh, những thứ này hư hại đồ vật, ta đến lúc đó hội bồi thường các người, cụ thể bồi thường chi tiết, ta sẽ cùng các ngươi kinh lý trò chuyện, đi xuống đi." Lâm Diệu Thi nhượng nhân viên an ninh sau khi rời đi, khoác ở Trầm Hoan cánh tay, giới thiệu một chút, "Vị hôn phu ta Trầm Hoan, vị này là ta khi còn bé bạn chơi." Minh Châu giang dạ giang thông thả. Khi còn bé bạn chơi? Tại Trầm Hoan trong lớn tượng, bởi vì hai tên cái danh này, Lâm Diệu Thi đừng nói bằng hữu, ngay cả mấy cái năng nói mấy câu nhân cũng không có, bây giờ làm sao biết bỗng nhiên ra nhiều một canh giờ sau bạn chơi? Là như vậy, Giang thông thả mẫu thân là yến kinh đại gia tộc trung một vị tiểu thư thân là Giang ra đứa bé thứ nhất Giang thông thả không có thể đạt tới mọi người kỳ vọng càng đại gia tộc tuân thủ quy củ cũ cũng càng nhiều trưởng Tôn không có lại mang đến trưởng Tôn nữ trong nhà ít nhiều có chút thất vọng thêm một đi ngang qua lão đạo sĩ nói Giang thông thả mệnh phạm âm sát cái gì muốn phá giải thì nhất định phải coi là nam Namải tử đưa cho những nhà khác nuôi dưỡng hơn nữa ban tên cho Giang thông thả dùng để phá giải cái gọi là âm sát mà Giang thông thả cứ như vậy bị đưa đến chính mình nhà bà nội tại bà nội ông ngoại bên này Giang Th thả đãi ngộ rất cao thật là so sánh trưởng Tônn cũng có khá Cho nên ở nhờ tại nhà bà nội đoạn này trí nhớ, đối với nàng mà nói là một đoạn tốt đẹp chí nhớ. Mà nhà mẹ bên này cũng tuân thủ lao đạo sĩ yêu cầu, đem Giang Phong Thả coi là nam hài tử nuôi. Lâm Diệu Thi thai tinh tu tính, tại yến yến kinh giới quý tộc tử, người người đều biết, nhưng từ nhỏ được nuông chiều Giang Phong Thả nhưng xưa nay không đem trong nhà nhân giao phó coi ra gì, tại vườn trẻ liền cùng Lâm Diệu Thi trở thành bạn, cũng trừ người Lâm ra trở ra, duy nhất một không có bị khắc chết. Vừa mới bắt đầu nhà mẹ bên này cũng rất cần nhưng nhìn đến Giang Thông Thả không có chuyện gì, cậu thêm không cưỡng được vị này tiểu tổ tông liền tha giảng đạo. Loại quan hệ này một mực kéo dài đến tiểu học năm lớp 6 kỳ cuối mới kết thúc, một năm kia Giang Thông thả nhiều em trai, nàng cái này trưởng tôn nữ, tự nhiên cũng không cần ở bên ngoài Phiêu lưu, bị Giang lão ra tử hạ lệnh cho đón về, nối lại. Bất quá khi Nam Hải sinh dưỡng sinh hoạt, vẫn như cũ đang tiếp tục, sở nàng nhất cử nhất động mới có thể tràn đầy nam nhân vị. Bởi vì tách ra lúc còn quá nhỏ, hơn nữa hai người không có chút nào chuẩn bị, cho nên đi lần này hai người tiểu đoạn liên lạc. Đang không có gặp phải trước ngươi, nhân nhiên là trong nội tâm của ta trọng yếu nhất nhân. Lâm Diệu Thi lời nói này rất có tài nghệ đang không có gặp phải Trầm Hoan trước khi, Giang Phong Thả là trọng yếu nhất, bây giờ trọng yếu nhất nhân, dĩ nhiên chính là Trầm Hoan. Trầm Hoan nghe nói như vậy, trên mặt khí lạnh rốt cuộc giảm bớt mấy phần. Chương 838, ở trong mắt ta, ngươi và nam nhân không khác nhau gì cả. Trước khi bởi vì trong nhà hạn chế, cùng trên đầu công việc quá nhiều, ta một mực không có cơ hội gì rời đi Minh Châu, lần này một có cơ hội đi Yến Kinh, ta ý niệm đầu tiên chính là tìm Diệu Thi. Giang Phong Thạt tiếp lấy Lâm Diệu Thi lời nói cha, tiếp tục giải thích, vốn là ta là chuẩn bị đi lâm gia, cho Diệu Thi một cá kinh hỉ, không nghĩ tới chúng ta lại ở trên đường đột phải. Cộng thêm ta ở quán rượu vừa lúc ở phụ cận, Tiểu Mang nàng trở về. Nhắc tới, ta trước khi chào hỏi thời điểm, nàng trang làm cái gì cũng không nghe được, cho đến ta xuống xe ngăn, nàng mới mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là vạn năm không thay đổi ta đã có vị hơn phù. Dựa theo lúc ấy tình huống, ta nếu là không tỏ rõ thân phận, nói không chừng đều phải bị đòn. Trầm Hân trong mắt vẫn còn có chút nghi ngờ, ở trọ Tiểu ở trọ, người một nữ nhân làm gì không có chuyện gì ở tình nhân vợ trong phòng. Ở đường căn phòng, hội thỉnh phảng nhận được điện thoại, hỏi ta có muốn hay không đặt thủ phục vụ. Giang Phong thả nhún bay, ta ngược lại là muốn đặt thủ phục vụ, nhưng ta cũng có kia công cụ a. Trầm han lắc đầu một cái, người nói loại tình huống này, chỉ có thể tại quán trọ nhỏ phát sinh, như loại này quán rượu điện thoại, chỉ cho phép tại bên trong tiểu điểm nói chuyện điện thoại, bên ngoài điện thoại căn bản là đánh không tiến vào. Chính là quán rượu cấp bậc cao, điện thoại mới nhiều, hơn nữa đám kia đặc thủ phục vụ đám người, đã sớm không giống như lấy trước như vậy phong cách cũ, hơn nữa đặc thủ phục vụ đám người cũng phân là cấp bậc, cấp bậc cao điểm, tiểu đặc biệt giỏm tinh cấp quán rượu trùng." Giang Thông thả dừng một cái, tiếp tục nói, "Các nàng cùng tiếp trực nhân đều có giao dịch, phân chích thành cùng mua hai cái phương thức, mua đức là một cái mã số 200, chích thành là khách nhân giao dịch hoàn thành hậu 73 phần." Ngươi biết nhiều như vậy, xem ra là lão tài xế. Ở quán rượu lao tài xế, loại chuyện đó chỉ gọi qua một lần, hừ theo ta xem một đêm bị phiến, ngày thứ hai lấy tiền rưng rưng mắng ta bệnh thần kinh. Mặc dù xem qua nơi nào đó, nhưng Trầm Hoan Như cũ cảm thấy Giang Du lại chính là người đàn ông, bởi vì nàng giọng nói, cùng phương thức biểu đạt, tất cả đều rất phái nam hóa, nói cách khác trừ công cụ cùng linh hồn, nàng trên căn bản đã cùng một cái chân chính nam nhân không có khác nhau. Nếu chẳng qua là nói chuyện hiếm, không cần phải nhượng rượu thi đi tâm Xem ra ngươi không phải rất dại chính mình vị hôn thê, nàng đối với tự thân có bệnh thích sạch sẽ ngươi không biết. Bất kể xuân hạ thu đông, mỗi ngày buổi tối hoặc là đi ra ngoài trở lại, cũng sẽ tắm, một ngày không giặt rửa tiểu cả người khó chịu. Giang thông thả tức giận nói, chúng ta đại khái trò chuyện hơn 2 giờ, ta tiểu bụng có chút đói, liền định đi ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng nàng không tắm là ăn không ngon, cho nên phải đi tắm, đây cũng không phải là ta mưu cầu. Nhắc tới, ban đầu hai ta chơi đùa thời điểm, chúng ta đồng thời vào phòng tắm, ta không tới 10 phút tựu ra đến, nàng ít nhất cũng phải nửa giờ, chờ đợi lần nữa. Trầm Hàm ngẩng lên giơ lên hai cánh tay, ngăn cả nói, ngươi nói ngươi 2 giờ hậu tựu tại một cái tắm. Ta đi, lão Minh. Ngươi sẽ không liên hai cái tiểu cô nương tắm chung một một chỗ đều để ý chứ? Nếu như là người khác, chấm hoan nhất định sẽ không để ý, nhưng đối với tượng nếu là Giang Phong Thả lời nói, cũng có chút không bảo đảm Không có nghe nói câu nào sao? Phòng hỏa phòng trộn phòng quên mật, nam nhân chỉ cần không để ý, chính mình con dâu cũng sẽ bị khuê mật cho lừa chạy. Vậy ngươi mới vừa nói lời kia là ý gì? Nói cái gì? Tiểu là cô ý tăng thêm giọng câu kia. Ha, ta chính là chỉ đùa một chút, ai biết ngươi còn tưởng là thật. Giang Phong Thả từ dưới đất đứng lên, tức giận nói, ta nói huynh đệ, một mình đại lão già, năng đừng lão như vậy sò so đó sao? Này đùa giỡn là có thể luận khai. Kia ta và ngươi nói lời xin lỗi Chu toàn chứ? Giang Phong Thả có chút không nói gì, ta còn không hỏi ngươi muốn tiền thuốc thang đâu rồi, ngươi ngã về phía ta muốn khởi nói xin lỗi đi. Được, bây giờ hiểu lầm như là đã tiểu ngươi đừng nói chuyện. Trầm Hoan Trường Lâm rượu thi liếc mắt, tại sao không nghe điện thoại? Điện thoại di động hết điện. Ngươi sẽ không sợ ta không liên lạc được ngươi lo lắng. Thật xin lỗi, ta cho là không có chuyện gì, ngươi biết thực lực của ta, cộng thêm nơi này là Yên Kinh, ta ra không chuyện. Giống như là cha mẹ đối đãi hải tử như thế, bất kể thực lực ngươi mạnh giường nào. Bất kể ngươi biết bao thành thủ, nhưng ở trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là cái đó nhu nhược đến giả chàng kiên cường Lâm Diệu Thi. Trầm Hán nhìn Lâm Diệu Thi nghiêm túc nói, loại chuyện này, ta sau này không hi vọng phát sinh nữa, biết chưa? Minh mạch, ta sau này tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi lo lắng. Lâm Diệu Thi mang trên mặt mỉm cười, coi như là đi nhà cầu, cũng phải cấp ngươi báo cáo. Đi nhà cầu cũng không cần, ta cũng không có trách cứ ý ngươi, là được là được. Ta biết. Lâm Diệu Thi cầm thật chặt chấm Hán thủ, lúc trước chúng ta không có trải qua như vậy sự tình, hiện tại kinh lịch, sau này cũng sẽ không, bởi vì ta không muốn để cho ngươi lo lắng. Ngươi vừa mới có phải hay không ghen? Cái gì gen? Trầm Hoan nói lời này thời điểm, hốt hoảng tại trên trần nhà quất loạn. Ta biết ngươi yêu ta, nhưng lại không biết ngươi yêu ta đến như vậy mức độ đời này có thể gặp phải ngươi, là ta Lâm Diệu Thi đời này hạnh phúc nhất sự tình. Lâm Diệu Thi vừa nói, một bên đầu tựa vào Trầm Hoan trong ngực. Giang Phong thả mặt đầy tuyệt vọng nói, ta nói, hai ngươi có thể hay không chiếu cố một chút ta đây cái độc thân cầu tâm tình, có như vậy cho chó ăn lương sao? Trầm Hoan cũng cảm thấy có chút ngượng ngủ, nhưng Lâm Diệu Thi lại hết sức lớn mật, cười nói, ta lại không cho ngươi đứng ở chỗ này xem. Lại nói ta cũng không phải tại đẹp đẽ tình yêu, mà là ở nói sự thật a. Ta. ta Thiên, đẹp đẽ tình yêu loại này gọi xét đánh kỹ năng, lại bị người ghê tê đến, xong, ta sau này coi như là không có một ngày tốt lành qua. Giang Phong thả cực kỳ bị thương. Trầm Hoan bây giờ cũng nhìn ra, Lâm Diệu Thi cùng Giang Phong thả giữa thật không có gì, nhưng nhìn ra là nhìn ra, hắn trong lòng vẫn là đối với người nam này tính hóa nữ nhân có cực lớn mâu thuẫn. Lúc này không giống ngày xưa, cuộc sống vợ chồng loại này thần thánh sự tình, đã không giới hạn nữa với giới tính hạn chế. Không được, ta nói bụng, các ngươi chó này lương có thể điền không đầy ta bụng? Giang Phong Thả vuốt bụng nói, "Chúng ta hay lại là ăn cơm trước đi, ta mời khách." Lâm Diệu Thi cười nói, thuật tiện đem này tâm hư hại vật kiện hóa đơn cũng kết đi. Hôm nay có thể là nàng cười nhiều nhất một ngày." Giang Phong Thả có chút không lời nói, "Tại sao là ta hả, Những thứ này đều là ngươi nam nhân làm hư, theo ta không có bất cứ quan hệ nào được chứ? Bởi vì ngươi có tiền a." "Ta đi. Nay chỉ là cộng lông tiến lý do à, các ngươi Lâm gia tiền cũng không so với chúng ta Giang gia thiếu được chứ?" Giang Phong Thả nắm tay khoác lên trầm hoan đầu vai, "Ta nói huynh đệ, nói thế nào ngươi cũng là nam nhân, chúng quy sẽ không thật mặt dạy, để cho ta nữ nhân này trả tiền chứ?" Trầm Hoan Tướng Giang thông Thả thủ đẩy ra, sau đó dùng thân thể che chở Lâm rượu thì nói, "Ở trong mắt ta, ngươi và nam nhân không khác nhau gì cả." Chương 839, tự hắn. "Đừng nói giỡn." Cuối cùng Giang thông Thả hay lại là bông Tha nhượng Trầm Hoan trả tiền dự định, vợ trong nhà người ta đồng tâm, thế nào lại là chính hắn một độc thân cậu có thể đi nuôi. Đến phòng ăn sau này, Giang thông Thả điểm một nhóm thị thức ăn, xem ra nàng đang dùng cơm phương, diện, cũng cùng nam nhân không khác nhau gì cả. Cô Đông Giang thông Thả uống liền mấy hớp rượu, "Đừng chỉ nhìn ta à, các ngươi cũng ăn." "Ngươi trước ăn, ta không quá đói, ta cũng giống vậy." Trong Hoan bây giờ đối với thức ăn đã không có bao lớn nhu cầu, ăn cơm cũng chỉ là một thói quen bình thường, hoặc là vì thỏa mãn miệng lươi chi dục. Trên thực tế dựa theo đạo tu yêu cầu, những vật này là năng ăn ít thì ít tan, vô luận là xúc sinh xương thịt hay lại là ngũ cốc hoa màu, trong đó đều ẩn chứa có đối với tu luyện không lực thế tục đặc khí. Thật ra thì ích quốc lợi hại địa phương, không phải năng nhiều ngày như vậy không ăn cơm, mà là năng nhiều ngày như vậy không thu nạp những thứ kia thế tục đặc khí, khiến người thể giữ tại cao trạng thái tinh khiết Phong Thả cũng không khách khí nữa, mặc dù không có phát ra bao lớn thanh âm, nhưng là lối ăn cửu nói dễ nghe nhiều chút, nhìn một cái nàng ăn cơm Không, có thèm ăn cũng muốn ăn cơm. Khó nghe cũng khó không nghe được địa phương nào, nhiều nhất nói đúng là câu, nàng này lối ăn thật là không có ai. Đại khái qua gần 20 phút, Giang Phong Thả mới dừng lại loại này tự ngược thức phương pháp ăn, ăn no. Vậy chúng ta đi trở về đi. Đừng a, ăn quá nhanh, ngươi để cho ta chậm một hồi. Giang Phong Thả nhúc nhích một cái thân thể nói, chúng ta trò chuyện một chút khi còn vẻ sự tình đi, ta cảm thấy đến không có gì hay trò chuyện. Trầm Hoan trực tiếp cắt đứt Giang Thông Thả, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có trải qua lâm rượu thi tuổi thơ, vào lúc này trò chuyện những thứ này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tham dự cảm. A tôi đi." Giang Phong thả lấy tay gãi gãi đầu, "Đây chính là vì cái gì đồng học tụ học thời điểm, ta không muốn để cho các bằng hữu mang một nửa kia tới nguyên nhân, một chút ý tứ cũng không có, có rất nhiều chuyện đều không thể trò chuyện. Ta chỉ nói là mình một chút cái nhìn mà thôi, ta rất ngạc nhiên, các ngươi học lớp thời điểm, đến tột cùng là dự định trò chuyện lái nhiều chơi đùa lái nhiều, mới sẽ cảm thấy chúng ta những thứ này thân nhân là dư thừa." Trầm Hoan dừng một cái tiếp tục nói, "Một cái thành công nhân thì sẽ không tướng sai lầm đẩy tới trên người người khác, sau này gặp lại loại chuyện này, không nên đi tưởng bằng hữu của mình thân nhân là biết bao không thú vị, mà là nghĩ biện pháp thân nhân cũng có tham dự cảm." chuỗi thêm một tiếng, Lý Theo Phục. Giang Phong Thả giơ lên một ngón tay cái, "Không phải ta nói, nếu như người người gặp chuyện nhi cũng có thể làm được đầu tiên nhìn thẳng tự thân vấn đề lời nói, vậy thế giới này cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy chuyện. Bất quá ngươi lời nói, quả thật cho ta dẫn dắt." Giang Phong Thả cười ha hà nói, "Vậy thì trò chuyện một chút, ta trở lại mình Châu sau này sự tình đi, mới vừa trở về thời điểm, ta rất không có thói quen, mới vừa tới trường học hồi đó, đi nhà cầu nữ còn bị coi là tên háo sắc, nhà vệ sinh nam lại ngượng ngùng vào, cho nên ta sơ trung 3 năm đều không đi nhà cậu. Thời cấp 3 tình huống cũng không kém, nữ chỗ ma sớm" Ta tu được mấy bức thư tỉnh, cũng không ở trường học nội chú. Sau đó đi đại học hậu liền có thể nhiều, nội chú, các bạn cùng phòng cũng đều biết ta là nữ, bất quá giai đoạn trước tương đối lung túng, bởi vì ta các nàng toàn đều mặc quần áo ngủ, một học kỳ đều không thói quen cùng ta kết thân mật động tác, cho đến năm thứ hai đại học quan hệ mới bắt đầu chuyển biến tốt, kết thân, so với ta ba đều thân. Đúng, ta nghĩ ra rồi một món đặc biệt có ý tứ sự tình, là ta vừa trở về Minh Châu thời điểm phát sinh, ngươi không biết, bây giờ nghĩ lại, ta đều có loại có thể chết cười chính mình cảm giác. Giang Phong Thả không sót không sót vừa nói, Lâm Diệu Thi sẽ ở đó lặng lặng nghe, không thể không nói. Giang Phong Thả là một siêu cấp tựa như quen, so với Sơ Ca còn không biết xấu hổ. Bất quá nàng nói chuyện phiếm kỹ xảo rất cao minh, có thể đem một ít rất chuyện nhỏ, nói cực kỳ có hài hước cảm, cộng thêm xuất thân đại tộc khí chất, cùng với Cao Minh nhất điểm đến đó thì ngừng, vô không khiến người ta thán phục. Nếu như Giang Phong Thả là một cái chân chính phái nam, nhất định sẽ trở thành một danh tinh thánh. Sơ Ca, cái loại này nhiều nhất là pháo thánh, bởi vì hắn cần chẳng qua là nhục thân, chưa bao giờ nói cảm tình. Ba người lại trò chuyện một giờ, nhưng Giang Phong Thả vẫn không có trò chuyện xong tiên ý tư. Trầm Hân xem ở Lâm Diệu Thi mặt mũi lại không quá tốt ngăn cản, chỉ có thể nhịn ở không nói. Cuối cùng vẫn là Lâm Diệu Thi ra mặt giải vây, "Nhiên nhiên, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi." Giang Phong thả đầu tiên là sửng sở, sau đó cười khan nói, "Ta nói không phải là ta nghĩ rằng nói mà, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cũng không có gì hay lừa gạt ngươi. Cho nên ta rất rảnh ngươi, từ hôm nay ở trên đường vô tình gặp gỡ, đến quán rượu nói chuyện phiếm đến bây giờ, ta một mực cảm giác ngươi có lời gì tưởng nói với ta, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân không muốn nói ra." Giang Phong Thạ cười khổ nói, "Ngươi còn giống như trước đây như vậy dạy ta." Đó là bởi vì ta đã từng chỉ có ngươi một người bạn, mà ngươi trở lại Minh Châu sau này, nhất định việc trải qua rất nhiều đi. Từ vô luận là tưởng việc trải qua, vẫn không muốn việc trải qua, ta tất cả đều việc trải qua một lần. Giang Phong Thả hít sâu một cái, nói thật, thật ra thì ta lần này là tới tìm Lâm Lão gia tử, tìm ông nội của ta. Ừm. Giang Phong Thả gật đầu một cái, ông nội của ta nhìn chung một cái vật kiện, nhưng là sợ hãi đưa mắt, liền chuẩn bị thỉnh mấy cái trưởng nhãn sư phụ. Minh Châu lớn như vậy, liên cấp chuyên gia trưởng nhãn sư phụ cũng không tìm tới sao? Giang Phong Thạ bất đắc dĩ thở dài, tìm được, nhưng lại ông nội của ta vẫn chưa yên tâm. Bởi vì này một lần cần trưởng nhãn đồ vật, tỉnh không phải bình thường đồ cổ. Không phải phổ thông đồ cổ. Đen trục cung đình vật kiện. Lâm Diệu thi không chơi đùa đồ cổ, nhưng đã từng bởi vì phải cho Lâm láo ra tử tặng quà, cũng học qua một ít. Đen trục, nói là đấu giá một ít khả năng bị phủ lên quốc gia nhãn hiệu, hoặc là từ đảo mộ tặc trong tay đảo dọn ra đồ vật. Những thứ này, không thể lưu hành đến bạch trên chợ đấu giá, chỉ có thể ở chợ đen trục lén. Không phải đen trục, nhưng cũng có chút tương tự, là âm thầm giao dịch Giang Phong Thả bất đắc dĩ cười cười, ông nội của ta kia tính cách người cũng biết, mê tín rất, ban đầu có thể bởi vì là một cái qua đường lao đạo sĩ mệnh phạm âm sát, đem ta đưa đến nhà bà nội đem Nam Hải tử nuôi, bây giờ cũng có thể bởi vì một món đồ cổ mà đại động can qua. Giang Phong Thả gãi đầu một cái, thật ra thì nói trắng ra, vật kia cái cũng không thể xưng là đồ cổ, mà là pháp khí. Pháp khí biết không? Chính là đạo sĩ các loại thượng dùng để trảm yêu trừ ma vật kiện, ông nội của ta lần này nhìn chung, là một ngọn cổ đăng, nghe nói tại nhân trước khi chết đuối, liền có thể trong nháy mắt khôi phục khỏe mạnh, cho đến đèn tắt người có tài mới dễ chết đi. Ta ở phương diện này không tìm được nhân, sẽ tới nội địa xem xem có thể hay không tìm tới về phương diện này nhân tài." Giang Phong Thả cười khan hai tiếng, "Ta nhớ được Lâm lão ra tử tự hồ cũng tin tưởng một bộ này, hơn nữa chơi đùa đồ cổ, hữu suy nghĩ lão nhân ra ông ta có thể hay không giúp ta một tay." Ngươi nghĩ nói tiểu là chuyện này nhi? "Ừ có vấn đề sao?" "Không thành vấn đề, bởi vì ngươi căn bản không cần tìm ông nội của ta." Lâm Diệu thi một vãn trầm hoan cánh tay, tìm trầm hoan tự đủ. Giang Phong Thả đánh giá tướng mạo xấu xí hoan, trong mắt có chút khinh thường, "Tự hắn, đừng nói giỡn."